t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bảy khương tử nha chạy trốn t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bảy khương tử nha chạy trốn thân công báo ô m quyền cười nói ra chư vị không tiện xuất thủ liền từ ta tới ra tay đi chỉ cần các ngươi có thể giúp ta đem khương tử nha ngăn chặn ta liền thay các ngươi ra tay giết hắn vì tiểu cổ điêu báo thủ cổ xích sắc mặt băng hàn nói ra không cần ta tự mình xuất thủ thân công báo trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nói ra ngươi tìm không thấy hắn hắn lấy hạnh hoàng kỳ che đậy tự thân nhân quả n h i u loạn tiên cơ tất cả đo lường tính toán chi pháp đều đối với hắn vô hiệu chỉ có ta có thể tìm tới hắn bạch tranh hỏi ngươi là ai thân công báo lộ ra tuyết trắng răng mỗi chữ mỗi câu nói ra thân công báo bạch trạch nói ra quả nhiên như ta sở liệu năm đó thân quốc sư theo ta được biết các ngươi là kiểu gia a thân công báo nhẹ gật đầu bạch trạch nói ra vậy ngươi liền không thể tin rất lớn có thể là ngươi muốn cho chúng ta tay yêu tộc diện trừ hắn cho nên vu hàm hắn ánh mắt ngưng lại quát nói tiểu cổ điêu có phải hay không là ngươi g i ế t thân công báo xứng sở im lặng nói ra ngươi nghĩ nhiều làm a cổ xích phẫn nộ quát các ngươi có hết hay không ta hiện tại liền muốn giết người bạch trạch dừng lại nói ra hiện tại kia hai người trước ở tại chúng ta yêu hoàng c u n g đợi đến ngươi bắt đại khương tử nhà chứng minh hắn là hung thủ mới có thể thả đi kia hai người thân công báo khẽ nhữ mày sau đó mặt gian ra Gia nói ra một lời đã định nhưng là cần các ngươi tương trợ bạch trạch gật đầu nói ra t ố t bọn hắn sẽ trợ giúp ngươi thân công báo cười ha h a nói vậy các ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi cầm thị huyết thương đi ra đại điện bay lên mà lên hướng nơi xa núi rừng lao đi cổ xích nói ra ta cũng đi trên thân h ắ c quang nói lên hóa thành một vài trượng cổ điêu hai cánh mở ra chỉ lên trời không bay đi đại điện bên trong bạch trạch nói ra Các n g ư ơ i cũng đều ra ngoài đi còn lại yêu thần cũng đều đứng lên ôm quyền k h ô n g người đi ra đại điện rộng lớn đại điện bên trong chỉ có hai người tọa lạc một đen một trắng theo thứ tự là phi liêm cùng bạch trạch phi liêm ha ha cười lạnh nói ra ngươi bây giờ làm khó vừa mới biểu hiện nhưng tuyệt không giống bảy mưu nghĩ kế bạch trạch yêu thánh bạch trạch ngón tay sao động ghế dựa nắm tay phanh phanh rung động mở miệng nói ra vì một cái chết đi tiểu cổ điêu đi đắc tội n ạ c đạt xẻn giáo thật đáng ra không phi liêm hừ một tiếng cả giận nói nhẫn nhẫn nhẫn ngươi liền biết nhẫn cả ngày sợ cái này sợ cái kia yêu tộc huyết tính đều bị ngươi ma diệt bạch trạch cười khổ nói ra ta đương nhiên biết nhưng là người muốn minh bạch hiện tại chúng ta yêu tộc khác biệt trước kia mười hai yêu thánh chỉ sống sót hai chúng ta chu thiên ba trăm sáu mươi yêu thần đánh một trận song chỉ sống sót hơn hai mươi cái cho tới bây giờ cũng mới mới tăng lên hai mươi cái yêu thần yêu thánh một cái đều không có bây giờ chúng ta lấy cái gì cùng xiển giáo tranh đấu chẳng lẽ phi công mất mạng sao phi liêm cả giận nói cho dù chết chúng ta cũng nên chiến oanh oanh liệt, liệt mà không phải giống bây giờ như thế bất ước đối phương chỉ là để một chút t r ư ơ n g minh hiên danh tự liền dọa phá người gan chỗ nào còn có nửa điểm lúc trước quắt tháo hỏng hoang phong thái bạch đồi phế nói ra Chúng có chiến nhiên thể lĩnh ta tự nhiên có thể liều lĩnh chiến tử, sau liều đại ó có thì ta trở thành tu tiên từng lột Không chúng che chở, bắc câu lô Châu chẳng phải những phái chen chúc sao? sẽ săn, kia Lô môn đến, Bắc Câu cái cái bãi là mà lột ra n đăng. đ ạ điện bên trong lâm vào yên tĩnh sau một hồi lâu phi liêm lạnh lùng nói ra ta xưa nay sẽ không suy nghĩ xa như vậy hiện tại ta chỉ biết muốn báo thủ lần này ta tuyệt đối sẽ không lại nhượng bộ chỉ cần có ta phi liêm tại tuyệt đối sẽ không để kẻ ngoại lai tại bắc câu lô châu h à n h hành bá đạo nói xong đứng dậy sải bước đi ra ngoài bộ pháp bên trong mang theo kiên quyết ai thở dài một tiếng quanh quẩn tại đại điện bên trong ngay kế tiếp trương minh hiên thoải mái nằm tại trên ghế nằm miệng bên trong phát ra ửng à tiếng r ê lên gì sau lưng ngao bích đồng cho hắn ăn lấy ra đầu sắc mặt đỏ lên nói ra minh hiên ca ca ngại có thể không thể chia ra loại thanh â m này trương minh hiên cười ấy nay nói ra không tốt ý tứ thực sự rất thư thái có chút kìm lòng không được tích tích một trận tiếng điện thoại di động chuyển đến trương minh hiên nói ra ta trước tiếp cái video ngao bích đồng nhẹ gật đầu đem để tay hạ đứng sau l ư n g trương minh hiên trương minh hiên xuất ra điện thoại kết nối video thân công báo thân ảnh xuất hiện trong video tay cầm trưởng thương một mặt túc xác trương minh hiên cười nói ra thân sư minh buổi sáng tốt lành thân công báo ôm quyền chắp tay nói ra gặp qua thần quân đem để tay hạ lập tức nói ra ta lần này tìm thần quân chính là có một chuyện bầm báo trương minh hiên cười nói ra chuyện gì thân công báo nghiêm nghị hỏi thần quân phải chăng còn nhớ kỹ đã từng có hai cái hảo hữu trí g i a o khương cẩm tịch cùng phong tiêu mặc trương minh hiên biến sắc lập tức ngồi dậy nói ra bọn hắn thế nào thân công báo đem trước phát sinh sự tình em hay nói cuối cùng nói ra hiện tại bọn hắn bị yêu tộc cầm tù tại yêu hoàng cung muốn ta bắt khương tử nhà bọn hắn mới thả người trương minh hiên cả giận nói Tốt một cái đoạn tình tuyệt dục đạo đức tiên. Trương thể đem nắm? Thân công báo tự tin cười một tiếng nói ra, yên tâm. Có những này yêu thần tương trợ, thương tử nhà trốn không thoát. Minh đem nắm. cái dục đức chân có công cười Có báo Hiên hỏi, người nói đoạn đạo yên những này nhà không yêu ra, sau đó thân công báo lại ngưng trọng nói ra tốt nhất thần quân vẫn là đến một chuyến liền sợ yêu t ộ c cuối cùng đ ổ i ý ta không phải bọn hắn đối thủ đối với bọn hắn yêu t ộ c uy tín ta thực sự không yên lòng trương minh hiên gật đầu nói ra tốt video c ư ớ máy trương minh hiên đứng lên nói ra bích đồng ta đi ra ngoài trước một chuyến ngao bích đồng tiến lên vì trương minh hiên sửa sang lại một chút tóc cười khe nói ra chú ý an toàn t r ư ơ ngao Minh Hiên cười cười, n h n chân đi ra huyền không h đi đ ra mở một ra trung thao qua quang, xe thể thao tại sẹt không qua một lưu quang, hướng phương đạo lưu bích ắ c mà đi. Ngao b đồng trở lại động phủ mình về sau do dự mãi tay run run xuất ra trước đó t ử vi đại đế lưu lại ngọc phủ đối ngọc phủ đem trước sự tình nói một lần ngọc phủ bên trong rất nhanh truyền đến tiếng vang rất tốt chuyện này rất hữu dụng yên tâm ta rất nhanh liền có thể giúp ngươi báo thủ ngọc phủ từ ngao bích đồng trong tay rơi xuống dưới rơi tại trên giường trấn ba chấn ngao bích đồng ngồi ở trên giường hai tay ôm đầu gối thất thần nhìn xem v á c đá hai hàng nước mắt chạy xuống tiếp xuống tới mấy ngày khương tử nha triệt để mộng tại bắc câu lô châu điên cùng chạy trốn p h ả n phất toàn bộ thế giới đều là đ ị c h nhân yêu thần tuần tra t h i ê n địa t h ầ n nghiệm từng lần một giả quét bắc câu lô châu nếu không có hạnh hoàng kỳ tre c h ở sớm đã bị giết khương tử nha n u ố t ở lòng đất thấp giọng giận d ữ hét không đúng không phải là dạng này vì cái gì không phải giết chết thân công báo đám kia coi trời bằng vung yêu quái cái gì thời điểm như thế lý trí khương tử nha che ngực một cái đấm máu lô lớn xuất hiện tại ngực mà thịt đang n ú c nhích hợp lại đây là một cái đ ê u loại yêu quái bắt quá lợi hại một chiêu liền mặc ngực mà qua tốc độ quá nhanh khương tử nha xuất ra điện thoại, phát một cái video m ờ i trôi qua tích tích tích vang lên một trận về sau màn hình sáng lên bên trong xuất hiện ngọc đỉnh t r â n nhân thân ảnh chương 7 3 y t khương tử nha bị bắt chương 7 3 y t khương tử nha bị bắt ngọc đỉnh t r â n nhân nhàn nhạt nói ra khương sư đệ khương tử nha sắc mặt tái nhợt cười lớn nói ra gặp qua ngọc đỉnh sư huynh ngọc đỉnh t r â n nhân đánh giá khương tử nha n ế u mày nói ra người thụ thương rồi khương tử nha cười lớn nói ra đa tạ sư huynh quan tâm một chút vết thương nhỏ không ngại ngọc đỉnh chân nhân nhẹ gật đầu cũng không hỏi nữa trực tiếp nói ra tìm ta có chuyện khương tử nha nâng lên đâm máu tay ôm quyền túi đầu nói ra sư đệ đã cùng đồ mặt lộ cầu sư minh cứu ngọc đỉnh chân nhân bình thản nói ra là ai dám đả thương ta x u ể n giáo đệ tử khương tử nha nghiến răng nghiến lợi nói ra thân công báo ngọc đỉnh chân nhân xứng sở sau đó lắc đầu nói ra ngươi cùng thân sư đệ sự t ì n h ta không nên đúng tay khương tử nha lớn tiếng kêu lên sư huynh ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ta đi chết sao ngọc đỉnh chân nhân bình thản nói ra ngươi cùng thân sư đệ đều là sư đệ của ta ngươi để ta làm sao xuất thủ giúp ngươi giết hắn khương tử nha nói ra sư huynh lúc trước sư phó đem hắn trấn áp hải nhãn thời điểm hắn liền đã không phải là chúng ta sư đệ sư phó chưa hề nói đem hắn t r ụ c xuất sư môn hắn liền vẫn là xiển giáo đệ tử khương tử nha nhìn xem vân đạm phong khinh ngọc đỉnh chân nhân trong lòng dâng lên một cơn l ử a giận lúc trước nếu như không phải ta chấp trưởng phong thần nào có các ngươi hiện tại tiêu dao kết quả ta lần lượt chuyển thế hóa kiếp các ngươi lại ghét bỏ ta tới khương tử nha đẻ xuống l ử a giận trong lòng nén giận nói ra sư m i n h hiện tại thân công báo tự cam đoạn lạc thu người khác thúc đẩy truy sát tại ta như thế vô tình vô nghĩa thấp kém lục ta x i n giáo thanh danh không nên thanh lý môn hộ sao ngọc đỉnh chân nhân lông mày dâng khương tử nha lộ ra s â m bạch răng nói ra trương minh hiên ngọc đỉnh trân nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi lại là hắn ngọc đỉnh trân nhân lạnh lùng nói ra thân công báo tự ý rời vị trí đồng môn tướng qua không thể không phạt khương tử nha trong lòng thở dài một hơi thở dài nói ra đà tạ sư huynh ngọc đỉnh trân nhân ân một tiếng nói ra đem địa chỉ cho ta ta cái này tìm đến video quà điệu khương tử nha dùng sức đem điện thoại bóp nát phẫn hận nói ra thân công báo ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào còn có những cái kêu người xem thường ta cuối cùng cũng có một ngày ta muốn đem các ngươi tất cả đều dẫm tại dưới chân khương tử nha liên tục ho khan hai tiếng xếp bằng ngồi dưới đất ngọn nguồn bắt đầu chữa thương thời gian chậm rãi trôi qua sáng sớm thân công báo t r e o tức thanh â m từ bên ngoài truyền vào đến sư h u n h ngươi chạy thế nào tới lòng đất làm con chuột ngay tại ngồi xếp bằng chữa thương khương tử nha da mặt run run hai lần mở to mắt ngẩng đầu nhìn lại trong mắt nồng đậm l ử a giận oanh một thanh chấn vang một cây to lớn trường thương màu đen quanh thân quấn quanh lấy màu đỏ sậm huyết vụ xuyên phá tầm đất hướng khương tử nha đỉnh đầu đầm tới khương tử nha dùng sức vung vẩy lấy hạnh hoàng kỳ quắt o phong đoá đoá đoá k oanh kịch liệt bạo tạc v ă n g lên hoàng quang cùng huyết quang ở trên mặt đất nổ tung đất rung núi chuyển đất đá tung bay ngàn mét một cái cỡ nhỏ mây hình nấm tại núi rừng bên trong dâng lên dư ba q u é t ngang những nơi đi qua cây cối núi đá nhao nhao vỡ nát bạo tạc kết thúc thân công báo cầm thị huyết thương đứng tại bầu trời trên mặt đất cự m ộ t rừng cây toàn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa xuất hiện một cái phương viên mười dặm h ố trời hố bích giống như lưu ly loại ánh sáng loa mắt màu thương tử nha đứng tại đầy hỗ trời cầm hạnh hoàng kỳ càng không ngừng ho khan t ừ n g ngụm máu tươi không đòi tiền p h ư ớ ra lệ khương tử nha một ngụm máu tươi phun ra toàn thân run dậy phát run một cái lợi trào từ khương tử nha ngực xuyên ngực mà qua cổ xích bị khương tử nha phun ra một mặt máu tươi sắc mặt dữ tợn giống như lệ quỷ khương tử nha trong tay hạnh hoàng kỳ có chút vung lên miệng đầy máu tươi cởi nói các ngươi bắt không ngừng ta bầu trời thân công báo biến sắc kêu lên lại tới hạnh hoàng kỳ chấn động mạnh một cái không gian vỡ vụn thành một cái lô đen hạnh hoàng kỳ hướng khương tử nha mượn quyển liền hướng lỗ đen bay đi cổ xích p h ẫ n nộ quát chỗ nào đi thân ảnh khai động đâm máu tay thành trào trạng hướng hạnh hoàng kỳ trộm tới móng nuốt đ ô n g nhiên biến lớn co lại tình cầm nguyện đem hạnh hoàng kỳ bao phủ tại lòng bàn tay h ạ n h hoàng kỳ chấn động mạnh một cái một cỗ mạnh mẽ c ự lực sinh ra lập tức đem cổ xích móng nuốt bắn ngược trở về h ạ n h hoàng kỳ nháy mắt đi vào lỗ đen bên trong thương tử nha cười ha hạ thanh â m chuyển tới các ngươi giết không được cũng bắt không ngừng ta chờ xem đợi đến ta xiển giáo sư minh g á n g lâm chính là các ngươi trả giá thật lớn thời điểm thật sao một đạo bình thản thanh â m đột nhiên nhớ tới một cái toàn thân hắc bảo nam tử xuất hiện tại l ô đen trước đó tùy ý đưa tay đem lô đen xóa đi h ạ n h hoàng kỳ bọc lấy khương tử nha lập tức lốc tại chỗ cổ xích kinh h ỉ kêu lên phi liêm yêu thánh phi liêm nhìn xem hạnh hoàng kỳ lạnh nói nói ra mặc kệ người già sao giáo phái đệ tử dám đến bắc câu lô châu giết yêu thần hậu nhân ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi đưa tay hướng hạnh hoàng kỳ một chảo lòng bàn tay giống như phong nhãn hình thành to lớn hấp lực nám kéo hạnh hoàng kỳ hướng lòng bàn tay bay đi khương tử nha kinh hô một tiếng đi mau hành hoàng kỳ quanh thân nở rộ đoá đoá kim liên. kháng cự phong nhãn hấp lực hướng nơi xa bay đi phi liêm thân ảnh k h é động xuất hiện tại hạnh hoàng kỳ trước mặt một tay đem hạnh hoàng kỳ t r ộ p vào trong tay hạnh hoàng kỳ đang bay liêm lòng bàn tay chấn động kịch liệt dãy ruộng đều không làm nên chuyện gì phi liêm tay cầm hạnh hoàng kỳ nhìn nói với thân công báo ngươi cũng đi về cùng ta thân công báo trong tay thí thần thương nháy mắt biến mất ôm quyền cười nói ra gặp qua phi liêm yêu thánh phi liêm yêu thánh nhẹ gật đầu thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa thân công báo nhìn về phía cổ xích cười nói ra chúng ta cũng trở về đi cổ xích hai tay dôi ra hóa thành một con cổ điệu hai cá hướng bắc câu lô châu chỗ sâu bay đi thân công báo cởi ha hạ tự nói nói ra sư m i n h lần này là người thua một bước và mét thân ảnh lấp l ó e đi xa chỉ ở nguyên địa lưu lại một mảnh hỗn độn cùng để giã thú chạy tứ tán khí tức khủng bố bắc câu lô châu chỗ sâu yêu hoàng cung bên trong tất cả yêu thần tất cả đều hội tụ ngồi tại hai bên thượng thủ hai bên trái phải ngồi yêu thánh bạch trạch cùng yêu thánh phi liêm đại điện bên trong đứng mang theo nhẹ nhàng thoải mái thân công báo một đôi mắt bốn phía mà nhìn liên tiếp gật đầu giống như đang thưởng thức cảnh đẹp phi liêm tay run một cái thê thảm khương tử nha rơi xuống tại đại điện bên trong, trên mặt đất ba lan chương n bảy á o c trăm chật nói ba mươi chín chương minh hiên xuất thủ chương bảy trăm ba mươi chín chương minh hiên xuất thủ cổ xích thân ảnh loay lên xuất hiện tại khương tử nha trước mặt đưa tay nắm chặt cổ của hắn đem nhấc lên cả giận nói thân a k ô không n muốn ngươi biết các ngươi thí quan hệ. Ta liền hỏi ngươi con ngươi g cầu biết hỏi phải dết. thí ta ta t các có hệ, hay h là công báo tại bên cạnh cười ha hả nói ra sư minh là người muốn quang minh lỗi lạc khương tử nha nghiêng mắt nhìn nói với thân công báo ta chính là xiển giáo đệ tử ánh sáng tự phát minh lỗi lạc dám làm dám chịu cổ xích kéo qua khương tử nha đầu mặt đối mặt hung lệ nói ra nói khương tử nha liên tục h ò khan hai tiếng nói ra không phải ta dết là hà án khương tử nha ngón tay chỉ vào thân công báo thân công báo ra mặt co rúm hai lần nói ra sư minh người bản lĩnh thấy t r ư ờ a vũ hám lên người đến mặt không đổi sắc khương tử nha cười nhạo nói ra ngươi giết hắn hải nhi vu hãm giá họa cho ta sau đó để bọn hắn ra tay giết ta quả nhiên giỏi tính toán hiện tại như ngươi sở liệu sư huynh ta thành tù nhân ngươi nhưng hài lòng thân công báo mặt không biểu tình nhìn xem khương tử nha nói ra hữu dụng không phí công giấy rủa mà thôi khương tử nha cười không nói cổ xích nhìn một chút thân công báo lại nhìn một chút trong tay khương tử nha sắc mặt lóe v ẻ giấy r u ộ trái thượng thủ b ạ c h chạch mở miệng nói ra trước buông hắn ra đem kia hai cái tiểu ra hỏa mang tới cổ xích vung tay lên khương tử nha nháy mắt liền bay ra ngoài bịnh một tiếng đâm vào đại điện bên trong lập trụ bên trên. lại đạn tới đất bên trên chảy ra một đám máu tươi khương tử nha sát khoe miệng máu tươi từ dưới đất dãy rủa đứng lên mang trên mặt ý cười chỉ chốc lát phong tiêu mặc cùng khương cẩm tịch đi vào đại điện khương cẩm tịch ánh mắt quét qua lập tức liền dừng lại tại đại điện trung ương thanh niên tóc trắng kia trên thân dưới chân vô ý thức l ù i lại hai bước phong tiêu mặc ngăn ở khương cẩm tịch cùng khương tử nha ở giữa trận mắt nhìn xem khương tử nha trong lòng tất cả đều minh bạch vì cái gì chúng ta đều rời đi côn luân vì cái gì còn không b u n g tha chúng ta bạch trạch trong mắt tinh quang l o ạ lên mở miệng nói ra tiểu nước hoa ngươi nhưng nhận biết cái này hai người. cổ ẩ Cẩm m mở miệng nói ra, nhận biết một mắt mắt Tịch biết Trách Tịch Tử tạp, cái. Bạch phức có có c nhận hỏi, là ai? Khương cẩm tịch ánh mắt nhìn về phía Khương、tử、Nha, ánh nói ai? bi ai, phấn nộ. ra, là về s í c h trong ngực l ó y lên xuất hiện một cái tiểu cổ đ i ề u thi thể trong miệng thì t h ầ m nhân quả dây dưa truy bản tố nguyên một đạo hồng quang từ tiểu cổ đ i ề u trên thi thể tuân ra phóng tới khương cẩm tịch tại giữa hai bên hợp thành một đầu dây đỏ nhưng là đối khương tử nha không hề có tác dụng thân công báo tại bên cạnh nhắc nhở nói ra hạnh hoàng kỳ có thể che đậy thiên cơ chặt đứt nhân quả cổ xích cả giận nói quả nhiên là các ngươi k ư ơ n g tử nha trầm mặc một chút cười ha hà không nghĩ tới hai người các ngươi lại còn c ò n sống cẩm tịch nhìn thấy ra ra còn không mau tới hành lễ khương cẩm tịch lảo đảo lui lại hai bước hai mắt đ ấ m lệ mông lung đại điện bên trong yêu thần nhao nhao hướng hai người nhìn lại không nghĩ tới cái này hai người vậy mà là ông cháu khương tử nha thật sự là lòng dạ ác độc vì làm cục đem mình cháu gái cũng có thể bỏ qua muốn biết tu luyện người sinh ra hậu đại cỡ nào không dễ khương tử nha chỉnh lý một chút dáng vẻ nói ra không sai tiểu cổ điêu vẫn là ta giết vì chính là đánh cược một lần thân công báo có dám hay không đến đây cứu người không nghĩ tới chính là thân công báo đã tới các ngươi vậy mà không có giết bọn hắn thật sự là tuyệt không giống yêu thân công báo cười lạnh nói ra ngươi chớ có quên ta hiện tại đại biểu là ai khương tử nha giật mình cười ha ha nói là ngươi là trương minh hiên chó săn bọn hắn cũng không dám đắc tội trương minh hiên liền xem như thân nhân bỏ mình cũng không dám động thủ báo thủ ha ha đã từng thiên địa nhân vật chính bị một cái tên ép không n g n g đầu đ ư ợ c lên cũng là buồn cười đến tược điểm đang ngồi tất cả yêu tộc tất cả đều sắc mặt đại biến cự liền bạch trạch cũng là bộ mặt tức giận cổ xích cả giận nói ngươi muốn chết dám giết ta hài nhi ta hiện tại trước hết giết người cháu gái sau đó đưa ngươi thiên đao vạn quả nuốt ăn hầu như không còn một chảo hướng khương cẩm tịch t r tới lợi c h ả o phá không phát ra bén nhọn tê m ì n h thân công báo cả kinh tê u lên không thể b ạ c h trạch vô ý thức giơ tay lên một cái lại đưa tay bông xuống nhìn lướt qua cả sảnh đường v ẻ g i ậ n d ữ yêu thần vây một tiếng tiếng nổ cực lớn lên màu đen khí lãng t à n g quét toàn bộ đại điện cũng hơi chấn động cổ xích giống như phá bút bê ném đi ra ngoài huyết vung trời cao một cái yêu thần đặng không mà lên tiếp được cổ xích lảo đảo l ù i lại tất cả đều tại một trong một chớp mắt phát sinh tự liền hai vị yêu thánh đều chưa kịp phản ứng một đạo bất đắc dĩ thanh â m ở trong đại điện vang lên ai lúc đầu không muốn ra tay tất cả yêu thần yêu thánh cùng nhau đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm ngăn tại khương cẩm tịch trước mặt thanh niên áo trắng thân công báo kinh h ỉ kêu lên thần quân ngài đã tới phong tiêu mặc lập tức thở ra một cái thật sâu cúi đầu nói ra đa tạ trương hình cứu cẩm tịch khương cẩm tịch miễn cưỡng cười cười nói ra đa tạ trương minh trương minh hiên cười ha ha nói không cần khả khí đều là hảo huynh đệ bạch trạch nhìn chằm chằm trương minh hiên sắc mặt khó coi nói ra tiêu giao thần quân trương minh hiên quay đầu nhìn về phía hắn nghi hoặc nói ra ngươi là bạch trạch nói ra ta là bạch、trạch. trương minh hiên ôm quyền chắp tay nói ra ngưỡ ngộ đại danh đã lâu bên phải đứng ph cố nén nộ khí nói ra tiêu g i a o thần quân vừa ra tay liền trọng thương một cái yêu thần ngươi là cái gì ý tứ t r ư ơ n g minh hiên ấy nói ra thật sự là không tốt ý tứ a không có lấy bóp tốt phân tức ta cho là hắn rất mạnh nói thầm trong lòng nói ra đều thu hơn phân nửa l ự c đạo a rõ ràng toàn lực xuất thủ quan âm đều vô sự t r ư ơ n g minh hiên cũng không nghĩ một chút quan âm là đúng giờ yêu thần là đại la tại dùng thí thần thương xuất thủ tình huống dưới cổ s í c h còn có thể sống xuống tới liền đã chứng minh hắn viễn siêu đại la tu vi đại điện bên trong yêu thần tất cả đều một trận bí k u ấ t không ai tin tưởng trương minh hiên không có năm tốt phân tức chỉ coi hắn là đang p h i liêm nắm chặt nắm đấm tay gân xanh nổi lên không có lấy bóp tốt phân t ứ c quả thực lân yêu quả đáng nơi xa ôm cổ xích yêu thần sắc mặt khó coi lối bạch trạch nhẹ gật đầu bạch trạch trong lòng nhẹ nhòm xuống tới không có lo lắng tính mạng máu me khắp người khương tử nha dựa vào trên cây cột cười ha ha nói tiêu g i a o thần quân vậy mà vì ta đổi tới bắc câu lô châu thật đúng là vinh hạnh à. trương minh hiên nhìn về phía hắn không cao hứng nói ra ngươi là ai a ta là vì cẩm tịch mội mội cùng phong tiêu mặc h u n h đệ tới mắc mớ gì tới ngươi khương tử nha lập tức nhẹ lại thân công báo cười ha hà nói ra ngươi cũng không nhìn một chú năng lực có tư cách gì nhập thần quân pháp nhãn t r ư ơ n g minh hiên liếc nhìn một vòng yêu thần trên mặt mang tiếu d u n g biến mất trầm giọng nói ra hai người bọn họ ta bảo vệ rồi các ngươi a i có ý kiến một cái dựa vào sau tuổi trẻ yêu thần cả giận nói nơi này không phải thiên môn sơn chứ đánh lén làm tổn thương ta yêu tộc yêu thần lại cột ngôn người bảo lãnh làm cho ta yêu tộc uy nghiêm ở chỗ nào t r ư ơ n g minh hiên trong tay thí thần thương vung lên một đạo không đ a n g chú ý màu đen khí kỉnh từ trường thương bên trong phát ra hướng cái k i a tuổi trẻ yêu thần chém tới tuổi trẻ yêu thần nổi giận gầm lên một tiếng đến hay lắm giống nháy mắt biến thành một con kiếm xỉ hổ hướng màu đen khí kình đánh tới quanh thân chán phóng yêu văn tự t r ệ n c u ộ n c u ộ n yêu khí chấn động không gian c h ư n g bảy trăm bốn mươi ngọc đỉnh chân n h â n đến c h ư n g bảy trăm bốn mươi ngọc đỉnh chân n h â n đến phi liêm bạch trạch cùng nhau biến sắc cùng nhau kêu lên nhanh chóng lui lại hổ yêu không nghe không nghe thấy trong mắt mang theo huyết hồng sắc hung tàn c h i sắc hiện tại liền để cho ta tới nói cho ngươi bắc câu lô châu không phải ngươi có thể đến t à n g hẳn rỡ yêu tộc tôn nghiêm không dung đ ủ sau một khắc không đang chú ý màu đen khí kình x ạ qua như vào không có gì chém ra quần quận yêu khí hổ yêu quanh thân nở rộ yêu văn tự triện như mùa xuân tuyết trắng nao nhao h ò a tan sụp đổ suy một tiếng v a n g nhỏ huyết vung trời cao lão hổ yêu thần rên d ỉ một tiếng bịch một tiếng quẳng ngã trên mặt đất lan lộn vài vòng dừng lại dưới thân rất nhanh chạy ra liên miên màu tươi đầu hổ hồ hình từng cái yêu thần hét lên kinh ngạc âm thanh chương minh hiên thu hồi trường thương lãnh đạo nói ra các ngươi lúc trước không phân tốt xấu trọng thương cẩm tịch cùng phong hình hiện tại ta cũng trọng thương hai vị coi như hòa nhau một cái lao yêu thần toàn thân run rẩy nhìn về phía bạch trạch cùng phi liêm thống khổ giận g ữ hét yêu thánh đại nhân còn có thể nhẫn sao phi liêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trương minh hiên bạch trạch thở dài m ộ t hơi thực lực không bằng người có thể làm gì trương minh hiên không cao hứng nói ra đừng nói rất nhớ các ngươi nhiều hủy khuất giống như lúc trước các ngươi đối phó bọn hắn hai cái nhưng so với ta tàn nhẫn nhiều thân công báo nhìn về phía bạch trạch cười nói ra yêu thánh đ ạ i nhân chúng ta chỉ vì cứu người mà đến không muốn cùng các ngươi khó xử mà lại giữa chúng ta sớm có hiệp nghị ta đến cho các ngươi tìm ra hung thủ các ngươi thả người hiện tại tựa như là các ngươi trái với hiệp nghị dựa vào trên cây cột h ư ơ n g tử nha ha, ha cười nói đường đường yêu tộc quất thức như thế vần đạo thêm kiến thức ha ha yêu tộc đã chết yêu tộc đã diệt hồng hoang lại không dám chiến thiên đấu địa yêu tộc Ô hô ai thai trương minh hiên không cao h ứ n g nói ra ngươi ngầm miệng khương tử nha liên tục h ò khan khoe miệng máu tươi tuôn ra bạch trạch m ặ t không biểu tình nói ra đã tiêu g i a o thần quân muốn bảo vệ bọn hắn liền mang theo bọn hắn rời đi đi hung thủ chính chúng ta sẽ xử trí trương minh hiên cười ha h à nói ra sớm nói như vậy không được sao hiện tại đả thương ôn hòa nhiều không tốt bạch trạch lại nhìn về phía khương tử nha ánh mắt lóe lên một tia hung quăng nói ra vô luận là ai giết yêu thần hậu duệ đều phải nợ máu trả bằng máu ta yêu tộc cho tới bây giờ còn không sợ sự t ì n h Tốt. Giết. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Từng tiếng thét tử trước mặt làm cản. Liền sẽ khi dễ ta tàn thật, đây chính là hiện tại yêu tộc、ca. Tất cả yêu thần tất cả đều sắc mặt khó coi, con mắt bằng bằng gầm Khương không cường giả bừng. miệng ngoài cười nói, liền khi cái hiện coi, Phi liêm mở miệng lạnh nói nói Nợ Nợ chuyển nha nhìn bọn hắn, cạn, này chính con lạnh máu máu. máu máu. xem dám làm mở chém. yêu yêu đều ra. ra, ra cả cả ha ha khó kéo ca. sắc đây dễ ở là Lập sẽ đỏ tất ử n cả yêu thần tất cả đều sắc mặt đại biến chen trúc chạy ra đại điện mấy cái yêu thần nửa quỳ tại không đầu hiệu sao bên cạnh thi thể bi thống nước nở trương minh hiên mang theo thân công báo khương cẩm tịch một đoàn người đi ra đại điện nhìn xem bầu trời cái kia m ặ t đạo báo bóng người tự nói nói ra ngọc đỉnh chân, chân nhân nhàn nhạt nói ra ai dám giết ta xển giáo đệ tử phi liêm nổi giận gầm lên một tiếng ngọc đỉnh người muốn chết nháy mắt mà động hóa thành một cỗ hát phong anh một tiếng cùng ngọc đỉnh đụng vào nhau phong nhận cùng k i ế m khí càn quét t h i ê n địa hình thành một cái to lớn vòi rồng vòi rồng những nơi đi qua phá hủy cao sơn vỡ nát đại đ ị a u ầm ầm tiếng va đập giống như vạn lôi tề phát trong lúc nhất thời tựa như d i ệ t thế hai kiếp giáng lâm trời đất sụp đổ bầu trời vòi rồng bên trong ngọc đỉnh chân nhân tiếng giống giận dữ chuyển đến dám khi nhục ta xển giáo đệ tử các người là đang tìm cái chết phi liêm gầm thét nói ra dám đến ta bắc câu lô châu giết yêu thần ngươi cũng đang tìm cái chết giết một đạo lóe hàn quang kiếm khí nhét đầy thiên địa giống như cắt vải trói hai thanh â m thông thiên triệt địa vòi rồng nháy mắt bị bổ làm hai ngọc đỉnh chân nhân cầm kiếm mà đứng tóc dài bay múa đạo bào bay phất phới vòi rồng tản ra hóa thành phi liêm thân ảnh tay cầm hai thanh màu đen n g ắ n câu tản ra nghiêm nghị sắc khí ngọc đỉnh chân nhân chấn động trường kiếm phẫn nộ nói ra tốt thật tốt dám giết ta x i n giáo đệ tử các ngươi yêu tộc thật rất tốt bạch trạch tiến lên hai bước trong tay xuất hiện một bức quyển chụp nói ra thương tử liền muốn nỗ lực tử vong đại giới nợ máu trả bằng máu không ngoài như vậy b ạ c h trạch ánh mắt lạnh leo nói ra mà lại hiện tại là ngươi lại giết một cái ta yêu tộc yêu thần ngọc đỉnh chân nhân ngưng trọng nói ra viễn cổ yêu thánh đứng đầu bạch trạch b ạ c h trạch gật đầu nói ra là ta ngọc đỉnh chân nhân nhìn xem bạch trạch sắc mặt thay đổi mấy lần phẫn nộ quát viễn cổ yêu thánh thuộc về các ngươi thời đại trôi qua bây giờ không phải là các ngươi có thể càng d ỡ phi liêm cười lạnh nói ra phí là gì đánh qua chính là thân ảnh lóe lên hóa thành một đạo hát quang hướng ngọc đỉnh chân nhân đánh tới chữ viết nét mang theo quang mang đen kịt từng mai từng mai yêu văn tại chữ viết nét c h ú n g quanh lấp lóe tản ra chính muốn liệt thiên khí tức khủng bố ngọc đỉnh chân nhân quát to một tiếng tới tốt lắm thân ảnh nháy mắt nên đón tiếp lấy c h à n tiên kiếm dọc theo thiên địa quỹ tích c h é m qua một tiếng ẩm vang đại bạo thiên địa nghẹn nào không gian mẫn diệt dư ba q u é t ngang tất cả sinh vật núi đá tất cả đều vô thành vô tức biến mất bạch trạch kinh hô một tiếng không được trong tay quyển trục u ă n g r a quyển trục triển khai tại bầu trời xuất hiện một bức tranh thủy mặc phía trên vẽ lấy lít nha lít nhít dị thú xoé rùa còn dao cựu ví hổ điêu hổ dao phì di tất phương cùng kỳ các、loại. còn có long phượng kỳ lân chờ thần thú hình tượng hơn vạn loại dị thú tất cả đều hoạt động ra từ quyển trục bên trong chạy mà ra thủy mặc tạo thành thân thể ở bên ngoài gào thét gào thét bạch chạy quát vạn linh phong ấn hơn vạn dị thú cùng nhau ngửa mặt lên t r ờ i gào thét một tiếng thanh c h ấ n thiên địa thân thể hóa thành từng đạo bút tích tại không trung tụ hợp hình thành một cái vòng bảo hộ trục xuống đem chiến trường bao phủ trong đó dư ba đâm vào màu mực bình t r ư ớ n g bên trên giống như cục đá rơi xuống nước một nửa tóe lên điểm điểm gọn sóng trương minh hiên đứng tại phía dưới tán thưởng nói ra cái này lợi hại thân công báo giải thích nói ra đây là bạch trạch yêu thánh pháp、bảo. tên là bạch trạch tinh quái đồ bên trong mỗi loại yêu vật dị thú đều là bạch trạch yêu thánh so sánh cái k i a chủng tộc trí cường giả tự tay vẽ ra mỗi một cái yêu thú đều có thần v ậ n có thể phát huy ra kinh khủng thực lực trương minh hiên liên tục gật đầu mắt b ố c tinh quang ghen tị nói ra cái này đẹp trai quần trục ném một cái vạn linh chế địch quả thực quá đẹp rồi t h í thần thương truyền âm định n o ạ t nói ra tiểu chủ nhân có muốn hay không ta giúp ngươi đoạt tới ngài thích đồ vật đều hẳn là ngài trương minh hiên truyền âm cười ha hả nói ra ta có thể hiểu được ngươi một phen trung tâm nhưng là vẫn không cần tư tiểu lão sư liền dạy bảo chúng ta đoạt ti Thí thần thương kêu lên tiểu chủ nhân nhân nghĩa vô song ừng chứng minh hiên hài lòng nhẹ gật đầu chương bảy trăm bốn mươi mốt quảng thanh t ử bại bạch trạch chương bảy trăm bốn mươi mốt quảng thanh t ử bại bạch trạch vạn linh vòng bảo hộ bao phủ ngàn dặm ầm ầm tiếng va đập từ vòng bảo hộ bên trong chuyền đến ra thỉnh thoảng một đạo chiến đấu khí tức chuyển tới doa đến bên ngoài yêu thần một trận kinh hồn táng đảm bạch trạch g á n h vác hai tay mở miệng nói ra ngọc đỉnh chân nhân lần này là người x u n giáo vô lý còn xin nhanh chóng rời đi ngọc đỉnh chân nhân thanh âm từ vòng bảo hộ bên trong chuyền ra thả h ư ơ n g tử nhà tiến vệ ngọc hư cũng chị vậy cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ v ạ n linh phong ấn hợp màu đen vòng bảo hộ phía trên từng đạo dị thú hình ảnh xuất hiện lít nha lít nhít im ắng gào thét màu mực vòng bảo hộ cấp tốc trong chiều ở giữa khép lại từng đạo yêu văn tại vòng bảo hộ bên trong lấp lóe tản ra chấn áp phong ấn ma diệt các loại ý cảnh phi liêm cả kinh kêu lên bạch trạch ngươi muốn làm gì ta còn tại bên trong đâu ngọc đỉnh chân nhân kinh hô một tiếng không được mời đại sư huynh xuất thủ vê anh một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời g i xuống nện ở màu mực vòng bảo hộ phía trên vòng bảo hộ vẹn vẹn kiên trì hai hơi liền ầm vang vỡ vụn một đoàn mực nước trở về tình quái đổ biến thành vạn linh hình ảnh b ạ c h trạch sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi ngẩng đầu nhìn lại phi liêm cũng liền vội vàng cùng ngọc đỉnh chân nhân tách ra cảnh giác nhìn xem bầu trời vừa mới cái kia kim sắc cột sáng là cái gì thật đáng sợ một cái kim quang lóng lánh thân ảnh từ phía trên chậm rãi hạ xuống cả người giống như một cái tiểu mặt trời tàn ra nóng rực ánh sáng chói mắt nhìn không rõ tướng mạo trương minh hiên đứng tại phía dưới xoay qua mặt dùng tay náo che mắt hít mắt nói ra cái này a y vậy chỉnh cúng bóng đèn lớn đồng dạng thao bao mạnh trạch ngưng tr loại này đáng sợ k một c phi liêm. Phi liêm đạo màu đen cổ sáng phóng lên tận trời cổ sáng bên trong phi liêm yêu thành biến thành một con đội trời đạm đất đại con rán mang theo quần quận yêu khí gào thét hướng bàn tay màu vàng nóng đánh tới phía dưới yêu hoàng cung trước mặt chư minh hiên chấn kinh nói ra Nói ra, Kia là phi liêm à l yêu thánh yêu thánh đại nhân yêu thánh đại nhân phía dưới từng tiếng kinh hô truyền ra trương minh hiên cầm thí thần thương chấn động nói ra so ta yếu nhiều trương minh hiên liếc mắt nhìn hắn nói ra vậy ngươi đi đánh bại hắn thí thần thương cười ngượng ngùng nói ra thánh nhân không được xuất thủ chúng ta những n à y thánh nhân trí bảo cũng không thể ra tay đây là quy củ d ừ n g a chứng minh hiên khinh bị một tiếng bạch trạch bay trên thân trước hai tay triển khai quát vạn linh nhập thể bạch trạch tinh quái đổ bên trong từng cái thủy mặc tinh quái gào thét bay ra bắn vào bạch trạch thể nội tại bạch trạch trên thân thể hình thành từng cái nhỏ bé hình hình xăm lít nha lít nhít lan tràn toàn thân nếu như miệng bên trong lại ngậm một đ i ề u thuốc chính là điển hình thiếu niên bất lương hình tượng bạch trạch gầm nhẹ một tiếng chu yếm thần thông chóc tinh nã nguyện một tay chỉ lên trời d ố ra bầu trời một cái sao trời lấp lóe Càng lúc càng khắc lớn giống như m ộ thân p ư ơ n thiên địa giáng g địa l m thiếu đốt l ê hừng h ự công diễm đ u i h ư ớ quảng têu cả thành Chứng minh hiền cả kinh têu lên, từ tới. ta một đập đi, sao vì báo ị tốn tới, xuống nhưng c i kia tinh kiến không a thần có ý s Thân n c ô giải báo g thích nói ra đây không phải chân chính sao trời chính là phong thần chi chiến thời điểm đánh nát hồng hoang mảnh vỡ lơ lửng ở ngoại giới hình thành ngôi sao nhỏ chân chính viễn cổ sao trời chỉ có ba trăm sáu mươi khỏa chính là cùng thiên địa đồng thời tạo ra có được uy lực khủng bố chủ y ế m lao tổ cũng khó có thể dung chuyển m ả n may toàn thân bút kim quan quảng thành từ ngầm đầu một đạo kim sắc cổ sáng từ cái c h á n bắn ra bị bạch trạch t ú n xuống tới ngôi sao n h ỏ tại kim sắc cổ sáng hạ bốc cháy lên ngọn lửa màu và nóng trong nháy mắt hóa thành hư vô bạch trạch ánh mắt lóe lên một tia e ngại thật là khủng khiếp hòa diễm quảng thành tử lần nữa một trường vỗ hạ khổng lồ trưởng ấn bao trùm bầu trời phía dưới mọi người yếu ớt như là con sâu cái kiến không ít yêu thần bị hù sắc mặt t r ắ n g bệnh run lẩy bẩy bạch trạch yêu thánh g ầ m nhẹ một tiếng nháy mắt hướng lên trên phương phong đi những nơi đi qua tại không trung lưu lại một đạo đ e n nhánh khe hở q a n h một tiếng k tại lòng bàn tay xô ra một cái lô đen liền xông ra ngoài sau một khắc bao phủ thiên địa bàn tay lớn màu và nóng sụp đổ tiêu tán ngọc đỉnh chân nhân con ngươi co r ụ t lại thì thầm nói ra thật không hổ là viễn cổ yêu đình yêu thánh đứng đầu thực lực coi là thật khủng bố giết b ạ c h trạch yêu thánh nổi giận gầm lên một tiếng càn g quét bành bái mánh liệt yêu khí hướng quảng thành tử phóng đi một quyền đánh ra vạn l i n h tại quyền trước hiện hiện gào thét hướng quảng thành tử phóng đi quảng thành tử không thối lui chút nào đưa tay một quyền hai quyền đầu chạm vào nhau một tiếng ẩm vàng tiếng vang một đó cây nấm vân tại thiên địa chi ở giữa dâng lên kim sắc bạch trạch lưu tinh bay ngược trở về tại không trung lôi ra liên tiếp thật d à i khí bạm mây không khí chầm đục không ngừng bạch trạch chân dùng sức một cước chân đạp tại không trung bành bành bành chầm muộn thanh n m vang lên lối ra đều xuất hiện mạng nghệ lít nha lít nhít vết nước không gian bạch trạch ngay cả đạp hơn mười bước mới dừng lại bước chân trong tay kết tấn quát hạ bạc yêu hỏa bạc ngư yêu hỏa n g u n g đ i ể u yêu hỏa tất phương yêu hỏa kim nghe yêu hỏa thiên long yêu hỏa chu tước yêu hỏa kim mẫu thần hỏa vạn hỏa phần thiên giống lệ cô từng tiếng thu giống tức minh thanh bên trong từng đạo lục sắc màu trắng kim sắc màu đỏ nhan sắc khác nhau đều tản ra đốt diệt thiên địa khí tức phô thiên cái địa hướng quảng thành t ử đốt đi quảng thành t ử dậm chân tiến lên toàn thân bốc cháy lên kim sắc h ỏ a diễm biến thành một cái kim nhân vung tay lên một đạo gia thiên màn lửa đón đông đảo yêu lửa bay đi kim sắc lưu ly li h ỏ a diễm vô thanh vô tức đem đông đảo yêu h ỏ a phần đốt hầu như không còn quảng thành t ử thân ảnh l ó e lên nháy mắt xuất hiện tại bạch trạch trước mặt một quyền đánh ra bạch trạch đồng dạng một quyền liên tiếp một tiếng ầm vang bật nát hư không hai người tại bầu trời phát sinh đại chiến Nhất quyền nhất cước hủy thiên hủy diệt cước dư ba đảo qua chỗ cao sơn đại địa, bạch a qua cao đảo đ chỗ sơn i điệu tất ả đều vỡ nát ó a t h h phế à n t í c h một mảnh hôn đột. Sau một đột. hôn Sau lát, bị một tiếng vang thật lớn bạch trạch bị quảng thành t ừ một q u y ề n từ bầu trời đánh xuống tới đem yêu hoàng cung nện thành một mảnh vực sâu bên trong tiểu yêu tử thương hầu như không còn yêu thần mỗi người dựa vào thủ đoạn trốn vào hư không né tránh trương minh hiên bọn người ở tại thí thần thương che chở cho đứng tại chỗ không thương tổn khương tử nha cũng bởi vì trương minh hiên nguyên nhân sống xuống tới khu khu bạch trạch che ngực từ lòng đất vực sâu bên trong trôi nổi ra trên thân vạn linh hình xăm đã thối lui ngẩm đầu phẫn nộ không cam lòng nhìn xem bầu trời yêu thánh đại nhân bảy ạ trăm ạ bốn mươi hai vô đương thánh mẫu giáng lâm bảy trăm bốn mươi hai vô đương thánh mẫu giáng lâm phía dưới yên tĩnh một mảnh tất cả yêu thần đều là một trận bí quyết phẫn nộ yêu thần hậu nhân bị giết yêu hoàng cung bị nệm hung thủ còn muốn bị mang đi mạnh trạch phất phất tay để trước người yêu thần tàn ra khương tử nha bệ nghễ tứ phương người ha ha nói ra Ta c ũ hì hì ngọc đ đỉnh c r â n nhân nhìn về phía trương minh hiên thân công báo sát mặt lạnh leo nói ra thân công báo tự ý rời vị trí truy sát đồng môn phạt ngươi trấn áp địa tâm văn n m ngươi nhưng chịu phục thân công báo cười lạnh nói ra nhục thân trấn áp hải nhãn nguyên thần trấn áp địa tâm các ngươi coi ta là cái gì rồi ngọc đỉnh trân nhân không làm hẳn nói đưa tay hướng thân công báo một chào một đạo to lớn tay ảnh tại thân công báo trước mặt h ư n g tụ hướng thân công báo cho tới trương minh hiên trong tay thí thần thương một đ â m ba một tiếng tay ả n h giống như bọn biển vỡ vụn không cao hứng nói ra ta nói ta phản đối ngươi không nghe thấy sao ngọc đỉnh trân nhân nhìn về phía trương minh hiên sầm mặt lại nói ra thân công báo cùng khương tử nha chính là ta xiển giáo trong giáo sự t ì n h tiêu g i a o thần quân cũng phải n h ú n g tay sao trương minh hiên móc lỗ thai c ả lơ phất phơ nói ra hắn là ta mời đi ra ta đương nhiên muốn bảo đảm hắn lại nói khương tử nha tại ta thiên môn sơn lạm sát kẻ vô tội sự tỉnh còn cần thanh toán ngọc đỉnh trân nhân tức giận nói ra đừng cho mặt không muốn mặt thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao trương minh hiên cười hì hì nói ra nếu không ngươi thử một chút ngọc đỉnh chân nhân bóc một đạo pháp quyết bầu trời một đạo thần lôi nổ vàng hướng trương minh hiên b ộ tới trương minh hiên trưởng thương trong tay vung lên một đạo màu đen thương kình bay ra nháy mắt đ ụ n g thượng thần lôi một tiếng ầm vang nổ tung lên đứng tại trương minh hiên bọn người bên người yêu thần ngao ngao tứ tản hứng ra trương minh hiên im lặng lật ra một cái liếc mắt một đám không có nghĩa khí ra hỏa vừa mới chúng ta còn tại cùng chung hoạn nạn hiện tại cũng chạy sau đó trương minh hiên đối ngọc đỉnh chân nhân cười h á h á nói ngọc hư thần lôi nhưng làm sao không được ta ngọc đỉnh chân nhân ngưng trọng nhìn xem trương t r ư ơ n g minh hiên dương lên nói ra người đoán ngọc đỉnh chân nhân căn bản lời nhắc đoán trực tiếp thả đại c h i ê u ô n quyền t h ở dài nói ra mời sư huynh xuất thủ đ u ổ i bắt phản lịch đệ tử quảng thanh từ một tay hướng thân công báo trộm tới kim sắc t r ư ờ n g ảnh khóa chặt không gian trốn không có thể trốn t r ư ơ n g minh hiên biến sắc thấp giọng quát một tiếng thân ảnh nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên thân như lưu tinh hướng phía kim sắc t r ư ờ n g ảnh đánh tới trường thương đụng vào t r ư ờ n g ảnh bịnh một tiếng ầm vàng trên mặt đất ném ra một cái đ ộ n lớn ha, ha ha lại là lấy lớn h é t nhỏ một đạo thanh âm thanh thúy tại không trung vang lên một cái thanh bảo diễm lệ nữ từ đồng đưa tay tại kim s ắ t t r ư ờ n g ảnh bên trên một điểm t r ư ờ n g ảnh nháy mắt im ắng tán loạn trương minh hiên từ địa động bên trong leo ra ghé vào cửa hàng kinh hỷ kêu lên đại sư tỷ vũ đương thánh mộ rơi vào trương minh hiên trước mặt túi đầu cười nói tiểu sư đ ệ làm sao làm chật vật như vậy trương minh hiên phi thân lên rơi trên mặt đất vỗ vỗ trên thân cho b ụ i hủy khuất nói ra đại sư tỷ người rốt cuộc đã đến v ũ đương thánh mộ đưa tay vớt vớt trương minh hiên tóc cười k h ẽ nói ra nhìn đại sư tỷ làm sao cho người xuất khí trương minh hiên liên tục gật đầu cười kêu lên đại sư tỷ vũ đại sư tỷ b ạ khí vô đương thá nói ra liền nguyên bẩn ngọc đỉnh c h â n nhân ngưng trọng nhìn nói với v u đương thánh mẫu thánh mẫu ngài cũng phải n ú n g tay ta xiển giáo nội bộ sự tình v u đương thánh mẫu cởi k h ẽ nói ra không có a nghe nói quảng thành tử sư h i n h cũng tiến vào trí cường liệt kê chuyên tới để lĩnh giáo một phen ngọc đỉnh c h â n nhân im lặng lấy cớ còn có thể tìm lại tùy tiện một chút sao vũ đương thánh mẫu thân ảnh l ó e lên xuất hiện tại không chúng nói ra tại hồng hoang tay chân bị gò bó vẫn là h ô n độn một trận chiến đi thân ảnh nháy mắt c ư p đến quảng thành tử trước mặt một quyền đánh ra chính giữa quảng thành tử ngực bịnh một tiếng vang trầm không gian đ sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen quảng thành tử nháy mắt bị lỗ đen nuốt hết sau một khắc vô đ ư ơ n g thánh m â u thân ảnh cũng chui vào lỗ đen bên trong hai người biến mất không còn t â m tích trương minh hiên chớp mắt hắc hắc nói ra ngọc đỉnh chân nhân hiện tại chúng ta cũng tới dựng cái tay đi mời thân ảnh chậm rãi lên cao cùng ngọc đỉnh chân nhân không chung đối mặt phích lịch điện quan g tại giữa hai người nổ bắn là ai đánh l é n ta chết đi cho ta hét lớn một tiếng một cái to lớn con rán từ trước đó quảng thành tử đánh ra lòng đất bay ra toàn thân tản ra lăng nhiên sát khí tất cả mọi người vô ý thức hướng thanh âm đầu ngồn nhìn lại không ít yêu thần kinh hỉ kêu lên phi liêm yêu thánh đại nhân yêu thánh đại nhân không việc gì thật sự là quá tốt phía d ư ớ i bạch trạch cười nói ra liền biết ngươi không có việc gì dù sao vu yêu lượng kiếp đều để ngươi kháng đi qua sao lại dễ dàng chết như vậy trương minh hiên khỏe miệng co giật hai lần còn nói không phải con rán sinh mệnh lực như thế hương lạnh không phải con rán là cái gì phi liêm nhìn về phía ngọc đỉnh chân nhân cả giận nói ngọc đỉnh vừa mới chính là ngươi để người đánh lén ta đúng không hiện tại chết đi cho ta ầm ầm thân thể khổng lồ tại không trung mạnh mẽ đâm tới xô ra liên tiếp khí bạo hướng ngọc đỉnh chân nhân phong đi s ắ c bén lợi chào xé gió liệt không vô thanh vô tức trụt vào ngọc đỉnh chân nhân lồng ngực ngọc đỉnh chân nhân cả giận nói chả lẽ lại sợ ngươi trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ mang theo t u y ệ t tiên kiếm ý hướng phi liêm đánh tới từng đạo kiếm quăng nở rộ từng đạo chảo cái bóng lấp lóe âm vang va chạm phía trên tại bầu trời v ă n g lên hai người thân ảnh tại bầu trời lấp lóe mỗi một cái lấp lóe đều là một lần giao phong bầu trời dày đặc đều là tàn ảnh trương minh hiên xoay chuyển á n h mắt không có hảo ý nhìn xem khương tử nha tiến lên vô vô khương tử nha đầu nói ra tiểu tử rơi vào ta trong tay à? không học tốt nhiễm lông trắng thật coi mình là lăn lộn giang hồ à? khương tử nha lảo đảo lui lại hai bức cả giận nói trương minh hiên ngươi dám nhục nhã ta trương minh hiên nói ra nhục nhã ngươi lại làm sao p h u cận trong mắt hung quang lóe lên nói ra ban đầu ở ta phường thị giết người có thể nghĩ đến họ có một ngày rơi vào ta trong tay trương minh hiên quay đầu nhìn nói với thân công báo hắn liền giao cho ngươi thân công báo ô m quyền chắp tay cúi đầu nói ra đa tạ thần quân thân công báo đứng thẳng lưng lên đi đến khương tử nha trước mặt trong tay lóe lên xuất hiện thị huyết thương một thương như chấp giận đâm ra tội phu một tiếng thân ừ ư Tử Nha cô n công, công báo cởi lạnh nói g Tử Nha chân một t ra muốn t cùng ta đánh tình tạm bài rút ra trường thương lần nữa không chút do dự đâm s n giới lại là một cỗ máu tươi phun ra khương tử nha thân thể run lên cắn chặt răng nói ra sư đệ ta thật không biết vì cái gì chúng ta sẽ đến trình độ này lúc trước nếu như chúng ta cùng một chỗ xuống núi cùng một chỗ phụ tá chu triều cùng một chỗ phong thần hiện tại chúng ta có lẽ vẫn là hảo h u y n h đệ đi chương 743. t khương tử nha b ỏ mình chương 743. t khương tử nha b ỏ mình thân công báo bình thản nói có lẽ đi nhưng đó là không thể nào vận mệnh của chúng ta đã được quyết định từ lâu từ khi chúng ta tiến vào ngọc hư cung vận mệnh của chúng ta liền chú định ngươi chú định muốn thành công phong thần danh truyền thiên cổ mà ta nhất định đem hảo h u y n h đệ của mình từng cái đưa lên phong thần bảng nhưng là hiện tại ta có thể báo thủ cho bọn họ trường thương rút ra nằm ngang vung lên khương tử nha ánh mắt kinh hãi con ngươi co vào vội vàng muốn tránh phúc một cột máu vật lên phun ra thân công báo một mặt khương tử nha tròn vo đầu rơi trên mặt đất một đôi mắt trừng trừng một mặt khó có thể tin ta vậy mà thật sẽ chết thân công báo yên lặng thu hồi thị huyết thương xoay người đem khương tử nha đầu cầm tại trong tay trong nháy mắt một đạo hỏa diễm đem khương tử nha thân thể đốt cháy hầu như không còn không có hạnh h o ả n g kỳ hộ thân lần này hắn thật đã chết rồi nguyên thần đều bị một thương vỡ vụn đứng bên cạnh khương cẩm tịch lập tức nghiêng đầu đi dựa vào phong tiêu mặc trên bờ vai nước mắt kìm lòng không được chạy xuống phong tiêu mặc vỗ khương cẩm tịch cánh tay an ủi nói ra không cần thương tâm hắn cho tới bây giờ đều không có coi ngươi là thân nhân khương cẩm tịch thấp giọng n ư ớ c nở im ắng nhẹ gật đầu thân công báo thở dài một hơi trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều vô số năm giây dưa cuối cùng kết thúc ngọc đỉnh chân nhân phẫn nộ quát trói hai từ bầu trời chuyển đến trương minh hiên ngươi thật dám giết ta xiển giáo bên trong người trương minh hiên nhàn nhạt nói ra các ngươi xển giáo người dám ở ta địa bàn giết người ta liền dám trả thù trở về ai sợ ai ngọc đỉnh chân nhân khó thở mà cười tốt tốt cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm ngươi muốn tìm cái chết sao ngọc đỉnh t r â n nhân nhập vào phương x a một tòa đại sơn bên trong dãy núi khuỵnh đ ả o đất dung núi chuyển trương minh hiên che mắt nói móc nói ra sách thật thê thảm ngọc đỉnh t r â n nhân nháy mắt lại từ đá vụn bên trong bay ra một cỗ kiếm khí cắt đứt hư không thẳng hướng phi liêm yêu thánh trương minh hiên quay đầu nhìn về phía phong tiêu mặc khương cẩm t ị c h hai người cười nói ra nơi này không có phần của chúng ta chúng ta đi thôi phong tiêu mặc nhẹ gật đầu nói ra phiền phức trương minh trương minh hiên vung tay lên một cỗ hoa mị xe thể thao xuất hiện tại mặt nói ra lên xe dẫn đầu đi ngồi vào vị trí lái phong tiêu mặc cùng khương cẩm tịch ngồi vào đằng sau thân công báo ngồi vào tay lái phụ trương minh hiên điện thoại cắm xuống khởi động xe thể thao lập tức khẽ chấn động trương minh hiên dò xét suất thân tử hướng phía bạch trạch phất tay ha ha nói ra yêu thánh yêu thần nhóm chúng ta đi về trước không cần đưa a dưới chân máy da tốc dẫm mạnh đến cùng ô、oh, hô một tiếng quái khiếu xe thể thao hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh mà đi không lâu sau đó ngọc đỉnh chân nhân cũng phẫn nộ rút đi một đám yêu thánh yêu thần đứng ở không trung nhìn xem phía dưới hóa thành phế tích vạn dặm sơn hà yêu hoàng cung hóa thành hư không tiên hoa thần thảo tất cả đều vỡ nát chúng yêu một mảnh không nói, gì. Một cái yêu thần bi ai nói ra, đường đường yêu tộc bị liên tiếp chấn áp lãnh địa bị đánh thành phế tích lúc trước yêu hoàng bệ hạ ở lại yêu hoàng cùng cũng bị vỡ nát không ít yêu thần nắm chặt n ắ m đấm mắt hổ á n h nước mắt mặt mũi tràn đầy khuất đục toàn thân áo đen p h i liêm thì thầm nói ra đều tại chúng ta vô năng bạch trạch trầm mặc một hồi nói ra đem yêu sư mời về đi p h i liêm cả kinh kêu lên cái gì có yêu thần vội vàng kêu lên bạch trạch đại nhân ngài phải nghĩ lại a chuyện lúc trước bạch trạch lệnh nói nói ra không có trí cường toa chấn tại hồng hoang liền không có quyền nói chuyện các ngươi còn muốn loại chuyện này phát sinh một lần nữa sao tất cả yêu thần một mảnh trầm mặc bạch trạch quả quyết nói ra cứ như vậy quyết định ta hiện tại liền đi mời yêu sư trở về tại tất cả yêu t ộ c trầm mặc bên trong bạch trạch vừa sải bước ra thân ảnh biến mất vô tung trương minh hiên mở ra xe thể thao mang theo ba người trở lại thiên môn sơn h u y ề n không đ ả o đem xe thể thao dừng lại cười nói ra đến địa phương đều xuống đây đi phong tiêu mặc khương cẩm tịch thân công báo ba người từ trên xe xuống tới phong tiêu mặc khương cẩm tịch nhìn chung quanh trốn cũng nặng du thần tình một trận hoảng hốt trương minh hiên cười ha hả nói ra phong minh ngươi nhìn t a nơi này biến không thay đổi phong tiêu mặc cười nói ra thay đổi càng xinh đẹp hơn trương minh hiên cười ha h a nói thích các ngươi cũng lưu xuống tới trở đi hồng hoang cũng không tính thái bình vẫn là ta nơi này an toàn một điểm phong tiêu mặc cười nói ra đa tạ trương huynh t ị n h tỉnh khương cẩm tịch cầm phong tiêu mặc tay cười lớn lấy nói ra tạ ơn trương đại ca chúng ta đi xem một chút trương minh hiên gật đầu cười nói dù sao các ngươi cũng quen thuộc tùy tiện nhìn tùy tiện chơi phong tiêu mặc khương cẩm tịch đối trương minh hiên gật đầu mỉm cười quay người hướng h u y ề n không đảo bên ngoài đi đến phiêu nhiên mà xuống huyện không đảo bên trên thân công báo cùng khương tử nhà đứng tại hòn đảo biên giới nhìn xem bên ngoài mây q u y n vân thư thân công báo rỗi tay ra thị huyết thương xuất hiện tại lòng bàn tay đưa cho trương minh hiên nói ra thần quân cái này trả lại ngươi đa t ạ trương minh hiên tiếp nhận thị huyết thương cười nói ra hẳn là ta nói đa t ạ đa t ạ đạo hình tương trợ thân công báo cười nói ra ta cũng đa tạ thần quân cho ta cái này báo thủ cơ hội trương minh hiên cười ha ha thân công báo nhìn xem bên ngoài trầm mặc một hồi nói ra chuyện bây giờ kết thúc ta cũng nên trở về trương minh hiên kinh ngạc nói ra trở về đạo hình không lưu lại sao ta có thể cùng ngọc đến ó i một tiếng để ngươi lưu xuống tới thân công báo khẽ lắc đầu cười khẽ nói ra không cần nơi này không thích hợp ta thân xác lạnh nhạt điềm tĩnh rất có điểm mây trôi nước chạy x u ấ t trần c h i ý thân công báo chuyển hướng trương minh hiên ôm quyền t ú i đầu nói ra hồng hoa n g h i ể m ác thần quân vụ phải bảo trọng trương minh hiên cũng trịnh trọng ôm quyền đáp lê nói ra n g ư ờ i cũng bảo trọng thân công báo cười ha h a vừa xài bức chổ mã tại lưu vân phía trên hướng đông vương bay đi trương minh hiên lắc đầu thở dài nói ra thân công báo đáng tiếc một trái tim đã chết trương minh hiên quay người hướng gian phòng của mình đi đến nên tồn chút bản thảo miễn cho lần sau còn dạng n à y bối rối ra ngoài làm việc lại còn được trên xe viết tiểu thuyết cũng là không có người nào hai ngày sau đó bắc câu l ô châu một tòa mới tinh cung điện lần nữa đứng vững tại phế tích bên trong cung điện bên trong tất cả yêu thần đều tại l ặ n g l ặ n g chờ đợi bạch trạch yêu thần đã ra ngoài hai ngày còn chưa có trở lại tích tích tích một trận chuông điện thoại di động vang lên tại yên tĩnh cung điện bên trong hết sức vang dội phải thượng thủ ngồi phi liêm yêu thánh n u mày nói ra là của ai một cái yêu thần lợi hại đứng lên cung kính nói ra hồi yêu thánh là của ta là thiên đình t ử vi đại đế tới video phi liêm sầm mặt lại nói ra t ử vi người cùng hắn có liên hệ yêu thần lắc đầu liên tục u n g quýt giải thích thuyết pháp không có ta cùng hắn chưa từng có liên h vâng cái kia yêu thần kinh hồn táng đảm điểm kích kết nối trong lòng mắng to t ử vi đại đế một người mặc tử sắc long bảo thân ảnh xuất hiện tại trong màn hình thụy khí l á c h thân phía sau là tinh hà vân quanh t ử vi đại đế cởi ha ha nói thiên tinh yêu thần người hào thật đúng là khó tìm a ta nghe ngóng rất lâu mới tìm được thiên tinh yêu thần bất động thanh sắc nói ra t ử vi đại đế tìm ta cái này yêu quái làm cái gì t ử vi đại đế đảo mắt một tuần nhìn xem một vòng yêu thần thu hồi khuôn mặt tươi cởi nghiêm túc nói ra nghe nói trương minh hiên lấn đến các người yêu tộc trên đầu chương bảy trăm bốn mươi b ố côn bằng ra biển chương bảy trăm bốn mươi b ố côn bằng r a b i ể n đại điện bên trong tất cả yêu thần tất cả đều là sắc mặt tối s ầ m thiên tinh yêu thần kiềm chế n ộ khí nói ra tử vi đại đế ngươi là cái gì y tứ đến xem chúng ta chê c ư ờ i sao tử vi đại đế nặng nề nói ra không có chê c ư ờ i các ngươi y tứ trương minh hiên cũng nhiều lần lẫn ta khuê mộc lang bị g i ế t văn khúc tinh bị g i ế t còn có một đám tinh thần bị thiết kế chém g i ế t phong ấn ta cùng hắn k i ử u hận không đội trời chung tất cả yêu thần sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút ừ hắn so với chúng ta thảm tử vi đại đế cả giận nói trương minh hiên quá mức coi trời bằng vung chuyên môn hắn tại thiên môn sơn cả ngày chơi bời lêu hành vi p h ó n g túng tầm hoa v ấ n liễu thanh sát q u y ề n mã khi nam phép nữ hung tàn vô đạo sở tác sở vi quả thực nhân thần cập vẫn người người đoán trách trước đó khi nhục tại ta ỉ vào cùng ngọc đế quan hệ tốt bây giờ lại cũng dám khi dễ đến viễn cổ yêu tộc trên đầu quả thực là gan to bằng trời đang ngồi yêu tộc từng cái sắc mặt cổ quái cái này nói là tiêu giao thần quân sao xác định nói không phải thế gian ăn chơi thiếu ra vi liêm ho khan một cái mở miệng nói ra ngươi tìm chúng ta có chuyện gì từ vi đại địa đạo mắt một tuần ngưng trọng nói ra truyền luôn các ngươi yêu tộc là viễn cổ hoàng tộc trước kia thiên đình tri chủ uy áp tắm giới bây giờ lại bị một cái vô danh tiểu tốt khi nhục các ngươi thật liền cam tâm sao phi liêm bình thản nói ra không cam tâm lại như thế nào đều đã là trôi qua từ vi đại đế lộ ra hiểu ý tiếu dung nói ra các ngươi còn có cơ hội ta có địa vị các ngươi có thực lực chỉ cần chúng ta kết minh liền có thể đem ngọc đế đổi ra thiên đ ỉ n h yêu tộc lần nữa khôi phục thượng cổ vinh quang phi liêm sắc mặt cổ quái nói ra ngươi nói là chúng ta kết minh đổi ra ngọc đế c h i ế m cứ thiên đ ỉ n h từ vi đại điện đợt đầu con mắt phát sáng mang theo kích tình nói ra không sai ngọc đế h ẳ n có gì có thể ngồi lên tam giới tri chủ vị trí đầu tiên là bị dương tiễn đánh lên thiên đình về sau lại bị một cái hầu tử đánh chạy chối chết thiên đình mặt mũi đều bị hắn mất hết nếu ta lên làm ngọc đế nhất định nặng cả ngày đình bốn ngự toàn từ các ngươi yêu tộc đảm đ ư ờ n g yêu binh đều là thiên b i n h yêu thần đều là thiên tướng tinh thần đến thời điểm yêu tộc khôi phục thượng cổ vinh quang thiên đình trưởng khống tam giới chư minh hiên còn không phải tùy ý chúng ta nắm mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp n ô n ngữ phi thường có mệnh hoặc lực phi liêm giống như cười mà không phải cười nói ra t a đồng ý từ vi đại điện cười ha ha nói ra lựa chọn sáng suốt chúng ta cường cường liên hợp nhất định có thể chúa tể h cả hai định ra hiệp nghị video bài điệu thiên tinh yêu thần ngưng trọng nhìn về phía phi liêm nói ra yêu thánh đại nhân ngài thật muốn cùng hắn kết minh đối phó ngọc đế có yêu thần bất an t i ê u lên yêu thánh đại nhân ngọc đế thực lực phi thường khủng bố chỉ sợ yêu sư đều không phải đối thủ chúng ta thật m u ố n phi liêm cười nói vô c h i tiểu nhi bỗng nhiên phong làm t ử vi đại đế có được cao cao tại thượng quyền hành liền bắt đầu bành trướng căn bản không biết ngọc đế đại biểu là cái gì liền sinh sôi hoang đường dạ tâm một cái tinh thần cười nói ra cái này cũng không trách hắn trừ viễn cổ lưu chuyển xuống tới chủng tộc ai có thể chân chính biết ngọc đế đáng sợ đặc biệt là tôn ngộ không đại náo thiên cung về sau rất có thể để người h i ể u lầm ngọc đế thực lực phi liêm nói ra liền để hắn đi làm ở mỹ đi cho trương minh hiên thêm chút chắn cũng không tệ vay ngại điện bên trong lâm vào một mảnh h tám giữa thiên địa c u ầ n phong gào thét không khí bên trong đều tràn ngập một cỗ khí ẩm phi liêm đ ố n g nhiên đứng lên nói ra đến rồi phi liêm đứng lên dẫn đầu đi ra ngoài đi theo phía sau hai đội yêu thần một đám người đi ra đại điện ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy bắc câu lô châu bầu trời đã biến mất phía trên là lít nha lít nhít vải vũ mỗi một phiến vũ bên trên đều lóe ra bất hủ phu văn một, mảnh lông vũ đủ để áp sập một phương tiểu thế giới không ít tâm tư sinh yêu thần đều hít sâu một hơi đều nói yêu sư khủng bố thật sau khi thấy được mới biết hắn uy thế hai cánh mở ra bao trùm toàn bộ bắc câu lô châu phi liêm nửa quỳ mà xuống túi đầu lớn tiếng nói ra phi liêm b á i kiến yêu sư đại nhân sau lưng hai đội yêu thần cùng một chỗ cong xuống lớn tiếng nói ra b á i kiến yêu thần đại nhân bầu trời to lớn côn bằng nổi lên hắc quang biến thành một cái trung niên nhân áo đen đứng tại không trùng bên người còn đứng lấy bạch trạch yêu thánh côn bằng nhìn xem phía dưới hừ lạnh một tiếng nói ra đường, đường yêu tộc bị hai cái tiểu bối khi dễ thành dạng này quả thực bột cười tùy t xuống bạch trạch bình thản nói ra hiện tại hắn là đại nhật như lai không phải ta yêu tộc bên trong người c ô n bằng ha ha cởi nói nói không sai đường đường yêu tộc thái tử đi đầu con người khác hắn cũng liền không có tư cách lại xưng yêu tộc bên trong người c ô n bằng bay thấp mà xuống một khí thế bảng bạc càn quét h o n g hoang tất cả c h u ẩ n thánh trở lên tu sĩ đều nhìn về phía bắc câu lô châu hắn trở về đang uống rượu ngọc đế hơi s ứ n g sở sau đó cười một tiếng tiếp tục uống rượu tam giới càng ngày càng thú vị linh sơn đại nhật như lai、like, bịnh một tiếng đem n õ ó đập nát sắc mặt xanh xám ngũ trang quán trấn nguyên tử đứng tại nhân sâm quả thu hạ gánh vác hai tay nhìn xem phương bắc ánh mắt băng lãnh nơi xa thanh phong minh nguyệt lặng lẽ ghé vào góc tường nhìn lén thanh phong thấp giọng nói ra lão gia đang nhìn cái gì đâu minh nguyệt gõ thanh phong sọ não một chút không cao hứng nói ra ngươi lần a ngươi nhìn lao gia kêu o á ánh mắt tiêu điệu thân ảnh, khẳng định là đang hẳn là đang suy nghĩ lần trước đưa sầu riêng cái tia nam hải nữ tiên khẳng định là như thế này không sai thanh phong vẻ mặt đau khổ vớt vớt ra đầu đau quá a nói thầm nói ra thế nhưng là lao ra nhìn chính là phương bắc a đó chính là bắc hải nữ tiên không nghĩ tới lao ra như thế hoa tâm trấn nguyên tử lấy lại tinh thần sắc mặt tối sầm nói ra minh n g u y ệ t giúp nhân xâm quả thụ lật qua thổ minh n g u y ệ t s ư n g sở nhảy ra gọi vào lao ra đất hai này qua cứng căn bản lật bất động trấn nguyên tử sầm mặt lại nói ra lật bất động cũng phải lật thanh phong giám sát tốt tốt thanh phong liên tục gật đầu một mặt nụ cười vui mừng minh nguyện một mặt tuyệt、vọng. mấy ngày sau đông hải điếu ngư đảo trên không ở giữa nước ra thân công báo từ vết nước không gian bên trong đi ra dạo bước hướng hòn đảo đằng sau đi đến đằng sau một mảnh phần mộ đứng ngồi la phủ động triệu công minh c h i mộ tam tiên đảo quỳnh tiêu tiên tử c h i mộ tam tiên đảo bích tiêu c h i mộ ôn thần lữ nhạc c h i mộ hỏa long đảo la tuyên c h i mộ văn thái sư c h i mộ thân công báo ở trên mặt đất ngồi tại một đám phần mộ trước đó đem bốn cái khương tử nha đầu lâu bảy ở trên mặt đất trong tay lóe lên xuất hiện một bầu rượu đối miệng chút xuống sang liên tục ho khan rượu rơi tại vạt áo trước thân công báo cười nói ra chư vị đạo hữu ta đem khương tử nha man l ú c đầu đ dự ị n h dết n h i ề g bảy lần trăm à t chuỗi bốn g phong h t mươi n tại lăm là l chi bị khâu i ê n ngụm liệt cốt h c sự kiện h h n chương bảy trăm bốn chi mươi lăm bị khâu cốt sự kiện ai nói ngay tại thân công báo chán nản thời điểm một thanh âm chuyển đến thân công báo vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy đứng phía sau một đám thiên thần văn trọng triệu công minh lữ nhạc la tuyên chở một đám tiệt giáo thiên thần ân hồng ân giao chủ vương chở một đám đại thương thần tử cũng xuất hiện triệu công minh đi lên trước cười nói ra đạo hữu lời ấy sai rồi vô luận có hay không người trận chiến cuối cùng đều sẽ tiến đến lữ nhạc tiến lên đem thân công báo kéo lên cười ha h a nói ra đạo hữu uống rượu làm sao cũng không bảo cho ta quá keo kiệt đi ha ha h a vang lên một trận thoải mái cười to thân công báo ánh mắt từng cái lướt qua mọi người trong mắt dưng dưng thì thầm văn trọng đạo hữu công minh đạo hữu lữ nhạc đạo hữu bệ hạ ta không mặt mũi nào gặp các người a trụ vương cười ha h a tiến lên vụ v u thân công báo b ả vai cảm thán nói ra ban đầu là ta tuổi nhỏ càng rằng rỡ chẳng trách người khác mà lại hiện tại ta có thể trường sinh cũng coi như một cọp việc vui triệu công minh cười ha h a nói ra tại nơi này uống rượu có cái gì ý tứ đi đều đi phủ đệ của ta hét lớn một phen là cực là cực đi đi một đám người cười ha h a đang vân mà lên chỉ lên trời đình bay đi thân công báo sắc mặt cũng mang theo nụ cười xán lạ một ngày trôi qua sáng sớm chim tức minh thanh từ ngoài cửa sổ chuyển đến trương minh hiên mơ mơ màng màng mở to mắt vớt vớt gương mặt ngáp một cái đứng dậy tiện tay tụ tập một đoàn thanh thủy rửa mặt một phen mở cửa phòng đi ra ngoài trong viện bằng p h ẳ n g chỗ bày ra một khối chăn lông nha nha ngay tại ngồi tại chăn lông bên trên một đôi vóng ánh con mắt nhìn chung quanh ngồi bên cạnh chuyến tâm nhìn bé con đế thính nha nha vừa nhìn thấy trương minh hiên miệng nhỏ một phát mở ra thịt hồ hồ hai tay kêu lên bảo bảo bà bảo trương minh hiên cởi tiến lên đem nha nha ôm đỉnh lấy cái chán cọ sát nói ra không phải bà bảo, bảo là ôm một cái nha cười kh trương minh hiên nhìn về phía bên cạnh thê hoa lý thanh nhã cười nói ra thanh nhã tỉ buổi sáng tốt lành lý thanh nhã c ư ờ i k h ẽ nói ra không còn sớm trương minh hiên ôm nha nha ngồi tại lý thanh nhã bên cạnh hiếu kỳ hỏi bọn hắn đâu lý thanh nhã nói ra tấn dương khai giảng vô cấu đưa nàng đi học đi khương cẩm tịch cùng phong tiêu mặc đi nói là muốn tìm cái không tranh quyền thế địa phương tiếp tục cận cư trương minh hiên xưng sở tiếc nuối nói ra vẫn là đi a nơi này không tốt sao an toàn vừa nóng n á o lý thanh nhã giải thích nói ra nàng khoảng thời gian này kinh lịch quá nhiều không như ý muốn đi truy cầu yên tĩnh liền để bọn hắn đi thôi trương minh hiên nhữ mày nói ra ta là lo lắng an toàn của bọn hắn lần này cần không phải thân công báo bọn hắn nhất định phải chết lý thanh nhã cười nói ra không sao người có người duyên phận ta xem bọn hắn không phải đoàn m ệ n h người trương minh hiên nói ra hy vọng đi chờ một lát ta liên hệ một chút bọn hắn có chuyện hy vọng bọn họ có thể kịp thời cho ta biết trương minh hiên lại hỏi đúng rồi chúng ta cử hành khai phủ đại điện thời điểm ta nhớ được có cái gọi là tiểu bạch nữ tử đến t r ư ớ c thanh nhã tỷ n g ư ơ i biết nàng phương thức liên là sao lý thanh nhã nghi ngờ nhìn nói với trương minh hiên tiểu bạch người hỏi nàng làm cái gì các ngươi h ẳ n không có gặp nhau a trương minh hiên ngưng trọng nói ra nghe nói nàng tại bị khâu nước mê hoặc quốc vương thu thập đủ tiểu học mà chăn nuôi trong lồng dự định lấy tim luyện a n lý thanh nhã cười nói ra ngươi từ nơi nào nghe được c h u y ề n ôn nhân vương có người nói khí vận hộ thân há lại nàng điểm này tu v i có thể mê hoặc trương minh hiên nghiêm mặt nói ra nếu như là thật đây này lý thanh nhã nụ cười trên mặt biến mất trầm giọng nói ra nếu như là thật kia nàng thật đáng chết tiểu bạch là tiểu tuyết tỉ tỉ từ tiểu tại thanh khâu giới bên trong lớn lên thuần thật thiệt lương hẳn là sẽ không làm ra như thế hoang đường hung tàn cử động trương minh hiên nói ra kia là nàng chưa ra thanh khâu giới trước đó t h vâng đế thính ngồi thẳng thân thể một đôi lỗ thai có chút rung động một lát sau đế thính cung tính nói ra cùng thiếu ra nói đồng dạng bị khâu nước đúng là nuôi nhốt tiểu nhi nói là lấy tim luyện đan vị quốc vương chữa bệnh lý thanh nhã đột nhiên đứng lên cả giận nói nàng thật to gan nha nha dọa đến hoa một tiếng khóc trương minh hiên vỗ nhẹ nhẹ lấy nha nha đồng được cơ lý thanh nhã cả giận nói ta cái này đi bị khâu nước đưa nàng bắt cầm lại t h a n h khâu giới trương minh hiên cười nói ra chỗ nào dùng đến thanh nhã tỉ xuất thủ quá để mắt nàng a ta để hùng đại đi một chuyến chính là lý thanh nhã vẫn là bộ mặt tức giận trương minh hiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua lý thanh nhã sinh như vậy đại khí lại khuyên nói ra thanh nhã tỉ thân phận của ngươi khác biệt bình thường hơi động một chút liền có thể hấp dẫn đến h ư n g hoang tam giới chú mục thực sự không nên tiến về lý thanh nhã mạnh đẻ xuống n ậ khí nói ra vậy liền phiền p h ư ớ hùng bi đi một chuyến t r ư ơ n g minh hiên gật đầu nói ra ta cái này ăn bài miệng bên trong nói ra hùng đại đến một chuyến tiệm sách thanh âm xa xa truyền ra ngoài trong núi rừng một đại hai tiểu b á thân ảnh đang t ĩ n h t ọ a luyện k h í hắc hùng quái sắc mặt khẽ động đứng lên hai cái tiểu nhi cũng mở to mắt một cái hơi lớn tiểu nhi nghi hoặc hỏi sư phó thế nào hắc hùng quái nói ra các ngươi tại động p h ủ hảo hảo tu luyện ta có việc đi làm hai cái tiểu nhi cùng một chỗ cung kính nói ra vâng sư phó hắc hùng quái hóa thành một cỗ khói đen phóng lên tận trời huyền không đảo thượng thư cửa hàng bên trong hùng bi đi tới cung kính ôm quyền nói ra thiếu gia gọi ta đến đây có gì phân phó trương minh hiên cười nói ra hiện tại có kiện sự tình muốn ngươi đi làm hùng bi cung cung kính nói ra thiếu gia xin phân phó trương minh hiên dỗi tay ra một thanh ngũ thải thần phiến xuất hiện tại trong tay nói ra ngươi cầm ta thần phiến tiến về bị khâu nước đem hoàng cung bên trong bạch hồ yêu tiệu bạch bắt cầm về nhanh đi mau trở về chớ có trì hoãn hùng bi cung kính nói ra vâng tiến lên hai tay tiếp nhận thần phiến có chút túi đầu quay người nhanh chân rời đi lý thanh nhã nhìn về phía trương minh hiên trong mắt mang theo một tia ônu nói ra minh hiên lần này thật sự là đa tạ ngươi nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta nàng chắc chắn đúc thành sai lầm lớn thanh khâu cũng tránh không được bị liên lụy trương minh hiên cười ha hả nói ra giữa chúng ta còn nói gì tạ ơn đều là người một nhà lý thanh nhã h oan trách nói ra lại ba hoa trương minh hiên kêu h o an nói ra tỉ tỉ cùng đệ đệ không phải liền là người một nhà sao n g ư ờ i nghĩ đi đâu vậy lý thanh nhã hơi đỏ mặt không cao hứng nói ra mang nha nha đi ra ngoài chơi đi đừng ở nơi này q u y n h i ê u ta được rồi trương minh hiên đứng lên cười ha hả đi ra phía ngoài hai ngày sau đó một cỗ hát phong từ phương tây của tới phía sau một trận phật quang lấp lánh khoảng cách thiên môn sơn mấy chục g i ả m phật quang mới dừng lại lý thanh nhã một tiếng quát trói hai từ huyền không đảo truyền ra lan phật quang lui tán một đám la hán kim cương kẻ ra quần chạy trốn hát phong rơi vào huyền không đảo môn hộ trước hóa thành hắc hùng quái thân ảnh trên tay mang theo một cái nùng trang nhạt xóa hoảng sợ nữ tử chương bảy trăm bốn mươi sáu ướp lạnh bạch hồ chương bảy trăm bốn mươi sáu ướp lạnh bạch hồ lý thanh nhã cùng trương minh hiên ra đón nghe được vang động hoàng hậu lý thanh tuyền hồng hải nhi mấy người cũng thật nhanh chạy tới trương minh hiên liền vội vàng hỏi hồng đại người không sao、chứ? hát hùng k h á i đem trong tay tiểu bạch yên tâm cung kính nói ra không có việc gì có thiếu gia linh bảo hộ thân mấy cái k i a hòa thượng không phải ta đối thủ chỉ là l ư ỡ i n h á t tự nhiên đâm ngang không có phản ứng bọn hắn mà thôi t r ư ơ n g minh hiên lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu mình quả thật cản rỡ quên đi tây du kiếp nạn đằng sau đều có phật giáo cái bóng tiểu bạch nhìn vẻ mặt xanh xám sắc lý thanh nhã cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng thanh nhã cô cô lý thanh tuyền nhảy chạy tới cao hứng kêu lên tiểu bạch ngươi cũng tới tiểu tuyết nếu như biết nhất định sẽ rất cao hứng lý thanh nhã cả giận nói ngươi thật to gan đào một nước tiểu nhi c h i tâm luyện đan ngươi là muốn đem thanh khâu h ồ tộc đẩy hướng chỗ vạn kiếp bất phục sao lý thanh tuyền cũng là xứng sở khiếp sợ nhìn xem tiểu bạch mặc dù mình bình thường cũng tương đối hồi n h á o nhưng là cũng xưa nay sẽ không tùy tiện s á t sinh càng đừng đề cập moi tim luyện đan tiểu bạch làm sao lại làm như thế tiểu bạch nhìn xem giận dữ lý thanh nhã thân thể r u lên sợ h a i nói ra thanh nhã có cô chuyện này sẽ không liên lụy thanh khâu ngọc lang nói hắn sẽ an bài tốt lý thanh nhã sắc mặt khó coi nói ra ngọc lang là ai nhắc lên ngọc lang tiểu bạch kiểm sắc liền lập tức liền lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, nói ra, ngọc lan gọi lục ngọc chính là thiên đình nam cực trường sinh đại đế tọa kỵ hạ giới trước đó có tham gia cô cô gầy dựng đại điện ngọc lan nói chỉ là lấy tim luyện đan mà thôi tam giới không người g i á n quản mà lại những hài đồng này đời này bị luyện thành đan dược cống hiến cho nam cực trường sinh đại đế đời sau tất nhiên sẽ phúc thọ x o n g toàn cũng coi là vận mệnh của bọn hắn lý thanh nhã phẫn nộ quát hoang đường tiểu bạch giật n ả y mình cãi lại nói ra ta cảm thấy ngọc lan nói rất có đạo lý a vì nam cực trường sinh đại đế làm cống hiến chẳng lẽ không phải vinh hạnh của bọn hắn sao ngọc lan còn nói chờ hắn trở về thiên đình thời điểm sẽ đem ta cũng mang về tu thành chính quả trở thành một đôi thần tiên quyến lữ ba một tiếng v a n g dọn tiểu bạch che gương mặt trong mắt hiện nước mắt nói ra thanh nhã của cô ngươi đánh ta lý thanh nhã cả giận nói đánh chính là ngươi ngươi là bị ma quỷ ám ảnh đi loại này hoang đường ngươi cũng tin tưởng lý thanh tuyền lắc đầu thở dài nói ra tiểu bạch ngươi làm sao so hồng hải nhi còn gốc hồng hải nhi tại bên cạnh nói thầm nói ra ta làm sao t r ò n váng loại lời này ta lại không tin lý thanh tuyền tiếp tục nói ra giết một nước hải đồng lấy tim lợi đan kia là rất lớn nhân quả nghiệp trướng hắn làm sao dám tùy tiện nhiễm lại nói hắn làm nam cực tiên ông toa kỵ cái gì tiên nữ thần nữ chưa thấy qua dựa vào cái gì sẽ đối ngươi cái này yêu quái tốt như vậy còn không phải muốn ngươi cam tâm tình nguyện vì hắn gánh chịu nhân quả phản vệ cuối cùng ngươi nhất định phải chết thật ngốc tiểu bạch lắc đầu kêu lên không phải mới không phải d ạ n g này ngọc lang chính là nam cực tiên ông toa kỵ nam cực tiên ông thần thông q u ò n g đ ạ i tùy tiện liền có thể hóa giải loại này nhân quả nghiệp lực ngọc lang là thật yêu ta giữa chúng ta là chân ái lý thanh tuyền thương hại nhìn xem tiểu bạch cái này ngốc nữ không cứu nổi tiểu bạch quay đầu bay ra ngoài kêu lên ta muốn ngươi tìm ngọc lang lý thanh nhã sắc mặt xanh xám mở miệng nói ra phong hướng ra ngoài bay tiểu bạch trên thân nháy mắt ngưng kết băng xương trong nháy mắt bị đông tại huyền băng bên trong rừng ở không trùng con mắt thẳng tắp l ậ n chuyển sắc mặt sốt ruột lý thanh nhã mở miệng băng lãnh nói ra ngươi ngay tại bên trong hảo hảo hối lôi đi không muốn rõ ràng vĩnh viễn đừng nghĩ ra vung tay lên băng trụ bên trong tiểu bạch hướng phía hòn đảo bên trong bay ngược mà đi trong mắt rưng rưng nhìn xem lý thanh nhã lý thanh nhã không nhúc nhích chút nào hoa một tiếng huyền băng chi trụ rơi vào hồ nước bên trong bọt nước văng khắp nơi trương minh hiên nhìn nói với hắc hùng quái những hải t trương a vừa ta kia, không thể hạ hắn, thủ thời điểm liền bị Phật giáo lại. Mà lại coi như chúng ta lần này cứu những hài tử kia, chỉ cần Phật hắn thể bọn muốn liền cạn lần này cần còn, bọn hắn liền có thể tiếp tục bắt người. giáo giáo có cứu coi cứu có tục xuất tử vất tiếp bắt điểm lại. bị Mà lại minh hiên ngưng trọng nói ra phật giáo lý thanh nhã nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi không cần lo lắng những hài tử kia ta sẽ tìm nam cực tiên ông hào hào nói chuyện trương minh hiên lập tức c ư ờ i nói thanh nhã tỉ ra mặt vậy liền khẳng định là không thành vấn đề lại lắc đầu cảm thán nói ra đáng thương tiểu bạch bị lừa thảo như vậy quả nhiên yêu đương bên trong nữ hải trí thông minh đều vì số a lý thanh nhã sắc mặt băng lãnh nói ra chuyện này không xong trương minh hiên cười ha hả nói ra thanh n h ã tỉ m u ố n ăn hiệu thì sao ta giúp ngài đi đi săn tốt a tốt a ta muốn ăn lý thanh tuyền hưng phấn kêu lên trương minh hiên không cao hưng nói ra ngươi coi như xong b à n h lý thanh tuyền dùng sức tại trương minh hiên trên chân đá một ư ớ c a trương minh hiên ôm chân nguyên điệu nhảy lên sắp mặt nhăn nhó kêu lên tiếng sói chu hử lý thanh tuyền đắc ý quay đầu hướng trong viện đi đến hồng h ả i nhi lập tức đ u ổ i theo kịp kêu lên thanh tuyền cô cô chúng ta lại đánh, một lần đi. Không đánh. lại đánh một lần liền một lần ta mua trang bị mới chuẩn bị nói không đánh sẽ không đánh lý thanh nhã ngón tay bưng một đoá hóng ánh băng liên n ở rộ băng liên bay thấp tại trương minh hiên trên chân một cỗ thanh lương chi khí thấm vào trương minh hiên bông u xuống chân hoạt động một chút nói ra tốt hơn nhiều lập tức tức giận kêu lên chờ ta tu vi để lên nhất định một ngày đạp nàng một trăm l ầ n lý thanh nhã bất đắc dĩ nói ra các ngươi làm sao lại không thể hào hào ở chung đâu trương minh hiên nổi nóng kêu lên thanh nhã tỉ ngươi cũng nhìn đến rõ ràng là nàng không muốn cùng ta hào hào ở chung lý thanh nhã quay đầu nhìn xem hoàng hậu cười nói ra vô cấu muốn hay không đi hư hoang giới dạo phố hoàng hậu cười nói ra nghe nói bên trong mới mở rất nhiều cửa hàng vẫn nghĩ tìm thời gian đi dạo chơi lý thanh nhã nói ra vậy thì đi thôi hai người hướng bên trong đi đến thân ảnh nhẹ nhàng trương minh hiên vặn vẹo hồn đeo chân cũng hướng bên trong đi đến miệng bên trong hung hăng nói thầm nói ra đừng để ta nắm lấy cơ hội không phải xem ta như thế nào sửa chữa ngươi trương minh hiên chân không dính đất hướng bên trong tung bay hiện tại là thương binh không thể đụng vào đến vết thương vẫn là tung bay tương đối tốt không có tung bay bao xa trương minh hiên liền thấy hồng hải n h i chính một người ngồi tại đu dây bên trên một cỗ không lời cô đơn chi ý tỏ khắp trương minh hiên thổi qua đi nói ra thế nào một người ngồi tại nơi này làm cái gì hồng h ả i nhi thương cảm nói ra thanh tuyển sư cô không cùng ta chơi chương minh hiên lòng đầy căm phẫn nói ra tại sao có thể dạng này nói lời này xem thường ai vậy ta lát nữa liền để thanh nhã tỷ giáo hơn nàng quả thực quá mức hồng h ả i nhi chột d ạ n ó i ra kỳ thật cũng không trách thanh tuyển sư cô ưu ám địa h u y ệ t đánh vài chục lần cũng không đánh trôi qua thanh tuyển cô cô không muốn chơi chương minh hiên nói ra dạng này a mới vài chục lần mà thôi ngươi muốn tin tưởng lần tiếp theo nhất định có thể đánh thắng thất bại chính là mẹ của thành công thất bại nhiều tự nhiên là có kinh nghiệm hồng hà nhi nói thầm nói ra thất bại chính là mẹ của thành công có đạo lý vậy thành công cha là ai trương minh hiên t r ư ớ mắt nói ra vấn đề này hỏi rất hay thành công cha liền tương đối trọng yếu có thể hiểu được thành công cha liền có thể không hướng mà không thắng hồng h ả i nhi nhãn tình sáng lên nói ra sư thúc mau nói trương minh hiên xoa động thủ chỉ cười nói ra cái này cũng không phải không ràng buộc dù sao cũng là chân quý tin tức hồng h ả i nhi t r ộ t ra hỏi bao nhiêu trương minh hiên dựng thẳng lên một ngón tay nói ra không nhiều mười vạn c h ư n bảy trăm bốn mươi bảy quốc chiến lên c h ư n g bảy trăm bốn mươi bảy quốc chiến lên hồng h ả i nhi trong lòng một trận đau lòng nhưng là nghĩ đến không hướng mà không thắng tung h à n h hư h o a n g giới trong lòng lập tức vừa giận nóng cầm lấy điện thoại cho trương minh hiên chuyển mười vạn trôi qua sau đó mong đợi nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên điểm kích hồng bao cười ha hả nói ra ngươi bây giờ chính là thành công thanh toán s o n a cái gì ý tứ hồng h ả i nhi một mặt m ở mịt ta là thành công cha chẳng lẽ ta chính là trong truyền thuyết thiên mệnh c h i tử hồng h o a n g s ủ n g nhi trương minh hiên nhắc nhở nói ra xem ngươi điện thoại hồng hà nhi cúi đầu nhìn điện thoại một cái tin tức khắc sâu vào trong mắt chúc mừng ngài thành công thanh toán mười vạn thế thao、tệ. hồng h ả i nhi đột nhiên nhảy dựng lên hướng trương minh hiên đánh tới phẫn nộ hét lớn lừa đảo trả ta tiền lai、like. trương minh hiên cười ha hả né tránh nói ra là người muốn biết thành công cha hồng h ả i nhi rơi trên mặt đất lại đột nhiên nhảy lên treo ở trương minh hiên trên bờ vai khóc không ra nước mắt ta mười vạn thế thao tệ tâm can của ta ta bà bối hiện tại tiền càng ít trương minh hiên vũ vũ hồng h ả i nhi nói ra nhanh xuống tới hồng h ả i nhi ngay thẳng cổ kêu lên ta không ngươi trước tiên đem tiền trả ta trương minh hiên trên thân treo hồng hà nhi hướng đỉnh nghỉ mát bên trong nước tới ngồi tại lấy đá nói ra còn không xuống tới hồng h ả i nhi từ trương minh trên thân xuống tới ngồi ở trước mặt hắn một đôi mắt c h â u hung ác hung ác trừng mắt trương minh hiên trương minh hiên cười ha h a nói đừng nhìn như vậy ta là chính ngươi đần quay、ai. đi đem tiền trả lại ngươi chính là hồng h ả i nhi lập tức cao hứng bừng bừng nói ra đà tạ sư thúc trương minh hiên xuất ra điện thoại đem hồng bao trở lại đi hỏi gần nhất hư hoang giới phát triển còn không tệ à. hồng h ả i nhi linh qua hồng bao vẻ mặt tươi cười nói ra rất tốt mà lại lại thêm mấy cái thành trì đạo minh tam thanh thành thiên đình lăng tiêu thành linh sơn vạn phật thành trương minh hiên kinh ngạc nói ra nhanh như vậy đã có người đánh tới kiến thành lệ rồi hồng h ả i nhi nói ra nghe nói thiên đình kiến thành lệnh là na cha đánh ra tới tam thanh thành cùng vạn phật thành đều là bọn hắn từ người khác trong tay mua một đêm trợt giàu a hồng h ả i nhi mặt lộ vẻ hâm mộ ta làm sao lại đánh không đến tốt đồ đâu hồng h ả i nhi tiếp tục nói ra hiện tại có rất nhiều người tại hư hoang giới lấy đánh quái kiếm ăn đánh tới hung thú về sau ra thú cốt nhục đều có thể mua cho luyện k h í sư hơn nữa còn sẽ b ả o kim tệ cùng kỹ năng rất nhiều người dựa vào đánh quái phất nhanh hoàn thành dựng lên từng cái công hội ta chính là hoàng lưu công hội hội trưởng là cấp ba công hội a cũng không phải cấp một cấp hai loại kia đồ rác hồng h ả i nhi mặt lộ vẻ đắc ý trương minh hiên nhẹ gật đầu trong lòng cười trộm chơi càng nhiều càng tốt ta có thể kiếm tiền cố nhưng có càng nhiều đều là tại bồi thường tiền đúng rồi gần nhất thật là có một kiện đại sự hồng h ả i nhi đột nhiên cả kinh kêu lên một đôi gian rảo con mắt loạn chuyển trương minh hiên hiếu kỳ hỏi chuyện gì hồng h ả i nhi cười hì hì nói ra là như vậy bởi vì hiện thực thế giới ảnh hưởng hư hoang giới bên trong ngạo lai quốc cùng đường triều cũng mâu thuẫn không ngừng nhiều lần sinh ra xung đột gần nhất bọn hắn định ra chiến hẹn sẽ tại quyết chiến lôi đài nhất quyết thắng bại trương minh hiên lập tức cảm thấy hứng thú hỏi cái gì thời điểm hồng h ả i nhi suy nghĩ một chút nói ra tựa như là ngày mai trương minh hiên cười ha h a nói loại này đại sự làm sao có thể không tuyên truyền đâu ngày mai quyết chiến nhất định là vạn chúng c h ú m ụ trương minh hiên trong lòng nói ra tiểu phàm chuyện này ngươi bê ta toàn lưới thông cáo đồng thời tiến hành trực tiếp trương tiểu phàm thanh â m tại não hải v a n g lên ta quản lý toàn bộ điện thoại hệ thống làm sao có thời giờ chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này hiện tại liền thông cáo ra ngoài thanh trương an lý thế dân ngay tại ngự hoa viên cho cá ăn từ khi điện thoại trải rộng ra về sau rất nhiều chuyện trực tiếp tại nội bộ quan viên bảy bên trong liền có thể giải quyết thuận tiện mau lẹ trong mỗi ngày làm việc cũng liền giảm bớt rất nhiều cũng có thời gian ra giải sầu một chút đức toàn bước nhanh từ đằng xa đi tới không người cung kính nói ra vậy hạ trên mạng xảy ra chuyện lý thế dân cười nói ra chuyện gì chương minh n h i ê n lại bước phát triển mới phim rồi vẫn là lại ra mới ghem hí rồi tiểu thuyết bàn long không phải ngay tại đăng nhiều kỳ sao hắn làm sao lại không chịu ngồi yên đ âu đức toàn cung kính nói ra không phải thần quân sự tỉnh là chúng ta đại đường sự tỉnh chúng ta đại đường muốn cùng ngạo lai quốc quyết đấu sự tình bị thần quân tại toàn điện thoại mở rộng tựa như trước đó mở rộng tác phẩm của hắn đồng dạng đã huyên náo s ô n s a o lý thế dân xứng sở ngưng trọng nói ra cái gì quyết đấu ta làm sao không biết đức toàn thấp giọng nói ra bậy hạ ngài biết đến chính ra ba vị công tử hướng ngài bẩm báo qua nói là muốn từ cấm quân bên trong đ i ề u một số người tiến hư hoang giới đánh nhau ngài đồng ý lý thế dân suy nghĩ một chút xác thực có chuyện như vậy hôm qua giữa t r ư a ba cái kêu hôn tiểu tử đột nhiên tìm tới mình nói là muốn từ cấm quân điệu nhân thủ đi hư hoang giới đánh nhau lúc ấy mình ngay tại phê chữa tấu trường tùy ý phất phất tay sẽ đồng ý lý thế dân xuất ra điện thoại tùy ý ấn mở liền nhìn đến mở rộng tin tức ngày mai tám điểm đại đường cùng ngạo lai quốc sẽ tại sân quyết đấu tiến hành quyết chiến nhất quyết phân cao thấp đến lúc đó toàn lưới trực tiếp lý thế dân bỗng nhiên đứng lên cả giận nói hoang đường đây chính là bọn họ nói đánh nhau đức toàn thấp giọng nói ra hẳn là cái này chuyến cho bọn họ tới gặp t a vâng đức toàn cung kính lưu lại quay người bước nhanh rời đi sau một lát trình sử mặc ba huynh đệ ủ dũ đi vào n g ư lộ điện liếp nhau cẩn thận từng ly từng tý đi vào bành một cái nghiên mực từ phía trên nện xuống tới t r ì n h sử mặc ba huynh đệ vội vàng nửa quỳ túi đầu nói ra b à i kiến bệ hạ lý thế dân nộ khí vội vàng đi xuống tới nói ra các ngươi thật giỏi a cũng dám làm chủ lấy đại đường danh nghĩa hành sự ngày mai có phải hay không ngay cả ta cái này đường vương cũng dám làm chủ a t r ì n h sử mặc ba huynh đệ vội và nói g n không dám t r ì n h sử mặc lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lý thế dân một chút nhỏ giọng nói ra rõ ràng không phải như vậy chúng ta chỉ là muốn cùng ngạo lai quốc nội giao chiến đội đánh một trận a trinh sử lượng cũng ủy khuất teo lên chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra trước khi đến còn tưởng rằng bệ hạ ngài cũng phải cùng ngạo lai quốc khai chiến đâu trình sử bật liên tục gật đầu một đôi chân thành con mắt nhìn xem lý thế dân ngươi xem chúng ta ngoan như vậy lý thế dân cả giận nói bây giờ nói lời này còn có cái gì dùng lập tức ngay lập tức đem toàn bộ đại đường hư hoang giới bên trong đẳng cấp cao người đều tập trung lại một trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại nếu như bại liền chém các ngươi thì chúng là là ba người liên tục gật đầu thẻ ra q u ầ n hướng ra ngoài chạy tới lý thế dân quát cho ta truyền lý tĩnh trình giáo kim trưởng tôn vô kỵ ly h i cung đỗ như hối nguy trinh phòng huyền linh cao sĩ liêm ướt chỉ kính đức bọn người yết kiến đức toàn ở bên ngoài nói ra Vâng. chương ỉ chốc lát liên tiếp t đại tướng vào cùng, lại vội bảy trăm bốn mươi tám trước khi chiến đấu chương bảy trăm bốn mươi tám trước khi chiến đấu nạo lai quốc cũng là đồng dạng liên tiếp điều động quân sự từng cái tin tức chuyển đến cả nước các nơi h u y ề n không đảo bên trên trương minh hiên còn tại cùng hồng hải nhi câu được câu không nói chuyện phiếm một trận tích tích t r u n g điện thoại di động vang lên trương minh hiên xuất ra điện thoại nhìn thẳng qua cười ha hả nói ra lý thế dân cái này cho ta đ ư ợ cảm c tạ sao t r ư ơ n g minh hiên kết nối video cười nói ra thế dân ca giữa chưa tốt lý thế dân một đôi mắt to trừng mắt trương minh hiên nói ra ta không có đắc tội ngươi đi t r ư ơ n g minh hiên lắc đầu nghi hoặc nói ra không có a thế nào lý thế dân kêu lên vậy ngươi vì cái gì hại ta t r ư ơ n g minh hiên không cao hứng nói ra ta hại ngươi cái gì rồi ta gần nhất đều không gặp ngươi lý thế dân nổi nóng kêu lên cùng ngạo lai quốc quyết chiến a ta đại đường cái gì thời điểm muốn cùng ngạo lai quốc quyết chiến rõ ràng chỉ là một chút võ tướng nhà bắt con muốn cùng ngạo lai quốc một cái cơ hội quyết đấu làm sao đến nơi g ư nơi này biến thành đại đường cùng ngạo lai quốc quyết chiến t r ư ơ n g minh hiên liếc về phía hồng hải nhi nhìn chằm chằm hồng hải nhi nói ra ngươi nói là chỉ là hai cái tiểu công hội quyết chiến cùng quốc gia không quan hệ lý thế dân không cao hưng nói ra không sai hồng hải nhi con mắt bốn phía loạt phiêu chột dạ nói ra ta đi tìm sư cô chơi đùa chạy nhanh như làn khói chương minh hiên nhìn xem hồng hải nhi chạy trốn trong lòng âm thầm cho hắn ghi lại một khoản ho khan một cái lời nói thấm thiế nói ra đại đường những năm này quốc vẫn phát triển không ngừng c h ă n nghề hưng thịnh phồn ninh bách tính an cư lạc nghiệp nhìn rất là phốn hoa kỳ thật nội tại lại có vẻ táo bạo trải qua ta thận trọng cân nhắc đại đường cần một cái đá mài đao đến mài rơi cố này phù hoa chi khí mà ngạo lai quốc chính là ta cho các ngươi thận trọng chọn đá mài đao để mà ngưng tụ lòng người rèn luyện tướng sĩ lý thế dân trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần biến mất suy nghĩ thật lâu thở ra một ngụm thở dài như có điều suy nghĩ nói ra nếu như không phải thần quân nhắc nhở ta còn thực sự không có phát hiện đại đường s á c thực táo bạo cứ thế mãi tuyệt không phải chuyện tốt trương minh hiên dùng một bộ trẻ nhỏ dễ dạy vui mừng ánh mắt nhìn xem lý thế dân lý thế dân cười khổ nói ra thần quân trước đó cũng nên cho ta một cái nhắc nhở a thời gian quá vội vàng trương minh hiên trong lòng một trận nhẹ nhõm a hắn vậy mà tin trương minh hiên ra vệ thần bí nói ra không đột nhiên như thế sẽ được sưng tụng ma luyện đâu chiến tranh có khi tới chính là như thế xảy ra bất ngờ lý thế dân lo lắng nói ra thần quân nói không sai đại đường xác thực cần một lần ma luyện nhưng là nếu như chúng ta thua làm sao bây giờ trương minh hiên ngưng trọng nói ra thắng là khẳng định thua là khích lệ cái gọi là thất bại là mẹ thành công không ngừng cố gắng h a m hở tiến lên luôn có thành công một ngày đúng ngươi có muốn hay không biết thành công cha là ai lý thế dân cười nói ra không cần biết có câu này là đủ rồi Thất bại lý à m thế dân nói rất hay, bỗng thắng thắng nhiên một chút kiên quyết nói ra nhưng ngạo lai quốc muốn tùy tiện thắng qua ta đại đường cũng là không thể nào liền xem như hư hoang giới bên trong ta đại đường cũng chiến vô bất thắng trương minh hiên cười ha hả vỗ tay nói ra nói tốt ta rất xem trọng ngươi lý thế dân cười nói ra tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng video quản liệu trương minh hiên suỵt một tiếng nói ra rốt cục lắc lư trôi qua lông mày dương lên cả giận nói hồng hải nhi trương minh hiên thân ảnh hướng nơi xa bay đi một trận lách cách thanh â m vang lên tiểu sư thúc ta sai rồi ngay cả ta cũng dám lừa gạt nhìn ta không đánh ngươi nửa thân bất loại tiểu sư thúc ta không dám cứu mạng a một đạo cái bóng màu đỏ thoát ra huyền không đạo đằng sau đi theo một cái thân ảnh màu đen dừng lại ngươi đứng lại đó cho ta tiệm sách trong viện lý thanh tuyền ngay tại chơi liên tục nhìn khinh thường nói ra bao lớn người còn cùng hải tử so đo một chút cũng không có đại nhân dạng một ngày thời gian ung dung trôi qua chạm vạn g tối lý thanh nhã trương minh hiên bọn người đang ngồi ở trong nội viện ăn cơm hoàng hậu nhìn về phía trương minh hiên hỏi đại đường muốn cùng ngạo lai quốc quyết chiến là tình huống như thế nào trương minh hiên cười ha hả nói ra đại đường cùng ngạo lai quốc tại hư h o a n g giới cũng nhiều lần phát sinh xung đột cho nên bọn họ quyết định tại hư hoàng giới cử hành một trận quyết chiến yên tâm không có sinh mệnh nguy hiểm hoàng hậu lo lắng nói ra nhị c á bọn hắn sẽ không thua a trương minh hiên cười nói ra thua cũng không có gì tại bên trong thua cũng không thể đại biểu ở bên ngoài cũng sẽ thua hoàn toàn là hai loại khái niệm lý thanh nhã cầm một quả trứng gà, một chút xíu cho ăn lấy nha nha cười ha hả nói ra có cần hay không ta mượn cái pháp bảo cho ngươi hoàng hậu cười lắc đầu nói ra không cần nhị ca kiêu ngạo như vậy một người sẽ không cần ta trợ giúp trương minh hiên miết miệng hắn kiêu ngạo lúc trước cùng ngạo lai quốc tiến hành hồng hoang thần thoại đánh cược thời điểm còn để cho ta giúp hắn tuyển người đâu chỗ nào kiêu ngạo một chút cũng không nhìn ra lý thanh nhã cười nói ra vậy chúng ta ngày mai đi xem đi hoàng hậu gật đầu cười tám giờ tối bàn long mới trương tiết đúng giờ c h u y ể n lên người xem xem hết hai chương về sau theo thói quen lưu lại hai câu quá ngắn c ư ờ i mắng sau đó bắt đầu thảo luận ngày mai đại chiến sự t ì n h ngạo lai quốc cùng đại đường đại chiến gây nên đại gia hứng thú khắp nơi đều đang thảo luận quốc gia nào sẽ thắng có nói là đại đường có nói là ngạo lai quốc đế hoàng bảy bên trong từng cái quốc vương kêu gào vì hai vị cố lên chia hai phái nhao nhao mắng không nớt tây du trên đường một chiếc xe ngựa ngừng tại trong sân động bên cạnh thiêu đốt lên một đống lửa tôn nộ g không ngồi tại chân xe vo đầu bức hai kêu lên nếu như ta lão tôn trở về nhất định đánh đại đường quân lính tăng g ã xe ngựa bên trong đường tam tạng không phục kêu lên hư hoang giới bên trong không thể phát huy phía ngoài thực lực ngươi đi vào cũng là một bản đồ ăn tùy tiện một tên lính quèn liền có thể hoàn được ngươi tôn nộ g không hắc hắc kêu lên hòa thượng làm sao nói chuyện liền xem như tại hư hoang giới bên trong ta láo tôn cũng là vô địch chiến thần kinh nghiệm chiến đấu vung bọn hắn cách xa và dặm đường tam tạng khó chịu gọi vào hầu tử ngươi muốn làm rõ ràng ngươi sư phụ ta chính là đại đường nhân sĩ lập trường của ngươi có vấn đề tôn nộ không kêu lên ngạo lai vụ hoa quả hương định hải một gậy vạn yêu chiều ta láo tôn là ngạo lai quốc hoa quả sơn nhân sĩ chư bắt giới hu sư phó các ngươi cũng đừng nói nhau nhau các ngươi thật đúng là có thể đi tham chiến hay sao ngồi tại trần xe tôn nộ không chớp mắt lặng lẽ xuất ra điện thoại xe ngựa bên trong đường tam tạng cũng xuất ra điện thoại điều đến yên lặng hình thức bắt đầu phát tin tức một đêm trôi qua ngày kế tiếp vừa tới d ạ n g sáng thành trường ăn liền huyên áo tối tăm mở mịt màn trời hạ từng nhà đều sáng lên p h ụ đèn hoàng cung bên trong mặc chiến giáp trình dạo kim tần quỳnh vất chỉ kính đức bọn người đứng ở đại điện bên trong đứng ở phía ngoài trình ra ba nhỏ ma vương tần hoài đạo vất chỉ bảo kỳ các loại tiểu bối sau tấm bình phong mấy cái thái giám ngay tại cho lý thế dân th m ặ c vào kim k sắc h ô i giáp, m a n g người vương bảo kiếm. Trưng kiếm. bảo bắt đầu quyết c h i chiến đại điện bên ngoài, ế quyết n Trưng bên trình bắt đầu sử lượng nói t h ầ mặc nói ra, thật là, khôi giáp binh khí lại không mang vào hư hoàng,、giới. xuyên trịnh trọng như Trình khôi giáp lại giới, cái ra, thật khí hư vậy là, làm vào gì. m sử cũng đồng ý nhẹ gật đầu tân hoài đạo vất t r ỉ bảo kỳ phủi bọn hắn một chút ngang đầu g i ữ ngực ta cùng bọn hắn không giống lý thế dân một thân khôi giáp từ sau tấm bình phong đi tới nói ra các ngươi cho chấm tiền đến một thân khôi giáp mấy cái tiểu tướng đi tới cung kính nửa quỳ nói ra bãi kiến bệ hạ lý thế dân hử lạnh một tiếng nói ra người đều tìm đủ sao t r i n h sử mặc ngần đầu lộ ra một cái cười ngây ngô nói ra vừa nghe nói bệ hạ chiêu mộ bọn hắn từng cái hưng phấn một đêm đều ngủ không được tổng cộng hai mươi cái công hội thống kê một vạn cao thủ đã tại hư hoang giới hội tụ hôm qua trong đêm lý thúc thúc còn cho bọn hắn làm đại khái an bài lý thế dân nhẹ gật đầu nghiêm túc nói ra trận chiến này liên quan đến chúng ta đại đường vinh dự chỉ cho phép thắng không cho phép bại t r i n h dạo kim vất chỉ kính đức tần bình phòng huyền linh đỗ như hối bọn người cùng nhau chắp tay quát vâng lý thế dân nói ra vậy liền lên đường đi đi theo ta lý thế dân dẫn một đám người đi ra đại điện đi vào bên cạnh một cái thiên điện bên trong bên trong tọa lạc lấy từng trường giường chiếu bên ngoài để phòng xâm nghiêm sở hữu người hiểu ý tìm tới giường chiếu nằm trên đó tiến vào hư hoang giới nạo lai quốc quốc vương biện tùy cũng mang theo mình một đám tùy tùng tiến vào hư hoang giới tây du trên đường đường tam tạng nằm tại xe ngựa bên trong hư n h ư ợ c nói ra nộ không nộ năng nộ t ị n h vi sư giống như ngã bệnh hôm nay không thể đi đường tôn nộ không cười toe toét nói ra vậy thì tốt quá ta lão tôn cái này hai ngày cũng có chút không thoải mái hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày đi sang nộ t ị n h tại xe ngựa bên cạnh quan tâm hỏi sư phó ngài thế nào muốn hay không tại trên mạng mua chút thuốc đường tam tạng hữu khí vô lực nói ra vì sư cái này đi hư hoang giới bên trong xem bệnh các ngươi ở đây chờ một chút ai yêu thật là khó chịu a ngoài xe ngựa mặt sang lộ tỉnh thọc chư bắt giới lo lắng nói ra nhị sư huynh sư phó không có sao chứ n g h e bệnh rất nghiêm trọng chư bắt giới tùy ý nói ra yên tâm đi không có việc gì sư phó kia là tâm bệnh chờ một lát liền tốt hư hoang giới bên trong đã là người đến người đi liên tiếp không dứt liếp nhìn lại khắp nơi đều là bóng người trên đường cái trong cựu lâu bóng người nối thành một mảnh đều lý thế dân nghiêm nghị nói ra cuộc chiến hôm nay việc quan hệ ta đại đường vinh quang các ngươi đều là ta đại đường lương đống nhất thiết phải đồng lòng hợp sức dương ta đại đường quốc uy là phía dưới đứng sở hữu người phát ra một tiếng hưng phấn kích động gầm thét lý thế dân nhìn về phía bên cạnh lý tĩnh lý tĩnh tiến lên một bước nói ra thời gian có hạn không có thời gian đối với các ngươi làm chuẩn xác bố trí chờ các ngươi một chút liền dựa theo hôm qua ban đêm ta an bài phương trận đứng thẳng phát ra các ngươi kỹ năng rõ chưa minh bạch sở hữu người q u á t to một tiếng bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong trình dạo kim hâm mộ gõ gõ tần quỳnh chiến giáp thấp giọng nói ra lao tần h cái này chiến giáp ở đ â u ra tần quỳnh đập trình dạo kim tay một chút thấp giọng nói ra ta tự đánh mình hao hết tâm tư giết một cái núi nhỏ tê tê tuân ra tới đừng cho ta sợ ô huế trình dạo kim nhìn một chút mình trên người phổ thông chiến bảo lại cùng tần quỳnh trên người tử kim chiến giáp so sánh một chút tâm tắc trên l ệ quá xa t ầ n quỳnh thấp giọng nói ra ngươi cũng biết ta tình huống lâu dài trinh chiến thụ thương vô số các loại quỷ dị thủ đoạn đều có linh giáo coi như bệ hạ tìm cho ta đến tiên thảo linh dược cũng khó có thể chữa trị tại hiện thực thế giới bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào đ ậ c võ cũng chỉ có trong hư hoang giới chiến đấu mới có thể tìm về đã lâu n h i ệ t huyết k í c h t ỉ n h khoảng thời gian này ta vẫn luôn tại hư hoang giới ma luyện trình dạo kim thở dài một tiếng vỗ vỗ tần quỳnh bà vai chỉ chốc lát mặc trường bảo công trường kiếm đức toàn chạy chậm tới đi vào lý thế dân bên cạnh cung kính nói ra bệ hạ trong quân điệu một chút hảo thủ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mặc dù thực lực không có bọn hắn mạnh nhưng là số lượng đủ nhiều lý thế dân mở miệng nói ra vậy liền tổ đội đi một một t i ự u lâu đỉnh trương minh hiên lý thanh nhã hoàng hậu bọn người ngồi tại một cái gian phòng bên trong hoàng hậu có chút đứng ngồi không yên thỉnh thoảng uống một n g ụ m trà lộ ra có chút chân tay luôn cuống lý thanh nhã an ủi nói ra không có chuyện gì trong hư hoang giới không có nguy hiểm hoàng hậu cười khổ nói ra ta gả cho hắn thời điểm hắn vẫn là t ầ n vương khắp nơi chinh chiến mỗi một lần xuất trình đều để ta nóng ruột nóng gan lo lắng không thôi sợ sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm những năm này vì hắn lo lắng hãi hùng một nghe được ra chiến trường tin tức trong lòng chính là một trận tìm đập nhanh minh biết đây là hư giả cũng k h ô n g chế không nổi chính mình trương minh hiên mở miệng cười nói ra muốn bắt đầu hoàng hậu lập tức dừng lại nói chuyện chính ấn mở thao t á c bảng chỉ thấy phía trên c h ấ p động lên một cái dấu chấm than tin tức đại đường ngạo lai quốc quyết chiến sắp bắt đầu trực tiếp bắt đầu kính tỉnh quan sát hoàng hậu điểm tiến thao t á c bảng một cái trực tiếp tuyển hạng mấy cái trực tiếp video hiện lên ở không t r u n g có bóng người đang nhấp nháy hiển nhiên đang cùng hung thú vật lộn phía trên nhất một cái trực tiếp cửa sổ bên trong mây trắng ông dùng cửa sổ miệm phía trên lóe da kim quang lóng lánh vài ch đại đường đối ngạo lai quốc trực tiếp ở giữa hoàng hậu điểm kích tiến vào trực tiếp ở giữa trực tiếp cửa sổ nháy mắt phóng đại che kín gian phòng giống như ba d â phim mây trắng ung dung cỏ xanh hương thơm một đạo thật lớn thanh â m tại bầu trời vang lên quyết chiến song phương ra trận v à n h hai đạo thải quang từ trên trời giàn xuống rơi vào thảo nguyên đại địa hai đầu biến thành hai bảy lít nha lít nhít bóng người mỗi một bưng đều có chừng gần mấy vàng người hai phe đội ngũ cách xa nhau bất quá chỉ là mấy ngàn mét chiến trường bầu không khí lập tức ngưng trọng khởi đoạn lít nha lít nhít đám người ồn ào một chút lập tức đứng vững vị trí của mình t r ỉ n h sử mặc đứng tại chiến đội phía trước lớn tiếng kêu lên b i ệ n dư ngươi nha không muốn mặt đã nói xong công bằng quyết đấu ngươi vậy mà tìm giúp đỡ đối diện một người trẻ tuổi người mặc kim sắt chiến giáp cưới thiêu đốt lên hỏa d i ễ m thần hổ giống như thiếu niên thần linh tức giận kêu lên họ trình ngươi không phải cũng tìm trợ thủ sao t r ỉ n h sử mặc lớn tiếng đắc ý kêu lên đó là bởi vì ta nhìn thấu ngươi q u ỷ kế bị ép tìm người phá ngươi cục đối diện biện dư trường thương quét ngang hét lớn bớt nói nhiều lời hôm nay ngươi không chết thì là ta vong chỉnh sử mặc còn muốn đôi trở về cưới tê giác trình g i o kim từng thanh từng thanh hắn sách trở về không cao hứng nói ra. Hôn chương bảy trăm năm mươi chiến trường biến hóa chương b ả n trăm năm g n mươi chiến trường biến hóa lý thế dân cười ha hà nói biện tùy ngươi làm sao đi làm hòa thượng đi đã đi tu dứt khoát nạo g lai quốc nhập vào đại đường đi chấm dứt ngươi quản lý biện tụy cười hh nói tiểu lão đệ ngươi đây liền không hiểu được đi ta trong hư hoang giới tu luyện chính là long tượng t r â n kinh phật môn công pháp nha tiểu lão đệ ngươi mới cấp 2 0 a còn chưa đủ ta một quyền đường chiều người bên kia bày bên trong một cái đạo sĩ ăn mặc người nhìn xem biện tụy mắt lộ vẻ hâm mộ phật môn công pháp a vô lượng tiên h tôn không đúng a phi là a di đạo phật bần tăng đánh rất lâu cũng không đánh đến đâu lý thế dân cười lạnh nói ra xính miệng lưỡi chi lực đánh qua mới biết riết lý tính trong tay một cây quân kỳ xa xa bay lên không quân kỳ vung lên đại đường trận doanh bên trong mấy vạn hòa cầu bay lên không lưu tình hướng đối phương đập tới biện tùy hét lớn một tiếng g i ế t dưới h ô g bạch ngọc thần tượng nện bước nặng nề g h móng ầm ầm hướng đại đường trận doanh chạy mà đi g i ế t à đằng sau đi theo vô số ngạo lai quốc chiến sĩ cũng đều buôn tập mà đi g i ế t hô thanh chân trời sau một khắc đầy trời hỏa cầu tập kích mà xuống ầm ầm đ i ế t hai thanh em bên trong tại ngạo lai quốc quân trận bên trong nổ thành một cái biển lửa một chút thằng xui xẻo nháy mắt liền bị đánh chết rời trận lý tính trong tay quân kỳ lần nữa vung lên liên miên thiệm điện lần nữa bay ra và đạo phích lịch a y không ngạo lai quốc người tại thiện bên trong một trận run d mắt thấy ngạo lai quốc bên trong người liền muốn vọt tới trước mặt trình rảo kim lôi kéo lý thế dân nghiêm túc nói ra bậy hạ ngài lui lại bọn hắn giao cho chúng ta tới lý thế dân cười ha h a nói mặc dù ta rất ít chơi đ ù a nhưng cũng sẽ không lâm trận bỏ chạy đối địch thủ đoạn ta cũng là có một đạo kim sắc cổ sáng từ trên thân lý thế dân dâng lên tại hai quân giao chiến t r ù n g ương hết sức bắt mắt kim sắc cổ sáng bên trong một thanh chấn động thiên địa long â m ngang một con ngũ chảo kim long đ ằ n g không mà lên tại trên không trung múa động nhìn xuống biệt ù y tiểu lâu phòng bên trong hồng hài nhi kinh ngạc đều một tiếng hóa lâu rồi còn có loại này kỹ năng sao trương minh hiên gật đầu nói ra có năm đại thần thú biến thân kỹ năng kim long biến mạch hổ biến chu tự biến huyền vũ biến kỳ l â n biến mỗi loại thần thú biến thân n g k ỹ tại hư h o a n g giới có lại chỉ có một cái chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị lý thế dân được đến kim long biến tấn dương nhãn tỉnh sáng lên nói ra phu hoàng biến r ộ n g thật là lợi hại hồng h ả i nhi trước mắt cười hì hì nói ra hoàng thúc còn có bốn loại thần thú biến thân n g kỹ năng ở nơi đó a trương minh hiên lắc đầu nói ra ta cũng không biết ngẫu nhiên hóa thành hung thú đặt ở hư hoàng giới bên trong hồng hà nhi nói thầm nói ra không muốn nói liền không nói lại còn đặt người trực tiếp bên trong ngạo lai quốc quốc vương ha ha q u á t to một tiếng tới tốt lắm nhìn ta kim cương hạ long bạch ngọc thần tượng đằng không mà lên hướng kim long phóng đi ầm ầm đụng vào nhau kim long lập tức bị đụng bay ngược ra ngàn g i ả m t u lâu bên trong hoàng hậu kinh hô một tiếng nhị ca sau một khắc ngang một tiếng long âm kim long nháy mắt lại vào tới một móng n u ố t cầm r a che khuất bầu trời đem bạch ngọc tượng thần cùng biện tùy bao phủ trong đó lý thế dân lao ra nháy mắt phía dưới đại đường chiến đội bên trong dân gian những cao thủ cũng đều hưng phấn gào thét liền xông ra ngoài từng cái vũ khí pháp bảo bày ra lý tính vung vẩy lấy chiến kỳ lớn tiế đừng chạy đứng vững vị trí của mình đều trở về hiển nhiên trên chiến trường bình dân người chơi không có quân nhân như vậy kỷ luật quân trận nháy mắt loạn thành một b ầ y cựu liền đến từ quân đội người cũng đều đại loạn mang bọc lấy liền sông ra ngoài lý tính thở phì phì dùng sức đem chiến kỳ quẳng xuống đất một đám rác r ờ i đồng đội sau đó cầm trường kiếm À, à, gào thét đi theo liền sông ra ngoài hai binh đụng vào nhau một tiếng ẩm vang t ó é lên một cỗ s ô n g máu trên chiến trường dị thú gào thét phi kiếm xuyên qua phật quang chiếu, phủ chiếu phù t i ệ n đặc không chỉnh sử mặc ba người mặc điệu thấp áo giáp chạy chậm đến sen lẫn trong đám người bên trong trình sử lượng nghi hoặc hỏi đại ca chúng ta vì cái gì không cưới cưới tại sao phải đem kim sắc khôi giáp bôi đ e n a bình một tiếng trình sử mặc đánh một chút trình sử lượng đầu không cao hứng nói ra ngươi có phải hay không đốc đây là chiến trường xuyên như vậy tao bao muốn chết sao trình sử bật lấy tay chỉ một cái kinh ngạc nói ra các ngươi mau nhìn trình sử mặc trình sử lượng quay đầu nhìn lại chỉ thấy mặc hoàng kim chiến đến giáp cưới h ỏ a d i ễ m thần hổ giống như thiếu niên thần linh biện dư bị tần thúc bảo một thương quét ngang nháy mắt cắt thành hai bên máu tươi thi thể bay tứ tung mà ra trình sử mặc đắc ý nói ra ta nói đúng không xuyên như thế tao bao chính là muốn chết trình sử lượng dơ ngón tay cái lên t ê u lên đại ca cơ t r í chí. trình sử mặc ha ha nói ra đi đại ca ta mang các ngươi đi làm đánh lén trên chiến trường muốn h è n mọn phát dục mới có thể cười nói cuối cùng ba người h è n mọn xuyên qua trên chiến trường thỉnh thoảng đánh lén một chút lấy ba người đẳng cấp trang bị đánh lén những cái k i a tiểu cao thủ không có không thành đánh lén về sau lập tức liền chạy đ ổ i chỗ điểm tiếp tục đánh lén toàn bộ chiến trường không người chú ý chiến trường một bên khác trình rảo kim c ư i tê giác tay cầm cự cung kéo cung bắn tên từng đạo mũi tên giống như lưu tinh xuyên qua chiến trường tóe lên từng đoá từng đoá huyết、hoa. chết cho ta một tiếng giống to về sau một cái đối địch trung niên đại tướng hướng trình r à o kim thẳng tắp p h o n g tới trường t h ư ơ n g giống như lưu tinh thẳng điểm trình r à o kim c h á n bay một tiếng vang thật lớn trình r à o kim dùng trường cung ngăn trở trường t h ư ơ n g dây cung nháy mắt đứt đoạn dưới hông tê r ắ c cũng lảo đảo lui lại mấy bước trung niên đại tướng bệ n g h ĩ trình r à o kim nói ra một cái ba mươi cấp độ rát rưởi trình r à o kim nết miệng cười một tiếng không lưng bịch một tiếng bạo tạc một đạo lóa mắt kim quang dâng lên kim quang bên trong một đạo tuyết trắng ánh đau lướt qua trí mạng đánh giết kim quang tán đi trình dạo kim vớt một cái trên mặt máu t cười hh t t nói r a r a là dùng đao kinh h ỉ không ngoài ý muốn không trình dạo kim chuyển di chiến trường tiếp tục xuất ra một thanh trường cung bắt đầu x ạ kích tàn sát tiểu binh một đôi mắt như tên trộm bốn phía quan sát nơi xa nhìn thấy trình dạo kim phát sinh nguy hiểm trình ra ba nhỏ đ ẹ m vừa dự định đến đây đánh lén một đợt sau một khắc kịch bản nháy mắt thay đổi trình sử lượng nói thầm nói ra đây chính là lao đầu tử kinh thường nói binh pháp dương đông kích tây à. trình sử mặc liên tục gật đầu nói ra không sai chính là dương đông kích tây trước kia lao đầu tử là dùng mộc truy giả vôi phấn hiện tại thăng cấp lao đầu tử quả nhiên là lao đầu tử chúng ta không bằng vậy ba người lên nhau lập tức lại ý chí chiến đấu sụp sôi tiếp tục tiến hành đánh l é n sự nghiệp một bên khác một người mặc k i a c h ấ p đạo b ả o người chính đặt vào phi kiếm tại chiến trường xuyên qua mỗi tổn thương một cái đối thủ cũng đều chắp tay trước ngực t h ấ p giọng thì thầm a di đà phật sai lầm sai lầm nghiệm qua về sau hạ thủ khác hơn k é n một thanh chấn vang phi kiếm bị một cây gậy sắt ngăn trở tại không trung nổ lên một mảnh hỏa hoa đường tam tạng s ư n g sở nhìn xem kia gậy sắt h ầ u tử thử thăm dỏ nộ không đối diện kia côn sắt khỉ người cũng hoài nghi nói ra tiểu hòa thượng trong lúc nhất thời hai người bốn mắt nhìn nhau nhìn nhau không nói gì chương 751. chiến đấu kịch liệt chương 751. chiến đấu kịch liệt sau một lúc lâu đường tam tạng giận dữ nói ra t u t tôn nộ không ngươi dám khi sư diệt tổ tôn nộ không móc móc lỗ mùi nói ra tiểu hòa thượng ta lão tôn vốn chính là ngạo lai quốc hoa quả sơn nhân sĩ đường tam tạng chỉ vào tôn nộ không đều to nói ra này hậu tử tại nơi này ngươi không có phía ngoài tu vi hiện tại ta cũng không sợ ngươi nhìn vi sư chấn áp ngươi tứ tượng thần ấn một cái đại ấn từ đường tam tạng ống tay háo bay ra thần ấn biến lớn bốn phía xuất hiện tứ tượng thân ảnh long ngâm hồ k i ế u phượng gáy rùa giống hướng phía tôn n g không chấn áp tới tôn nộ không nghe răng trận mắt giận dữ nói tiểu hòa thượng quản n g ư ơ i mọi loại pháp bảo ta lão tôn tự nhiên một gậy phá đi tôn nộ không đằng không mà lên quái khiếu mà nói một gậy này gọi ngươi hôi phi yên diệt gậy sắp tản ra kim quang phụ văn một tiếng ầm vang đánh vào tứ tượng đi lên dư ba quét ngang người chung quanh nao h nhau lui tránh đi đến sắc mặt quái dị nhìn xem tôn nộ không ngạo lai quốc có lợi hại như vậy hầu tử tứ tượng ấn bị đánh thẳng tắp loạn chuyển nghiêng rơi xuống ra ngoài đường tam tạng chật vật lưu lại xấu hổ kêu lên hầu tử đánh liền đánh thôi người tên gì ca từ a nhìn ta pháp bảo k h ô n tiến tỏa sân thần ấn ám ảnh chi xà, yêu phong. lôi thần châu băng hòa đình từng kiện p h á p bảo từ đường tam tạng ống tay áo bay ra giống như lưu tinh đuổi theo tôn nộ g không bay lời trời từng đạo thần quang huy sái tôn nộ g không tại không trung t r á n h né trong tay gậy sắt v u ơ n g g y phanh phanh phanh đem từng cái p h á p bảo đánh ra phát ra từng tiếng quái khiếu đường tam tạng đứng trên mặt đất nhìn xem bị đuổi g i ế t tôn nộ g không lập tức cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái vô cùng ngày bình thường bị khi phụ ưu buồn chi khí quét sạch sành xanh đường tam tạng trí đắc ý đầy hết lớn hôm nay nhìn bẩn tăng bắt trước phật chủ trấn áp ngươi nhìn phụ triện liệt dương phủ huyền thủy phủ đ ị n thân phủ lôi đ sơn hà trấn hải phụ hào hào hào từng đạo phụ triện từ đường tam tạng ống tay h áo bay ra tản ra đủ loại dị tượng hướng phía tôn ngộ không chấn áp tới tôn ngộ không kêu sợ hãi một thân cái xoay người bỏ chạy giận dữ kêu lên tiểu hòa thượng ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền tại hư hoang giới đường tam tạng đắc ý cười nói bần tăng có tiền ngươi còn sao trên chiến trường mỗi thời mỗi khắc đều có hơn trăm người vẫn lạc đặc biệt là đến từ trong quân những người kia bởi vì chơi điện thoại di động thời gian tương đối ít đẳng cấp không cao rất nhanh liền vẫn l ạ không còn nhân số giảm mạnh cuối cùng lưu lại đều là đẳng cấp tương đối cao cao thủ trên thảo nguyên sớm đã là b huyết thủy thẩm thấu bùn đất bên trong cũng may thi thể đều chậm dại hóa quan g biến mất mới lộ ra không có như vậy hoảng sợ coi như thế quan sát trực tiếp một số người cũng đều bị h ù sắc mặt t r ắ n g bệnh đặc biệt là một chút hải tử dọa đến che mắt xuyên thấu qua ngón tay khe hở hóa và gọi bệnh nhân số giảm mạnh tình hô g ư ớ i t r ì n h x ử mặc ba người hèn mọn đánh lén hành vi rất nhanh liền bị nạo g lai quốc cao thủ phẫn nộ đánh tới trình dạo kim vô lương làm cho người hành vi cũng bị vật trần chỉ có thể tiếp nối quang minh chính đại đánh nhau chiến đấu tiến vào gây cấn bên trong tần quỳnh quanh thân tử khí bốc hơi năm mươi cấp khủng bố thực lực lực gác quần hùng một cây trường thương tung hoành chiến trường huyết chiến b ắ t phương không ai cản n ổ i kỷ phong mang hư hoang giới bên trong ngọc đế dương tiễn mấy người cũng tại một cái gian phòng bên trong nhìn xem trực tiếp nhìn xem t ầ n quỳnh anh dũng biểu hiện ngọc đế cười ha hạ nói ra hắn không sai chính là một đời nhân kiệt có thể phong một cái thần vị thái bạch kim tinh cười nói ra vâng vi thần trở về liền đi ăn bài dương tiễn mở miệng nói ra ta nhìn cái k i a buồng địch đại đao cũng không sai trời sinh chiến sĩ ngọc đế nhìn về phía trình rào kim cười nói ra vậy liền cùng một chỗ che lại đi thái bạch kim tinh cung kính nói ra vâng thủy linh túc dục hội sở bên trong c h ư bắt giới sang n ộ tịnh tiểu bạch long ba người ngâm đủ tắm nhìn xem trực tiếp video sang n ộ tịnh thấy trên chiến trường đầy trời pháp bảo đuổi theo một cái hầu t ử bay loạn đằng sau đi theo một cái thành thơi tiểu đạo sĩ muốn nói lại thôi nói ra nhị sư huynh cái này cái này sẽ không là sư phó cùng đại sư huynh nga chứ bắt giới thư thư phục phục nằm tại ghế nằm bên trong nói ra chính là bọn hắn không sai tiểu bạch long che cái chán tại sao có thể như vậy ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn bầu trời kim quang bắn ra một phía lý thế dân hóa kim sắc cự long từ bầu trời thẳng tắp rơi xuống một tiếng ẩm vang nện ở đại địa bên trên. ném ra một cái h ô trời cự long tại trong hầm chậm rãi biến thành lý thế dân bộ dáng sắc mặt biến thành màu đen ngay tại tàn sát đối phương tân bình ánh mắt ngưng lại nhìn về phía bầu trời quắp lớn mật dám đả thương bệ hạ trong tay tử kim trường thương lưu tính bắn ra tại không trung sẹt qua một đạo hoa mỹ diễm bôi b ỏ họ một tiếng rên gì tử kim trường thương nháy mắt xuyên qua bạch ngọc thần tượng thân thể huyết vung trời cao ngạo lai quốc quốc vương thân thể lập tức ngựa ra sau thương ảnh từ trước mặt lướt qua kem chút liền bị thọc cái thông t ấ u đông một tiếng to lớn chấn động bạch ngọc tượng thần rơi đập khắp nơi trên mặt đất chậm dã Biện trịnh lơ g tại n gia t r ba nhỏ lập tức thoát khỏi địch nhân hướng lý thế dân phong đi chạy quá trình bên trong từ trên khải giáp vớt một cái huyết môi tại trên mặt ba người bịch một tiếng nửa quỳ trên mặt đất ôm quyền nói ra vi thần cứu giá chậm trễ còn xin bệ hạ thứ tội ba người ngầm đầu nhìn về phía lý thế dân chính ra ba nhỏ liền vội vàng đứng lên nghi ngờ liên nhau chỉnh sử lượng ánh mắt có chuyện bệ hạ thế nào thấy không quá cao hứng chẳng lẽ chúng ta vớt mông ngựa không có độ tốt chỉnh sử mặc chừng mắt nhìn hẳn là sẽ không a tiểu thuyết diễn nghĩa bên trong không đều là viết như vậy sao t h ỉ n h sử bật nhanh lên giết địch đi ba người lập tức lại liền xông ra ngoài tần quỳnh đạp thân thể o a n h m tại không trung nước ngang nháy mắt né tránh biện thủy thần trưởng trường thường quét qua bịch một tiếng lắc tại biện thủy kim thân phía trên đem đánh một cái lảo đạo Phía dưới ly thế dưới d ly âm n lớn tiếng gọi hưng phần nói, đánh hắn, thật、hay. Thúc bảo, giết chết hắn, trở gọi hay. h c bảo, về â phong làm hồ quốc công. t ầm n Quỳnh thanh âm từ phía trên phía âm âm cùng biện tùy giết cùng một chỗ cái gì đại lực thần quyền la hán thần quyền khai sơn thần quyền hàng long thần cước long trào thủ các loại kỹ năng bị biện tùy sử dụng ra đầy trời quang ảnh tần quỳnh trường thương hoặc điểm hoa phát bình tĩnh tỉnh táo giao đấu sử dụng đều là mình thương pháp không có một chiêu là hư hoang giới bên trong kỹ năng chương bảy trăm năm mươi hai âm thổ hoàng triều chương bảy trăm năm mươi hai âm thổ hoàng triều thần vương chết đi một cái ngạo lai quốc thanh niên kêu lên một tiếng giận dữ hướng lý thế dân p h ó n g đi dám đả thương t a hoàng minh nơi xa đường tam tạng kêu một tiếng ngón tay một chỉ hơn mười loại pháp bảo phân lưu ra hướng ngạo lai quốc thanh niên p h ó n g đi trong tiếng thét gào nháy mắt đem bao phủ không c h ờ mảnh giáp chạy t r ố i chết tôn nộ không nổi nóng quái khiếu mà nói đường tam tạng ngươi không cần lấn khỉ quá đáng đường tam tạng gánh vác hai tay cười ha hả nói ra liền khi dễ ngươi tính sao a tôn nộ không giận dữ nói tốt tốt tốt ngươi cuối cùng cũng có đi ra thời điểm đường tam tạng trong lòng lập tức mắt lạnh sau nửa canh giờ cuộc quyết đấu này vẫn là rơi xuống tới màn tre ngạo lai quốc quốc vương biện thủy bị tần quỳnh chém giết ngạo lai quốc thảm bại hư hoang giới bên trong nhìn trực tiếp ngạo lai quốc người một mảnh kêu trên tiểu lâu tầm cao nhất lý thanh nhã nhìn về phía hoàng hậu cười nói ra hiện tại yên tâm hoàng hậu hớn hở ra mặt liên tục gật đầu tấn h dương bất mãn nói ra phụ hoàng rất yếu a bị cái kêu hòa thượng đánh bại vẫn là tần thúc thúc lợi hại hoàng hậu cười nói ra ngươi phụ hoàng trong mỗi ngày cần phê chữa tấu trường xử lý chính vụ làm sao có thời giờ chơi đùa tại hiện thực bên trong ngươi phụ hoàng có thể đánh nạo lai quốc quốc vương m ư ơ i cái một tiếng lạnh lùng hét lớ đại tần hướng đại hán khởi xướng kiêu chiến các ngươi có dám h ư n g chiến một thanh âm ôn nhã vang lên có gì không dám đại hán vệ thanh thay mặt bệ hạ đáp ứng lạnh lùng thanh âm nói ra để lưu bang ra trả lời trước diệt lưu bang tiểu nhi lại diệt hạng vũ tiểu nhi một đạo một ngạt tràn ngập bá khí thanh âm vang lên diệt ta ngươi đại khái có thể thử một chút sau đó một đạo thanh âm trầm ồn nói ra ta lưu bang đáp ứng tùy thời có thể lĩnh giáo thủy hoàng cao chiêu thư hoang giới bên trong một mảnh xôn xao đặc biệt là một chút máy tính tất cả đều là trợn mắt h ố mổm vừa mới nghe được cái gì đại, tần. đại hán. Hạng vũ. bọn hắn không phải đều chết hết sao một cái gian phòng bên trong ngọc đế cười ha hả nói ra thật sự là có ý nghĩa quần hùng tranh bá nhị lang ngươi có muốn hay không cũng đi khiêu chiến một phen tỉ như tìm xem phật giáo s u ố i q u ỏ y dương t i ễ n nạo nghệ nói ra tôn nộ không không có quý vị phật giáo thế hệ tuổi trẻ người nào là ta đối thủ thái bạch kim tinh cười ha hả nói ra đừng nói thế hệ tuổi trẻ liền tính đến một đời cũng ít có chân quân địch thủ tiểu lâu tầng cao nhất t r ư ơ n g minh hiên móc móc lỗ thai kinh ngạc nói ra thanh nhã tỉ ta có nghe lầm hay không vừa vặn giống nghe được tần hán hạ vũ loại hình lý thanh nhã cười nói ra không có nghe lầm tần h á n s a thực t ồ n t ạ i t h ế g i a n vô số năm qua, s i n h r a anh kiệt vô số, có chút l à đại n ă n g c h u y ể n t h ế có chút l à t h i ê n đ ị a n h â n kiệt k h u ấ y động một t h ế phong vân, n h ữ n g nhân kiệt này sau khi c h ế t k e n n h ậ p địa p h ủ t r ự c tiếp đ ầ u t h a i chẳng khác người t h ư ờ n g không khỏi quá mức đáng tiếc. t h ế l à b ì n h tâm nương, nương liền đem bọn h ắ n đều lưu lại xuống tới, s i n h hạ o t tại ư u m i n h t h ế giới bên trong, các vị một phương vi hùng. l ý t h a n h tuyển t ạ i bên cạnh t u l ê n t a b i ế t t a b i ế t đ d ạ ý n ó i r a v ạ n t w e z a kung tà noi qua, uming teso có ông tồ hằng chịu. Li tên nạ gật đồ no ra không phải là cái gì người đều có tư cách dưới đất khai sáng âm thổ hoàng triều cho đến nay bị bình tâm nương nương tán thành hoàng triều chỉ có hai cái phân biệt là âm thổ đại tần cùng âm thổ đại hán lý thanh nhã nhìn về phía hoàng hậu nói ra về sau nói không chừng sẽ còn thêm một cái âm thổ đại đường hoàng hậu c h ấ n kinh nói ra ngươi nói là nhị ca sau khi chết cũng sẽ trở thành trở thành quỷ hồn quốc vương lý thanh nhã cười nói ra có khả năng này đại đường hiện tại khí vận quá mức thâm hậu chứ cứ toàn bộ nhân tộc một nửa khí vận cùng lúc ấy tần triều cùng hán triều tình huống không khác nhau chút nào hoàng hậu cao hứng nói ra kia thật là quá tốt rồi h ồ n g hai tử ngồi tại bên cạnh nói thầm nói ra dùng thế giới loa đối thoại thật sự là quá xa xỉ tây du trên đường ngồi tại xe ngựa đỉnh chóc tôn nộ không đột nhiên mở to mắt song trong mắt mặt lóe l ử a g i ậ n kim quang b à n h xe ngựa đ ỗ n g nhiên bạo tạc m ả n h vụn d è m vải văng khắp nơi bay ra đường tam tạng bọc lấy chăn mềm ngồi tại chùi lùi xe trên bảng mở mịt nhìn xem m ộ n phía làm sao đột nhiên trở nên mở rộng tôn nộ không huyền không đứng ở đường tam tạng trước mặt hai mắt phun lựa dận đường tam t ạ n đột nhiên giật mình một cái cười ngượng ngùng nói ra nộ、ngộ、không ngươi muốn làm gì vì sư ngã bệnh tôn nộ không tiến lên một phát bắt được đường tam đem từ ổ chăn bên trong b ắ t tới ba một bàn tay đánh vào đường tam tạng trên đầu nổi nóng gọi từng đạo n g ã bệnh ta để ngươi n g ã bệnh đường tam tạng hoảng sợ kêu lên ngộ không n g ư ơ i muốn làm gì không nên vọng động a sang nộ tịnh cũng liền bận b i ể u tới khuyên nói ra đại sư huynh sư phó hẳn là đùa với n g ư ơ i hư hoang giới quyết đấu không ai có thể nhận ra các ngươi đường tam tạng liên tục gật đầu một đôi mắt chân thành tha thiết nhìn xem tôn nộ không là nói đùa rồi tôn nộ không xứng sở thành em trầm thấp nói ra các ngươi đều biết rồi s a n ộ tịnh cười ngây ngô nói ra có trực tiếp tới tôn nộ không gầm thép kêu lên đường tam tạng ta muốn giết n g ư ơ i nhẹ bông u tay đường tam tạng lập tức liền ngã xuống bịch một tiếng trên mặt đất ngã một phát vội vàng bỏ đứng lên tôn nộ g không cất bước hướng đường tam tạng đi đến chư bắt giới liền vội vàng tiến lên ôm tôn nộ g không nói ra hầu ca ngươi đừng xúc động ngươi suy nghĩ một chút mạch tinh tinh n g ắ m lại hoa quả sơn thế giới tốt đẹp như thế ngươi không cần như thế táo bạo tôn nộ g không cả giận nói lan đi một tay đem chư bắt giới đẩy ra nhìn về phía đường tam tạng cười lạnh nói ra không phải thích bị đuổi giết sao hôm nay ta liền cùng ngươi chơi một trận truy sát tranh thủ thời gian chạy đi đường tam tạng liên tiếp lui về phía sau trong lòng bất an nói ra nộ nộ không ngươi muốn làm cái gì tôn nộ không vung tay lên một con sâu chán bạch con ngươi đ ạ i hổ từ đằng xa trong núi rừng g ầ m thét bay tới ra sức d â y r u a một mặt hoảng sợ đường tàm tạng trong lòng trật lạnh bay đầu co cẳng liền chạy lớn tiếng hoảng sợ kêu lên nộ không ta sai rồi cũng không dám nữa tật phong chú ra tốc phù thần hành phủ ba tấm đùa chú áp vào trên đ u ổ i hai chân sinh phong vây tay chạy nhanh chóng tôn nộ không trên người l á o hổ một vòng một vệ kim quang tiến vào lão hổ thể nội tại bên ngoài thân hình thành một cái vòng phong hộ miễn cho bị đường tàm t ạ n những cái kia loạn thất bát tao phủ triện pháp bảo làm bị thương. tôn n g ộ không một chỉ chính đang chạy trốn đường tam tạng nói ra đi lão hổ hai mắt hiện lên một k i a hung tàn c h i sắc g ầ m thét hướng đường tam tạng đuổi theo một đường đất đá tung tóe trên mặt đất lưu lại từng đạo trào ấn đường tam tạng quay đầu nhìn một chút nhìn xem răng nanh răng nhọn lá hổ hoảng sợ t i ê u lên vô lượng đà phật hầu tử ngươi cùng ta đến thật t h i ể m điện phù hóa thổ phù hoàng cân lực sĩ phù hỏa cầu phù từng đạo phù triện từ đường tam tạng trong tay ném ra ngoài hóa thành từng đạo tiệm điện hỏa cầu đánh trên người cự hổ lại như bùn trâu vào nước nháy mắt biến mất thổ đầy cự hổ dưới chân hiện, hiện kim quang trực tiếp bước、qua. hai cái hoàng cân lực sĩ tại không trung h i ệ n hiện hướng cự h ổ đánh tới vừa tới cự h ổ bên người liền trở thành nhạt biến mất đường tam tạng quay đầu nhìn một chút trong lòng hít sâu một hơi hầu tử muốn mạng của ta à. quay đầu đi dùng sức huy động cánh tay hai chân chuyển thành phong hỏa luân một đường cắt bay đá chạy h oa h oa gọi bậy chương bảy trăm năm mươi ba điện thoại khôi phục giá gốc chương bảy trăm năm mươi ba điện thoại khôi phục giá gốc nhìn xem đường tam tạng bị lão hổ truy khóc trời lập đất sang n ộ tịnh khẩn trương nói ra đại sư huynh ngài không thể thương tổn sư phô a tôn nộ không ngồi tại tấm phẳng xe ngựa nói ra ta lão tôn có chừng mực tựa như bắt vì hoa quả sơn vì bạch tinh tinh ta cũng sẽ không thật đả thương hắn ánh mắt lóe lên một cỗ sắc mặt giận dữ nói nhưng một điểm đau khổ không thể thiếu không phải ta lão tôn khí không thuận chứ bắt giới xa ngộ tịnh tôn nộ không ngồi lên tấm p h ẳ n g xe ngựa bạch long mãn n g ệ n bước móng nhanh chóng đuổi theo trên đường liền xuất hiện một bộ k ỳ cảnh phía trước một cái hòa thượng kêu khóc đỏng bệnh đằng sau một cái đại hồ hung á c truy cắn phía sau cùng một chiếc xe ngựa không nhanh không c h ậ m đi theo huyền không đảo bên trên ăn cơm chưa trương minh hiên ngồi tại băng phong thị bạch nói thầm nói ra thanh nhã tỉ làm sao đem nàng đặt ở nơi này đâu m u ố n t ắ m đều không t i ệ n ai huyền băng bên trong tiểu bạch lập tức lộ ra một cái xấu hổ giận dữ biểu lộ dùng sức chừng mắt trương minh hiên trương minh hiên cười ha hả nói ra đ ừ n g nói con mắt vẫn còn lớn tiểu bạch lập tức nhắm mắt lại chẳng quan tâm tích tích tích một trận tiếng điện thoại di động chuyển đến trương minh hiên xuất ra điện thoại nhìn t h o á n g qua nói thầm nói ra đường tam tạng hắn tìm ta làm cái gì chẳng lẽ lại bị bắt kết nối video ống kính bên trong đường tam tạng một mảnh chật vật quần áo vỡ thành từng đầu mặt mũi bầm rập trên mặt còn có mấy đạo vết máu trương minh hiên kinh ngạc kêu lên đường tam tạng ngươi làm sao bị chó căn sao đường tam tạng sờ sờ mặt đau hít sâu một hơi cười lớn nói ra không có việc gì không cần thật đ ấ t r ư ơ n g minh h i ê n cười ha ha nói chứ bắt giới sa ngộ tình bọn hắn bị giúp ngươi sao rời thảm như vậy đường tam tạng im lặng nói ra bọn hắn bọn hắn kia thời điểm không tại t r ư ơ n g minh h i ê n cười ha ha nói vậy ngươi thật là đủ xui xẻo n g ư ơ i tìm ta có chuyện gì đường tam tạng lập tức không tốt ý tứ sắc mặt có chút c ổ quái muốn nói lại thôi chứng minh hiền nghi hoặc nói ra ngươi làm sao đường tam tạng nhăn n h ó một hồi nói ra trương công tử hiệp nghị của chúng ta còn hữu hiệu a trương minh hiên đương nhiên gật đầu nói ra đương nhiên là có hiệu đường tam tạng ra một ngụm thở dài lời nói thâm t h i ế n nói ra trương công tử điện thoại chính là hồng hoang thứ nhất thần khí nghiên cứu chế tạo không dễ bần tăng biết trương công tử có một viên tế thế độ nhân tri tâm lòng dạ từ bi nhưng miễn phí cấp cho điện thoại xác thực không ổn chẳng những để trương công tử tiếp nhận tổn thất mà lại để trước đó bán điện thoại di động thợ thủ công vô lợi như đồ không có thợ thủ công chế tắc điện thoại sẽ càng ngày càng ít trương minh hiên như có điều suy nghĩ nói ra ngươi ý là đường tam tạng sắc mặt hơi đỏ lên nói ra thần quân phải chăng có thể đem điện thoại khôi phục giá gốc trương minh hiên gật đầu cười nói ra ta minh bạch đường tam tạng không tốt ý tứ t ú i đầu nhìn về phía chỗ hắn ánh mắt lấp lõe trương minh hiên gật đầu nghiêm túc nói ra huyền trang ngươi quả nhiên không hổ là đại đức cao tăng nói lời khiến người tỉnh ngộ rất có đạo lý điện thoại miễn phí là ta càng hẳn rỡ ta sẽ đem điện thoại khôi phục như cũ giá bán đường tam tạng chắp tay trước ngực mừng rỡ nói ra á di đã phật đạt tạ thần quân quại điệu video trương minh hiên s ở lấy cái cảm cười ha ha lấy nói ra đường tam tạng khẳng định là không tiền sao trương tiểu phàm thanh â m tại trương minh hiên não hải vang lên thật muốn khôi phục giá bán sao sợ rằng sẽ gây nên dị nghị. trương minh hiên không cao h ứ n g nói ra ai sẽ có dị nghị ta tặng không bọn hắn là tình ý của ta ta không đưa cũng là thiên kinh điệm nghĩa dù sao tây mưu hạ châu phía tây là phật giáo đại bản doanh chúng ta không tiện tiến về chỉ có thể từ đường t ạ m tạng tiến đến mở mặt tiền cửa hàng cho hắn một điểm chỗ tốt cũng là nên trương tiểu phàm nói ra tốt ta cái này công bố rất nhanh điện thoại khôi phục giá gốc tin tức ngay tại trên mạng truyền ra quả thật như trương minh hiên nói đại gia chỉ là chú ý một chút liền đem tâm tư rời đi chỗ khác không ai cho rằng điện thoại thu phí k h ổn đại gia còn cho rằng điện thoại loại này thần khí chỉ bán một trăm văn thật sự là quá tiện、nghi. trương minh hiên ngồi tại bên hồ nước bên trên do dự mai cuối cùng vẫn là tiếc nối rời đi t ắ m rửa tẩy không thành trương minh hiên chắp tay sau lưng cả lơ phất phơ đi trên huyền không đ ả o bãi cỏ đã hiện ra màu xanh biếc vạn vật khôi phục nên đón mùa xuân trong đầu không h i ể u vang lên triệu t r ù n g tưởng lời của l ã o sư mùa xuân đến vạn vật khôi phục lại đến động vật giao phối mùa xuân về hoa nở cỏ mọc én bay mùa xuân khắp nơi lộ r a sinh cơ cùng lãng mạn những động vật tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua trương minh hiên liên tục bắt đầu đem trong đầu loạn thất bát tạo ý nghĩ vung ra thanh nhã tỷ thế nào lại là động vật đâu tiền là hồ tiên ngươi lại loạn suy nghĩ cái gì? một đạo thanh âm thanh thúy chuyển ra t r ư ơ n g minh hiên vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy vô đương thánh mẫu chẳng biết lúc nào đứng tại bên cạnh mình một thân trường bảo mẫu xanh nhạt trên mặt mang nụ cười thản nhiên t r ư ơ n g minh hiên liền vội vàng không người kêu lên bãi kiến sư tỷ vô đương thánh mẫu nhẹ gật đầu cười nói ra đứng lên đi t r ư ơ n g minh hiên nâng người lên vào đầu cười hát hát nói sư tỷ ngươi cái gì thời điểm tới vô đương thánh mẫu gật đầu nói ra vừa tới sư tỷ tim ta có dặn dò gì sao chứng minh hiên nghĩ hoặc hỏi vô đương thánh mẫu cười nói ra không có vừa mới kết thúc cùng quảng thành từ chiến đấu tới nhìn ngươi một chút sau đó liền muốn về vũ dư thiên trương minh hiền kinh ngạc nói ra vừa kết thúc không phải tốt vài ngày trước sự tình sao vô đương thánh mẫu lật ra một cái tú khí bạch nhãn nói ra hiếm thấy nhiều quái thiên thần giao chiến đánh lên mấy năm cũng là bình thường trương minh hiền cười hh nói ta không phải không biết mà hiếu kỳ hỏi các ngươi người nào thắng vô đương thánh mẫu nghiêm túc nói ra không thắng không bại quảng thành tử so với lần trước tăng lên rất nhiều đạo hạnh thần thông đều triệt để tiến vào trí cường liệt kê đã không phải là có thể tùy tiện đánh bại trương minh hiên sắc mặt biến nào quảng thành tử lợi hại như vậy mình cùng x i n giáo quan hệ cũng không quá hư hảo、à. vô đương thánh mẫu nhìn về phía trương minh hiên nói ra côn bằng điều sư cũng về đến bắc câu l ô châu ngươi lần này cùng yêu t ộ c kết xuống nhân quả về sau phải cẩn thận để ý trương minh hiên vẻ mặt đau khổ nói ra ta cũng không nghĩ trêu chọc bọn hắn a đều là bọn hắn khi dễ người trương minh hiên nhìn về phía vô đương thánh mẫu nịnh nọt nói ra sư tỷ sẽ bảo hộ ta a vô đương thánh mẫu điểm trương minh hiên cái chán một chút không cao hứng nói ra nhìn ngươi chút tiền đồ này trương minh hiên bị vô đương thánh mẫu điểm đầu một trận lay động bất đắc gì nói ra xã hội phát triển quá nhanh địch nhân chen chúc mà đến lưu cho ta thời gian tu luyện quá ng vô đương thánh mẫu thổi phù một tiếng bật cười nói ra t ố t t ố t đ ừ n g tắc quái yên tâm đi bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ chí ít ngươi tại thiên môn sơn rất an toàn trương minh hiên thở phào một hơi may mắn nói ra vậy là tốt rồi về sau tuyệt đối không chạy loạn làm cái triệt triệt để để trần nam vô đương thánh mẫu cười nói ra ta trở về chính ngươi cẩn thận để ý trương minh hiên không người cúi đầu cung kính nói ra đưa sư tỷ vô đương thánh mẫu thân ảnh hóa thành một sợi khói xanh chậm dại phiêu tán tiếp xuống tới một đoạn thời gian tam giới khôi phục gió em sóng lặng yêu tộc cùng x i n giáo đều không có bất kỳ động tác gì p h ậ trương g i á t minh hiên i b phun g ra ống hút hút lấy nước trái cây trương minh hiên phun ra ống hút huệ vải nói ra tiểu phàm ngươi nói ta thời gian này có phải là qua có chút quá nhàm chán cảm giác không có gì kích tính a Tiểu phàm thanh âm tại trương Tiểu p h minh thanh t âm ạ t r ư ơ g m i n hiên tức hải lên. Ngài nếu như cảm thấy nhàm chán, có thể viết nhiều mới càng tiểu thuyết Trương cảm chán, có càng hại như nhàm nhiều hơn.、Chương、minh ngài Hiên văng lên, nếu mấy không cao h ứ n g nói ra ta cái này đã rất nhanh lúc này mới bao lâu liền đổi mới đến hai mê m ẩ n vụ sơ cốc ngắt lấy rổ tâm cỏ phía dưới mấy trương lâm lôi liền muốn trở thành long huyết chiến sĩ trương minh hiên hệ phải nói ra nhàm chán không phải tìm mệnh mọi a đúng ta để ngươi làm trò chơi làm xong chưa trương tiểu phan ngẫu nhiên một chút nói ra sắp hoàn thành ngài cảm thấy phải gọi tên là gì t r ư ơ n g minh hiên lập tức tới tinh thần ngồi xuống nói ra bắn nhau trò chơi không bằng liền gọi cờ ép ta long thiên ngạo thanh âm vang lên tử khí mà lại ngươi cảm thấy hồng hoang chúng sinh sẽ hiểu được cờ ép là cái gì ý tứ sao t r ư ơ n g minh hiên phản bác nói ra thế thao nói chuyện t h i ế m ta không phải cùng dạng kêu đi ra tiêu viêm cười hh t t nói ra không bằng liền gọi tinh anh chiến trường t r ư ơ n g minh hiên không cao hứng nói ra ngươi tại sao không gọi kích thích chiến trường đâu tiêu viêm cao hứng nói ra kích thích chiến trường cũng có thể a nghe liền rất kích thích long thiên ngạo nhà danh nói ra còn không bằng gọi hồng hoang thương thần đơn giản trực tiếp chương minh hiên đánh nhịp nói ra vậy liền gọi hồng hoang thương thần long thiên ngạo im lặng nói ra tùy tiện như vậy sao không còn suy nghĩ một chút rồi trương minh hiên ý vị thâm trường nói ra ngươi cho rằng danh tự rất trọng yếu sao kỳ thật không phải chỉ cần ngươi nội dung tốt tùy tiện một cái tên ở trong mắt người khác đều là ý vị thâm trường có thâm ý tiêu h viêm đồng ý nói ra không sai thì như quả táo long thiên ngạo nói ra ngươi là l ã o đại ngươi nói tính trương tiểu phàm nói ra danh tự đã ghi chép mới game hy hồng hoang thương thần trương minh hiên tiếp tục nằm xuống gác chân hơi r u n nhẹ đừng đề cập nhiều đ ạ ý hoàng thuốc an cơm á tấn dương vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài chạy vào cười k h á n h khách tấn dương chạy đến trương minh hiên bên cạnh lôi kéo trương minh hiên cánh tay hướng ra ngoài túm kêu lên hoàng thúc mau dậy đi đi ăn cơm chậm liền đã ăn xong trương minh hiên thuận thế đứng lên hít mũi một cái nói ra ăn cái gì cơm ta không có nghe được hương khí a tấn dương lôi kéo trương minh hiên đi ra ngoài nói ra cô cô nói hôm nay ăn lẩu trương minh hiên nhìn một chút trên đầu đại mặt trời im lặng nói ra loại khí trời này ăn lẩu không sợ phát hỏa hai người bay ra huyền không đảo rơi vào phía dưới phường thị bên trong tiến vào một nhà tiệm lẩu Tại t r ư ở n g quý t i ể u nhị sùng kính tại r trang trí rất là thanh lịch. trong o cao cao n ánh đến tầng nhất. Tầng nhất thanh g lịch, mắt đi đ là sảnh con hồ ở giữa cái đúc có một cái hồ cá, một bên trong ru hoa vàng động, sen mở ra, vẹn vẹn cá có ba bộ cái bày ra, mở bản a bộ bàn b cái h hai bên bàn trong, trong đó đều cái cái lý à bàn trồng tại không. Ngồi tại bên l thanh nhã với gọi cười nói ra mau tới liền muốn bắt đầu t r ư ơ n g minh hiên cùng tấn dương đi qua phân biệt ngồi xuống hoàng hậu cười nói ra minh hiên muốn ăn cái gì liền tự mình điểm chúng ta đều điểm không sai biệt lắm bên cạnh một cái con thọ thiếu nữ đi tới mang trên mặt nụ cười ngọt ngào nói ra thần quân ngài muốn ăn cái gì trương minh hiên nhìn xem xôi trào đáy nổi suy nghĩ một chút nghiêm túc nói ra vỡ vụ nội tạng ngưng kết máu tươi c u ố n quanh xúc tu vô thần con mắt vặn vẹo thực vật khô cắt tứ chi không trọn vẹn đại não tinh hồng trái cây tất cả mọi người đờ đ ấ nhìn xem trương minh hiên phịch một tiếng lý thanh tuyển trong tay thìa rơi xuống ở trên bàn mọi người mới từ thanh â m bên trong bừng tỉnh lấy lại tinh thần hai thỏ nữ lang sắc khóc những cái k i a đồ vật nghe cũng không phải là lương thiện chi vật liên tục thở dài nói ra thật quân ngài muốn những này đồ vật chúng ta không có có lỗi với thật sự là có lỗi với lý thanh nhã oan trách nói ra đừng trêu cận người ta hào trương minh hiên không h ả o ý cười nói ra nói đùa nói đùa t i ê n tai bụng huyết đậu hũ dâu mực dây ánh mắt giông biệt kết thịt lương lợn mối xương khói bỏng náo hoa cà chua t h ỏ nữ lang trong lòng thở phào m ộ t hơi vội và nói thần quân sau đó cái này đưa tới bước nhanh hướng dưới lầu chạy tới thần dương cười khanh khách nói hoàng thúc nói tốt có ý tứ lý thanh tuyền cười nhạo một tiếng khinh bị nhìn xem trương minh hiên vậy mà khi dễ thị nữ hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu nói ra an trợt đi sở hữu người cầm lấy đua bắt đầu ăn lẩu trương minh hiên cùng lý thanh tuyền càng làm ộ t trận tranh đoạt dù sao chính là ngươi muốn ta cũng phải đũa một trận đánh nhau hai người trận mắt đối mặt một trận đao quang kiếm ảnh bữa tiệc về sau tấn dương cùng lý thanh t u y ể n chạy đến hồ cá bên cạnh nhìn cá vàng lý thanh nhã ôm nha nha cùng hoàng hậu ngồi tại bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài yêu đến yêu hướng trương minh hiên ngồi tại lý thanh nhã bên cạnh cười nhìn xem bên ngoài nói ra thừa càn làm không sai hiện tại phường thị so trước đó càng có trật tự lý thanh nhã nhẹ gật đầu cười nói ra có thể nhìn ra hoàng hậu cũng vẻ mặt tươi cười nói ra từ tiểu hắn học chính là những này cũng coi là học để mà dùng trương minh hiên t r ớ c mắt nói ra thanh nhã tỉ ta lại có một cái tác phẩm mới muôn thực tiến lý thanh nhã hiếu kỳ hỏi cái gì tác phẩm mới âm nhạc sao khoảng thời gian này ngươi mỗi ngày đi ngủ cũng không có quay chụp mới đổ vào ta trương minh hiên nghiêm túc nói ra thanh nhã tỉ ngươi thấy đều là m ặ t ngoài khoảng thời gian này ta thoạt nhìn là đang ngủ kỳ thật ta là tại một khắc không ngừng sáng tác mới trò chơi ngày tiếp nối đêm thời khắc không ngừng cuối cùng gần ba nghìn sáu trăm giờ vượt qua đủ loại khó khăn một cái hoàn toàn mới hệ liệt trò chơi mới tinh ra lò nó xuất hiện là lịch sử tính một khắc là sự kiện quan trọng sự kiện trương minh hiên miệng đắng lười khô nói một đại thông lý thanh nhã cười gật đầu ấm giọng thì thầm nói ra minh hiên vất vả ban đêm ta làm cho ngư i điểm ăn ngon trương minh hiên vẻ mặt tươi cười nói ra tạ ơn thanh nhã tỷ lý thanh tuyền lôi kéo tấn dương chạy đến trương minh hiên bên cạnh hiếu kỳ hỏi tên cứ gọi là gì cái gì thời điểm lên cung trương minh hiên nói ra tên gọi hồng hoang thương thần chờ một đoạn thời gian liền có thể lên trống trong lòng hỏi tiểu phàm cái gì thời điểm có thể lên cung trương tiểu phàm thanh â m tại não hải vang lên hiện tại là được rồi lý thanh tuyền tiếp nối nói ra còn phải đợi một đoạn thời gian a thời gian cụ thể là cái gì thời điểm trương minh hiên xuất ra điện thoại nhìn xem thời gian miệ bên trong thì thẩm một hai ba chương i gian đến.、Lý、thanh tuyển đầu tiên là sở, sau bảy trăm ư ơ n năm mươi năm trò chơi lê n cung chương bảy trăm năm mươi năm trò chơi lê n cung t r ư ơ n g minh hiên ở phía trước chạy lý thanh tuyền ở phía sau truy hét lớn t r ư ơ n g minh hiên ngươi đứng lại đó cho ta là nam nhân liền đánh một trận chương minh hiên vừa chạy vừa kêu lên ta là nam nhân nhưng ngươi không phải cho nên không cùng người đánh lý thanh nhã bất đắc dĩ nói ra các ngươi đều an tĩnh một chút thanh tuyền lý thanh tuyền tại lý thanh nhã đứng bên cạnh ở t h ở phì p h ò nhìn xem trương minh hiên lý thanh nhã đứng lên nói ra t ố t đều ăn nó rồi chúng ta trở về đi lý thanh nhã ôm nhà nhà đi ra ngoài những người khác theo ở phía sau một đoàn người trở lại huyền không đảo bên trên tụ tập tại tiệm sách trong tiểu viện dưới bóng cây lý thanh nhã đem nhà nhà thả tại cái nôi bên trong nhìn về phía trương minh hiên cười nói ra trò chơi thượng chuyển sao trương minh hiên ngồi tại lý thanh nhã bên cạnh cười nói ra cái này thượng chuyển trong lòng dặn dò nói ra tiểu phàm thượng chuyển đi thuận tiện toàn con đường mở rộng vâng thế đó, cá nhân không gian khu trò chơi Video loại hiện khu, sách thành, thần nhãn các loại tất cả địa phương, phía trên đều xuất các cả tất trên địa một cái to l ớ người video q u ả n cáo. Một n g mặc kỳ trang dị phục nam tử dơ một cái kỳ quái trường côn đứng tại sa mạc bên trong bịch một thanh c h ấ n vang một viên kim hoàng sắc cám khí phương ra xé rách không khí xoay tròn lấy cao tốc bay ra ống kính nhanh chóng thúc đẩy ngoài ngàn mét một cái nam tử bịch một tiếng đầu nổ tung vài cái chữ to xuất hiện quảng cáo giao diện bên trên tiêu giao thần quân lực tác mới nhất đồng dạng điểm xuất phát không giống chiến đấu ai sẽ là hồng hoang thương thận trường an thư viện trong hoa viên trong một cái góc ngay tại chơi hồng h o a n g thần thoại t r ì n h sử mặc ba huynh đệ đột nhiên phát hiện hồng h o a n g thương thần quảng cáo t r ì n h sử mặc nói thầm nói ra thần quân ra mới g a m e hí rồi t r ì n h sử bật liên tục gật đầu nghi hoặc nói ra hồng h o a n g thương thần cái gì ý tứ tranh tài thương thuật sao t r ì n h sử lượng nói thầm nói ra ta cảm giác ra cái hồng h o a n g b u a thần càng tốt hơn t r ì n h sử mặc hỏi muốn chơi sao t r ì n h sử lượng lập tức nói ra đương nhiên thần quân mới g h e hí đương nhiên muốn chơi chỉnh sử bật lo lắng nói ra chờ một chút liền muốn lên quá ba huynh đệ lẫn nhau chính chỗ mực trình sử lượng trong đôi mắt mang theo kích động cảm giác hưng phấn trình sử bật nhỏ giọng thầm thì nói ra như vậy không tốt đâu trình sử mặc không cao hưng nói ra cũng không phải là lần đầu tiên đi ba người lặng lẽ vượt qua đầu tường chạy như một làn khói thiên đình từ ngưng điện ngọc đế một cái không cẩn thận lao dáng dấp tham ăn rắn lại bị đụng chết bất đắc dĩ rời khỏi trò chơi lập tức liền nhìn đến hồng hoang thương thần trò chơi quảng cáo lập tức kinh ngạc một chút lại ra mới game h í rồi ma d i ớ i la hầu cười nói ra vừa đạt được thí thần thương liền ra cái hồng hoang thương thần cho ngươi một cái bản cổ phiên ngươi có phải hay không muốn ra cái hồng hoang cờ th la hầu cười điểm đi vào không biết ngươi cái này hồng hoang thương thần thế nào so tài thương thuật sao vũ dư thiên hồng hoang thần thoại trò chơi không gian thông tin ê giáo chủ điều khiển đông hoàng thái nhất cả giận nói chuẩn đề ngươi chết đi cho ta đối diện chuẩn đề thao túng đê tuấn miệt thị nói ra ta có thể đánh ngươi hai cái thông tin ê giáo chủ cả giận nói có bản lĩnh h ô n độn một trận chiến chuẩn đề đê tuấn không đánh quá mệt mỏi vẫn là trong trò chơi tương đối tốt thông tin giáo chủ hận hận đóng lại hồng hoang thần thoại sau đó liếc mắt liền thấy mới đem hy quảng cáo tiện tay điểm đi vào hồng hoang thương thần làm sao không ra cái hồng hoang kiếm thần thông tin ê giáo chủ vừa điểm đi vào liền xuất hiện tại một mảnh hư vô bên trong hư vô bên trong một đạo kim sắc cổ sáng bao phủ mình trên thân bên cạnh có mấy cái tuyển hạng mệnh danh sáng tạo nhân vật thông tin ê giáo chủ đem mình bề ngoài tiến hành biến động danh tự cũng đổi thành linh bảo đại sư tiến vào trò chơi tiến vào trò chơi không gian thông tin ê giáo chủ liền xuất hiện tại một cái phòng bên trong bên cạnh có huấn luyện chỉ dẫn căn cứ chỉ dẫn sinh sơ luyện tập sử dụng súng trường súng ngắn l i ề u đạn các loại binh khí trại huấn luyện bên trong thông tin giáo chủ ôm một cái cỡ lớn gạt đỉnh đối một loạt bia ngắm trực tiếp đột đột súng ống tiếng oanh minh bên trong ánh lửa văng khắp、nơi. vỏ đạn bay tán loạn bia ngắm bị đánh phá thành mảnh đỏ thông tin ê giáo chủ bịch một tiếng đem gạ tụ linh để dưới đất cười ha ha nói thoải mái nếu như đem bia ngắm làm thành chuẩn đ ề giáng vẻ thì tốt hơn trại huấn luyện đối hồng h o a n g tiên thần đến nói không có nửa điểm độ khó rất nhanh cả đám đều đi ra trại huấn luyện căn cứ chỉ đạo sử dụng bắt đầu kim tệ mua mấy vũ khí sau đó hiếu kỳ tiến vào đối chiến hình thức huyền không đảo bên trên trương minh hiên cười nói ra thanh nhã tỷ có muốn đi chung hay không một ván đối chiến lý thanh nhã cười nói ra t u t hoàng hậu cười nói ra ta cũng tới lý thanh tuyền b i ế miệm nói ra ta không cùng các ngươi cùng một chỗ chúng ta muốn chơi trương h ầ n minh a n hiên giải thích nói ra hoang đạo cầu sinh tương đối lớn là một loại đặc biệt cách chơi bên trong có các loại đạo cụ chi viện còn có thiên thai loại hình tương đối khó khăn chúng ta vẫn là chơi trước tương đối đơn giản phổ thông chiến trường đi lý thanh nhã gật đầu ôn lu nói ra cái trò chơi này ngươi tương đối quen thuộc chúng ta nghe ngươi trương minh hiên cười ha hả nói ra nhìn ta mang các ngươi xưng bá toàn trường mấy người tổ đội tiến vào sa mạc chiến trường nháy mắt xuất hiện tại một cái rách nát kiến trúc bên trong đồng hành còn có ba cái mạch thượng nhân ngay tại bốn phía hiếu kỳ nhìn quanh nhìn thấy lý thanh nhã hoàng hậu ba người kia tất cả đều biến s á c lộ ra kinh diễm c h i s á c vụ trộm dò xét hoàng hậu nhìn về phía trương minh hiên trường thương trong tay nghi hoặc hỏi minh hiên ngươi đây là cái gì thương phía trên làm sao còn có ông tròn cùng chúng ta không giống nhau lắm trương minh hiên răng rắc một tiếng đem thương lên đạn trí đắc ý đầy nói ra đây là súng bắn tỉa thế nhưng là một đời thư thận Đối diện thông r ậ n n a bên bộ trong, thay đổi bộ mặt t h đổi tin h ê giáo chủ thấp ù y ý n ả y này lên, tại trò t cái chơi giọng nói ra phạm nhân tố chất thân thể tiến hành chiến đấu cho tới bây giờ không có trải qua nắm trong tay lấy t r ư ờ n g thương liền đi ra ngoài cho dù là phạm nhân thân thể ta cũng là mạnh nhất thông tin h ê giáo chủ tứ phương nhìn một chút chạy chậm đến vọt lên ở trên tường rất mạnh thân thể tung bay mà lên tiêu sái rơi vào trên đầu tường và n h một tiếng chầm muộn súng văng lên thông tin giáo chủ nháy mắt bị nổ đầu từ trên đầu tường cắm xuống tới bầu trời vang lên một thanh âm tiêu g i a o thần quân ám sát linh bảo đại sư xa xôi đối diện một cái lầu các bên trên trương minh hiên răng r ắ c một tiếng đem súng bắn tỉa lần nữa lên đạn khoe miệng dưng cười đối diện có hay không tay bắn tỉa đều không biết liền dám hướng chỗ cao chạy ngươi có phải hay không ốc chờ đợi phục sinh thông thiên giáo chủ cũng là một mặt một bức chuyện gì xảy ra sau đó trong lòng dâng lên một cơn lửa giận trương minh hiên ngươi tên lịch đồ này một cái trong đường tắt hoàng hậu cùng lý thanh nhã một người cầm một thanh cán ạ sốt giật cười cười nói nói tiến lên nghe được bầu trời tin tức chuyển đến hoàng hậu cười nói ra hắn chơi đùa thật đúng là lý thanh nhã bất đắc dĩ nói ra hán nha sống phong túng mọi thứ tinh thông chính là không làm chính sự t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi sáu thông tin ê phát huy t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi sáu thông tin ê phát huy hoàng hậu đột nhiên quay người nhất thương phanh phanh phanh một trận ngọn lửa phun ra bên cạnh cửa ngõ một cái đỉnh lấy tên màu đỏ người toàn thân run lên ngã nhào xuống đất bầu trời vang lên một thanh âm vô cấu súng g i ế t mông điểm lý thanh nhã kinh ngạc nhìn về phía hoàng hậu nói ra ngươi cũng rất lợi hại a hoàng hậu hoạt bắt phun ra đầu lưới cười hì hì nói ra trùng hợp trông thấy lâu các phía trên trương minh hiên ngậm một cái sợi cỏ a một tiếng cười ha hả nói ra hoàng hậu tỷ cũng đầy lợi hại mà đột nhiên ánh mắt ngưng lại lại nhìn đến một người dựng lên súng bắn tỉa bịch một tiếng đối diện người ứng thanh nã gục bầu trời xuất hiện một thanh âm tiêu g i a o thần quân ám sát ba vương trương minh hiên kinh ngạc nói ra ta đi không phải mông điểm chính là hạ vũ đều là đại lạo a u minh thế giới bên trong mông điểm không còn gì để nói lại bị một nữ nhân giết một chỗ khác địa phương đại điện bên trong hạ vũ giận dữ kêu lên ám tiễn đả thương người chi đổ có bản lĩnh gia quang minh chính đại đánh một trận hạ vũ miệng lớn thở hồn h ề m ư ờ cái đặc ộ biệt là kiếm người n trung i h nhân ậ t t sự là h i nhân cũng dám gọi linh bảo đại sư chẳng lẽ không biết ta sư phụ còn có cái danh hiệu gọi linh bảo thiên tôn sao cái tên này cũng là ngươi có thể gọi chứng minh hiên trọng điểm chú ý cái kia linh bảo đại sư chỉ cần phục sinh liền truy sát n g ắ m bán nhất định phải giết hắn hoài nghi nhân sinh hơn hai mươi phút trò chơi về sau trương minh hiên đã thu hoạch được gần ba mươi cái đầu người rốt cuộc tìm được ngươi một đạo âm trầm thanh n â m tại trương minh hiên vang lên bên t h a i ai trương minh hiên bỗng nhiên quay đầu chỉ thấy đứng phía sau một người mặc trường bảo trung nhân nhân d i trường thương trên mặt tâm hàn đỉnh đầu mấy chữ linh bảo đại sư trương minh hiên vẫy v ớ y tay cười ha hả nói ra ngươi tốt phanh phanh phanh phanh kịch liệt ngọn lửa phun ra trương minh hiên bị đánh toàn thân chảy máu toàn thân loạn chiến ngã nào trên đất thông tin giáo chủ đem trường thương thu lại m i ệ thông t ị nhìn xem Trương Minh Hiên, kẻ chẳng h gì. xem t ra kẻ tiên h giáo chủ t i ế nhất lên, đem Trương n đem m i Hiên súng b ắ thương, thương đến bà vai con mắt từ ô n g nhắm bên trong nhìn ra ngoài lập tức hít sâu một hơi vậy mà có thể nhìn xa như vậy linh bảo đại sư quay đầu khinh bị nhìn thoáng qua trên đất trương minh hiên thi thể cầm súng trường phanh phanh lại đánh hai thương tiên thi vậy mà dùng loại này thương gian lận thông tiên h giáo chủ cầm súng bắn tịa quay đầu chạy về đi bước chân ở trên tường rất mạnh chính là leo tường mà qua người thường chiến đấu sửng sốt để hắn chơi ra vượt nóc băng tường phong thái giống như võ lâm cao thủ trương minh hiên khi sinh ra phục sinh nói thầm nói ra ta lại bị giết lập tức tràn ngập đầu trí khiến súng bắn tỉa liền chạy ra ngoài hiện tại ta muốn báo thủ vay một tiếng văng c h ậ m vừa đi ra nơi sinh trương minh hiên ứng thanh ngã gục c á i chán một cái lô máu nơi xa thông thiên giáo chủ đứng tại đầu tường đem súng bắn tỉa bông xuống phát ra ha ha vui sướng tiếng cười thân ảnh nhảy lên nhảy xuống đầu tường nhanh chóng tại chiến trường xuyên qua cửa ngõ một đạo bóng người l o a lên thông thiên giáo chủ trong tay súng bắn tỉa hất lên bịch một tiếng súng vang cửa ngõ lập tức một cái thi thể đổ xuống rất nhanh trương minh hiên đội ngũ bên trong sáu người liền đều bị trả lại lý thanh nhã cười nhìn nói với trương minh hiên ngươi làm sao khẩu súng làm mất rồi trương minh hiên bất đắc dĩ nói ra ta là bị hắn giết thương cũng bị hắn đ o ạ t đi bất quá không quan hệ thương bên trong đạn cũng không nhiều hoàng hậu tán thưởng nói ra linh bảo đại sư có súng bắn tỉa về sau so ngươi lợi hại hơn nhiều trương minh hiên không phục nói ra ai nói ta cái này thế nhưng là thư thần cái này đi đem hắn xử lý trương minh hiên lập tức lao ra tìm tới một cái ẩn nấp điểm cao dựng lên súng bắn tỉa rất nhanh thông tin giáo chủ trong tay súng bắn tỉa đạn liền bị tiêu hao hết lại lần nữa bị trương minh hiên không ngừng ám sát lần này trương minh hiên học thông minh bắn vài phát súng liền thay cái địa điểm bị phát hiện tỷ lệ giảm mạnh thằng đến sau nửa giờ trò chơi kết thúc cuối cùng vẫn là trương minh hiên lấy thắng lợi huyền không đảo bên trên trương minh hiên mở to mắt cảm thán nói ra lần này thật sự là thắng hiểm a cái kia linh bảo đại sư thật là có điểm lợi hại nhưng là cùng ta so sánh vẫn là kém bậm lý thanh nhã cởi k h á nhìn xem trương minh hiên nói ra ngươi cảm thấy hắn có phải hay không là ngươi sư phó đạo hiệu rất giống a trương minh hiên cười ha hả nói ra sẽ không ta sư phó tài khoản ta biết tài khoản của hắn tên chính là thông tin ê giáo chủ tuyệt không điệu thấp v à n h một tia chấp từ trên trời gián g xuống xuyên qua lưỡng nghi vi trần trận thắng tắp đánh vào trương minh hiên đỉnh đầu trương minh hiên thân thể một trận loạn chiến một cỗ khói trắng dâng lên bịch một tiếng hướng về sau ngã sắp xuống nằm trên mặt đất ngón tay có chút run rẩy toàn thân cháy đen tấn dương hoa một tiếng kêu ra cả kinh kêu lên hoàng thúc lại bị xét đánh rồi lý thanh nhã cũng là x ứ sở ngầm đầu nhìn về phía bầu trời k h ỏ miệng có chút run rẩy thật đúng là ngài a hoàng hậu liền vội vàng tiến lên đem trương minh hiên nâng đỡ lo lắng nói ra không có sao chứ lý thanh nhã cười nói ra không có việc gì hắn đã thành thói quen tấn dương thương hại nói ra hoàng thúc thật đúng là đáng thương thường xuyên bị xét đánh ta đều nhìn thấy hai lần lý thanh nhã vung tay lên trương minh hiên tung bay mà lên hướng phía gian phòng của mình bay đi vũ dư thiên thông tiên giáo chủ t h ở phào một hơi thả tay xuống chỉ trong lòng thoải mái hơn thông tiên giáo chủ cầm lấy điện thoại liên hệ mấy người nói ra hồng hoang thương thần có gan đến chiến chiến đấu tái khởi một bên là thông thiên thái thượng hậu thổ nữ hoa huyền vũ thông tin giáo chủ cầm vừa mua súng bắn địa đứng tại một cái lầu các đỉnh nhắm chuẩn phía dưới ngay tại chạy loạn chuẩn đề cười lạnh nói ra để ngươi đáp ý bay một tiếng súng vang súng bắn địa đạn xoay tròn lấy sông ra nòng súng xé rách không khí ngay tại chạy chuẩn đề bịch một tiếng ánh sáng chân bóng đầu nổ tung thông tin giáo chủ thu hồi súng bắn địa cười ha ha nói vẫn là cái trò chơi này thoải mái so kia cái gì hồng hoang thần thoại chơi vui nhiều thông tin ê giáo chủ lần nữa dựng lên súng bắn tỉa n h ắ m chuẩn trốn ở một cái vách tường phía sau tiếp dẫn bịch một tiếng đạn ra khỏi nòng tiếp dẫn lên tiếng ngã xuống đất bầu trời liên tiếp vang lên hai tiếng linh bảo đại sư ám sát diệu thụ tiên sinh linh bảo đại sư ám sát kim liên nữ hoa cao hứng h é t lớn thông tin ê sư huynh làm tốt hiện tại chính là báo thủ thời điểm đem bọn hắn toàn diện giết chết thông tin ê giáo chủ lần nữa dựng lên súng bắn tỉa bịch một tiếng nguyên thủy v ỡ t lạc chương bảy đấu phá thương không phát sóng chương bảy đấu phá thương không phát sóng trò chơi bên trong thông tin giáo chủ đứng tại lầu các đỉnh cười ha, ha. dạng này mới là chơi đ ù a thoải mái a s o kia cái gì hồng hoang thần thoại chơi vui nhiều cả trang trò chơi thành thông tiên giáo chủ biểu diễn cá nhân từng cái đạn ra khỏi nòng mang theo mình biệt khuất nhiều năm v ẫ n nộ lần lượt t ứ c đoạt lấy bọn hắn sinh mệnh vẹn vẹn một ngày thời gian hồng hoang thương thần trò chơi liền nóng này toàn bộ hồng hoang vô số người tràn vào trò chơi bên trong cầm lấy trường thương tác chiến từ bắt đầu lạ lâm đến về sau quen thuộc trải nghiệm lấy loại này khắc loại phương thức tác chiến hồng hoang chúng sinh đối loại này đặc biệt chiến đấu sinh ra hứng thú nâng hậu t h ậ m chí còn có người đột phát kỳ muốn tại hồng hoang làm ra xương nhưng làm ra uy đối phó một chút người thường còn có thể nhưng là đối với tu sĩ tác dụng gần như tại không đồng dạng vật liệu còn không bằng làm một kiện vô thanh vô tức pháp khí tới uy lực lớn t r ư ơ n g minh hiên mơ mơ màng màng từ trên giường vô ý thức khoát tay lập tức hít sâu m ộ t hơi tê cái này quen thuộc cảm giác đau chẳng lẽ lại bị xét đánh t r ư ơ n g minh hiên từ trên giường ngồi xuống trên thân thần quang hút qua rực rỡ hẳn lên nói ra tiểu phạm ta hôn mê bao lâu t r ư ơ n g tiểu phạm thanh â m vang lên hai ngày bàn long đã quỵ canh hai ngày bình luận khu đã nổ tung lên độc giả đều tại yêu cầu tăng thêm đ ề bù chương minh hiên tùy ý nói ra tăng thêm là không thể nào đợi này cũng không thể tăng thêm c ũ n trương p h minh hiên sở, xoắn suýt một chút nói ra, ta, ta k ha ha. hiên ô n g lật ra một cái lên mắt đứng dậy ra khỏi phòng lập tức liền nghe được bên ngoài trong viện lý thanh tuyển hô to gọi nhỏ thanh âm hồng hải nhi cẩn thận đối phương có tay bắn tỉa hồng hải nhi kêu lên yên tâm ta cũng là tay bắn tỉa không sợ hán hồ ly tiểu tuyết thanh thúy thanh nhãm vang lên hồng hải nhi lại chết trương minh hiên tìm danh vọng đi liếc mắt liền thấy dưới bóng cây ba cái ghế nằm lý thanh tuyển hồng hải nhi tiểu tuyết song song nằm tại ba cái trên ghế nằm miệng bên trong ngậm một cái thật dài ống hút nhắm mắt lại ngay tại chơi đ ù a trương minh hiên đi đến một bên khác lý thanh nhã bên cạnh cười nói ra thanh nhã tỉ làm cái gì đây lý thanh nhã ngẩng đầu nhìn một chút cười nói ra xem tv mới ra một bộ tv trương minh hiên tùy ý ngồi tại lý thanh nhã bên cạnh hiếu kỳ hỏi nha nha đâu lý thanh nhã nói ra nha bị đế tính mang đi ra ngoài chơi trương minh hiên im lặng nói ra, Liền đế trương í n hàng, ngươi cũng không sợ nhà nhà phát sinh nguy hiểm. Lý Thanh Nhã cởi nói h phát hiểm. kêu cởi sợ Lý a nhà nhà n h n không n g g có ư i suy h ĩ minh ộ t chút trong như h bên yếu vậy. k à n g p á t s i n hiên nguy h ể điểm, thể m thời trong phong hiện liền nàng ấn lượng cơ lực l sẽ bảo hiếu ộ an của toàn nàng. Trưng m n Hiên h h i kỳ hỏi cái gì lực lượng lý thanh nhã giải thích nói ra nha nha thể nội phong ấn khai thiên tịch địa đến nay thứ một con hồ tiên cũng chính là hồ tộc tri tổ trương minh hiên chấn kinh nói ra hồ tổ làm sao loại kêu nhân vật làm sao lại phong ấn tại nha nha thể nội lý thanh nhã bất đắc dĩ nói ra hồ tổ đã vẫn lạc tại vua yêu lượng kiếp bên trong vì để cho thanh khâu h ồ tộc lần nữa sinh ra một cái cựu vĩ hồ nữ kiểu nương nương các nàng đem hồ tổ chân thân phong ấn tại nha nha thể nội từ nha nha chậm rãi d u n g hợp trương minh hiên lo lắng nói ra sẽ không đối nha nha tạo thành nguy hiểm a lý thanh nhã cười nói ra sẽ không đối nàng mà nói là cái đại tạo hóa d u n g hợp về sau nàng liền có hồ tổ chân thân một đường tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới không chướng ngại chút nào trương minh hiên chật chật nói ra tiên nhị đại thật là khó lường lý thanh nhã đưa tay một đánh oán trách nói ra lại âm dương quái khí trương minh hiên giơ lên hai tay cười ha hạ k ta đầu hàng thanh nhã t h bất giận lý thanh nhã buồn cười đem để t a y h ạ trương minh hiên thu liêm tiểu dung ngưng trọng hỏi bị khâu q u ố c những hải đồng kia sự t ì n h nói thế nào lý thanh nhã có chút nhăn mày nói ra ta liên hệ nam cực tiên ông hẳn hướng ta cam đoan tuyệt đối không làm thương hại những hải tử kia tính mệnh trương minh hiên n h u mày nói ra cũng chính là còn không có thả người lý thanh nhã ừ một tiếng nhẹ gật đầu nói ra nam cực tiên ông bọn hắn không thả người ta cũng không tốt ngạnh bức một khi nào quá cương đối những hải tử kia không phải chuyện tốt thả lại bắt tốn công vô í trương minh hiên cười nạo nói ra thông ố t một c thiên hà khó n h khăn nếu như không phải ta xuất thủ đầu kia kim ngư tinh khẳng định không tổn thương chút nào bị quan tâm mang đi phía giới bách tính còn muốn mang ơn không biết bao nhiêu trẻ nhỏ thi cốt hàm đoan chìm ở thông thiên hà không biết bao nhiêu phụ nữ bi thống cả đời lý thanh nhã trấn an nói ra những cái k i a chỉ là lệ riêng ngươi nhìn kim giác ngân giác bọn hắn liền chưa từng quay i à y bạch tính trương minh hiên nói ra tính toán không đề cập tới những cái k i a chuyện buồn b ự c ta hiện tại thực lực có hạn còn làm không được gột rửa h o à n vũ có thể quản tốt thiên môn sơn cái này một mẫu ba phần đất liền tốt lý thanh nhã nhìn xem trương minh hiên gật đầu cười có tự mình h i ể u lấy liền rất tốt trương minh hiên phân chấn tinh thần hiếu kỳ hỏi thanh nhã tỉ ngươi đang nhìn cái gì tv i i lý thanh nhã ấn mở màn hình cười nói ra đậu phá thương không tựa như là tiểu thuyết của ngươi c ả biên ngươi không biết sao trương minh hiên a một tiếng kinh hỉ nói ra đã đánh ra tới dạ lan g quốc quốc vương tốc độ rất nhanh n a xem được không lý thanh nhã c ư ờ i nói ra ta cũng là vừa nhìn cùng một chỗ xem một chút đi điểm kích một chút phát ra từng đoạn phiến đầu phát ra trương minh hiên dỗi tay ra trong tay xuất hiện một chén nước trái cây đưa cho lý thanh nhã c ư ờ i nói ra thanh nhã tỉ cho ngươi lý thanh nhã tiếp nhận nước trái cây c ư ờ i nói ra tạ ơn trương minh hiên trong tay lại xuất hiện một chén nước trái cây ngầm ống hút ngụm lớn uống vào phiến đầu kết thúc tiến vào phiến đầu một đội kỵ sĩ cưỡi ngựa cao to tại đất tuyết bên trong mô tập tuyết trắng tung bay núi như ngọc trụ lời thuyết minh vang lên đấu đ ấ là đấu khí đại lục mặt、trời. một n g à n năm trước hắn mang theo năm đại gia tộc người đi phương bắt chống lại hồn điện đem bọn hắn phong ấn tại hắc cám lòng đất bọn hắn thành công nhưng là cũng không trở về nữa âm âm một tiếng vang thật lớn núi tuyết sụp đổ đại điện n ư t ra cường đại đấu khí cao thủ cưỡi đại ngựa chạy trốn nhưng tất cả đều bị bao phủ trương minh hiên phốc một ngụm nước trái cây phun ra tung tóe đầy màn hình lý thanh nhã không cao h ứ n g nói ra ngươi làm cái gì đây trương minh hiên ngốc trệ nói ra đấu đấu khí hóa ngựa trong lòng hát lớn ngựa phá thương cung làm sao có thể làm sao cùng tiếp trước có chút giống chẳng lẽ hắn cũng là người xuyên việt Kiếp、trước đ ấ u phá thương không đập chính là cái gì trương minh hiên thật đúng là không biết bởi vì chưa có xem chỉ là nghe thấy có đấu khí hóa ngựa k ị c bản chương bảy trăm năm mươi tám thê thảm dạ lang quốc quốc vương chương bảy trăm năm mươi tám thê thảm dạ lang quốc quốc vương lý thanh nhã suy nghĩ một chút cũng thổi phù một tiếng bật cười giống như thật sự là dạng này à. có thể phi thiên đ ộ địa c ư ờ n g giả vậy mà cưỡi ngựa bị tuyết trôn muốn hay không như thế chơi á ca sau đó thương hại nhìn về phía trương minh hiên tác phẩm bị đổi thành dạng này hẳn là rất phiền một đi lý thanh nhã cười nói ra còn muốn hay không nhìn trương minh hiên che ngực khoác tay hào nói ra không nhìn, để trương a chút. Lý phi thiên địa có chút khó khăn. minh n hiên gật ê đầu nói ra yên tâm đi ta sẽ không xúc động lý thanh nhã sau khi đi trương minh hiên lập tức mở ra mình điện thoại dù sao là không có dũng khí tại đi xem giả làng quốc quốc vương đập đấu phá thương không ấn mở bình luận khu nhìn một chút bình luận thần bí đạo nhân ta nói ta nói ta nhìn đến cái gì đâu đế vậy mà là người không phải cảnh giới sao t r i n h ma vương ách dọn cái ôm một đám tuyệt đỉnh cao thủ bị tuyết che mất ngươi là đang đ ù a ta sao cỏ cây thật lâu cái này sợ không phải một bộ hài kịch phiên a liền giống như đại thoại tây du t r í n h gia đại ma vương nay hồn tiên đế có dám xuống ngựa một trận chiến t r ư ơ n g minh hiên vạch lên màn hình chật chật nói ra trên mạng đều là nhân tài a ừ m dạ lan quốc quốc vương cũng thế t r ư ơ n g minh hiên trong lòng nói ra tiểu phạm thông qua điện thoại giám thị dạ lan quốc, quốc vương có chuyện kịp thời nói cho ta chương tiểu phạm thanh em vâng lên vâng dạ lan g quốc quốc hoàng cùng dạ lan g quốc quốc vương ngồi tại vương tọa bên trên trong tay vạch lên điện thoại t â m điều lệnh tại sao không có khen ngợi luận đâu chẳng lẽ ta đập không tốt sao bên cạnh cung kính đứng tiểu thái giám a duôn định hót nói ra bệ hạ đừng để ý đến bọn hắn một đám ngu dân sao có thể phát hiện bệ hạ thâm ý thiên tài nhất định là cô đ ộ u dạ lan g quốc quốc vương thở dài nói ra ta không phải liền là thêm chút cải biến sao thăng thêm c h í n h ta sáng tác dạng này mới là tác phẩm của ta a dựa theo tiểu thuyết tới quay n h ế p đánh ra tới tác phẩm cùng ta có quan hệ gì đâu tiểu thái giám cười hì hì nói ra hiện tại mới thả ra hai tập thời ỉ là gian chậm rãi trôi qua trên mạng hồng hoang thương thần trò chơi triệt để phát họa cùng hồng hoang thần thoại đều chiếm giới trò chơi nửa bên giang sơn dạ lan g quốc quốc vương quay chụp đấu phá thương khung cũng tại trên mạng gây nên các loại nhà rãnh thậm chí còn có người bắt đầu bán đấu phá thương khung cánh gà loại thức ăn này các loại chơi ác. Ngày này, Minh Hiền, lý o ạ thanh, thanh tuyền đem trong tay điện thoại để lên bàn cười ha ha không chỉ nói ra ngươi chính các ngươi nhìn mấy người nhìn về phía màn hình điện thoại di động chỉ thấy một người mặc quần lót lớn nam tử bị dán tại trên tường thành nhoáng một cái nhoáng một cái đón gió phiêu đãng hai mắt để lộ ra mê mang bên cạnh trên tường thành long phi phượng vũ khắc lấy vài cái chữ to dạ lan g quốc quốc vương ngươi trả cho ta tiêu hân nhi lý thanh nhã cũng túi đầu cười t r ộ n không ra t h ể thống gì hoàng hậu che miệng cười nói đây là dạ lan g quốc quốc vương ai làm trương minh hiên nhi g hoặc hỏi hân nhi thế nào bị giết lý thanh tuyền thở ra hơi cười nói ra nghe nói dạ lan g quốc, quốc quốc vương b i ê n đấu phá thương không bên trong tiêu hân nhi sinh hải nhi nhưng hải tử không phải tiêu viêm dáng dác một tiếng trương minh hiên đôi đuốt r o n g tay gãy thành hai đoạn trận mắt hốc mổm da mặt không tự chủ được co rúm nhìn ta trước đó vẫn là xem thường dạ lan g quốc quốc vương a vậy mà đập lục sắc kịch bản lợi hại a lý thanh nhã cười nói ra nếu là như vậy ta đều muốn đánh hắn hoàng hậu lắc đầu cười nói ra vậy hắn chính là tự làm tự chịu đón lấy mấy ngày triệt để trở thành dạ lan g quốc quốc vương gặp nặng ngày sâu tường thành sâu cột cờ là chuyện thường nửa đêm chìm sông t r ô n thỏ đầu ra đều có dây vo mấy ngày sau dạ lan g quốc quốc vương triệt để bệnh nằm ở trên giường t o i thóp dạ lan quốc hoàng cung bên trong dạ lan quốc quốc vương trên thống khổ một tiếng nói ra vựa tại a quả nhân có phải là không được a tiểu thái g i á m xoa xoa nước mắt nói ra bậy hạ ngài nhưng đừng nói loại lời này ngài thân thể rất tốt đâu thái y nói ngài chính là thụ phong hàn dạ lan g quốc quốc vương mở to mắt hoài nghi nói ra thật tiểu thái g i á m nhẹ gật đầu dạ lan g quốc quốc vương ngửa mặt nhìn xem phía trên m ờ mịt nói ra vậy ta làm sao chính cảm giác phải chết đâu toàn thân đều đau nhức ca tiểu thái g i á m đau lòng nói ra bậy hạ chúng ta về sau đừng vớt loại này p h í tử quá nguy hiểm vẫn là quay chụp trước kia cái t r ù n g loại kia đi dạ lan quốc quốc vương nhẹ gật đầu trong lòng một trận tim đập nhanh đúng a cái này thế giới quá nguy hiểm huyền không đảo bên trên trương minh hiên nằm tại trên ghế nằm cười ha hả nhìn xem video đều là dạ lan g quốc quốc vương bị t h ả m ngược thu hình lại trương minh hiên trong lòng nói ra tiêu viêm ngươi không có ra tay đi tiêu viêm thanh âm chuyển tới lúc đầu muốn ra tay nhưng là một mực không có tìm được cơ hội mỗi một lần đều bị người khác vượt lên trước trương minh hiên chật chật nói ra đáng thương dạ lan g quốc quốc vương không có cái kia thực lực cũng đừng có loạn đổi mà chẳng lẽ không biết hồng hoang là rất nguy hiểm sao tiểu phàm giám thị có cái gì, gì thương sao trương tiểu phàm thanh âm vang lên không có hẳn là chỉ là trùng hợp trương minh hiên nhẹ gật đầu biểu thị biết đinh linh linh một trận chung điện thoại di động vang lên một cái video xin bắn ra tới t r ư ơ n g minh hiên nghi hoặc nói ra đường tam tạng t r ư ơ n g minh hiên kết nối video đang bị mai rùa chói đường tam tạng vẻ mặt tươi cười xuất hiện trong video đường tam tạng vùng vẫy một chút hay này nói ra dây thừng mang theo khó mà t o ầ n lễ còn xin thần quân thứ lỗi t r ư ơ n g minh hiên cười ha h à nói ra dễ nói dễ nói nghi hoặc hỏi ngươi đây là tình huống như thế nào đường tam tạng sắc mặt không thay đổi cười nói ra như thần quân thấy vẩn tăng lại bị yêu quái bắt chứ bắt g i i từ bên cạnh đưa đầu ra ngoài kêu lên còn có ta láo chư sang n ộ t ị n h đưa đầu ra ngoài c ư ờ i ha hả nói ra sang n ộ t ị n h gặp q u a thần quân đường tam tạng đầu tả h ư u hất lên phanh phanh hai tiếng đem bọn hắn phá tan vẻ mặt tươi c ư ờ i nói với trương minh hiên thần quân không cần để ý bọn hắn trương minh hiên khỏe miệng co giật hai lần nói ra là muốn ta đi cứu ngươi sao đem địa chỉ cho ta đường tam tạng lắc đầu nói ra không phải n ộ không tự sẽ cứu chúng ta trương minh hiên nghi hoặc hỏi vậy ngươi tìm ta làm cái gì đường tam tạng không tốt ý tứ nói ra là như vậy b ầ n tăng là đến cầu cái đề cử Bần tăng đã đem gần một năm không có mở trực tiếp f a n hâm mộ đều đi thật nhiều cầu thần quân cho cái mở rộng a di đà phật vô cùng cảm kích trương minh hiên khó có thể tin nhìn xem đường tam tạng nói ra liền vì cái này đường tam tạng nhẹ gật đầu mong đợi nhìn xem trương minh hiên t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi chín tôn nộ không cầu cứu t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi chín tôn nộ không cầu cứu trương minh hiên không cao hứng nói ra đ ư ợ c rồi ta biết đợi chút nữa liền ngươi an bài một cái đề cử đường tam tạng vội vàng xoay người vẻ mặt tươi cười nói ra đà tạ trương công tử trương minh hiên hỏi còn có không có chuyện gì khác đường tam tạng lắc đầu nói ra hết rồi quại điệu video trương minh hiên trong lòng nói ra tiểu p h ạ m tại thân nhãn cho đường tam tạng an bài một cái để cử đi được rồi trương minh hiên cũng mở ra thân nhãn điểm tiến đường tam tạng trực tiếp ở giữa chỉ thấy một thân mai rủa trói đường tam tạng bị buộc tại thạch trụ từ bên trên chính đối video ống kính nói chuyện đường tam tạng xoay người nói ra các nơi bằng hữu mọi người tốt thời gian qua đi một năm chúng ta lại gặp mặt b ầ n tăng nhớ các ngươi muốn chết bình luận khu từng cái bình luận xuất hiện thanh liên kiếm tiểu hòa thượng lại bị nắm rồi mười dặm hoa đảo khoảng cách tiểu hòa thượng lần trước trực tiếp mới một năm vậy mà lại bị nắm vận khí này là tốt bao nhiêu à? t r ì n h gia đại ma vương nhạc mỹ diễm nhạc mỹ diễm ta muốn nhìn nhạc mỹ diễm tiểu hoàng lưu không sai chúng ta muốn nhìn nhạc mỹ diễm đường tam tạm nhìn xem bình luận khu từng cái kêu muốn nhìn nhạc mỹ diễm người sắc mặt nhất thời tối sầm lại một thanh trường kiếm từ màn hình xẹt qua kiếm đuôi lôi kéo một hàng chữ tề thiên đại thánh tiểu hòa thượng chịu đựng ta láo tôn cái này đi cứu n g ư ờ i lại một thanh trường kiếm xẹt qua màn hình đằng sau đi theo một hàng chữ độc giác tê giác đại vương muốn cứu người hỏi qua ta sao một thanh trường kiếm từ màn hình x ẹ qua kiếm đuôi lôi kéo một hàng ch Ta nhổ vào. người ổ vào. n tình cái nào lại một thanh trường kiếm s ẹ t qua màn hình đằng sau đi theo một h à n g chữ đ ọ c giác tê giác đại vương nghe qua tề thiên đại thánh đại danh không biết có phải hay không nói khoác ra chờ ngươi tới cửa cầm xuống ăn n ó khỉ một thanh trường kiếm từ màn hình s ẹ t qua tề thiên đại thánh hoa ha ha yoma cho ta lão tôn ra nhận lấy cái chết đường tam tặng cười nói ra hai vị đều tỉnh táo không nên vọng động vũ lực là không giải quyết được vấn đề nhiều đọc đọc phật kinh trải nghiệm một chút nhân sinh chân tiền mỹ ngươi sẽ phát hiện thế giới là tươi đẹp như vậy còn có vô số chuyện thú vị cần chúng ta đi truy tầm người thế gian không phải chỉ có bạo lực cùng giết chóc trong sơn động mặt một tiếng trầm muộn thanh âm chuyển đến chúng tiểu nhân đem đường tam tạng rửa sạch sạch sẽ ướt vâng đại vương lập tức có hai cái tiểu yêu đi vào giam giữ s ơ n động lôi kéo đường tam tạng đi ra phía ngoài ống kính tại chư bắt giới pháp t h u ậ t không chế hạng đi theo di động đường tam tạng hoảng sợ kêu lên đừng v ứ t à. đóng lại nhanh đóng lại trực tiếp điện thoại tiền quán chúng cũng đều một trận cười ha ha đây là muốn trực tiếp tắm rửa sao không ít nữ tử xấu hổ sắc mặt đỏ lên nhưng đều không có, có quan hì hì nhìn xem bình luận cu lập tức náo nhiệt lên độc h ạ tử trực tiếp tắm rửa ta khen thưởng cái ngũ phẩm thanh bình kiếm hồng h ả i nhi tiểu hòa thượng không biết xấu hổ thần dương xấu hổ xấu hổ b ạ c h tinh tinh nháy mắt n g h ức có thể dạng này trực tiếp sao an an a di đà phật thỉnh giáo một chút trực tiếp thu hình lại là thế nào làm ngọc diện công chúa góc dưới bên trái có cái thu hình lại t u y ệ t hạng an an đ à tạ nữ thí chủ hai cái tiểu yêu đẻ ép đường tam tạng đi vào một cái độc lập trong sơn động mặt sơn động mặt đất có một cái suối nước nóng chính hô hô nổi lên đường tam tạng dùng sức bắt lấy quần áo hoảng sợ kêu lên đ ư n g a bình luật khu gia diệp sắc tức thị không không tức thị sắc tam tạng pháp sư lấy tướng an an không sai bên ngoài đủ loại đều là hư hảo không cần để ý tan á t bảo tháp hai vị đại sư nói tốt trình ma vương nhanh thoát nhanh thoát một đám người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đầy bình phong cười ha hả huyền không đảo bên trên trương minh hiên sở lấy cái cằm nói ra tại sao có thể trực tiếp loại này tiểu phàm đóng lại trương tiểu phàm thanh â m chuyển tới vâng ngay tại trực tiếp đường tam tạng trực tiếp ở giữa n h y mắt đen xuống dưới nghị luận khu hào hào soát bình phong tất cả đều lựa g i n biểu lộ còn có các loại kêu gào s ẹ t qua đường tam tạng nhìn màn ánh cướp mất trong lòng đông l ỏ n g còn tốt còn tốt đường tam tạng chỉnh lý quần áo một chút một bên cởi áo n ố i dây lưng một bên miệt thị nhìn xem hai cái tiểu yêu nói ra ta tự mình tới vật tăng sao lại thụ các ngươi đe dọa từ khi đạp lên con đường về hướng tây vật tăng đã sớm đem sinh tử không để ý quần áo vừa thoát xong một cái tiểu yêu một cước đá ra nhai răng khỏe miệng nói ra cái kia nói nhảm n h i ề u như vậy đường tam t ạ n lăng không bay lên hoảng sợ hoa hoa gọi bậy bịt một tiếng rơi vào trong nước tóe lên một trận bọc nước một bên khác giam giữ chư bắt g i i cùng sang ộ tỉnh hang động bên trong sa ngộ tỉnh có chút vặn vẹo v ố néo thân thể có đến chư b á t giới bên người t h ấ p giọng nói ra nhị sư huynh cái này yêu quái ta biết chư b á t giới trong mắt tinh quang l ó i lên cười ngây ngô nói ra s a sư đệ còn cùng yêu quái có giao tình vậy thì tốt quá nhanh để hắn đem chúng ta đều thả thuận tiện đưa chúng ta dừng lại công chay sa ngộ tỉnh ánh mắt l ó e lên mỉm cười t h ấ p giọng nói ra nhị sư huynh ngươi cũng đừng gạt ta lúc trước ta thế nhưng l à nhìn thấy ngươi tại thiên hà bên cạnh trăn trâu tia sừng trâu cùng cái này yêu quái sừng giống nhau như lúc chư bắt giới thân thể có chút bỗng nhiên một chút trước mắt thở dài một tiếng nói ra đ ư n g lộ ra coi như không biết. sang hộ tịnh gật đầu nói ra ta hiểu tám mươi mốt khó mà ta minh bạch khó trách ngài sẽ đi trộm k i a m ấ y bộ y phục ta đã nói rồi đường đường thiên b ồ n g nguyên x o á y làm sao lại đi trộm quần áo còn để chúng ta đều mặc bên trên sang hộ tịnh trong lòng nắm chắc cười trở về chỗ cũ khôi phục một bộ thật thà bộ dáng tiếp xuống tới đường tam tạng trở về về sau lại mở ra trực tiếp giảng thuật mình cái này một đường tới không dễ dàng yêu ma đâu đ ả o lòng người h i ể m ác t i ê u liền đồ đệ cũng khi dễ mình nói nói nước mắt đều nhanh lưu xuống tới ủ y khuất g i t t điện thoại tiền q u n chúng nghe được cười ha ha làm sao cảm giác trong lòng như thế thoải mái đâu quả nhiên mình vui vẻ đều là xây ở người khác thống khổ phía trên năm ngày sau đó trương minh châu ngay tại trong hồ nước ngâm chân chân trong nước đ á đá ả o ả o toe lên một trận b ọ t nước đối diện cách đó không xa chính là băng phong huyền băng bên trong t i ể u bạch đang l ư ờ m con mắt nhìn xem trương minh hiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ bên ngoài một đạo lưu quang xuyên qua hư không từ phương tây bay tới trực tiếp bắn vào huyền không đ ả o bên trong lan g không ngã nào h một cái rơi vào trương minh hiên bên người dọa trương minh hiên thân thể run một cái trương minh hiên không cao hứng bay đầu nói ra sư minh ngươi liền không thể đừng đột nhiên như vậy xuất hiện sao rất đáng sợ tôn ngộ không v à đầu bức t a i vội và sư đệ ta là tới cầu cứu trương minh hiên s ữ n g sở nói ra cầu cứu thế nào tôn nộ không không cao hứng nói ra đi ngang qua kim đâu sơn thời điểm bắt giới lòng tham trộm người khác quần áo kết quả đều bị cầm xuống yêu quái kia bản sự thường thường lại có một kiện kim cương vòng trí bảo có thể thu nhân bảo vật ta lão tôn kim c ũ cô đồng đều từng bị hắn cầm đi mời na tra tam thái tử lôi bộ t r ú n g thần thủy thần h o a t h ầ n tất cả pháp bảo đều bị hắn lấy đi không làm gì được hắn mảy may trương minh hiên nghi hoặc hỏi ngươi không có đi tìm như lại sao tôn nộ không vò đầu bức t a i nói ra ngươi cũng biết ta lão tôn cùng hắn không đối phó nếu như ngươi không có biện pháp ta lại đi tìm hắn tôn nộ không chớp mắt à một tiếng nhìn xem hồ nước trung tâm băng phong tiểu b ạ c h kinh ngạc nói ra cái này băng bên trong làm sao phong một cái yêu quái t r ư ơ n g minh hiên tùy ý nói ra không cần quan tâm n à n g bên ngoài quá nóng băng bên trong tương đối mát mẻ tôn nộ không cười ha ha nói phương pháp này tốt lần sau ta lão tôn cũng thử một chút hòa thượng lại gọi nóng ta lão tôn liền đem h ắ n đóng băng t r ư ơ n g minh hiên tử trên tảng đá đứng lên nói ra cái kia yêu quái ta còn thực sự biết tôn nộ không cười nói sư lệ quả như biết ngươi có phải hay không có cái gì thần thông ta lão tôn làm sao cảm giác ngươi thật giống như biết tam giới tất cả yêu quái t r ư ơ n g minh hiên nói thầm trong lòng một câu thần thông xuyên qua tính sao t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi tám thương thần giải thi đấu t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi tám thương thần giải thi đấu t r ư ơ n g minh hiên trịnh trọng nói ra cái này yêu quái không phải là thế gian yêu quái tôn nộ g không kinh ngạc nói ra đó chính là thiên đình yêu quái hoặc là linh sơn yêu quái nhưng thiên đình tinh thần tọa kỵ đều tại vị đó nhất định là linh sơn ta lão tôn cái này đi tìm như lai tính sổ sách quay đầu liền muốn hướng ra ngoài chạy chương minh hiên vội vàng kêu lên sư minh chờ một chút tôn nộ g không quay đầu nghi hoặc nhìn trương minh hiên trương minh hiên cười ha hả nói ra sư huynh đừng đội ta cũng không có nói hắn là linh sơn tôn nộ g không nghi hoặc kêu lên không phải linh sơn vậy hắn có thể là nơi nào trương minh hiên hướng đ ỉ n h nghỉ mát lướt tới nói ra sư huynh n g ư ơ i đi theo ta tôn nộ g không một bước nhảy một cái đi theo trương minh hiên đi vào đ ỉ n h nghỉ mát bên trong nhảy đến một cái ghế đá vào đầu bức thai sốt u ruột nói ra sư đệ đến cùng là tình huống như thế nào ngươi mau nói a gấp chết ta l á o tôn trương minh hiên ngồi tại đối diện ghế đá từ bên trên cười nói ra sư huynh người đối thái thượng lão quân hiểu rõ bao、nhiêu. kia l ã o quan hắn không phải liền là cho ngọc đế luyện đan sao tôn nộ g không tùy ý nói trương minh hiên lắc đầu nói ra thái thượng lão quân cũng không phải n g ư ờ i nói đơn giản như vậy chuyện này muốn tử như lai hóa phật nói lên nô、no, tôn nộ g không tò mò nhìn trương minh hiên vậy mà là liên quan tới như lai tư ẩn hai con lô thai dựng thẳng lên đến chuyên tâm nghe trương minh hiên ung dung nói ra mấy chục vạn năm trước đó như lai vẫn là đa bảo đạo nhân một trận kinh tiên h động địa đại chiến tại hồng hoàng triển khai đa bảo đạo nhân đại biểu trận danh đại bại tôn nộ không kinh ngạc nói ra như lai còn thua qua hắn bại bởi a y trương minh hiên cười nói ra như lai cũng không phải vô địch thiên hạ hắn thua mấy lần không phải rất bình thường sao tôn nộ không thúc giục nói ra sau đó thì sao sau đó hắn làm sao thành phật tổ trương minh hiên đung dung nói ra đa bảo bị bắt sau đó theo thái thượng lao quân hạ phạm một đường đi về phía tây vì thái thượng lao quân khiến ngưu chấp đang lắng nghe đạo pháp đi lần này chính là ba mươi năm xuyên qua núi cao vượt qua sông lớn cuối cùng đi vào hàm cốc quan hàm cốc quan bên ngoài thái thượng lao quân gỡ xuống châu khoen núi để qua không trung hóa thành một đạo quan luân đa bảo đạo nhân xuyên qua vòng ánh sáng chuyển thế thiên trúc vì tất đạt đa thái tử ngày sau thành phật vì phật giáo chi chủ tôn nộ g không nghe được t r ợ n mắt hốc mồm ngơ ngác nói ra kia kia lão quan lợi hại như vậy trương minh hiên cười nói ra cái kia thép vòng về sau bị thái thượng lao quân luyện vì pháp bảo ngươi hẳn là rất quen thuộc tôn nộ g không v ò đầu bức thai vội vàng nói ra ta lão tôn chưa thấy quá trương minh hiên cười nói ra ngươi tại đại náo thiên cung thời điểm cùng dương tiên tranh đấu thái thượng lao quân từng dùng cái này thép vòng đánh đầu lâu của ngươi đưa ngươi bắt giữ tôn nộ g không cười ngượng ngùng nói ra chuyện đã qua cũng không cần nói ta lão tôn hiện tại biết sai tôn nộ không nhảy xuống cái ghê nói ra yêu quái này chắc hẳn chính là lao quân phụ thượng ta cái này đi thượng thiên đi một chuyến. trương minh hiên đưa mắt nhìn tôn nộ g không một đạo lưu quang bay ra h u y ề n không đạo thẳng tắp hướng lên trời bay đi tự nói nói thầm nói ra kỳ thật thanh nhã thanh t u y ể n bọn hắn cũng có thể thu phục tê giác như yêu đi tôn nộ g không một đường tiến lên thượng tiên xuyên qua t ầ n g cương p h ò n g đi vào tây thiên môn vọt thẳng đi vào tại thiên cung quỳnh lâu ngọc vũ bên trong một đường ghé qua đi vào đầu xuất cung tôn nộ g không rơi vào đ ầ u xuất cung trước tiến lên phanh phanh gõ cửa một cái trải qua t r ư ơ n g minh hiên một phen g i ả n thuật hắn cũng không dám giống trước đó làm càn như vậy cái này lão quân không lộ liều không hiến nước nhưng cực kỳ lợi hại đâu một tiếng kẹo kẹo tôn nộ g không cười t u é t u é t nói ra đây không phải ngân giác đại vương sao ngân linh n g n g đầu nhìn tôn nộ g không dọn âm thanh k ê u lên tôn nộ g không ngươi đến đâu xuất cung làm cái gì lại là đến trộm tiên đ ằ n s a o tôn nộ g không chắp tay thở dài cười nói ra ta là đến bái kiến lao quân ngân linh kinh ngạc nhìn tôn nộ g không cái con khỉ này vậy mà hiểu được lễ phép sắc mặt hòa hoan nói ra ngươi c h ờ ta đi vào b ẩ m báo tôn nộ g không khoát tay hắc hắc nói ra nhanh đi nhanh đi ngân linh quay người đi vào đâu xuất cung một lát sau đi tới nói ra lao ra để ngươi t ì đến tôn nộ không đi theo ngân linh đi vào thân điện đại điện bên trong thái thượng lão quân đã tiến lên đón cười ha hả nói ra đại thánh không đi b ồ i tiếp đường tam tạng tây thiên t h ỉ n h kinh làm sao có thời gian đến lao nhi nơi này chẳng lẽ lại còn muốn trộm cắp đan dược hay sao tôn nộ không không còn gì để nói làm sao đều nhớ ta lão tôn trộm tiên đan sự tỉnh tiến lên nhớ tới chân thở dài túi đầu nói ra gặp qua lão quân thái thượng lão quân trong mắt tinh quang lại lên cái con khỉ này hôm nay làm sao khách khí như vậy tôn nộ không cười nói ra lão quân ngài cũng đừng lừa gạt ta lão tôn sư đệ đều đã cùng ta nói như lai đều là ngài hóa phật mã thành ta nhưng trộm không được ngài đ ổ vật thái thượng lao quân kinh ngạc nói ra trương minh hiên tôn nộ g không c ư ờ i hì hì nhẹ gật đầu thái thượng lao quân khôi phục một bộ mây trôi nước chảy nói ra mà thôi để ngân linh đi một chuyến đi đã tôn nộ g không đã đ ề u biết đằng sau cũng không cần phải đóng kịch cũng không cần kim linh ra sân ngân linh tại bên cạnh cung kính nói ra vâng tôn nộ g không c ư ờ i hì hì thở dài nói ra đã tạ lao quân ta láo tôn nhờ ơn thái thượng lao quân cười nói ra nhanh đi cứu người sư phụ đi có ngân linh tại tê giác châu không dám cản rỡ tôn nộ không mang theo ngân linh hạ giới thẳng đến hạ giới kim đô sơn dễ như chở bàn tay hàng phục độc giác tê giác đại vương cứu ra đường tam tạng sư đổ tiếp tục đi về phía tây màn đêm phía dưới trương minh hiên bọn người ăn xong cơm tối nằm ở trong viện một loạt trên ghế nằm nhìn xem bầu trời tinh tinh hoàng hậu cười nói ra minh hiên bàn long đổi mới cũng quá c h ậ m a trên mạng độc giả tiếng mắng một m ả n h trương minh hiên h ể ệ vải nói ra tùy bọn hắn đi thôi ta lại không quan tâm lý thanh nhã cười nói ra ngươi liền không sợ lần nữa quan tiên lao sao hoặc là bị nữ hoa nương nương trừng phạt trương minh hiên chột dạ nói ra hẳn là sẽ không đi nữ hoa nương nương cũng thích xem kỳ n g u n sao lý thanh nh hẳn là sẽ cái này kỳ huyễn thế giới cùng lúc trước kỳ huyễn thật không đồng d ạ n g t r ư ơ n g minh hiên gượng cười nói ra thời gian dài như vậy trôi qua đều không có chuyện gì đằng sau tiếp tục tiếp tục như thế hẳn là cũng không có sao chứ muốn xảy ra chuyện đã sớm ra lý thanh nhã bất đắc dĩ nói ra ngươi đã lừa n h á t thời gian rất lâu rồi chẳng lẽ liền định rảnh rỗi như vậy xuống dưới sao t r ư ơ n g minh hiên suy nghĩ một chút quay người nhìn về phía lý thanh nhã hỏi thanh nhã tỷ hồng hoang thương thần ngươi chơi thế nào lý thanh nhã lắc đầu nói ra ta không quá hứa thích loại trò chơi này nhưng là trên mạng rất nhiều người đều thích một mực túi đầu lý thanh tuyền bỗng nhiên ngẩng đầu đến hưng phấn kêu lên hồng hoang thương thần chơi rất vui à. ta đặc biệt thích gạt lỉnh ô gạt lỉnh ta có thể quét ngang hết thảy cọc cọc cọc đ á t trương minh hiên c h ư ớ c mắt cười nói ra chúng ta tổ chức một cái hồng hoang thương thần tranh tài thế nào lý thanh nhã hiếu kỳ hỏi tựa như trước đó hồng hoang thần thoại giải thi đấu giống nhau sao trương minh hiên liên tục gật đầu nói ra không sai đầu tiên là hải tuyển trước mười mạnh sau đó trước mười mạnh quyết đấu cuối cùng thắng được người vì hồng hoang thương thần chương bảy trăm năm mươi chín thập cường nhập vây chương bảy trăm năm mươi chín thập cường nhập vây lý thanh tuyển hưng phấn kêu lên quá tốt rồi ta muốn thăm ra lý thanh nhã lắc đầu cười nói nàng không có nguy hiểm cho dù có sự tình lo lắng cũng hẳn là là người khác hoàng hậu cười nói ra nếu không chúng ta cũng tổ kiến một cái chiến đội chơi đùa lý thanh nhã ngẩn g ra một chút sau đó bất đắc dĩ cười nói ta lại không quá biết vẫn là các ngươi chơi đi hoàng hậu cười khuyên nói ra chơi đùa mà thôi không nghĩ đoạt giải quán quân lý thanh nhã nhẹ gật đầu nói ra thua ta trương minh hiên thò đầu ra cười nói ra nếu không ta cũng gia nhập các ngươi chiến đội a lý thanh nhã h oan trách nói ra chính ngươi đi chơi nữ nhân chiến đội ngươi xem náo nhiệt gì hoàng hậu cười nói ra nếu như minh hiên nguyện ý nữ trang lời nói cũng có thể gia nhập chúng ta đứng đội lý thanh nhã thổi phù một tiếng bật cười không có hảo ý đánh giá trương minh hiên trương minh hiên toàn thân một cái lạnh run nhảy lên một cái nói ra không cùng các ngươi chơi ta về nghỉ ngơi nhanh chân hướng gian phòng của mình chạy tới đằng sau hoàng hậu cười kêu lên minh hiên hồng hoang thương thần giải thi đấu chương á i gì t ờ i điểm bắt đầu. Minh hiên lên, ngày mai báo danh, bắt t r minh hiên tùy i ê ý nói ra dù sao những cái tia đội yếu khẳng định đều muốn thua bại bởi ai cũng cùng dạng tiểu phàm nói ra, tiểu chương hải t minh hiên ừ một tiếng hài lòng nói ra hiện tại thông cáo ra ngoài đi vâng bên ngoài hoàng hậu cười nói ra thời gian rất gian c Linh, Linh để bác hà nhiều làm chút liền tốt chỉ cần chu khinh vân nói chuyện hắn khẳng định rất tình nguyện lý thanh nhã cười nói ra vậy cứ như thế quyết định trương tiểu phàm thông cáo vừa phát ra ngoài ngay tại trên mạng gây nên nhiệt nghị tưởng cái trong đám đó cũng đang thảo luận công chúng bảy bạch vân đạo trưởng đã cách nhiều năm thần quân rốt cục lại mở mới trò chơi thi đua đáng tiếc không phải hồng hoàng thần thoại hát vương hồng hoàng thương thần cũng rất tốt tư pháp thiên thần chiến đội nhận người người có ý mò tới báo danh trình gia đại ma vương đại đường ma vương chiến đội nhận người ba tên từng tại hồng hoàng thần thoại giải thi đấu bên trong cướp đoạt phạm nhân đấu t r ư ở n g quá quân thực lực cường đại giang sơn mỹ nhân áp đặt dạ lan g quốc chiến đội nhận người tiến vào dạ lan g quốc chiến đội ngươi liền có thể trở thành kế tiếp phim nhân vật chính đi qua đi ngang qua đường bỏ qua nạo thị thiên hạ một đám cặp bã lần này quán quân nhất định là của ta trình gia đại ma vương nạo thị thiên h ạ bại tướng dưới tây không phục trên chiến trường thấy ngạo thị thiên hạ liền sợ các ngươi không có bản sự đi đến quyết chiến tiểu hoàng lưu đổ bàn đâu không ai mở đánh cược sao ngưu ma vương tiểu hoàng lưu lựa giận nghe con con bê tiền rất nhiều đúng không cả ngày liền biết c ư ợ c tiểu hoàng lưu giọng nói hát nói gạt ta cho ta còn trở về an ta cho ta phun ra ngọc diện công chúa tiểu hoàng lưu muốn gia nhập chúng ta chiến đội sao có ngươi phụ vương cùng mẫu hậu n h à tiểu hoàng lưu có tiền sao ngưu ma vương mà anh cũng dám cùng lao tử gạt tiền tiểu hoàng lưu không có tiền ta mới không gia nhập đâu ta muốn cùng thanh tuyển sư cô chơi nhận người hoa hoa công tử chiến đội nhận người thông qua khảo nghiệm tiền lương một n g à n thế thao tệ nhận người địa phủ phán quan chiến đội nhận người thông qua khảo nghiệm bảo đảm ngươi sau khi chết không lo huyền trang tây du chiến đội nhận người còn kém một người còn kém một người lên đấy thế thiên đại thánh huyền trang hoa thượng chúng ta người đủ huyền trang h ầ u tử n g ư ơ i không biết số hồng hoang thương thần chiến đội là sáu người chúng ta chỉ có năm cái thế thiên đại thánh ta vừa mới kêu bạch tinh tinh thiên đồng nguyên soái tt ta lúc đầu muốn gọi thúy lan chậm hầu tử một bước huyền trang trên mạng khắp nơi đều là nhận người tin tức thiên đình tư pháp thiên thần điện một thân c ẩ m tú áo bào đen dương tiễn đang ngồi ở trước bàn xử lý một số việc kiện hồng hoang quá lớn tu sĩ cũng quá nhiều làm loạn sự tỉnh thường xuyên phát sinh giữa các tu sĩ đánh sinh đánh chết thiên đình mặc kệ nhưng là gây họa tới phạm nhân thế giới liền muốn nhận thiên đình c h ấ n áp một cái thiên binh chạy vào cung kính ôn quyền nói ra điện hạ bậy hạ cho mời dương tiễn ngẩng đầu lên nói ra biết có chuyện gì không thiên binh t r ầ chờ một chút nói ra b ậ hạ nghĩ tổ kiến thiên đình chiến đội tham gia hồng hoang thương thần đại chiến dương tiễn không còn gì để nói một cái thân thể đứng lên còn có một cái thân n một thể giao ồ tại s u cái ngáy hai đứng lên dương tiễn, nói ra, đi thôi. Hai người đi bàn thành phân đứng lên dương n mặt, mắt một ra, ra à i Giao chỉ bên trong vương mẫu i ể u thiên huyền nữ hàng nga thọ ngọc n g u y ệ t lão dương t i ề n đã t ề tụ thiên tư tuyệt sắc chiến đội thành lập u minh địa phủ bên trong hậu tổ sibiu khoa phụ phong bá vũ sư minh hà cũng đã hội tụ u minh chiến đội thành lập ma giới đen tiêu cung bên trong ma tổ la hầu vô thiên phật tổ thiên ma vương còn có ba cái không biết tên tồn tại hội tụ ma giới chiến đội thành lập cực lạc thế giới bên trong tiếp dẫn phật tổ c h u n đề phật tổ nhân đắc phật phật di lặc phật như lai khổng tuyên đại minh vương lục người hội tụ vạn phật chiến đội thành lập trấn nguyên tử mang theo thanh phong minh nguyệt rời đi ngũ trang quán thẳng vào nữ bác cung các phương gió nổi mây phun kéo bẹ kết phái từng cái chiến đội thành lập mại thương hắc á c một ngày thời gian trôi qua rất nhanh không chỗ người tràn vào báo danh trang ép nộp lên trên phí báo danh sau đó lẳng lặng chờ đợi sáng sớ ngày thứ hai t r u n g t r u n g điệp điệp hải tuyển thi đấu tại trên mạng triển khai mỗi thời mỗi khắc đều có chiến đội bị đào thải thế thật trong đám đó kêu khổ liên tục có kêu kém một chút kém một chút liên thắng còn có kêu gặp được yêu quái quả thực giống như là hai cái trò chơi đồng dạng một tuần lễ thời gian sóng lớn đại cát vô số chiến đội bị đào thải cuối cùng thập cường cũng tranh đấu ra theo thứ tự là linh sơn vạn phật chiến đội ma giới vạn ma chiến đội thiên đình chiến đội giao Chỉ thiên tư tuyệt sắc chiến đội hoa hoàng cung chiến đội t ứ linh chiến đội thiệt giáo chiến đội yêu thần chiến đội tây du chiến đội còn có hồ yêu chiến đội phạm nhân tạo thành chiến đội một cái đều không có nhập vây tương đối cùng tiên thần so ra vô luận là tốc độ phản ứng súng ống chính xác vẫn là đối thân thể trường khống phạm nhân đều tranh lệch nhiều lắm chương bảy trăm sáu mươi trận chung kết bắt đầu chương bảy trăm sáu mươi trận chung kết b huyền không đảo bên trên trương minh hiên kinh ngạc nói ra đường tam tạng họ vậy mà nhập vây quanh cái này không khoa học ca trương tiểu pham thanh â m tại trương minh hiên trong lòng vang lên bọn hắn vận khí quá tốt m a i cho đến trận chung kết gặp phải đều là thực lực rất thấp đối thủ trương minh hiên tán thưởng nói ra thật không hổ là khí vận nhân vật chính chơi cái trò chơi đều chiếm hết ưu thế trương tiểu pham nói ra phía dưới gặp phải đều là đại lão coi như bọn hắn vận khí cho dù tốt tại tuyệt đối thực lực hạ cũng không có nửa điểm tác dụng trương minh hiên hỏi thanh nha tỷ các nàng chơi tận hứng sau trương tiểu pham nói ra chơi rất tốt đặc biệt là các nàng vậy mà gặp đến mấy cái tác giả tạo thành chiến đội đối phương vừa nhìn thấy kỳ lần tài khoản liền tất cả đều cố gắng chịu chết các loại a dua ninh hot trương minh hiền k i n h bỉ nói ra vậy mà còn có không có cốt khí như vậy tác giả k i n h bỉ bọn hắn đều là ai trương tiểu pham nói ra thiên hoàng quý tộc bạo quân chiến đội hoàng gia thuê mèo hoàng mèo chiến đội phần thiên khổng tức quỷ thần chiến đội đồng đường cá ướp mới chiến đội trương minh hiền kinh ngạc nói ra nhiều như vậy trương tiểu pham cười một tiếng nói ra cũng có ta cố ý an bài nguyên nhân trương minh hiền cười ha hà nói ngươi quả nhiên rất xấu bất quá ta thích hiện tại thông báo số giới ngày mai mở ra đại quyết chiến trương tiểu phàm thanh â m vang lên phải ban đêm tây du trên đường một cái khách sạn bên trong đường tam tạng sư đồ chính vây quanh cái b à n mà ngồi trên mặt bàn ánh nến n ả y lên bóng người kéo dài phản chiếu ở trên b á c h tường rất có một loại linh dị cảm giác đường tam tạng mở miệng nghiêm túc nói ra lần này hồng hoang thương thần trận chung kết chúng ta không cầu thắng lợi hết thể vì phật tổ chiến đội phục vụ giúp phật tổ lấy được quán quân đền bù chúng ta lần trước sai lầm hồng hoang thần thoại giải thi đấu lúc cái chủng loại kia sự tỉnh tuyệt đối không thể phát sinh tôn nộ không tùy ý nói ra biết biết chứ bắt rơi t r ớ c mắt cười ngây ngô nói ra sư phó. phật tổ là bực nào ý chí thắng bại không vướng v ậ n chúng ta dạng này giúp hắn chính là phá hủy quy tắc phật tổ chỉ sợ sẽ không cao hứng sang n ộ tỉnh cũng gật đầu đồng ý nói ra sư phó nhị sư minh nói rất đúng a đường tam tạng kiên định nói ra vậy liền len len rút đừng để bọn hắn phát hiện chúng ta làm một lần vô danh anh hùng tiến vào chiến trường về sau dùng nội bộ trò chuyện không thể để cho bên ngoài biết chúng ta nói cái gì chư bắt giới cười dơ ngón tay cái lên nói ra sư phó nói hay lắm nói rất đúng sang n ộ tỉnh cũng liền gật đầu liên tục nói ra ta nhất định dựa theo sư phó nói làm bạch long mã cũng hưng phấn tê minh hai tiếng sáng sớm hôm sau trương minh hiên từ gian phòng bên trong đi tới trong viện lý thanh nhã bọn người đã chuẩn bị xong đ i ể m tâm lý thanh nhã cởi nói với trương minh hiên hôm nay làm sao dậy sớm rồi trương minh hiên cởi ha hả đi qua nói ra đây không phải muốn chuẩn bị hồng h o a n g thương thần quyết chiến sao đương nhiên muốn dậy sớm một điểm trương minh hiên đi đến trước bàn ăn ngồi xuống nghi hoặc hỏi thanh tuyền đâu know. lý thanh nhã bất đắc dĩ nói ra mang theo nàng một bang đội viên ở bên ngoài luyện tập trương minh hiên hiếu kỳ hỏi đội viên của hắn đều có ai lý thanh nhã nói ra hồng hải nhi tấn dương tiểu tuyết còn có hai cái dân mạng trương minh hiên nghi hoặc hỏi Tấn d ư ơ lý thanh nhã hoàng hậu nhẹ gật đầu ba người thông qua hỏng hoang thương thần trận chung kết quảng cáo giao diện lựa chọn tổ đội nháy mắt tiến vào một cái giả lập thế giới bên trong bầu trời ngồi lít nha lít nhít bóng người tiếng nghị luận tiếng nói chuyện vang vọng bầu trời trương minh hiên lý thanh nhã hoàng hậu ba người thân ảnh loay lên tiến vào hư không một cái ghế lô bên trong dạp nội bộ có ghế sofa thủy tinh bản trên bản trưng bày hoa quả và các món ngội hoàng hậu cười nói ra thanh nhã tỉ ta sẽ không q u ấ y dậy các ngươi ta đi trước lý thanh nhã nghi h o ặ c hỏi người đi nơi nào hoàng hậu cười nói nhị ca cũng mở một cái gian phòng để ta trôi qua hoàng hậu mỉm cười khoát tay á o thân ảnh trở thành nhạt biến mất bị lý thế dân kéo tới trương minh hiên nằm ngồi tại ghế sofa bên trong nhìn xem lý thanh nhã cười hì h chỉ chúng ta hai người thật tốt trương minh hiền vô vô chỗ bên cạnh nói ra thanh nhã tỉ mau tới ngồi a lý thanh nhã hé miệng cười một tiếng ngồi tại bên cạnh trên ghế salon khoảng cách trương minh h i ề n xa xa trương minh h i ề n ánh mắt lóe lên một tia t i ế c t u ố i sau đó hỏi đ ú n g rồi nha nha đâu lý thanh nhã ôn nu nói ra nha nha ngủ tiếp đi trương minh h i ề n trước mắt lại cười hì hì hỏi chúng ta mẫu thân cái gì thời điểm trở về rất lâu không gặp đến lý thanh nhã s ữ n g sở nó g tay búng một cái oán trách nói ra lại bẩn muốn ăn đòn tia là mẫu thân của ta banh một tiếng v a n g d ò n một đạo khí đạn g ã y tại trương minh hiên trên c h á n trương minh hiên ai u một tiếng che chắn cười hì hì nói ra cũng là ta mẹ nuôi a lý thanh nhã im lặng lật ra một cái l ư ớ c mắt ra hỏa này ra mặt càng ngày tăng thêm thời gian tại hai người cười cười nói nói bên trong chậm rãi trôi qua tám giờ bầu trời tiếng vang ầm ầm lên một đạo sấm rển không lời trang nghiêm bầu không khí tràn ngập phương này thiên địa sở hữu người nháy mắt đều an tĩnh xuống tới bầu trời vang lên một đạo hùng vĩ thanh âm hồng hoang thương thần trận chung kết bắt đầu mời các chiến đội tiến vào chiến trường bầu trời mười đạo cổ sáng bắn vào phía dưới đảo nhỏ bên trong một tiếng ầm vang cổ sáng hóa thành mười cái chiến đội ngẫu nhiên xuất hiện tại đảo nhỏ mười cái phước vị người xem túi đầu nhìn xem phía dưới hòn đảo chú ý mình cảm thấy hứng thú đội ngũ bầu trời thanh âm tiếp tục vang lên cuối cùng quyết chiến vì thập phương hỗn chiến sống sót đến cuối cùng một phương thắng lợi trên đảo nhỏ một cái sơn cốc bên trong đường tam tạng sờ lên trên thân nhìn về phía còn lại năm cái đồng đội nghi hoặc nói ra các ngươi a i chơi qua hòn đảo sinh tồn hình thức sao bần tăng thương ở đâu tôn lộ không ôm hai tay cá lơ phất phơ nói ra đừng hỏi ta đừng hỏ chứ bắt giới cười ngây ngô nói ra sư phó ta lão chứ rất ít chơi đ ù a s a ngộ tịnh cũng lắc đầu đường tam tạng một trận chột dạ nói ra chúng ta có phải hay không bên mang vũ khí rồi cái này còn thế nào chơi b ạ c h tinh tinh cười hì hì nói ra l a chơi q u a nha tại hòn đảo sinh tồn hình thức chúng ta không có ban đầu vũ khí tất cả vũ khí đều muốn c h i n h chúng ta đi tìm đứng bên cạnh một cái ngọc thụ lâm phong tuổi trẻ nghi hoặc nói ra mình đi tìm nói cách khác xem v ậ n khí b ạ c h tinh tinh cười hì, hì nhẹ gật đầu đường tam tạng cười ha hả nói ra nguyên lai、like、là xem vật khí a vật tăng vật khí chưa từng có trên l ệ c qua chúng ta xuất phát cùng trong lúc nhất thời còn lại đội ngũ cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động phân tán ra đến tại hòn đảo bên trên triển khai lục soát một cái cười ha hả đầu t r ọ c tiểu mập mạp từ trên cây rút ra một thanh trường kiếm ước lượng nói ra không sai long lân kiếm là đem vũ khí tốt đột nhiên lỗ thai giật giật có biến thân ảnh lặng yên không một tiếng động tránh né đến phía sau đại thụ một cái vẻ lo lắng trung niên nhân nắm trong tay lấy một thanh dịu lặng yên không tiếng động đi tới ánh mắt quét đạo trên cây kiếm động con người co g i t lại ánh mắt rời điểm nhiên như không có việc gì đi ngang qua đại thụ tựa hồ muốn hướng nơi xa đi đến chương bảy trăm sáu mươi mốt chiến đấu bắt đầu bang một đạo hàn quang tránh khỏi hỏa hoa bùn kiếm đại thụ r ă n g r ắ t một tiếng quýnh đạo lá cây bay tán loạn không trung kiếm bữa tương giao hai người ngưng trọng đối mặt như lai cả giận nói không muốn thể diện côn bằng đường đường yêu sư lại còn đi đánh lén tiến hành côn bằng cũng cả giận nói giống như ngươi không có đánh lén đồng dạng m u ộ n một chút ta liền bị ngơi ư b ổ như lai côn bằng ánh mắt đối mặt hai người không có dấu hiệu nào đồng thời nhấc chân đá ra, vành một thanh chân vang hai cất tương giao hai người đồng thời rút lui mấy bước trong lòng đồng thời r u l ê n đối thủ không tốt đối phó a h ư hoang g i i một cái gian phòng bên trong Đại nhật như lai lục các ánh mắt băng lãnh nhìn xem bên trong hòn đảo nhỏ côn bằng nắm trong tay gấp chén lính rượu dang d ắ c một tiếng chén rượu vỡ vụn rượu c h ả y đầy đất Cho chơi không gian như lai cảnh giác nhìn xem côn bằng cười ha hạ nói ra côn bằng tranh tài vừa mới bắt đầu chúng ta không cần thiết như thế đánh sinh đánh chết ta nếu không chúng ta đều thối lui một bước tìm tới vũ khí về sau lại đánh như thế nào côn bằng gông xuống rượu cười nói ra cũng tốt kỳ thật chúng ta có thể kết minh thì như trước tiên đem thiên đình xử lý như thế nào như lai nhãn tỉnh sáng lên nói ra ý kiến hay ngoài ngàn mét đụi cỏ bên trong đường tam tạng sư đổ chính nằm dạp trên mặt đất đường tam tạng mang lấy một thanh súng bắn tỉa nhắm chuẩn chiến trường tôn nộ không tùy tiện nói ra nói liên miên lại nhải không có chút nào dứt khoát bạch tinh tinh cười đem tôn nộ không trên đầu một cây có khô dưới mặt đường tam tạng ngưng trọng nói ra nộ không ngươi xác định hắn là như lại sao tôn nộ không đơn giản nói ra không sai khẳng định là hắn mặc dù bộ dáng thay đổi nhưng là cái này tài khoản ta biết sa ngộ tình nghi hoặc nói ra bọn hắn đang nói gì đấy chứ bắt giới nhai lấy một con cỏ, cỏ tùy ý nói ra khẳng định là lẫn nhau nói rõa không gặp vừa mới đều đánh nhau sao tiểu bạch long nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra tới gần tới gần mau nhìn bọn hắn tới gần m u ô n á n h nơi xa như lai cùng côn bằng đạt thành hiệp nghị lẫn nhau cười tới gần lấy đó tín nhiệm bành một tiếng súng vang côn bằng kêu t h ả m một tiếng bả vai một đạo huyết hoa nở rộ lập tức ném đi ra ngoài côn bằng trên mặt đất lăn lộn vài vòng hướng phía súng vang lên địa phương nhìn lại chỉ thấy một cái trống chân đầu tại dưới thái dương p h ả n quang côn bằng cả giận nói như lai n g ư ờ i ông ta như lai đứng tại chỗ một mặt một bức chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ta chiến đội người trở về rồi như lai nhìn thoáng qua lơ lửng tại bên cạnh địa đồ sáu cái điểm đọ tại trên bản đồ lấp lóe mình chiến đội người rõ ràng không có tại phụ cận a bọn hắn đều ở phía xa tìm vũ khí đâu côn bằng tre lấy bả vai không người hai ba bước x ô n g vào bên cạnh lùn cây bên trong biến mất không thấy gì nữa nơi xa đường tam tạng tiếp mới nói ra đáng tiếc vần tăng thương pháp còn chưa đủ chuẩn chư bắt giới kêu sợ hai đến sư phó chúng ta đi mau phật tổ muốn phát hiện chúng ta một đoàn người đứng lên hóc lưng lại như mèo nhanh chóng rời đi như lai nhìn phía xa phản con đầu nghi hoặc nói ra hòa thượng là ai trong lòng hơi động nổi nóng kêu lên đường tam tạng người xấu u ta c h đáng t tiếc h đáng tiếc a m chừ h ắ t giới n c lắc đầu nói ra hầu ca ngươi đây liền không hiểu được đi đây chính là phật tổ kiêu ngạo căn bản khinh thường chúng ta giúp hắn đường tam tạng gật đầu tán thưởng nói ra b á t giới nói rất đúng cho nên chúng ta mới muốn len lén xuất thủ a di đ ã phật hy vọng phật tổ có thể tha thứ hồng hoang thần thoại đại chiến l ú c chúng ta khuyết điểm bạch tinh tinh cười nói ra chúng ta nhanh theo sau đi bảo hộ phật tổ an toàn quan trọng tôn nộ không nhãn tỉnh sáng lên đ ỗ n g nhiên hướng bên cạnh chạy tới nhảy lên một cái tại cây trên thân mấy cái dấm đạp liền bay trên thân ngọn cây từ phía trên xuất ra một thanh súng ngắn người ha ha nói vậy mà giấu ở nơi này tôn nộ không ngãi nào một cái từ trên cây lật xuống tới đem súng ngắn đưa cho bạch tinh tinh nói ra cho ngươi phòng thân bạch tinh, tinh tiếp nhận súng ngắn cười nói ra tạ ơn đi tôn nộ không hắc, hắc cười không ngừng dùng tay v à đầu đường tàm tạm không chịu nổi bọn h ho khan một cái nói ra chúng ta đi thôi đổi u kịp phật tổ một chỗ bình nguyên bên trên thông tin ê giáo chủ khiên g một cây súng bắn địa đi theo phía sau mấy cái ôm ạ sột phân tiểu đệ tiểu mội uy phong hiển hách vô đ ư ơ n g thánh mẫu ngạc nhiên chỉ vào phía trước nói ra sư phó ngươi nhìn kia có hai chiếc phủ xe thông tin ê giáo chủ cười ha h a nói đây chính là phủ xe a cho tới bây giờ chưa từng thử qua hôm nay chúng ta liền thử một chút một đoàn người tiến lên vô đ ư ơ n g thánh mẫu nhìn thoáng qua kêu lên sư phó xe bên trong có súng thông tin giáo chủ nói ra đã lưu lại thương hủy đi những chiến đội khác cũng là như thế gặp được mình không cần vũ khí không hẹn mà cùng lựa chọn tất cả đều hủy đi tránh cho bị địch nhân đạt được thông thiên giáo chủ ngồi tại một cái xe mở mùi phủ xe tay lái phụ bên trên súng bắn tỉa gác ở phía trước vô đương thánh m â u vì hắn lái xe ngồi phía sau vân tiêu tiết tử một cái khác chiếc phủ ngồi trên xe biết tiêu quỳnh tiêu kim linh thánh m â u lái xe thư hoang g i ớ i phòng bên trong lý thanh nhã nhìn về phía trương minh hiên cười nói ra ngươi cái này gian lận cũng quá trắng trợt đi trương minh hiên chỉ thiên kêu oan nói ra thanh nhã tỷ ngươi thật oan của ta ta chỉ thiên thể cái này thật cùng ta không quan hệ đều là sư phó vận khí quá tốt bầu trời tiếng vang ầm ầm lên một tiếng tiếng sấm một đạo phích lịch xẹt qua bầu trời trương minh hiên giật nảy mình vội vàng thả tay xuống lý thanh nhã giống như cười mà không phải cười nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên xấu hổ một nháy mắt không cao hứng ngẩng đầu kêu lên tiểu phàm ngươi xem náo nhật gì trò chơi không gian bên trong hai chiếc phủ xe ở trên đất bằng bu tập rất nhanh liền đi ngang qua núi rừng bên biên giới thông thiên giáo chủ đột nhiên súng bắn tỉa hất lên bành một viên đạn phun ra bầu trời vang lên một thanh âm linh bảo đạo nhân ám sát yêu thần cổ điêu vô lương thánh mẫu kinh ngạc nhìn thông thiên giáo chủ một chút, trong lòng một trận tiêu sư phó vô luận là ở đâu đều là lợi hại nhất thông tin ê giáo chủ bất động thanh sắc nói ra tiếp tục đi đi trước tìm phật giáo kia hai cái hàng lại đi tìm ta cái kia tốt sư hình hôm nay ta muốn h ả o h ả o cùng bọn hắn tính toán sổ sách vô đ ư ơ n g thánh mẫu cười nói ra vâng sư phó núi rừng bên trong ngay tại chạy trốn côn bằng sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua trên trời cái thứ nhất chết vậy mà là ta yêu thần chiến đội tự nói nói ra không được muốn đổi mau tìm đến trị liệu phủ sau đó đi tìm người kết minh sắc mặt phẫn nộ kêu lên như lai tiểu nhi cũng dám tính toán ta ta và ngươi không xong côn bằng dưới chân tốc độ lập tức nhanh khác một phương ngọc đế mang theo hắn năm cái tiểu đ ệ khiến súng trường ngồi tại một cái bên dòng suối nhỏ dương t i ế n khó chịu nói ra đ ị c h nhân đều ở nơi đó a đi một đường một cái đều không có gặp được quá không thú vị thái bạch kim tinh cười ha hả nói ra không đội đảo này sẽ thu nhỏ hoạt động phạm vi thu nhỏ cũng rất dễ dàng gặp đến s o á t một trận loạn hưởng ngọc đế một đoàn người liền vội vàng đứng lên giang d á c vài tiếng nạp đạn lên nòng cùng nhau nhắm chuẩn nơi xa thiên tư tuyệt sắc chiến đội một nhóm nhục nữ cười hì hì từ đằng xa chạy tới mảy may không để ý tới ngọc đế đám người hỏng súng chương bảy trăm sáu mươi hai đường tam tạng liên tiếp xuất thủ chương bảy trăm sáu mươi hai đường tam tạng liên tiếp xuất thủ vương mẫu khiêng một thanh đại đao chỉ vào ngọc đế vênh váo tự đắc kêu lên an cướp đem các người vũ khí giao ra thọ ngọc cầm một thanh tiểu truy thủ vung vẩy lấy hưng ơ phấn kêu lên không sai an cướp đều giao ra người ta thế nhưng là rất hung a còn lại nữ tử một trận lạc lạc là cười cười đến run r à y cả người ngọc đế nhắc nhở nói ra hiện tại là ta có súng vương mẫu b ị c h một tiếng đem đại đao bổ tiến tảng đá bên trong lông mày dương lên nói ra ít nói lời vô ích đem vũ khí đều g a o ra ngọc đế không còn gì để nói nào có dạng ngày chơi dương tiền cười hì hì nói ra nhị ca mau đưa súng cho ta dương tiến quay đầu nhìn về phía mình cứu cứu ngọc đế bất đắc dĩ nói ra cho bọn hắn đi một đám nữ tử chạy lên trước từ ngọc đế bọn người trong tay đoạt lấy trường thương đạn vui vẻ ra mặt hướng nơi xa đi đến dương tiến im lặng nhìn về phía ngọc đế oan trách nói ra cứu cứu ngài liền không thể phản kháng một chút sao hiện tại chúng ta vũ khí mất giáo ngọc đế không cao hưng nói ra cùng nữ nhân tranh đấu rất quang vinh sao vừa mới ngươi làm sao không bắn súng dương tiến há to miệng không phản bắt được thái bạch kim tinh đưa tay từ sau keo lấy ra một thanh súng ngắn cung kính đưa cho ngọc đế nói ra bệ h Ta nơi này còn có một ha ha cứu cứu, t bên súng khác đường ế c tam tạng một đoàn người lén lén lút lút đi theo như lai sau lưng âm thầm bảo hộ như lai vừa đi vừa thầm nói vũ khí này đều ở nơi đó đâu nhãn tình sáng lên đột nhiên phát hiện phía trước bụi cỏ bên cạnh đặt vào một thanh ạ s xuất liền vội vàng tiến lên một tay cầm thân thương đồng thời bụi cỏ bên trong dối ra một cái béo mút m í p tay nhỏ cầm thân thương một cái tròn vo đầu từ lùng cây bên trong đưa ra ngoài trên đầu đỉnh lấy loạn thất bát tao l á cây như lai thốt ra tiểu hoàng lưu hồng h ả i nhi nghiêng đầu nghi hoặc nói ra ngươi là ai như lai quát vung tay hồng h ả i nhi đột nhiên hướng về sau kéo một cái kêu lên không thả đây là ta k h ắ t một cái tay hàn quang loại lên một thanh thủy thủ hướng như lai đâm tới như lai nhẹ vung tay k ắ c một cái tay long lân kiếm v u ra hoa long lân kiếm đảo qua cỏ cây bay tán loạn hồng hài nhi cuốn quýt buông tay ngã n à o một cái sau lật né tránh trường thương trong tay đã rơi xuống đất nơi xa tôn nộ không mang theo kính viễn vọng hương phấn kêu lên đánh nhau đánh nhau đường tam tạng nằm dạp trên mặt đất mang lấy súng bắn tiện nói ra xem ta đi phật tổ vần tăng tới cứu giá như lai liền vội vàng tiến lên đem trên mặt đất trường thường nhảy lên hồng hài nhi lớn tiếng kêu lên cứu mạng a có người muốn khi dễ tiểu hài nơi xa mấy cái bóng người xuất hiện hướng bên này chạy tới như lai biến sắc vô ý thức liền muốn chạy bịnh một tiếng chầm thấp súng văng lên hồng hải nhi lên tiếng ngã xuống đất bầu trời xuất hiện một câu huyền trang ám sát hồng hải nhi lý thanh tuyền ở phía xa giận d ữ nói đầu trong nhóm cô n ã i n ã i ta và các ngươi không xong cộc cộc cộc đắt tiếng súng bên trong đạn hướng phía như lai bắn phá mà tới như lai sắc mặt đại biến trái nhảy phải nhảy biến mất tại rừng cây bên trong nam d ạ á p trên mặt đất đường tam tạng nhỏ giọng nói ra chúng ta cũng đuổi theo hiểm hộ phật tổ nhất định phải làm cho phật tổ lấy được q u á â n chư bắt giới liên tục gật đầu tán thưởng nói ra sư phó ngày thương pháp quá chuẩn đường tam tạng khiêm tốn nói ra bình thường còn cần rèn luyện một đoàn người tiếp tục đuổi theo như lai bước chân tìm vũ khí sự tình đều quên như lai cảnh giác đi trong núi rừng thỉnh thoảng cảnh giác ngươi quay đầu sau nhìn tổng chính cảm giác bị theo dõi bỏ rơi cũng bỏ rơi không được b à n h một tiếng súng vang như lai lập tức nhảy đến bên cạnh sau cây lặng lẽ thò đầu ra nhìn lại chỉ thấy nơi xa trên cây ngồi sổ một cái tuấn tú nam tử trung niên như lai thì thầm nói ra thanh long thánh tôn từ sau cây dội ra cán thương bành bành bành mấy phát b ắ n g i trên cây thanh long thánh tôn lăng không ngã nào một cái phiêu giật rơi trên mặt đất nguyên địa nhánh cây răng rắc một tiếng đứt gãy thanh long thương lên đạn cười ha hạ k tất cả mọi người là người quen không ra nhìn một chút sao như lai vừa ló đầu ra phanh phanh phanh mấy tiếng súng vang lập tức rụt về lại cây cối biên giới bị thành tạt bã như lai một cái túi người lan lộn trường thương vung bắn phanh phanh phanh thanh long thân ảnh lõe lên biến mất tại nguyên chỗ trốn ở một cái sau cây nguyên địa bị đánh thổ mảnh bay tán loạn nơi xa đường tam tạng cảm thán nói ra phật tổ thật sự là lợi hại a nếu như là b ầ n tăng đã s ớ m chết l a i súng bắn đ ỉ a nhắm chuẩn chiến trường bẩn tăng muốn trợ phật tổ một chút sức lực trên chiến trường giang giác vài tiếng k ô n g hưởng như lai cùng thanh long thương đồng thời không có đạn thanh long đem súng quân ra trong tay xuất hiện một thanh trưởng kiếm nói ra như lai ngươi xuất từ tiệc giáo chắc hẳn tất nhiên là kiếm pháp vô song bản tọa đến l ĩ n h giáo m ộ t phen như lai cũng đem trường thương trong tay ném đi đi tới nói ra t ố t hai người đồng thời cao tốc hướng đối phương chạy tới thương thương thương trường kiếm từng dao h à n quang lấp lóe hai người này lên hướng kia rơi chiến thành một đ o ạ n rõ ràng là người thường thân thể lại đánh ra võ lâm cao thủ cảm giác bên ngoài người xem phát ra từng đợt kinh hô có người cả kinh kêu lên đây chính là định tiêm cao thủ quyết đấu sao ta hoàn toàn nhìn không rõ động tác của bọn hắn còn có người kêu khổ nói chúng ta chơi thật là cùng một cái trò chơi sao vì cái gì cảm giác bọn hắn lợi hại hơn ta nhiều như vậy ngày đêm khác biệt nếu là ta một chiêu đều không kiên trì nổi g i ả đi trước đó như lai、like、cùng côn bằng chỉ qua một c h i ê u người xem còn không có nhìn ra có lợi hại gì địa phương hiện tại như lai、like、cùng thanh long giao thủ động tác mau lẹ kiếm quang bắn ra bốn phía chấn đại đa số người xem s ừ n g sốt một chút đồng dạng nhân vật vì cái gì khác biệt như thế đại trò chơi trên đảo nhỏ chư bắt giới thúc giục nói ra sư phó nhanh ấn mở xuống a đường tam tạng con mắt nhắm ngay ông nhắm nói ra đường thúc tốc độ bọn họ có nhanh cơ hội tốt vay một tiếng súng vang đạn xoay tròn lấy sông ra nòng súng đang giao chiến như lai trong lòng cảm giác nặng nề lại tới lần này là thanh long sao sau một khắc như lai bịch một tiếng nháy mắt quảng bay ra ngoài máu bắn tung tóe b ả vai xuất hiện một đạo huyết động trong mắt còn mang theo khó có thể tin vậy mà là ta thanh long sững sờ ngay tại chỗ hướng súng vang lên địa phương nhìn lại chỉ thấy một người đầu chọc tại dưới thái dương loài hàng quang thanh long cười ha hả đối đường tam tạng bọn người giơ ngón tay cái lên thương pháp t h ấ t chuẩn đa tạ đường tam tạng thì thầm nói ra đánh trật giang rác một tiếng nạp đạn lên nòng tiếp tục nhắm chuẩn lần này nhất định có thể cứu phật tổ như lai che lấy bả vai từ dưới đất bỏ dậy lên cơn giận dữ nhìn về phía đường tam tạng banh lại làm ộ t tiếng trầm muộn súng vang lên thanh long vô ý thức hướng bên cạnh phóng ra một bước đạn hưu một tiếng s ẹ t qua như lai gương mặt tại trên mặt lưu lại một đạo vết máu bột một tiếng đem đằng sau một viên cây nhỏ đánh gãy như lai vội vàng túi đầu vậy mà kém chút bị bể đầu phẫn nộ gầm nhẹ nói đường tam tạng quay đầu liền hướng nơi xa chạy tới như lai chạy trốn về sau thanh long cũng cấp tốc biến mất trong rừng rậm mặc dù vừa mới có người giúp mình nhưng đây là chiến trường c h ừ mình chiến đội bên trong người đều là địch nhân không thể không cảnh giác đường tam tạng ngầm đầu hối hận nói ra vậy mà lại đánh trật chư bắt giới cười ha hả nói ra sư phó đều nói người có thất thủ ngựa có thất để loại chuyện này rất bình thường ngài không cần tự trách tiểu bạch long lo lắng nói ra thế nhưng là sư phó tổn thương đến phật tổ phật tổ sẽ không oán hận chúng ta à. s a ngộ t ị n h chất pháp nói ra sẽ không chúng ta vừa mới thế nhưng là cứu được phật tổ hai lần bầu trời vang lên một đ ạ o hùng vĩ thanh âm hòn đảo thu nhỏ một lần âm âm núi dao động bên trong đảo nhỏ nháy mắt rút nhỏ một lần lẫn nhau ở giữa khoảng cách kéo đến càng gần bạch tinh tinh ôn nhu thì thầm nói ra thánh tăng đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu hiện tại chúng ta vũ khí còn không đầy đủ có phải là muốn đi tìm kiếm một chút vũ khí cuối cùng tốt trợ giúp phật tổ lấy được quả quân đường tam tạng suy nghĩ một chút nói ra cũng tốt vần tăng đạn cũng không nhiều chúng ta đi trước tìm kiếm trang bị đi đường tam tạng sư đồ đứng lên hướng nơi xa đi đến đặt lên mình tìm kiếm vũ khí hành trình đường tam tạng sư đồ vừa đi vương mẫu bọn người liền đi vào nơi này cựu tiên huyền nữ nhìn xem trên đất vết đạn như lai chạy xuống máu tươi mở miệm nói ra nơi này vừa mới phát sinh một trận chiến đấu. có người thụ t h ư ơ n g trốn t h ỏ ngọc hưng phấn kêu lên đuổi theo mau đuổi theo đi ta muốn bắt người đầu vương mẫu cười vung tay lên nói ra đi một đoàn người dọc theo vết máu đuổi theo như lai đi theo trên bản đồ đồng đội vị trí máu me khắp người chạy đến một cái sơn cốc bên trong trong sơn cốc tiếp dẫn chuẩn đề nhiên đăng di l ạ c khổng tuyên đã tất cả đều sẽ cùng di l ạ c nhìn xem như lai dáng vẻ chật vật khiếp mắt cười ha hả nói ra phật tổ ngài đây là thế nào nhìn qua có chút không tốt lắm như lai sắc mặt khó coi nói ra vần tăng bị đánh lén truy sát chuẩn đề lông mày mới lên nói ra truy sát là ai ma tộc chiến đội sao như lai sắc mặt khó coi nói ra ta cũng không biết nhưng xem ra tựa hồ là cái hòa thượng hẳn là đường tam tạng chiến đội chuẩn đệ bật cười nói ra đường tam tạng hắn chính là ta phật môn đệ tử như thế nào truy sát ngươi nhất định là ma tộc nghe nhìn lẫn lộn là một m cái hòa thượng hình tượng tiếp dẫn phật tổ mây trôi nước chảy nói ra không sao vô luận là ai hắn đều trốn không thoát nhiên đăng ngươi đi đem vừa mới đạt được địa lôi đều trôn ở như lai mới vừa tới trên đường ta cũng muốn nhìn xem là ai đặc biệt nhằm vào chúng ta phật giáo nhiên đăng chắp tay trước ngực cung kính nói ra vâng đi đến vách núi bên cạnh xách một cái cái dương đi ra ngoài chuẩn đề cười nói ra hiện tại đơn thuần chiến đội thực lực hẳn là chúng ta chiến đội mạnh nhất tiếp dẫn phật tổ cười nói ra trận chiến đấu này nhìn tựa hồ là hậu chiến kỳ thật cũng là có thể dùng tung hoành kế sách bởi vì có lục á c quan hệ chúng ta có thể trực tiếp lôi kéo yêu tộc chiến đội đối phó ma tộc chiến đội liên minh thái thượng yêu hồ chiến đội đối phó tứ linh chiến đội bảo hộ giao chỉ thiên tư tuyệt sắc chiến đội từ đó đạt tới lôi kéo nữ h a chiến đội thiên đình chiến đội hiệu quả cùng bọn hắn cùng một chô đối phó u minh chiến đội cùng thông tiên tiết giáo chiến đội chuẩ sư m i n h nguyên lai sớm có mưu đồ như thế chúng ta thắng cục đã định như lai tại bên cạnh muốn nói lại thôi khả năng đại khái có lẽ kế hoạch của các ngươi không áp dụng được bên ngoài sơn cốc nơi xa vương mẫu trở tay nữ nhân nắm trường thương đi trong núi rừng hằng nga nói ra làm sao còn chưa tới a thụ thương còn có thể chạy xa như vậy sao một đường vẫy với ta cựu thiên huyền nữ cười nói ra có lẽ hắn hp tương về t đối nhiều đi nguyệt lao cởi tủm tìm nói ra cũng nhanh đến một đoàn người đi vào một p h i ế khu vực v anh v anh v anh bạo tạc liên tiếp vang lên từng cái đại hỏa cầu dâng lên ánh lửa bao phủ cái này một mảnh t i ể u rừng cây bầu trời vang lên một thanh âm vạn phật chiến đội toàn diện thiên tư tuyệt sắc chiến đội vừa tìm xong vũ khí ngọc đế bọn người hội tụ vào một chỗ còn không có cười nói mấy câu bầu trời thanh âm liền chuyển đến ngọc đế sắc mặt lập tức âm chầm xuống tới nói ra như lai vạn phật chiến đội đi một đám người khí thế rào rạc hướng tiếng nổ ra chạy tới nữ hoa bọn người ngay tại một cái suy tàn thành t r ỉ bên trong đi dạo thu thập vật tư bầu trời thanh âm chuyển đến mấy người lập tức yên tĩnh xuống tới thanh phong nhỏ giọng thầm thì nói ra nghe nói nguyệt lao là nương, nương thiện thi a minh nguyệt ba một bàn tay đánh vào thanh phong sọ nao bên trên giao hấn đừng nói chuyện không ai coi ngươi là c ầ m đ i ế p nữ hoa nương nương đột nhiên cười nói đây chỉ là một trò chơi mà thôi không cần để ý tiếp tục tìm đồ vật nhưng trong mắt hiển nhiên mang theo bất tiện ngồi tại trên xe việt giã thông thiên giáo chủ tay vừa nhấc nói ra dừng xe hai chiếc xe lập tức ngừng xuống tới thông thiên giáo chủ cầm súng bắn địa nói ra xuống xe vào giường một đoàn người hướng phía bạo tạc phương hướng chạy tới đang tìm vũ khí đường tam tạng nghe thấy bầu trời chuyển đến thanh âm phát ra một tiếng cảm thán nói ra phật tổ quả nhiên không hổ là phật tổ chính là lợi、hại. nhanh như vậy liền tiêu diệt hết một cái chiến đội một chỗ trong rừng cây lý thanh tuyền phẫn nộ nói ra chính là bọn này hòa thượng đi đánh chết bọn hắn mang theo sau lưng hai đại hai tiểu bốn người hướng phía tiếng nổ vang phương hướng phóng đi sân cốc bên trong vừa mặc sức tưởng tượng hiếu thắng lợi tiền cảnh tiếp dẫn chuẩn đề hai người đột nhiên ngây n g ẩ n cả người d i ệ t sạch thiên tư tuyệt sắc chiến đội không phải nói là cái hòa thượng sao làm sao biến thành thiên tư tuyệt sắc chiến đội rồi các nàng bên trong ai là đầu chọc vương mẫu vẫn là người lão chuẩn đề khỏe miệng co giật hai lần nhìn về phía tiếp dẫn nói ra làm sao bây giờ tiếp dẫn ngưng trọng nói ra nơi này không thể ở lâu đi mau chúng ta đi trước tìm yêu thần chiến đội kết minh đầy bụi đất nhiên đang từ bên ngoài sau khi trở về một đoàn người vội vàng hướng nơi xa chạy tới vạn phật chiến đội trong rừng cây buôn tập trong lúc đó chuẩn đ ề cho như lai、like、một cái trị liệu phủ giúp hắn khôi phục thương thế thuận tiện cho hắn một thành đội kích thương khôi phục chiến lược tiếp dẫn chuẩn đề trải qua trải qua tìm kiếm vừa phát hiện yêu tộc chiến đội tung tích côn bằng nổi giận gầm lên một tiếng đánh cho ta đắt đắt ngọn lửa phun ra hướng vạn p ậ t chiến đội vào tới vạn phật chiến đội người cốn u quýt nằm dạp trên mặt đất trên mặt đất thanh âm b ộ t bộp trung thổ mạnh bày tán loạn n h â n g đang lớn tiếng kêu lên côn bằng chúng ta là vạn phật chiến đội người một nhà a côn bằng gầm t h é t kêu lên đánh chính là các ngươi vào tay lựu đạn từng cái lựu đạn s ẹ t qua không trung â m ầm, ầm từng đ ó a từng đ ó a bạo tạc hỏa hoa tại vạn phật chiến đội bên cạnh dâng lên chuẩn đề gầm t h é t kêu lên đánh trả tiếp dẫn vật tổ gạt lình một khung cộc cộc cộc đắt ánh lửa p h ư n xe đ ạ giống như màn mưa bao trùn trôi qua a a hai tiếng kêu thảm bầu trời vang lên một thanh âm kim liên súng rết độc dao côn b đều nằm xuống tiếp dẫn phật tổ kêu lên ta điểm hộ các ngươi trước tiên lui vạn phật chiến đội vừa đánh vừa lui còn không có rời khỏi bao xa đằng sau chuyển đến một trận tiếng c ư ờ i càng rỡ vạn phật chiến đội các ngươi tận thể đến rầm rầm rầm từng cái lựu đạn bay tới trên mặt đất nổ tung khổng tiên kêu t h ả m một tiếng bị tạc bay ra ngoài nằm trên mặt đất máu chảy một bãi bầu trời vang lên một thanh âm h á c liên diện sát khổng tước chương bảy trăm sáu mươi bốn bi thảm vạn phật chiến đội chương bảy trăm sáu mươi b ố bi thảm vạn phật chiến đội còn đang tìm vũ khí đường tam tạng ngầm đầu cười nói ra lại là kim liên lại là hát liên bọn hắn đặt tên thật đúng là thủy thiện chư bắt giới gật đầu một mặt nghiêm túc nói ra đúng vậy a nào có ta lão tôn thiên đồng nguyên soái huy phong sa ngộ tịnh cười ngây ngô nói ra vậy mà còn có người lên tên là khổng tước chẳng lẽ là nữ sao đường tam tạng cười nói ra ngộ tịnh n g ư ơ i tướng phật môn không nam nữ tướng không mỗi người một vẻ sa ngộ tịnh cung kính nói ra đa tạ sư phó dạy bảo đường tam tạng nhẹ gật đầu mấy người tiếp tục tìm kiếm vũ khí vũ khí đều ở đâu càng ngày càng khó tìm tìm tới một chút vậy mà đều là xấu ai thất đức như vậy a trên chiến trường một đám người lại chiến lại trốn vội vàng hướng phía phía đông chạy tới không có chạy bao lâu cộc cộc cộc giao chiến âm thanh vang lên lần nữa vạn phật chiến đội gặp đến tiên đình chiến đội mãnh liệt công kích bầu trời liên tiếp vang lên mấy đạo thanh nhâm kim liên súng giết kim tinh diệu thụ tiên sinh súng giết đại lực quý vương hạo thiên súng giết bụng luân phật tiếp dẫn chuẩn đệ mang theo chỉ có hai cái tiểu đệ hốt hoảng chạy ra mảnh này dừng cây tiếp d ẫ n ôm g ạ t l ỉ n h thở mạnh nói ra chuyện gì xảy ra bọn hắn làm sao một câu không nói liền đánh chúng ta chuẩn đề xoa xoa gương mặt máu tươi một vết thương xuất hiện tại trên mặt nhàn nhạt, nhạt nói ra đây không phải rất bình thường sao bản thân cái này chính là người chết ta sống trò chơi tiếp d ẫ n im lặng nói ra thế nhưng là giữa bọn hắn vì cái gì không công kích chuẩn đề cũng không thể nói gì hơn đúng a tại sao phải nhằm vào chúng ta tiếp d ẫ n lỗ thai khai động kêu lên cảnh giác có người đến mấy người lập tức nằm dạp trên mặt đất vũ khí nhắm chuẩn phía trước chỉ thấy nơi xa núi thấp chỗ một đám người từ chỗ ngập chạy ra chính là võ trang đầy đủ lý thanh tuyền bọn người tiếp dẫn trong lòng hơi động lớn tiếng kêu lên đạo huynh chúng ta kết minh đi nam sấp như lai biến sắc một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi lý thanh tuyền bọn người giật nảy mình vội vàng dùng vũ khí chỉ vào tiếp dẫn bọn người tiếp dẫn đứng lên vẻ mặt tươi cười nói ra các vị đạo hữu những chiến đội khác đều đã liên minh ngươi nhìn chúng ta có phải hay không cũng kết minh giúp đỡ lẫn nhau đơn đà độc đấu là không lâu dài a lý thanh tuyền đạp xa xa như lai giận g ữ nói là ngươi chả ta ngẽ con mình đến tiếp dẫn biến sắc vội vàng thẳng tắp rơi trên mặt đất một cái lăn thân lăn lột ra sau một khắc tất cả vũ khí cùng nhau phun ra ngọn lửa phanh phanh phanh thanh â m bên trong b ù n đất văng khắp nơi có cây tung bay chuẩn bị bọn người lập tức đánh trả bóng người tại rộng lớn đại điệu bên trên toán loạn tiếp dẫn phật tổ ông gạt lĩnh mỗi một vùng chính là một chuỗi kim loại mưa đạn đối diện có hai người cũng phi thường lợi hại vọt lên túi người một mạch mà thành bảo hộ lấy mấy đứa bé còn đem toàn bộ vạn chiến đội áp chế vạn p ậ t chiến đội nỗ lực hai cái đội viên trọng thương đại giới lui ra khỏi chiến trường một đường nơi xà đằng sau lý thanh tuyển hương ph chuẩn đề công như like, nhanh chóng như nhanh rừng cây, núi thấp ở giữa xuyên qua. Tiếp dẫn giữa thấp lai, qua. đau tại Tiếp mặt cây, ở vẻ kinh h hắn không h ổ kêu lên, bọn hắn cũng đều bọn cũng ể u cái tác c gọi gì là hợp tác sao. ũ g đều k ô n g hỷ i cái gì gọi là chiến ể u Chuẩn lược gì là sao. đề kinh kêu lên sư huynh mau nhìn phía trước có tòa rách nát thành trì tiếp dẫn nhãn tình sáng lên nói ra đi chúng ta đi vào tìm xem có lẽ có trị liệu phủ thành trì phía trên nữ hoa mang theo mình người đang nút ở tháp lâu bên trong minh nguyệt mang lấy súng bắn tỉa hưng phấn nói ra nương nương nhắm ngay cho ta một thương liền có thể đánh nổ đầu trọc thanh phong ôm mình súng bắn tỉa nói ra ta cũng nhắm ngay ta có thể đánh hai cái nữ hoa cười lạnh một tiếng vậy liền đánh thanh phong minh n g u y ệ t thải phượng đánh phía trước kia hai cái trấn nguyên tử thanh loan cùng ta đánh đằng sau kia hai cái bạo lực minh n g u y ệ t hưng phấn kêu lên được rồi thanh phong cười nói ra nương nương ngài liền nhìn tôi ta và n h Cốc cốc cốc. liên tiếp đạn bắn ra chạy trước tiên chuẩn đề đầu bịch một tiếng nổ tung trên người có như g n lai cũng nháy mắt nằm trong vũng máu đằng sau đi theo tiếp dẫn nhiên đăng hai người tại đạn bên trong như là khiêu vũ một trận run dậy sau đó cũng ngã nào xuống đất máu chạy trên đ ư n g cỏ bầu trời vang lên một thanh âm t vậy mà có thể đánh thắng phật tổ chứ bắt giới cười ngây ngô nói ra ta lão chư cũng không biết bất quá hẳn là rất lợi hại chúng ta vẫn là tránh đi thôi đường tam tạng kiên định nói ra không được vẫn tăng muốn vì phật tổ báo thù mạch tinh tinh cười hì hì nói ra đại sư chúng ta vũ khí còn không có tìm đủ đâu vẫn là đi trước tìm vũ khí đi đường tam tạng thất lạc nói ra vũ khí này đều ở nơi đó đâu chẳng lẽ lại đều bị bọn hắn tìm hết à? đang theo chiến trường buôn tập thông thiên giáo chủ nghe bầu trời chuyển đến thanh âm cả giận nói tiếp dẫn chuẩn đề hai cái đ ồ đ lần chết như thế nào nhanh như vậy lúc này mới vừa mới bắt đầu a ngay tại truy kích vạn phật chiến đội vạn ma chiến đội thiên đình chiến đội hồ yêu chiến đội đồng thời dừng lại bước chân sau đó cảnh giác nhìn phía xa lẫn nhau cộc cộc cộc tiếng súng vang lên không có cùng chung mục tiêu tam p ư ơ n g bắt đầu hỗn chiến bầu trời vang lên một thanh âm chư vị mời chú ý chiến trường thu nhỏ một lần hòn đảo một trận chấn động ngày mắt lại thu nhỏ một nửa lẫn nhau ở giữa khoảng cách càng gần thông thiên giáo chủ ánh mắt ngưng lại một tay giơ lên súng bắn tỉa bịch một thương đánh ra đạn xoay tròn lấy bay vào nơi xa lùng cây bên trong thổi phù một tiếng một đạo huyết hoa nở rộ bầu trời vang lên một thanh âm linh bảo đại sư ám sát bạch hồ thông thiên giáo chủ ngưng trọng nói ra chuẩn bị khai chiến thân ảnh hướng nơi xa chạy tới chân tại cây trên thân giẫm mạnh một cái lật trên thân trên đại thụ dựng lên súng bắn tỉa giam giác một tiếng nạp đạn lên mỏng bịch một tiếng súng vang bầu trời xuất hiện một thanh âm linh bảo đại sư ám sát huyền vũ Zeta, trong rừng cây gầm lên giận dữ đạn bay v ụ t từng đạo bóng người chất động bầu trời thanh â m liên tiếp xuất hiện thanh long súng giết b í c h tiêu chu tước súng giết kim linh linh bảo đại sư ám sát thanh long linh bảo đại sư ám sát chu tước linh bảo đại sư ám sát kỳ lân linh bảo đại sư ám sát phượng hoàng tiết giáo chiến đội toàn d i ệ t tứ linh chiến đội thông thiên giáo chủ từ trên cây nhảy xuống không trung răng dắt đổi một cái băng đạn rơi trên mặt đất đầu cũng không trông n g dắt đổi một cái băng đạn rơi trên mặt đất đầu cũng không trở về nói ra đi mang t h o c n lại đệ tử bắt đầu cũng không trở về nói ra đ m a n theo còn lại đệ tử bắt đầu n g k h ô n chương bảy trăm sáu mươi lăm thông tin vẫn, vẫn lạc đường tạm tạng sư đổ tìm kiếm thăm dò đi vào hòn đảo bên biên giới sáu người xếp thành một loạt đi tại trên bờ cát đến bây giờ vũ khí còn không có tìm đủ tốt nộp không chứ bắt giới trong tay vẫn là dốc thuyết xa ngộ tịnh khiên một cái sọc gùn đã lấy hạt các hoài nghi nói ra sư phó chúng ta có phải hay không tìm nhầm địa phương nơi này nhìn xem không giống như là có vũ khí địa phương a đường tam tạng kiên định lắc đầu nói ra các ngươi nghe nói qua luật dừng sao chứ bắt giới lập tức trả lời nói ra mạnh được yếu thua đường tam tạng lắc đầu nói ra không phải một cái cường đại g i ã thú lãnh địa rất ít sinh tồn có cái khác nhỏ yếu động vật tại nơi này chúng ta tìm rất lâu đều không có tìm được trang bị cái này nói rõ cái gì tiểu b ạ c h long nghi hoặc hỏi cái gì đường tam tạng trịnh trọng nói ra trương công tử là công bằng đã nơi này trang bị giải rác chỉ có thể nói rõ nơi này ẩn giấu một cái cường đại vũ khí chúng ta bây giờ chính là muốn đem nó tìm ra sau đó vì phật tổ báo thủ rửa hận tôn nộ không im lặng nói ra tiểu hòa thượng người là nghĩ nhiều đi bạch tinh tinh cười hì hì nói ra ta cảm thấy đại sư nói có đạo lý a m ạ u tìm đi đường tam tạng ngẩng đầu nhìn trời một mặt kiên định linh bảo đại sư nhất định cũng là tìm đến như thế một cái đại sát khí mới có thể đại sát tứ phương hắn có thể tìm tới bần tăng cũng nhất định có thể tìm tới phật tổ ngay trên trời có linh thiêng nhất định phải bảo hộ bần tăng a h ư hoang giới phòng bên trong chứng minh hiên nghi hoặc nhìn đường tam tạng sư đổ tại trên bờ cắt đ à o hát cát bởi vì bọn hắn dùng chính là nội bộ trò chuyện cho nên bên ngoài nghe không được bọn hắn đang nói cái gì chứng minh hiên nghi hoặc hỏi tiểu phạm bọn hắn đang làm cái gì trương t i ể u p h i m rất là im lặng thanh n â m chuyển đến bọn hắn đang tìm vũ khí trương minh hiên cả kinh kêu lên con tôm đào hạt cắt tìm vũ khí bọn hắn không phải ngốc hạ thế là trương tiểu phàm đem đường tam tạng trước đó lý luận nói một lần trương minh hiên sợ lấy cái cảm thì thầm nói ra cái này vẫn là rất có đạo lý ngươi thả cái gì đại sát khí tại chỗ nào trương tiểu phàm đ n g nhiên một chút bất lực nói ra ta cái gì đều không có thả ta chỗ nào nghĩ đến có người sẽ chạy đến biên giới chiến trường a vũ khí đều tại hòn đảo nội bộ lý thanh nhã chế nhạo nhìn về phía trương minh hiên trương minh hiên ho khan một cái lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười nói ra xem so tài xem so tài sư phó đại sát tứ phương quả thực quá lợi hại trên chiến trường một cái trong rừng tây ma tổ la hầu nữ hoa thái thượng bình tâm ngọc đế bọn người mỗi người chiếm lấy một phương cảnh giác quan sát lẫn nhau la hầu mở miệng nói ra ta liền nói thẳng đi thông tin ngắm bắn quá mức lợi hại ta đều kém chút bị g i ế t nữ hoa hư hoán nói ra đúng vậy a thanh phong tiểu đạo đồng chết như thảm bịch một tiếng liền mặt mày hốc hát nguyên bản nhiều tuấn tiếu tiểu tử a hiện tại cũng không thể nhìn bình tâm cười nói ra chúng ta liên thủ đi trước tiên đem thông thiên sư huỳnh đào thải sau đó chúng ta lại tranh thái thượng gật đầu nói ra có thể la hầu nói ra đang có ý này nữ hoa cười nói ra t ố t c á t nơi xa một cái nhánh cây đột nhiên nổ đoạn mấy người lập tức sắc mặt đại biến vội vàng hướng nơi xa tránh đi nhưng vẫn là chậm một bước phu một tiếng một hạt đạn xuyên qua ngọc đế đầu lâu ngọc đế thi thể bất lực q u n g ngã trên mặt đất bầu trời vang lên một thanh âm linh bảo đại sư ám sát hảo thiên tiết giáo chiến đội toàn diện thiên đình chiến đội còn đang đào hạt các đường tam tạng n g n g đầu ghen tị nói ra cái này linh bảo đại sư nhất định là tìm đến một loại phi thường cường đại vũ khí trong hiện thực lợi hại như vậy chơi như thế nào hồng hoang thương thần còn có thể đại sát tứ phương đâu không được về sau không chơi với ngươi hồng hoang thương thần chúng ta vẫn là chơi hồng hoang thần phải đi trò chơi không gian ngọc đế thi thể nằm trên mặt đất máu tươi từ sau lưng chảy ra hai mắt nhìn trời chết không nhắm mắt la hầu chim ưng đồng dạng con mắt nhìn về phía cách đó không xa núi nhỏ nói ra tại nơi đó chúng ta đi mấy người lập tức hướng phía núi nhỏ phương hướng chạy đi có trên tàng cây ngay cả đạp từ trên một thân cây nhảy đến một viên k h á c trên cây có thân ảnh lơ lửng c h ậ t trái c h ậ t phải đi ra h u y ê n ảnh cảm giác có chân đạp bắt quái bước như dán đi phương vị khó giỏ mấy vị đại lão cùng thi triển thần thông hướng thông thiên giáo chủ đánh tới bành bành bành súng vang lên loạt hưởng chiến đấu tại trong tiểu sơn khai hỏa từng đạo thanh âm tại bầu trời vang lên linh bảo đại sư ám sát ma tổ linh bảo đại sư ám sát lục đạo luân hồi hoàng súng giết linh bảo đại sư trốn ở một cái trong sơn động u minh chiến đội tất cả đội viên thân thể chấn động mạnh một cái tất cả đều đứng lên hình thiên ôm sọt gùn n ế t miệng cười to nói ra linh bảo đại sư rốt cục bị xử lý s i v u không cam lòng nói ra đáng tiếc nương nương cũng bị loại phòng ba khiêng ạ sột dịch phần nói ra đi chúng ta đi cho nương nương báo thủ toàn diện tiệt giáo chiến đội một đám người khí thế rào rạt đi ra ngoài dưới một cây đại thụ lý thanh tuyền chính nhàm chán nhai lấy cỏ xanh cũng không ăn n ó n a vì cái gì hồng hải nhi ăn cơm như vậy đâu bầu trời thanh n m liên tiếp chuyển đến lý thanh tuyền lập tức cầm đầu phun ra miệng bên trong cỏ xanh kinh h ỉ kêu lên hoa linh bảo đại sư bị xử lý dết ta ôm một cái ạ sốt phân liền xông ra ngoài đi theo phía sau tần ấn dương rách nát thành trì bên trong minh n g u y ệ t ngồi s ổ m ở thanh phong thi thể bên cạnh dùng ngón tay dính lấy trên mặt đất máu tươi tại thanh phong chết không nhắm mắt trên mặt họa con r ù a nghiêng đầu phát ra lạc lạc cười xấu xa âm thanh bầu trời thanh âm chuyển đến minh n g u y ệ t lập tức ngầm đầu hoa một tiếng kinh h ỉ kêu lên linh bảo đại sư chết rồi thật quá tốt rồi hiện tại ta chính là trò chơi thứ nhất tay bắn tỉa hiện tại ta muốn đại sát tứ phương minh nguyện ôm súng bắn tỉa và hoa ho vẻ mặt tươi cười làm lấy mình đại sát tứ phương ngọc đẹp nơi xa rừng cây bên trong lý thanh tuyền cầm ạ sốt g i f n nhìn xem chạy đến minh nguyệt nói thầm nói ra đó là ai a tấn dương lắc đầu nói ra ta cũng không biết nhưng khẳng định là đ ị c h nhân lý thanh tuyền nhắm chuẩn hương phấn chạy tới minh nguyệt c ộ n c ộ n c ộ n một trận bắn phá minh nguyệt thân thể tại đạn bên trong một trận nhảy loạn tiếu dung ngưng kết tại trên mặt ngã nhào xuống đất triệt để phát ngay bầu trời vang lên một thanh â m hồ yêu súng giết minh nguyện tiểu đạo cô lý thanh tuyền thu hồi trường thương thổi thổi bốc khói họng súng đắc ý nói ra hoàn mỹ trên chiến trường chiến đấu liên tiếp v từng cái chiến đội đạo thải ra khỏi cục đường tam tạng sư đồ còn tại trên bờ cắt đào vũ khí tìm kiếm trong truyền thuyết đại sắc khí không lâu sau đó trên chiến trường liền chỉ còn lại nữ hoa cùng thái thượng hai người một người một thanh trường kiếm đối mặt súng đạn đều đã hao hết nữ hoa cười hì hì nói ra sư huynh còn xin chỉ giáo thái thượng lắc đầu nói ra nói chỉ giáo hẳn là ta mới đúng ngươi thành đạo tại ta trước đó thủ đoạn càng hơn ta nữ hoa cười nói ra người ta thế nhưng là yếu nữ tử sao có thể là sư huynh đối thủ đâu nếu không sư h u n h ngại để ta một cái tay đi một chân cũng được a thái thượng lông mày chực mẹ không còn gì để nói nói ra sư muội người biến hoa có chút đại à. nữ hoa che miệng cười khẽ nói ra sư m i n h không phải cũng biến hoa sao đang khi nói chuyện một kiếm hướng thái thượng đâm tới không kém thiên h ồ n g nguyện như du long một đạo hàn quang ở trước mắt hiện lên thái thượng trong tay trường kiếm dâng lên két một tiếng ngăn t r ở nữ hoa trường kiếm hai người thân ảnh nháy mắt bắt đầu chuyển động đâm vẩy cản đồng dạng chiêu một thức đều là phổ phổ thông thông không có kiếm thành màn sáng cũng không có kiếm hoa nợ rộ nhìn qua tựa như là hai cái người thường dùng kiếm chỉ là động tác ưu mỹ thư thái để người kìm lòng không được trầm mê trong đó chương bảy trăm sáu mươi sáu q u nữ quân s i hoa Chương yêu kiểu cười nói ra ta cũng không cần sư huynh kiếm lượng đón thêm ta một chiều cuối cùng đi nữ hoa hướng thái thượng phóng đi nhảy lên một cái thái độ khác thường hóa giản vị phồn tuyết bạch sắc kiếm quan g mạo xưng đầy trời đ i ệ n một kiếm quan g lạnh mười chín châu quan sát người xem đều vô ý thức nhắm mắt lại trong lòng một trận băng hẳn kiếm quan g tiêu tán thái thượng cùng nữ hoa đối diện mà đứng song phương trường kiếm đâm xuyên đối phương nghĩa hầu hai người đồng thời h ó a quang biến mất bầu trời xuất hiện một thanh âm hồ yêu chiến đội toàn diện hoa hoàng cung chiến đội hoa hoàng cung chiến đội toàn diện hồ yêu chiến đội hòn đảo biên giới đường tam tạng sư đồ còn tại khắp nơi đảo hà cát bầu trời thanh âm chuyển đến đường tam tạng ngầm đầu không cam lòng nói ra vần tăng còn không có tìm tới vũ khí vì phật tổ báo thù đâu hoa ho bầu trời tiếp tục một thanh â m chuyền ra trận chung kết kết thúc người thắng tây du chiến đội đường tam tạng sư đồ lập tức xứng sở tại nguyên chỗ đường tam tạng lòng tràn đầy bất mãn biến mất khiếp sợ có chút há h ố c mổm chứ bắt rơi xóa đi một mặt hạt cát thì thầm nói ra cái này kết thúc ta lão chứ còn không có phát đi đâu đường tam tạng vẻ mặt đau khổ nói ra không phải b ầ n tăng không nghĩ thắng a b ầ n tăng muốn vị phật tổ báo thù tới tôn nộ g không ngồi tại hạt cát trồng lên bất mãn gọi vào khó chịu khó chịu dạng này tính cái gì nam liên thắng sáu người hóa thành lục đạo lưu quang bắn hướng lên trời không tại hòn đảo phía trên hình thành cái to lớn bóng người. Bầu trời nứt ra, đồng dạng to lớn, Trương Tuấn ra, nói ra, trước hết ta tiếng dạng cái người. cười nói hòn phía hình cho chúng lớn bóng đồng lớn dùng đảo để ra, ra, ra, sáu Bầu v ỗ t a y nhiệt liệt, vì giới thứ nhất hồng hoang thương thần lớn tiếng khen thứ hay. liệt, giới Cắt. vì Vây Suy. xem vang lên một trận khen ngược thanh âm chỉ có thưa thất tiếng vỗ tay vang lên thậm chí còn có người phát ra cười ha ha âm thanh tôn ngộ không chứ bắt giới cũng sắc mặt một trận khó coi dù sao thắng được cũng không phải như vậy hả quang trương tuấn cười nói ra các vị các vị người xem tỉnh an tĩnh nghe ta một lời khán giả chậm rã yên tĩnh xuống tới trương tuấn nghiêm túc nói ra hồng hoang thương thần chẳng những là cái chiến đấu trò chơi hơn nữa còn là cái chiến lược trò chơi tây du chiến đội lần này mặc dù không có chiến đấu nhưng là đầy đủ biểu hiện bọn hắn cái nhìn đại cục chiến lược chiến thuật đường tam tạng mờ mịt nhìn về phía t r ư ơ n g tuấn ngươi đang nói cái gì t r ư ơ n g tuấn cho đường tam tạng một cái n g ư ơ i l i ê n tâm ánh mắt tiếp tục nói ra ta biết các ngươi trong lòng đối tây du chiến đội thắng lợi có chút bất mãn trong đó nội t ì n h kỳ thật các ngươi cũng không có nhìn rõ ràng lại nghe ta cẩn thận phân tích cho các ngươi tất cả người xem đều nhìn trường tuấn nhìn ngươi có thể nói thế nào trương tuấn tiếp tục nói ra bởi vì tây du chiến đội thực lực l ệ yếu cho nên bọn họ đội trưởng cũng chính là huyền trang sớm liền chế định hạ chiến hơi tránh trên thực lực liều mạng đường tam tạng giải thích nói ra ta không có trương tuấn cười ha hả nói ra ngày trước đừng nói chuyện chờ ta nói xong ngày tại bổ sung trương tuấn tiếp tục kích tình bành trướng giải nói ra thế là tây du chiến đội đem mục tiêu đặt ở vạn phật chiến đội trên thân bởi vì vạn phật chiến đội thực lực hẳn là ba hàng đầu đối bọn hắn có phi thường cường đại uy hiếp thế là thừa dịp vạn phật chiến đội phân tán tìm trang bị thời điểm tây du chiến đội vụ n g trộm đuổi theo vạn phật chiến đội đội viên vạn phật triều tông đầu tiên là tại vạn phật chiến đội muốn cùng yêu thần chiến đội kết minh thời điểm tây du chiến đội đội trưởng quả quyết xuất thủ đã thương yêu thần chiến đội đội trưởng cũng đem thả đi thế là yêu thần chiến đội cùng vạn phật chiến đội kết tử thủ đường tam tạm vội vàng kêu lên không phải ta huyền trang đội trưởng ngày trước hết nghe ta nói trương tuấn tiếp tục nói ra về sau tại vạn phật chiến đội đội viên vạn p ậ t triều tông cùng yêu hồ chiến đội viên tiểu hoàng lưu phát sinh tranh chấp thời điểm tây du chiến đội lần nữa quả quyết xuất thủ lần này tr lấy về phần yêu hồ chiến đội đội trưởng nổi giận cùng vạn phật chiến đội cũng kết xuống thù hận tại về sau vạn phật triều tông cùng tứ linh chiến đội thanh long thao nộ bắt đầu đại chiến bất phân cao thấp đến cái này thời điểm kỳ thật đại gia vũ khí cũng đều tìm không sai bị lắm tây du chiến đội xem t r ư ừ n g vạn phật chiến đội cũng nên tập hợp thế là quả quyết xuất thủ đả thương vạn phật triều tông khiến cho hắn đ à o tẩu đi tìm đội viên sau đó tây du chiến đội giống như thợ săn t r e o tức nhìn xem vạn phật triều tông bóng lưng ngay ngắn trật tự bắt đầu rút lui bởi vì huyền trang đội trưởng biết trọng thương vạn phật triều tông nhất định sẽ tại trong rừ đem đi ngang qua những chiến đội khác dẫn tới nơi ở của mình đến thời điểm đại chiến khẳng định mở ra quả nhiên không ra huyền trang đội trưởng sở liệu thiên tư tuyệt sắc chiến đội đi theo vết máu tìm đến vạn phật chiến đội hãng hổ lại bị vạn phật chiến đội kim liên đội trưởng dùng địa lôi mai phục toàn diện bởi vì thiên tư tuyệt sắc chiến đội toàn diện cũng bởi vậy đắc tội thiên đình chiến đội cùng ba hoàng cung chiến đội đối với điểm này có chút người xem khả năng không quá rõ ràng ta cũng không tốt nói nhỏ đại gia chỉ cần biết giữa bọn hắn là có quan hệ là được khán giả liên tục gật đầu mắt không chấp nhìn xem trường tuấn chiến đấu nguyên lai là như thế sao hắn không nói ta còn không có nghĩ trương tuấn tiếp tục nói ra tiếp xuống tới chính là vạn phật chiến đội tao nộ yêu thần chiến đội bắt đầu đại chiến mở ra mình bi kịch chạy trốn kiếp sống chạy trốn quá trình bên trong tuần tự gặp đến vạn ma chiến đội thiên đình chiến đội hồ yêu chiến đội một đường chạy trốn quá trình bên trong sau lưng cũng tụ tập từng cái chiến đội đem phân tán chiến đội đều tụ tập đến cùng một chỗ khi vạn phật chiến đội toàn diện tại hoa hoàng cung chiến đội trong tay thời điểm những này tụ tập chiến đội không có cùng chung mục tiêu thế là liền bắt đầu là chiến thương pháo thanh đem mặt khác chiến đội cũng đều hội tụ tới mở ra đại chiến cái này thời điểm chỉ có tây du chiến đội xa xa né trá sự tình phát triển đều tại dự đoán của bọn hắn bên trong h ổ báo tranh chấp thợ săn tránh lui quả nhiên cuối cùng tất cả chiến đội tiêu hao hầu như không còn tây du chiến đội lấy được thắng lợi trương tuấn cười nhìn nói với đường tam tạng lúc đầu kế hoạch của ngài hẳn là tích xúc thực lực chờ cuối cùng còn sót lại một cái chiến đội thời điểm các ngươi lại toàn lực xuất kích nhất cử toàn diện hẳn là không nghĩ đến cuối cùng tất cả chiến đội cùng giải quyết quy về tận a đường tam tạng vô ý thức lắc đầu lại vội vàng nhẹ gật đầu cuốn quýt kêu lên không đúng đây không phải bần tăng kế hoạch bần tăng căn bản không có kế hoạch a khán đài có người ha ha cười nói vừa mới hắn đều lắc đầu đều đã t h ừ a n h đề cười ha c hạ nói g ra cái này đường tam tạng vẫn là thật thông minh cùng trước kia cái kia kim thiền tử tuyệt không đồng dạng tiếp dẫn cũng lộ ra vẻ tôi cười nói ra nhiều như vậy chiến đội đều bị đùa bỡn cùng bàn tay bên trong như thế tâm kê không tầm thưởng chờ hắn thành t ệ u chính quả thời điểm có thể an bài hắn đi đối phó trương minh h i ề n chuẩn đề cười ha h a nói đang có ý này t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi bảy trao giải t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi bảy trao giải như lai ngồi tại ghế s o f a bên trong nhìn xem bên ngoài phong quang vô hạn đường tam tạng cắn răng sau đó thở dài một hơi chuẩn đề quay đầu hỏi làm sao ngươi tựa hồ không quá cao hứng như lai cười lớn nói ra phật mẫu đường tam tạng tính toán như thế chúng ta có thể thấy được hắn đối t a phật môn không có nửa điểm sùng k í n h t r í tâm về sau thành phật thật được không chuẩn đề sắc mặt nghiêm túc nói ra xác thực như thế như lai mừng rỡ chờ mong nói ra bần tăng muốn đổi tây du người ngài nhìn như thế nào tiếp dẫn lắc đầu nói ra không người có thể đổi đường tam tạng chính là thiên định thỉnh kinh người mười thế chuyển thế đã viên mãn không phải hắn không thể như lai tiếc mới thở dài một hơi chuẩn đề đột nhiên cười một tiếng nói ra coi như tâm hắn có hắn nghĩ cũng không sao tây du công đầy hắn tự nhiên sẽ thức tỉnh kim thiền tử ký ức trở thành ta phật môn công đức phật kim thiền tử mà không phải đường tam tạng như lai chắp tay trước ngực nói ra a di đạo phật phật mẫu nguyên lai trong lòng sớm có dự định như thế liền không lo một cái khác bao xương bên trong thiên tư t u y ệ t s ắ c chiến đội tất cả đội viên đều phẫn nộ nhìn xem phía ngoài đường tam tạng lúc đầu tưởng rằng chúng hai vị phật giáo thánh nhân tính toán cho dù chết cũng không tính mất mặt không nghĩ tới là người cái này tiểu con lựa chọc từ một nơi bí mật gần đó k h o e gió nổi mưa thọ ngọc nắm chặt nắm đấm tức giận kêu lên tức chết ta rồi thật sự là tức chết ta rồi cựu thiên huyền nữ cũng khó chịu lạnh hừ một tiếng bị mấy tiểu bồi tính toán thảm như vậy thật đúng là đủ mất mặt nguyện lao nương, nương cười ha hả nói ra lúc đầu đường tam tạng có một tính kiếp chuẩn đề thánh nhân xin nhờ ta giút hắn giải khai nhưng trận chung kết vậy mà cái thứ nhất bị loại không thông báo bị hạo thiên làm sao chế rêu đâu m ở miệng nói ra thọ ngọc ngươi hạ giới đi thôi thọ ngọc nghi hoặc nhìn vương mẫu sau đó hưng phấn nói ra nương nương ngài là muốn ta hạ giới đánh bọn hắn sao vương mẫu cười lạnh nói ra trước đó như lai、like、có để cho ta giúp hắn chuẩn bị tám mươi mốt khó một t r ò n g hiện tại ta đã nghĩ kỹ chờ một chút sau khi ra ngoài lính ta bích ngọc giao quang trâm hạ giới đến tiên trúc quốc trở lấy đường tam tạ bọn hắn cho bọn hắn thêm vào một điểm gặp chắc trở nguyệt lao h i p mắt cười ha hả nói ra bích ngọc giao quang trâm kia thế nhưng là tam giới thứ nhất thần、trâm. giao quang khé động thần quang tung t o á tinh hà có thể dẫn dắt viễn cổ tinh thần chi lực khó lường à. vương mẫu cười nói ra cùng ngài hồng tú cầu so sánh vẫn là kém xa lắc thọ ngọc hưng phấn nói ra nương nương ngài liền xem trọng đi ta nhất định cho ngài hảo hảo ra m ộ t hơi vương mẫu không cao hưng nói ra ra cái gì khí ta là nhỏ mọn như vậy người sao đây là tây du tám mươi mốt khó một trong thọ ngọc hít mắt cười hì hì nói ra minh bạch t a đều minh bạch bên ngoài đường tam tạ n g một mặt vội vàng giải thích kêu lên các ngươi đều nghe ta nói căn bản không có kế hoạch gì bẩn tăng là nghĩ bảo hộ vạn p ậ n chiến đội trương tuấn cười ha h a đánh g â y nói ra vạn phật chiến đội có phải hay không có phật giáo đại năng đường tam t ạ n g trần trờ một chút nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy a trương tuấn cười ha h a nói vậy ta minh m ạ c h s ắ c thực không nên nói ra ngoài ha ha ha ta đi hòa thượng lại đem phật giáo đại năng các tội cái này tây du chiến đội muốn bi kịch ta huyền trang r a châu ngươi trực tiếp đẹp mắt nhất có người kêu to lên còn có người cười to kêu lên huyền trang ngươi vẫn là trở về đi bọn hắn sẽ không đem kinh thư cho ngươi khán đài lập tức loạn thành một bẫy chứng minh hiên chỗ bao xương bên trong lý thanh nhã buồn cười nói ra cái này đường tam tạng thật đang tính kế phật giáo sao ta trước đó một mực tại chú ý thanh tuyên bọn hắn không có chú ý tới đường tam tạng trương minh hiên lắc đầu nói ra cái này ta cũng không rõ ràng tiểu phàm ngươi thấy thế nào trương tiểu phàm mở miệng nói ra căn cứ ta thời gian thực giám sát đến xem đường tam tạng bọn hắn thật không có tính toán vạn phật chiến đội sơ tâm chính là bảo hộ vạn phật chiến đội đoạt được quán quân lý thanh nhã xứng s ử nhìn xem bên ngoài nghi hoặc nói ra kia trương tuấn nói là tình huống như thế nào trương tiểu phàm im lặng nói ra đều là chính hãn biên trương minh hiên cười ha hà nói nhân tài thật sự là một nhân tài lý thanh nhã nhìn về phía trương minh hiên một trận bất đắc dĩ nói ra đã đều là hiểu lầm ngươi không cho hắn giải thích một chút sao trương minh hiên cười xấu xa cười nói dạng này cũng rất tốt tiểu phạm cái trò chơi này trận chung kết video cũng không cần thượng chuyển đến video khu trương tiểu phạm nói ra ngươi là l ã o đại ngươi nói tính lý thanh nhã cũng nhìn xem cười xấu xa trương minh hiên cũng không còn gì để nói ngươi là muốn hô chết bọn hắn à, đường tam tạng nhìn xem một đám ồn ào người xem một trận khóc không ra nước mắt vần tăng thật oan buộc a vần tăng thật không phải cố ý a phật tổ ngài muốn tin tưởng vần tăng a Trương Tuấn tay lên, ồn áo tiếng tĩnh tới. Trương Tuấn tại nhất thời trao rơ ra, cười người lên, hồn nghị luận an xuống nói ra, hiện đến động lòng chính Người giải. là chậm kích anh. áo dãi điểm. Đó chính là trao giải. Anh. bầu trời lục đạo kim sắc cột sáng thẳng tắp rơi xuống đem đường tam tạng chiến đội sáu người bao phủ trong đó lóa mắt phi thường sáu cái cúp từ bầu trời chậm rãi hạ xuống cúp điêu khắc thành một người bưng một cây trường thương làm nhắm c h u ẩ n hình bạch tinh tinh cười ha hạ tiếp nhận cúp giòn âm thanh cười nói à đây là sương thú luận chế mà thành đường tam tạng mấy người cũng tiếp được quấn quanh lụa đỏ mang cúp có hiếu kỳ quan sát có một mặt không quan trọng còn có mặt mũi tràn đầy sầu khổ trương tuấn cười nói với bạch tinh tinh vị cô nương này hảo nhã n lực cái này cúp rèn đúc cũng không p h ả m vật liệu chính là lấy từ biển sâu sa mạc bầu trời núi rừng thiên địa tứ phương thú vương chi cốt lại từ quát tháo một phương một đời yêu vương khống hỏa độc tôn hồng hoang nghệ thuật đại sư tiêu giao thần quân thiết kế cuối cùng từ thiên môn sơn luyện khí đại sư thanh linh t ử xuất thủ luyện chế m à thành công thành chi dâu vết trên trời rơi xuống lôi đ ỉ n h thần nữ tấu nhạc đoạt thiên điệu chi tạo hóa lịch hồng hoang chi âm dương quỷ khóc thần gào nhật nguyệt vô quang a đường tam tạng trên mặt sầu khổ chậm rãi biến mất sững sờ nhìn x cái này lợi hại như vậy trương tuấn chút nghiêm túc đầu nói ra phi thường lợi hại trên trời không có trên mặt đất t a m đ ô i v o a khán đài cũng vang lên từng đợt sợ hai t h á n g p h ụ lửa nóng nhìn xem đường tam tạng trong tay cút phong bên trong lý thanh nhã thổi phù một tiếng bật cười nói ra đây chính là ngươi nửa đêm đối thiên hào kêu nguyên nhân trương minh hiên ngượng ngùng mặc cười nói ra ta không thể nói láo a ta chu lên cũng coi là thần gạo a lý thanh nhã không nín đ ư ợ cười c nói ra bóc cái dẫn lôi quyết chính là trên trời rơi xuống thần lôi hồng tụ các nàng tùy tiện lôi kéo tiểu khúc chính là thần nữ tấu nhạc vương tình vương bội khóc hai tiếng chính là quỷ khóc、rồi. t i ê u n h ậ t n g u y ệ t vô quang nói thế nào t r ư ơ n g minh hiên nghiêm túc nói ra ngày đó là trời đầy mây ta thật không có nói dối ha ha lý thanh nhã che miệng cười đến run dậy cả người n g ư ờ i đây chính là cả người bên ngoài đường tam tạm chờ mong hỏi cái này cúp là cái gì cường lực pháp bảo sao có cái gì công dụng một gian phòng bên trong lý thế dân n g h e đoạn này có chút quen thuộc lý do thoái thác cười lạnh nói ra cũng là l ắ c lương người trừ nấu canh nửa điểm tác dụng cũng không có đức toàn chấm cái tia cúp chịu thế nào đức toàn cung kính cười nói ra khởi bẩm bệ hạ tia cúp không hổ là thần thú chi cốt nấu canh đến nay tinh hoa vẫn còn lý thế dân nói ra chờ trở về chịu một n ổ i thần thú canh sương hầm chấm muốn đại h i ế n của thần đức toàn cung kính túi đầu nói ra vâng vừa cười hỏi bệ hạ cần hạ điểm mặt tại bên trong sao đại sư mặt lý thế dân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói ra cũng có thể chương bảy trăm sáu mươi tám giải thi đấu kết thúc chương bảy trăm sáu mươi tám giải thi đấu kết thúc bên ngoài trương tuấn nghiêm túc nói ra c ũ n chính là thần quân thiết kế t i ê n thần rèn đúc tự nhiên có được vô tận diệu dụng cần chính ngươi đi khai quật đường tam tạng liên tục gật đầu trương tuấn hỏi huyền trang đội trưởng làm giới thứ nhất hồng hoang thương thần giải thi đấu quán quân ngươi có cái gì nghị đối khán giả nói sao đường tam tạng nắm c h ặ t c ú t nhìn về phía người xem nghiêm túc nói ra kỳ thật bẩn tăng căn bản không có muốn cầm quán quân quán quân đối ta cũng không trọng yếu suy cắt ha ha ha lời này tốt như bức học đến cái này hòa thượng quá mẹ nhà hắn dôi trá khán đài một trận ha ha gọi bậy đường tam tạng phát biểu bị đánh gãy trong lòng một trận bị khuất ta nói đều là thật các ngươi làm sao đều không tin ta đây trương tuấn p h t t a y kêu lên mọi người im lặng nghe h u y n trang đội trưởng nói chuyện người to người xem c h ậ m rã yên tĩnh xuống tới đường tam tạng nghiêm túc nói ra ta nói đều là thật khán đài người xem chỉ cảm thấy một trận buồn cười quá trăng bước không ít người cười nước mắt đều lưu xuống tới ôm bụng đường tam tạng dương lên trong tay cút, nghiêm túc nói ra cái này cút hẳn là vạn phật chiến đội v n tăng một đường đi về phía tây đều sẽ mang theo cái này cút, đem đưa đến tây thiên ngã phật trong tay để cút vật quy nguyên chủ vạn phật chiến đội phòng bên trong như lai mặt không biểu tình trong lòng một trận lại không bình tĩnh tranh tài tính toán ta bản tọa còn muốn đến tây thiên đánh mặt đường tam tạng ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi không phải liền là để ngươi đi cái cách xa vạn g i m sao ngươi về phần như thế ghi hận ta sao trương tuấn cười nói ra cúc đã phát cho ngươi ngươi cũng có tư cách đưa người chúng ta không gặp quá hỏi về sau tiền thưởng cũng sẽ phát đến tài khoản của ngươi bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận trương tuấn lớn tiếng nói ra hiện tại ta tuyên bố giới thứ nhất hồng hoang thương thần giải thi đấu đến tận đây kết thúc phanh phanh phanh từng đạo pháo hoa tại bầu trời n ổ tung đem toàn bộ thiên địa phủ lên diễm lệ nhiều màu liên miên đám người biến mất tại trên khắp này chỉ một lát sau toàn bộ tranh tài không gian biến mất không thiên môn sơn huyện không đảo tiệm sách đại sành bên trong trương minh hiên lý thanh nhã trương minh, minh hiên suy nghĩ một chút mở miệng nói ra lưới dầu cá quyển tổ hiến bốn chữ bát xào lát cá tam tiên giao trụ phụ dung tôm bự long tỉnh ngâm trúc hoa quế ốc khô tiền tài nhà tơ phượng hoàng dương cánh gà rán hồ lô đào nhân gà xé thay vịt tiêu bóp đồ ăn thịt vụn bánh nướng long phượng lưu tỉnh trương minh hiên còn chưa nói xong hoàng hậu cùng lý thanh nhã quay đầu đi ra ngoài trương minh hiên vội vàng kêu lên ta còn chưa nói xong đâu hoàng hậu quay đầu cười giận nói ra ta vừa mới liền không nên hỏi chúng ta làm cái gì ngươi liền ăn cái gì cái khác ngươi vẫn là tự mình làm mộng suy nghĩ đi hai người cười ra khỏi phòng hướng phòng bếp đi đến trương minh hiên nói thầm nói ra là ngươi để ta điểm hiện tại điểm ra đến các ngươi lại không làm nữ nhân a t â y du trên đường đường tam tạng sư đồ cũng từ hư hoang giới trở về xuất hiện tại khách sạn bên trong chư b á t giới vừa mở mắt thật hưng phấn kêu lên sư phó tiền thưởng đâu tiền thưởng ở đâu sang hộ tịnh cũng cao hưng nói ra đúng a sư phó có bao nhiêu ít tiền thưởng đường tam tạng ung dung nói ra đối với chúng ta người xuất gia mà nói tiền tài đều là ngoại vật mình tu hành mới trọng yếu nhất tôn nộ không không cao hứng nói ra bớt nói nhiều lời mau đưa tiền thưởng lấy ra phân ta lão tôn tại hư hoang giới tam thanh thành nhìn chúng một kiện pháp bảo thủy hoạt động đang định mua đâu đường tam tạng vừa mở ra mình điện thoại liền có mấy đạo lưu q u a n g từ điện thoại bên trong bắn ra rơi trên mặt đất hóa thành sáu cái mặc sườn s á m xinh đẹp nữ tử mỗi cái nữ tử trong tay đều bưng lấy một cái khay trên khay đều đặt vào một cái quân lấy dây luộc cút tất cả nữ tử đều cùng nhau phúc thân thi lễ dẫn đầu nữ tử cười nói ra huyền trang đội trưởng đây là các ngươi cút tử ta t phụ r á chứ cho các phải h ngươi đưa. bắt giới, giới tiến lên vươn tay mập ra hướng một cái nữ tử tay nhỏ sờ soạng sắp mị mị nói ra cúc đều giao cho ta đi làm phiên các vị nữ thí chủ đi một chuyến cái t i ệ p nữ tử vô ý thức lui một bước cười nói ra nguyên soái ta biết thúy lan tỉ nha ta thế nhưng là thường xuyên cho nàng đưa chuyến phát nhanh người bán ta lần sau cho nàng đưa chuyến phát nhanh thời điểm sẽ nói cái gì chư b á t giới đưa tay s ắ t thủ lập tức ngưng kết tại không trùng ngượng ngùng thu tay lại đ i ễ n nghiêm mặt nói ra người một nhà nói sờ à. đường tam tạng răn dậy nói ra nộ năng đừng muốn vô lễ chắp tay trước ngực đối mấy vị nữ tử thi lễ cười nói ra đa t ạ các vị nữ thi chủ đường tam tạng sư đồ chia nhau tiến lên l ĩ n h q u a một cái cút dẫn đầu nữ tử nhìn xem mình trong tay còn thừa lại cút nghi hoặc nói ra các ngươi còn có một cái đội viên đâu làm sao không gặp nàng tôn nộ không nhảy hai bước tiến lên cười hì hì nói ra bạch tinh tinh không tại nơi này cúc cho ta là được ta lão tôn sẽ đưa đi dẫn đầu nữ tử cười nói ra cũng tốt làm phiên đại thánh đem bạch tinh tinh c ú t đưa cho tôn nộ g không về sau một nhóm nữ t ử lần nữa hóa thành mấy đạo tín ngưỡng thần lực bắn vào đường tam t ạ m điện thoại bên trong biến mất không thấy gì nữa đường tam t ạ m g vớt ve cút vẻ mặt tươi cười nói ra thật không hổ là trường công tử luyện chế thần thánh c h i vật chất như âu ngọc sắc như huyền b ă n g coi là thật không tầm thường chính là không biết có cái gì chỗ kỳ diệu chứ bắt giới cười ngây ngô nói ra sư phó ngài yêu cầu quá cao coi như không có gì kỳ diệu tác dụng nhưng là nó đại biểu vinh dự liền sẽ bị vô số người chỗ truy phủ m a u nhìn xem tiền thưởng đường tam tạng xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua chuyển khoản tin tức dưới chân một cái lảo đảo tay run một cái cúp kém chút quẳng xuống đất sang ộ thịnh vội vàng đỡ lấy đường tam tạng nói ra sư phó ngài cẩn thận đường tam tạng hít một hơi nói ra thật nhiều tiền a chư bắt giới dối cái đầu chờ mong hỏi có bao nhiêu ít tôn ngộ không không cao hứng kêu lên ngươi cái này tiểu hòa thượng quá khó chịu lợi đưa tay đem đường tam tạng điện thoại đợt lại nhìn thoáng qua kinh ngạc kêu lên một tỷ thế thao tệ lại có nhiều như vậy chư bắt giới mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô nói ra tiêu giao thần quân quá hào sản s o hồng hoang thần thoại giải thi đấu tiền thưởng nhiều nhiều lắm sa ngộ tịnh nói ra bởi vì hồng hoang thần thoại giải thi đấu còn ban thưởng có định chế nhân vật hồng hoang thương thần chỉ có tiền thưởng cho nên sẽ nhiều một chút đường tam tạng đưa tay kêu lên ngộ không m a u đưa điện thoại cho ta tôn nộ không đem điện thoại vứt cho đường tam tạng chờ mong kêu lên sư phó nhanh chuyển khoản chia tiền ta lão tôn muốn hai ước đường tam tạng không cao hứng nói ra cho ngươi hai vạn lại nhiều liền không có tôn nộ không lập tức giận d ữ nói dựa vào cái gì chứ bắt giới chờ mong hỏi sư phó ta đây đường tam t ạ n nắm chặt điện thoại kiên định nói ra các ngươi đều là hai vạn chương bảy trăm sáu mươi chín cúc thành cho chương bảy trăm sáu mươi chín cúc thành cho chư bắt giới bất mãn nói ra sư phó n g à i dạng này liền không có ý tứ về sau còn có ai cùng ngươi chơi à? dựa vào cái gì ngươi được nhiều như vậy cho chúng ta chỉ có hai vạn tôn nộ không nhai răng khỏe miệng nói ra hòa thượng ngươi đang tìm đánh đường tam tạng vô ý thức lui lại một bước sau đó ngẩng đầu giữa ngược nghĩa chính ngôn từ nói ra cái gọi là một phần nỗ lực một phần thu hoạch b ẫ n tăng nỗ lực nhiều nhất chư bắt giới gọi vào ngươi chỗ nào nỗ lực nhiều hơn đường tam tạng nói ra trước tuấn tiên sinh nói là vi sư đã sớm định ra sách lược từng bước một tác dụng dẫn đến những chiến đội khác tàn sát lẫn nhau chúng ta mới có thể lấy đắc thắng lợi chứ bắt giới bọn người không còn gì để nói cái khác không biết nội tình chúng ta còn không biết sao ngươi quyết định cái gì sách lược chính ngươi trong lòng không có số sao đường tam tạng từng cái cho bọn hắn t r u y ề n khoản người lợi nói thấm thiế nói ra không phải vi sư tham nghiệm tiền tài của các ngươi mà là bởi vì vì tiền tài là vạn ác c h i nguyên tại người có hại vi sư cho các ngươi g i ả n cái tiểu cố sự đi phật đa lúc còn sống mỗi ngày thực hành khất thực sinh hoạt a nan là phật tùy thân người phục vụ một lần, phật cùng a nan lại đi khất thực đi đến một đầu khe nước bên cạnh lúc phật trợt quay đầu nói với a nan a nan gián độc a nan đi lên xem xét liền nói gián độc thế tôn bọn hắn liền đi tới khi đó có phụ tử hai người tại đồng ruộng lao động nghe nói có độc xạ liền chạy sang đây xem không nhìn cũng được xem xét hai người có nói không ra vui vẻ nơi nào có gián độc câu bên cạnh trong đất chỗ lộ ra là đàn hoàng kim thế là hai cha con hoan thiên h ỉ địa đem hoàng kim chuyển về nhà đi sau khi về nhà hai cha con lấy khối đi tiệm vàng bên trong hối bái tại i n vang g gặp b hình l hình trên trận phụ thân chợt nhớ tới cái gì nói với nhi tử an an gián độc nhi tử tưởng tượng bị khâu nói thật không sai chúng ta là hoàng kim gián độc Nhi thế tôn giám c h ạ m chính là một vị phật đệ tử nghe bọn hắn cảm thấy hiếm lạ liền đi báo cáo ba t ư nạc vương quốc vương nghe liền hỏi cha con bọn họ hai câu này tồn tại cho nên bọn họ đem buổi sáng tại đồng ruộng gặp phải sự tình nói quốc vương biết đây là phật cùng a nan nói nói với bọn hắn đây là phật mở bày ra hiện tại các ngươi tin không tin phật lời nói đây phụ tử trả lời nói thật sự là gián độc làm hại chúng ta mất mạng mất mạng làm sao còn không tin đâu ba tư nạc vương bởi vì bọn hắn tin phật liền đem bọn hắn phong thích đường tam tạm nhìn về phía mấy cái đồ đệ nói ra hiện tại các ngươi do chưa tôn lộ không, không cao hứng nói ra không cho liền không cho còn nói gì phật pháp đi đi ta lão tôn tự có kiếm tiền thủ đoạn trực tiếp nhảy cả t ư ơ n g ra ngoài phòng chư bắt giới cười ngây ngô nói ra sư phó chúng ta cũng đi thôi nên lên đường sang n ộ tịnh đánh hai cái đi theo chư bắt giới đường tam tạng ra khỏi phòng đường tam tạng lắc đầu thở dài thế nhân mê mang ngã phật từ bi cũng đi theo ra ngoài bên ngoài đường tam tạng ngồi tại tấm phẳng trên xe ngựa sau l ư n g dựa vào hành lý liễu lo không ngừng tiếp tục nói ra tiền tài không quan trọng bao nhiêu đủ liền tốt tài vụ cùng lòng có ma nên có phật pháp dẫn đạo hóa thành sàn đa nhất viết tân ruộng nhất viết kính ruộng nhất viết buồn ruộng tất cả mọi thứ sự tình đều phát sinh ở một trong một chớp mắt đường tam tạng miệng còn tại mở ra nói chuyện biểu lộ đã ngốc chệ xuống tới miệng bên trong vô ý thức nói ra lấy lại tinh thần rên rỉ một tiếng b ầ n đạo phi b ầ n tăng c ú p a đường tam tạng lập tức hướng sáu cái cúp đặt vào địa phương đánh tới ghé vào xe trên bảng run rẩy dùng ngón tay cầm bút lên một khối khá lớn m ả n h vỡ m ả n h vỡ tại trong tay hóa thành một phấn tôn ngộ không chứ b á t giới đều ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại đạo này lôi đỉnh đi vào kỳ và bạch long mã dừng lại bước chân bất an tại nguyên chỗ d ạ n bước đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong mũi đường tam tạng nhìn xem xe trên bảng nối thành một mảnh sáu trồng tàn phiến im lặng nước mắt trước lưu vần tăng muốn kính hiến cho phật tổ c gia làm sao lại gặp sét đánh đây chư b á t giới dùng cánh tay thọc tôn nộ không nhỏ giọng nói ra hầu ca đạo này lôi đỉnh ngươi biết sao tôn nộ không lắc đầu nói ra ta lão tôn không biết chỉ là cảm giác rất lợi hại xuất thủ nhân vật bất phạm b á t giới n g ư ơ i giao hữu rộng lớn ngươi nhưng nhận biết chư b á t giới lắc đầu nói ra lão chư ta cũng không biết nhưng nhìn giống như là phật môn thủ đoạn chư b á t giới thật đúng là không nhìn ra là ai xuất thủ lôi đ ỉ n h bên trong đã vô đạo pháp cũng không phật pháp thoáng như tự nhiên nhưng là hắn biết chỉ cần cho phật môn dội nước bẩn là được rồi không có ma bệnh tôn nộ không kinh ngạc nói ra kim xác lôi đình nhìn thật là có chút giống phật giáo pháo phạm đây là trò chơi bên trong đánh không lại thẹn quá thành giận sao chứ bắt giới cười ngây ngô nói ra có khả năng t ô n nộ không cười nạo nói ra không thua nổi phật tổ đường tam tạng khóc một hồi xoa xoa nước mắt nói ra nộ tịnh cho vi sư tìm cái túi được rồi sư phó s a nộ tịnh lập tức tiến lên từ hành lý bên trong lật ra một cái túi đưa cho đường tam tạng đường tam tạng nhìn xem xe trên bảng máy vỡ bi thương nói ra v ầ n tăng còn dự định mang theo các ngươi cùng đi tây tiên h đem các ngươi kính cho phật tổ không nghĩ tới lại ra như thế thiệt h a y coi như như thế vận đạo cũng phải đem các người đưa đến phật tổ trước mặt như thế mới có thể biểu đạt ra bần tăng tấm lòng thành đường tam tạng đưa tay hướng mảnh vỡ áp tới một trận gió thổi tới xe trên bảng mảnh vỡ nhau nhau thành trò đón gió phiêu tán chứ bắt giới tại bên cạnh nói thầm nói ra lần này triệt để không có đường tam tạng cầm túi sửng sốt xe trên bảng im lặng ngưng nghẹn mất giáo tôn nộ g không đưa tay tại bạch long mã trên m ư n g vô nói ra đi tiếp tục lên đường bạch long mã nện bước móng tiếp tục đi đường tam tạng bị thương ngồi tại xe trên bảng bần tăng quán quân bần tăng cút mất giáo phật tổ bần tăng có lỗi với ngại a mấy ngày sau thiên môn sơn huyền không đảo bên trên lý thanh tuyền cùng hồng hải nhi đang ngồi ở vườn hoa bên cạnh túi đầu nhất thiết nói nhỏ thỉnh thoảng phát ra một tiếng làm người ta sợ h ã i tiếng cười lạnh trương minh hiên t h o ả i mái nhàn nhã đi qua ba ba tại bọn hắn trên đầu đập một chút không cao hứng nói ra lại tại cười sâu xa đánh cái gì chủ ý xấu đâu lý thanh nhã cùng hồng hải nhi lập tức ngẩng đầu lên lý thanh tuyền cả giận nói trương minh hiên ngươi lại đánh ta chương bảy trăm bảy mươi mới gấm hí. hí trương minh hiên đưa tay tại lý thanh tuyền trên đầu vớt vớt cười ha hả nói ra ba một tiếng lý thanh tuyền phất tay đánh vào trương minh hiên tiêu pha bên trên thở phì phò nhìn xem hắn hồng h ả i nhi t r ừ n g mắt một đôi mắt trâu nhìn xem trương minh hiên chủ yếu là muốn đánh ta ta cái này tính bướng b ỉ n h thật coi ta là ăn chay a trương minh hiên nhìn về phía hồng h ả i nhi hồng h ả i nhi lập tức rụt rụt đầu vẫn là t ô i đi nhịn k h thật làm cũng rất ă ngon n trương minh hiên hỏi các ngươi lại đánh cái gì chủ ý xấu hồng hà nhi cười ngây ngô nói ra cái gì chủ ý xấu sư thúc ngươi nói cái gì đâu chúng ta đang thảo luận trò chơi đúng không sư cô lý thanh tuyền cao mũi một cái hừ hừ hai tiếng nói ra ngươi mới có ý đồ xấu đâu trương minh hiên không cao hứng nói ra đừng cho là ta không biết có phải là cảm giác tại hồng hoang thần thoại trò chơi bên trong bị đường tam t ạ m thiết kế cảm giác trong lòng khó chịu muốn trả thù trở về lý thanh tuyền hạ giọng c h ộ t dạ nói ra không có sự tình bản cô nương từ trước đến nay thắng được lên cũng thua được một đôi tiểu hồ ly con mắt thẳng tắp bốn phía nhìn l o ạ n trương minh hiên nhìn về phía hồng hải nhi không cao hứng nói ra ngươi nói hồng hải nhi ngẩm đầu g i ngực con mắt nhìn thẳng trương minh hiên lớn tiếng nói ra không có chúng ta tuyệt đối không muốn trả thù chúng ta thua tâm phục khẩu phục một bộ hiên ngang lâm liệt không thẹn với lương tâm gián vẻ lý thanh tuyển đều kinh ngạc nhìn về phía hồng h ả i nhi trương minh hiên cười nói ra hồng h ả i nhi người ca nói dối đều nói lẽ thẳng khí hùng m ặ t không hồng khí không thở hồng h ả i nhi gãi đầu một cái cười hì hì nói ra tạ ơn sư thuốc khích lệ đều là sư thuốc giao tốt trương minh hiên không cao hứng nói ra ai dạy các ngươi rồi sau đó cười nói ra các ngươi kế hoạch gì nói ra nghe một chút ta giúp các ngươi hoàn thiện một chút lý thanh tuyển không có kế hoạch hồng hà nhi kế hoạch của chúng ta là hai người đồng thời lên tiếng lý thanh tuyền bay đầu nhìn h ằ m h ằ m hồng h ả i nhi nói ra ngươi có phải hay không đốc hồng h ả i nhi rụt cổ một cái t h ấ p giọng nói ra sư thúc không phải đã biết sao lại nói sư thúc nhiều như vậy xấu chú ý nhất định có thể giúp chúng ta hoàn thiện trương minh hiên nhữ mày nói ra chủ ý xấu nói người nào hồng h ả i nhi cười ngượng ngùng nói ra ý kiến hay đều là ý kiến hay trương minh hiên nói ra được rồi đều thu hồi các ngươi những cái kia tiểu tâm tư đi đường tam tạng thật vất vả thắng một ít tiền các ngươi lại ghi nhớ hồ ly ăn trộm gà đều không có như thế tấp nập lý thanh tuyền trừng mắt trương minh hiên t ở phì phì nói ra hắn dở âm hưu quỳ kế thắng không quan g minh chính đ ạ i trương minh hiên gật đầu một cái cười nói ra hôn chiến vốn chính là cần sách lược ai quy cao nghiền ép cũng là năng lực của mình kỳ thật nói lời này thời điểm trương minh hiên là có điểm tâm h ư đường tam t ạ m đến cùng là tình huống như thế nào hắn là biết đến hoàn toàn là mẹo mù v ỡ cả rán đụng đại vợ lý thanh tuyền hai tay chống lạnh cả giận nói trương minh hiên ngươi cũng dám nói ta đần ta muốn cùng ngươi quyết đấu trương minh hiên lắc đầu xem thường nói ra thô lỗ hồng h ả i nhi nhỏ giọng thầm thì nói ra sẽ không là đánh không lại đi ba một bàn tay đánh vào hồng hà nhi trên đầu trương minh hiên c h ừ n g mắt một đôi mắt cá chết nhìn xem hồng h ả i nhi nói mỏ gì lời nói thật hồng h ả i nhi che đầu khóc không ra nước mắt lại đánh ta trương minh hiên trước mắt nói ra quyết đấu nhiều thô lỗ chúng ta tới chơi một cái tương đối có trí thông minh trò chơi trò chơi lý thanh tuyền lập tức đến cái hứng thú nói ra cái gì trò chơi trương minh hiên cười nói ra cái trò chơi này tương đối khảo nghiệm trí thông minh tên là người s ó i giết cần mời cá nhân tài năng chơi chúng ta bây giờ người không đủ lý thanh tuyền kêu lên ta đi tìm người lập tức hướng ra ngoài chạy tới nháy mắt đem đường tàm tạng sự tình không hề để tâm hồng hà nhi nói ra ta cũng đi hấp tấp đi theo hướng ra ngoài chạy tới trương minh hiên nhả danh nói ra quả nhiên hùng hải nhi cái gì liền không thể để cho bọn hắn nhàn rỗi không phải ai cũng không biết bọn hắn sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình ngay tại chỗ lấy tài liệu bắt đầu luyện chế thẻ bài không lâu sau đó lý thanh tuyền h ù n g hải nhi dẫn một đám người đi cái tới có lý thanh nhã hoàng hậu tề linh vân chu khinh vân tần h t ử quỳnh quỳnh ngọc ngao bích đồng lý thanh nhã bất đắc dĩ nhìn nói với lý thanh tuyền ta còn tại nghe tề linh vân đánh đàn nàng liền vội vội vàng vàng đem ta kéo qua đến cùng là chuyện gì gấp gáp như vậy trương minh hiền kinh ngạc nói ra thế linh vân còn biết gậy đàn a thế linh vân cười nói ra biết một chút bình thường cũng chính là mình đạn lấy tu tâm dương tính trương minh hiền cười nói ra lần sau đánh đàn nói cho ta một tiếng kỳ thật ta đối cầm đạo cũng rất có đ ộ c lướt qua hoàng hậu kinh ngạc nói ra minh hiền cũng sẽ đánh đàn sao chưa từng có gặp ngươi đạn qua trương minh hiền nghiêm túc nói ra đạn được sẽ không ta sẽ thổi kèn hạc môn y cả thế linh vân hiếu kỳ hỏi kèn hạc môn y cả là cái gì đàn dùng miệng kích thích dây đàn sao rất quái lạ trương minh hiền vừa muốn giải thích lý thanh tuyền một cước đá phải trương minh hiên trên bàn chân t h ở phì phì nói ra ngươi nói trò chơi đâu trương minh hiên đem lời đến khỏe miệng nuốt xuống nói ra lần sau ta làm được nói cho ngươi thế linh vân gật đầu cười trương minh hiên vung tay lên trên bãi cỏ đằng một căng vọt dâng lên thật nhanh trương thành một cái to lớn bàn tròn bàn tròn bên cạnh có mười cái chỗ ngồi trương minh hiên nhìn về phía chúng nữ cười nói ra chư vị mời ngồi đi chúng nữ lướt qua một trận làn gió thơm cười hì hì c á t tìm chỗ ngồi, ngồi xuống lý thanh nhã đương nhiên là ngồi tại phía đông chủ vị đều hiếu kỳ nhìn về phía trương minh hiên trương minh hiên nhìn về phía chúng nữ giải thích nói ra, Cái trò chơi trò ngao à y ọ i người sói giết, là một cái mặt bản thẻ bài trò chơi,、phân、biệt là là bản phân có một mặt thẻ trò q u n người sói, thiên tượng sư, độc sư, thợ săn, bình dân, cái này tòa, thợ sư, sư, sói, cái độc mấy l ạ i tòi nghiên cứu nhìn xem Trương Minh Hiền. thân Tất tử tìm Trương phận. nhìn nữ Ngao cả cứu đều xem bích đồng cười nói ra quan tòa chính là đại đường bên kia mới ra quan tòa sao hồng h ả i nhi nghi hoặc nói ra cái gì quan tòa ta làm sao không biết ngao bích đồng giải thích nói ra gần nhất p h à m nhân quốc gia biến hóa to lớn ra rất nhiều mới phát đồ vật tỷ như tòa án chính là quốc gia mới ra một cái nha môn đem xử án quyền từ quan viên trong tay thu hồi trương ừ t minh hiên tiếp tục giải thích nói ra khi quan tòa tuyên bố trời tối mời nhắm mắt thời điểm tất cả người chơi đều muốn nhắm mắt lại không thể nhìn lén quan tòa tuyên bố người sói mời mở mắt thời điểm ba cái người sói có thể mở mắt xác định thân phận của nhau đồng thời có thể giết một người t r ư ơ n g minh hiên đem quy tắc trò chơi nói một lần hỏi các người đều minh bạch lý thanh tuyền hưng phấn nói ra minh bạch minh bạch nhanh ấn mở bắt đầu t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi một người sói giết t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi một người sói giết t r ư ơ n g minh hiên nhìn về phía lý thanh nhã cười nói ra nơi này liền thanh nhã tỷ tu vi tối cao liền từ thanh nhã tỷ khi quan toàn đi tránh có người dùng tu vi gian lận lý thanh nhã gật đầu cười nói ra t ố t t r ư ơ n g minh hiên r ỗ i tay ra lòng bàn tay xuất hiện một chồng thẻ bài mặt sau in tinh không đồng dạng thần bí đồ án đây là vừa mới lý thanh tuyền ra ngoài tìm người thời điểm hắn tiện tay làm trương minh hiên không chế thẻ bài hướng lý thanh nhã bay đi nói ra thanh nhã tỉ ngươi đến chia bài lý thanh nhã tiếp nhận thẻ bài cười đảo mắt một tuần nói ra vậy ta liền muốn bắt đầu đi tất cả mọi người cười hì hì mong đợi nhìn xem lý thanh nhã không biết mình sẽ cầm tới bài gì lý thanh nhã ngón tay vung lên t ừ n g đạo thẻ bài nháy mắt bay ra rơi vào mấy người trước mặt lý thanh tuyền ba một bàn tay đập vào thẻ bài bên trên phong trộm nhìn về phía mấy người trương minh hiên cầm qua mình thẻ bài nói ra không ai nhìn lấy ngươi lý thanh tuyền đem thẻ bài đắp lên lòng bàn tay của mình cảnh giác nói ra cái này thời điểm các ngươi đều là người xấu đem thẻ bài phóng tới trước mắt lặng lẽ mở ra lòng bàn tay quan sát hồng hài nhi cầm thẻ bài nhỏ giọng thầm thì nói ra muốn sói muốn sói ta muốn khi sói khi thấy thẻ bài nội dung thời điểm một mặt thất vọng than thở tế linh vân một mặt nụ cười sán l ạ n đem thẻ bài bông xuống chu kinh vân một mặt tiếc nuối hiển nhiên thẻ bài không phải rất tốt chí ít không phải mình muốn ngao b í c h đồng một mặt nhẹ nhõm t ậ n tử linh cùng quỳnh ngọc cũng đều là sắc mặt nhẹ nhõm chứng minh hiền yên lặng đem hết thẻ xem ở trong mắt âm thầm phân tích gật đầu lý thanh nhã cười nói ra trời tối mời nhắm mắt tất cả mọi người cười nhắm mắt lại lý thanh nhã lại nói ra người sói mở mắt trương minh hiên hồng h ả i nhi ngao bích đồng ba người mở to mắt đặc biệt là hồng h ả i nhi sắp mặt mang theo hương phân t i ể u d u n g bốn phía quan sát trương minh hiên kinh ngạc nhìn hồng h ả i nhi vừa chơi liền biết đ ó n g kịch có thiên phú a đem ta đều lừa gạt lý thanh nhã cảm thấy hứng thú hỏi người sói các người muốn giết a i ngao bích đồng nháy mắt chỉ hướng t ề linh vân hồng h ả i nhi lập tức chỉ vào lý thanh tuyển một mặt kích động trương minh hiên dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc sau đó chỉ chỉ chính mình ngao bích đồng hồng h ồ n nhi đều là một mặt mờ mịt giết mình đây là cái gì thao tác dựa vào đối trương minh hiên tín nhiệm bọn hắn vẫn lý à buông xuống mình chỉ người chỉ tay. l thanh nhã trước mặt không h cười trung cấp tốc ngưng tụ hai n h Nhã cái băng i chữ người sói lý thanh nhã trước mặt không trung cấp tốc ngưng tụ hai cái băng chữ người sói lý thanh tuyền khinh bỉ nhìn xem hồng hải nhi quả nhiên không phải hàn tốt lý thanh nhã lại nói ra thiên tượng sư mời nhắm mắt đ ộ c sư mời mở mắt thế linh vân cười mở t o mắt lý thanh nhã chỉ vào trương minh h i ề n mang theo mỉm cười nói ra vừa mới bị giết là hắn người muốn cứu sao thế linh vân kinh ngạc nhìn thoáng qua trương minh h i ề n nhẹ gật đầu lý thanh nhã nói ra thợ săn mời mở mắt chu k i n h vân mở t o mắt lý thanh nhã hỏi thợ săn muốn giết người sao chu k i n h vân lắc đầu lại nhắm mắt lại lý thanh nhã nói ra thợ săn mời nhắm mắt trời đã sáng chỗ cùng người đều mở tò mắt quan sát lẫn nhau ngồi tại lý thanh nhã bên cạnh trương minh hiên ho khan một cái nói ra liền từ ta đến ra tay trước nói đi trên thực tế ta cũng nhìn không ra cái gì tới hồng hà nhi vừa mới cầm bài thời điểm thì thầm trong miệng muốn người sói kết quả lại mặt mũi tràn đầy thất vọng h ắ n hẳn là người tốt t ế linh vân vừa mới nhìn bài thời điểm thật cao hứng cũng hẳn là người tốt cái khác liền không có t ế linh vân đối trương minh hiên gật đầu cười hồng hà nhi lộ ra một nụ cười sán lạc phía dưới một vị hoàng hậu im lặng nói ra ngươi liền nói hai người tốt trương minh hiên mở mịt nói ra không phải đâu hiện tại đầu mối gì đều không có ta có thể làm sao không đúng hôm qua ban đêm thế nào không chết người hồng hà nhi nói thầm nói ra sẽ không là sói không giết người a hoàng hậu nhãn tình sáng lên nói ra nhất định là đ ộ c sư cứu người được cứu cái kia khẳng định là người tốt chính là không biết là ai ngao bích đồng kinh ngạc nhìn thoáng qua trương minh hiền vậy mà có thể như vậy sao một cái người nói ra cuối cùng cũng không có luận ra cái nguyên cớ trực tiếp bù ném tần tử linh bị loại lý thanh nhã buồn cười hỏi tử linh ngươi có cái gì muốn nói sao tần tử linh m ở mịt nói ra chuyện gì xảy ra tại sao phải ném ta chu k i n h vân cười giải thích nói ra bởi vì ngươi quá chấn định a cố giả bộ chấn định nhất định là người sói a tần tử linh khóc không ra nước mắt nói ra ta chấn định là bởi vì ta là bình dân a cái gì quyền lợi đều không có đương nhiên chấn định lý thanh nhã thổi phù một tiếng bật cười nói ra tần tử linh bị loại một cái băng trụ thành hình đem tần tử linh bao khỏa tại trong đó vẫn là một mặt m ở m i ệ n g lý thanh nhã nói ra trời tối mở nhắm mắt vòng thứ hai bắt đầu một vòng này trương minh hiên bọn người giết hoàng hậu sau khi mở mắt hoàng hậu nháy mắt bị băng phong tại băng trụ bên trong im lặng nháy mắt trương minh hiên thở dài một hơi nói ra cái này thời điểm nhìn ta là không thể ẩn giấu đi không sai ta chính là cái kia có thể đem xem thiên tượng khám phá vạn vật nam nhân thiên tượng sư chính là ta lý thanh tuyền lập tức đứng lên giận dữ nói ngươi nói láo rõ ràng ta mới là thiên tượng sư ngươi là người sói trương minh hiên cười nói ra hãy nghe ta nói hết thứ một đêm ta tính toán khinh vân muộn m u ộ i nàng là người tốt chu khinh vân chấp chấp đôi mắt to sáng ở đối trương minh hiên lộ ra một nụ cười sán g lạ trương minh hiên lại nhìn về phía lý thanh tuyền tiếp nối nói ra đêm thứ hai ta tính toán ngươi ngươi là người sói lý thanh tuyền dơ chân giận dữ nói nói bậy ngươi nói bậy rõ ràng ta mới là thiên tính toán sư ngươi cùng hồng hải nhi đều là người sói tề linh vân cười nói ra vậy ta cũng đã nói ta là đọc sư thứ một đêm giết là trương minh hiên ta cứu được hắn cho nên hắn khẳng định là người tốt tất cả mọi người nhìn về phía lý thanh tuyền lý thanh tuyền cũng một trận mờ mịt hắn là người tốt đây không có khả năng ta tính toán hắn là người sói a lý thanh tuyền nhìn quanh một tuần làm lấy cố gắng cuối cùng t ê u lên các ngươi nhất định phải tin tưởng ta a lý thanh tuyền phân biệt chỉ một chút trương minh hiên hồng hải nhi tề linh vân t ê u lên hắn hắn nàng đều là người sói trương minh hiên cười nói ra nguyên người, người sói này còn không thừa nhận những người khác cũng đều là một trận cười khẽ trêu tức nhìn xem lý thanh tuyền Lý lập Thanh Tuyền t ứ chương k ó c k bảy trăm bảy mươi hai tiết mục xác định chương bảy trăm bảy mươi hai tiết mục xác định mọi người xôn xao ngao bích đồng hoài nghi nhìn xem trương minh hiên nói ra ngươi không phải thiên tượng sư sao vì cái gì không có bị giết trương minh hiên nháy thiên chân vua tá mắt to cũng nghi hoặc nói ra không biết ta có lẽ bọn hắn coi là đ ộ c sư uy hiếp càng lớn đâu cũng hoặc là bọn hắn chính là muốn để các ngươi cũng hoài nghi ta có ít người như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu có đạo lý ngao bích đồng lại hỏi ngươi lần này tính toán là ai trương minh hiên chỉ vào chu khinh vân thở dài nói ra là nàng không ngoài sở liệu nàng cũng là người sói đang cười chu khinh vân bỗng nhiên chừng to mắt cả kinh kêu lên thế nào lại là ta ta là người tốt ta trương minh hiên kiên định gật đầu nói ra không sai chính là ngươi ngươi là người sói chu khinh vân khó thở mà cười nói ra chúng ta quả nhiên t i lầm lý thanh tuyền mới là thiên tính toàn sư bỏ phiếu ba mươi hai chu k i n h vân bị loại người sói thắng lợi băng trụ biến mất mấy người được thả ra hoàng hậu cười nói ra minh hiên cái này nói láo bản sự cũng không biết từ nơi nào học được thật đúng là lợi hại a chúng ta đều bị lừa lý thanh tuyền nắm chặt nắm tay nhỏ tức giận nhìn xem trương minh hiên kêu lên lại đến một ván ta lần này nhất định phải thắng ván thứ hai lần này vẫn là trương minh hiên cái thứ nhất bị giết đáng tiếc lần này không ai cứu làm thiền tượng sư trương minh hiên biệt khuất hiệp một bị loại người sói thắng ván thứ ba lý thanh tuyền làm người sói lập tức giết trương minh hiên người sói tiếp tục thắng ván thứ tư người tốt thắng thứ năm cục người tốt thắng một mực chơi đến mặt trời lặn phía tây hoàng hôn về sau mỗi một cục trương minh hiên đều là chết trước chưa từng có sống qua hai cái hiệp không phải người sói giết chính là đ ộ c sư giết thậm chí còn có một ván người sói thợ săn đồng loạt ra tay đồng thời giết trương minh hiên mặt trời chiều ngã về tây trương minh hiên thê lương ghé vào trên mặt bàn khóc không ra nước mắt nói ra có thể không thể để cho ta hào hào chơi một ván đ ừ n g giết ta lý thanh tuyển t h ở phì phì nói ra không được trò chơi có thể thừa minh hiên phải chết tề linh vân cười khe nói ra ai bảo ngươi ván đầu tiên gạt chúng ta thảm như vậy ta vẫn cho là ngươi là người tốt trương minh hiên im lặng nói ra cái này vốn chính là cái gạt người trò chơi a lý thanh nhã cười nói ra t ố t hôm nay liền đến nơi này đi ta đi chuẩn bị cơm tối hôm nay ngay tại nơi này ăn tế linh vân đứng lên từ chối nhã n h ậ n nói ra đa tạ thanh nhã tỉ chúng ta cũng không cần tu luyện người không cần ăn cơm ngao b í c h đồng cũng đứng lên cười nói ra ca ca ta đã khiết ở phía dưới mở có một nhà hải vị tiệm lầu chúng ta đều đi hắn nơi đó ăn đi lý thanh nhã lắc đầu cười nói ra đã tới ta nơi này nào có đi bên ngoài ăn cơm đạo lý ta cái này đi làm đều không cho phép đi nói xong quay người hướng tiệm sách đi đến hoàng hậu đứng lên cười nói ra ta đi cấp thanh nhã tỷ hỗ trợ lập tức đi theo tế linh vân do dự một chút nói ra ta cũng đi cho thanh nhã tỷ hỗ trợ cũng đi theo ngao bích đồng chu khinh vân đồng thời nói ra ta cũng đi cho thanh nhã tỷ hỗ trợ nói xong liếc nhau trương minh hiên không cao hứng nói ra các ngươi cũng đừng đi làm loạt thêm không nói trước các ngươi có thể hay không nấu cơm trong nhà phòng bếp vốn là không lớn các ngươi lại đi vào ngay cả cái trạm người địa phương cũng không có ngao bích đồng cùng chu khinh vân lúc này mới coi như thôi sau một lát cân tối liền chuẩn bị tốt mấy người cùng tiến lên tay đem đồ ăn đều bày ra tại mặt cỏ trên mặt bàn mọi người cũng đều ngồi tại trò chơi tại chỗ đỉnh đ ầ u bầu trời một vòng tiểu mặt trời c h á n phong trắng loan quang mang đem mảnh này mặt cỏ chiếu giống như ban ngày mọi người ăn mỹ thực trò chuyện chuyện thú vị cười cười nói nói trương minh hiên nhìn xem trước mặt một bàn đồ ăn ngớ ngác xuất thần hồng h ả i nhi dùng tay tại trương minh hiên trước mặt lắc lắc nói ra sư thúc sư thúc a trương minh hiên lấy lại tinh thần lý thanh nhã cười k h ẽ hỏi nghĩ gì thế mất hồn như thế trương minh hiên cười hắc hắc nói đều là thanh nhã tỉ làm cơn quá ngon ăn ngon đến để ta lâm vào h u y ễ n cảnh bên trong thể xác tinh thần tràn đầy hạnh phúc cảm giác lý thanh nhã o a n trách một tiếng nói ra miệng lưỡi chân tru bên cạnh tế linh vân ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm lý thanh nhã quét nàng một chút cười nói ra tiêu mâm đồ ăn là linh vân mội mội làm tế linh vân m á n h địa tinh thần chấn động nhìn về phía đồ ăn bản quả nhiên là tự mình làm khỏe miệng lộ ra mỉm cười t r ư ơ n g minh hiên vỏ đầu cười ngây ngô nói ra linh vân làm a tay nghề thật rất tốt t ế linh vân cười nói ra ngươi thích liền tốt chứng minh hiên lại hỏi các ngươi nói nếu như ta đem người sói rét làm thành một ngăn tiết mục thế nào lý thanh nhã gi cười nói ra ngươi nguyên lai、like、đang suy nghĩ cái này thế linh vân hiếu k ỳ hỏi tiết mục cùng loại tiêu điểm thăm hỏi loại kia sao t r ư ơ n g minh hiên nhẹ gật đầu lại lắc đầu hoàng hậu nhữ mày nói ra đem người sói giết làm thành tiết mục chính là người xem nhìn màn ảnh người ở bên trong chơi đùa loại này tiết mục có người nguyện ý nhìn sao t r ư ơ n g minh hiên giải thích nói ra đương nhiên sẽ không tất cả đều là trò chơi cũng sẽ tăng thêm một chút cái k h á c nguyên tố đi vào mời khách quý thì như đem ngọc đế như lai、like、mời tới chơi đùa lý thanh nhã cười ra tiếng nói ra đem như lai、like、mời tới chơi loại trò chơi này ngươi xác định có pháp chơi sao người xuất gia không nói dối những người khác trải qua lý thanh nhã t r i ệ h ạ t lập tức minh bạch tất cả đều phát ra một trận cười khanh khách tâm t h a n h trong đầu có thể hiện ra như lai、like、chơi người sói giết cảnh tượng hỏi người là người sói sao như lai、like、chắp tay trước ngực một mặt nghiêm túc nói ra a di đà phật người xuất ra không nói dối v ầ n tăng không thể nói như lai、like、tốt hỏi người là thiên tượng sư sao như lai、like、chắp tay trước ngực một mặt nghiêm túc a di đà phật người xuất ra không nói dối v ầ n tăng là như lai、like、tốt trương minh hiên lập tức cũng cười ra nói ra là ta nghĩ sai vậy liền không mời hòa thượng lý thanh nhã nói ra người là nghiêm túc trương minh hiên gật đầu nghiêm túc nói ra không sai ta đều nghĩ kỹ định tìm tám cái cố định nhân viên mỗi kỳ lại mời hai cái khách quý các ngươi ai nguyện ý lý thanh tuyền lập tức nhấc tay hương phấn kêu lên ta ta muốn tham gia hồng h ả i nhi cũng lập tức nhấc tay kêu lên còn có ta ngao bích đồng cảm thấy hứng thú nói ra ta bình thường cũng không có chuyện gì tính ta một người đi hoàng hậu lắc đầu nói ra ta coi như xong ta không thích xuất đầu lộ diện trương minh hiên đợi một hồi không ai tại hồi lời nói trương minh hiên hỏi còn có người sao thanh nhã tỷ tân tử linh chu khinh vân lý thanh nhã lắc đầu cười nói ta coi như xong có ta tham dự các ngươi chơi cũng chưa hết hứng tần tử linh cười nói ra vậy coi như ta một cái đi quỳnh ngọc nhìn một chút tần tử linh nói ra ta cũng có thể sao trương minh hiên cười gật đầu nói ra đương nhiên quỳnh ngọc lộ ra một vòng nụ cười sán lạ chu k i n h vân nói ra ta gần nhất ngay tại đạo đức kinh không có thời gian trương minh hiên nhìn về phía tề linh vân khẩn cầu nói ra linh vân ngươi nhưng nhất định phải giúp ta thế linh vân do dự một chút hỏi người tham dự sao trương minh hiên lập tức nhẹ gật đầu nói ra Ta chương mùa k bảy trăm bảy mươi ba mời đưa đạt chương bảy trăm bảy mươi ba mời đưa đạt n chương minh hiên hai tay ô quyền cười ha h à nói ra đa t ạ đa t ạ thế linh vân cười cười t r ư ơ n g minh hiên lại sầu mi khổ kiểm nói ra còn kém hai người a tìm ai đâu chính ra ba huynh đệ nhiều một cái nếu không để bọn hắn tự giết lẫn nhau diện trừ một cái bọn hắn nhất định rất tình vượt đi chương minh hiên như có điều suy nghĩ nói lý thanh nhã không cao hứng oán trách nói ra ít đánh loại này chủ ý xấu hoàng hậu cũng giật nảy mình vội và nói minh hiên chỉnh tướng quân thế nhưng là khai quốc tướng quân ngươi nhưng tuyệt đối không nên làm loạn trương minh hiên cười nói ra nói đùa đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn tàn sát lẫn nhau hoàng hậu lúc này mới thở phào một hơi đối trương minh hiên lật ra một cái liếp mắt lý thanh tuyền hưng phấn kêu lên ta có người thích hợp trương minh hiên hiếu kỳ hỏi ai ngươi nhưng tuyệt đối không nên nói là tấn dương cùng tiểu t u y ế t lý thanh tuyền lật ra một cái liếp mắt nói ra dĩ nhiên không phải các nàng ta nói chính là kim giác ù n g ngân g i á kia hai cái t r ư ơ n g minh hiên nghi hoặc nói ra bọn hắn không phải hồi thiên đình sao lý thanh tuyền cười hì hì nói ra ta có thể để bọn hắn xuống tới a ta có một loại t h ầ n thông đều tâm tưởng sự thành chỉ cần là ta m u ố n lớn tiếng nói ra đại bộ phận đều có thể thực hiện t r ư ơ n g minh hiên không còn gì để nói thánh đ ờ i thứ hai không tầm thường đúng không t r ư ơ n g minh hiên trong lòng mặc dù nhà rãnh nhưng vẫn là dễ dàng hơn hai người bọn họ xác thực có thể nói ra không cần để bọn hắn xuống tới trực tiếp thông qua điện thoại tiến vào hư hoang giới bên trong là được tiết mục trong hư hoang giới tổ chức lý thanh tuyền cười hì hì nói ra dạng này dễ dàng hơn cái gì thời điểm bắt đầu t r ư ơ n g minh hiên cười nói ra trước không đội khoảng thời gian này các ngươi trước hảo hảo luyện tập một chút đợi đến tiết mục bắt đầu vạn nhất chơi không lại khách quý vậy liền lúng túng ta cũng phải nghĩ tưởng tượng kỳ thứ nhất muốn mời người nào lý thanh tuyền nắm tay q u y ề n tóc thề kêu lên ta muốn làm kêu mạnh nhất người sói hồng h ả i nhi đứng lên một cước dẫm trên ghế thề kêu lên ta muốn làm mạnh nhất thợ săn b à ảnh lý thanh tuyền một đấm lôi tại hồng h ả i nhi trên đầu đem đánh một trận được vòng ngã ngồi tại cái ghế bên trong một đêm thời gian trôi qua mặt trời vừa mới ra lý thanh tuyền hồng hài nhi liền lôi kéo kim giác ngân giác còn có những người khác tại hư hoang giới tích cực luyện tập người s ó i g i ế t trương minh hiên ngủ ở trên ngọn cây vậy lên chân bắt chéo tại không trung lúc gần lúc hiện miệng bên trong ngậm một c ọ n g cỏ nói thầm nói ra kỳ thứ nhất tìm ai đâu đã phải có nổi tiếng lại phải có chủ đề độ kho a tiểu phàm ngươi cứ nói đi trương tiểu phàm thanh â m vang lên ngọc đế trương minh hiên im lặng lật ra một cái liếp mắt ta cũng phải mời lên a coi như mời tới liền không sợ hắn chơi đùa thua nổi dẫn sao ai chịu nổi lòng thiên n ạ o đột nhiên nói, nói ra ngọc đế không được vị cách quá nặng vẫn là tìm phổ thông điểm a trương minh hiên hỏi người nói hẳn là t ì m a i l o n g tiên ngạo trầm ngâm một chút nói ra các ngươi cảm thấy dương tiên thế nào tiêu viêm cười nói ra ta cảm thấy na cha cũng được tại dân gian cũng có không ít truyền thuyết chủ đề độ bọn hắn cũng đều có trương minh hiên lập tức đánh nhịp quyết định gật đầu nói ra được chính là bọn họ tiểu pham phát cái thư mời trôi qua sau đó tại hư hoang giới đem thu cao ốc làm tốt thư mời bên trên phụ bên trên thu đại lâu định vị trương tiểu pham nói ra t ố t thiên đình màu đen tư pháp thần điện bên trong dương tiễn ngay tại chỉnh lý từ sơn thần thổ địa tin tức chuyển đến sau đó từng cái mệnh lệnh được đưa ra từng đội từng đội thiên binh tại thiên tướng dẫn đầu hạ không ngừng lui tới thế gian cùng thiên đình ở giữa c h ấ n áp làm hại một phương yêu ma quỷ quái tích tích tích một trận chung điện thoại di động chuyển đến dương tiễn khanh nhữ mày cầm lấy bên cạnh trên bàn điện thoại nhìn thoáng qua một cái kim sắc thiếp mời xuất hiện tại mình trên màn hình điện thoại di động đưa hiện lên chấp pháp thiên thần dương tiến các hạ đại khải cẩn định vào sau năm ngày hai giờ chiều tiêu giao thần quân tại hư hoang giới hệ mẹ đi ạ lâu bảy rượu yến đối đãi kính thỉnh quang lâm tiêu giao thần quân kính mời huyền không đảo bên trên trương minh hiên nằm tại trên ngọc â y vệch trương tiểu p h ạ m bình thản thanh âm vang lên chính là kết hôn thiết mời tùy tiện sửa lại một chút trương minh hiên im lặng nói ra kết hôn thiết mời ngươi có thể không thể không cần như thế q u a loa tốt xấu viết cái ngàn chữ d à i v ă n a trương tiểu p h ạ m ha ha long thiên n ạ o nói ra dạng này cũng đủ rồi ý tứ minh s á c là được thiên đình chấp pháp thiên thần điện dương t i ễ n nhìn xem thiếp mời sắc mặt lập tức thay đổi lại là trương minh hiên lần trước nhận hắn mời kết quả chém quan âm một tôn pháp thân gây nên thiên đình cùng linh sơn tranh chấp lần này hắn lại muốn làm cái gì dương tiến cầm chạm điện thoại di động nhanh chân đi ra ngoài bên ngoài mai sơn sáu huynh đệ lao đại khang an dụ chính hướng bên trong đi tới nhìn thấy dương t i ễ n đi tới lập tức nghi hoặc hỏi nhị ra ngài đây là muốn đi nơi nào dương t i ễ n dừng lại bước chân ngưng trọng nói ra chương minh hiên cho ta phát tới một chương thích mời mời ta tiến đến dự tiệc khang an dụ biến sắc đưa tay ngăn ở dương t i ễ n trước mặt vội vàng nói ra nhị ra ngài không thể đi à? tiêu giao thần quân hắn cũng không phải người tốt dương t i ễ n cười gật đầu nói ra ta từ nóng biết khang an dụ sắc mặt hơi chậm thả tay xuống nói ra nhị ra vậy ngươi đây là muốn đi dương tiến nói ra ta đi gặp một chút cứu, cứu ngay một chút ý kiến của hắn khang an dụ ánh mắt lóe lên một tia cung kính nói ra nếu như bệ hạ nhúng tay tất nhiên vạn sự không lo dương t i ễ n vô vô khang an dụ bả vai nói ra nơi này liền phiền phức khang đại ca khang an dụ cười nói ra đều là ta phải làm dương t i ễ n đi ra chấp pháp thiên thần điện hướng phía lăng tiêu bảo điện phía sau tử ngưng điện đi đến xuyên qua đỉnh đài lầu cắc đi vào tử ngưng bọc hậu mặt vạn trong hoa viên chỉ thấy ngọc đế đang ngồi ở một cái trong lương đỉnh nhàn nhã nhìn xem phim nhìn thấy dương t i ễ n đi tới ngọc đế đem phim đóng lại điện thoại thu lại cười ha hả nói ra nhị lang tìm cứu, cứu có chuyện gì dương tiến tù ý ngồi tại ngọc đế đối diện ngưng trọng nói ra, dương tiến nghi vừa mới đột hoặc hỏi ta có nên hay không đi ngọc đế cười nói ra đi đương nhiên muốn đi dương t i ễ n lo lắng nói ra cái này tiệc rượu tới kỳ quặc ta lo lắng yến không tốt tiến rượu không d ư ợ u ngon a ngọc đế cười nói ra ngươi một mực thoải mái tinh thần đi thôi cái khác có cứu cứu ở đây dương tiễn trong lòng vừa vững treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói ra được rồi cứu cứu dương tiễn đứng lên cung kính túi đầu nói ra nhị lang cáo từ trước ngọc đế nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn dương tiễn rời đi sau đó lấy ra mình điện thoại suy nghĩ một chút một cái video mời cho trương minh hiên phát trôi qua t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bốn g ọ c đế uy hiếp t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bốn g ọ c đế uy hiếp huyền không đảo bên trên trương minh hiên đang nằm tại trên ngọn cây nghỉ ngơi tíchích t tích một trận chuông điện thoại di động văng lên trương minh hiên mở to mắt cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua nói thầm nói ra ngọc đế kết nối video trương minh hiên vẻ mặt tươi cười nói ra tại kiến hư n hoa n g trí n giới mông vô t h ngọc đế giống như cười mà không phải cười nói ra lần này không có tính toán hắn a trương minh hiên lập tức ủy khuất kêu lên vậy hạ ngài nói lời này liền không có đạo lý ta cái gì thời điểm tính toán hắn rồi ta đối nhị lang tựa như thân huynh đệ thật sao thông thiên hà kêu một nạn ngươi giải thích thế nào t r ư ơ n g minh hiên nháy mắt to vô tội nói ra ta chính là mời tư pháp thiên thần tiến đến bắt yêu a ai biết quan âm cô nương kia đột nhiên xuất thủ ngọc đế không cao h ứ n g nói ra bắt yêu là giả giúp ngươi gánh chịu nhân quả là thật chỉ sợ ngươi đã sớm hạ quyết tâm tại thông thiên hà chém giết q u a n â m để dương tiễn trôi qua chính là vì giúp ngươi chia sẻ phật giáo áp lực t r ư ơ n g minh hiên nghĩa chính ngôn từ nói ra bậy hạ n g à i tâm tư quá hạ cám một ta trương minh hiên làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc một thân hạo nhiên chính khí càng hưu tâm hơn không lòng dạ băng thanh ngọc hiết tiểu lang quân xương hảo làm sao lại làm ra loại sự tình này ha, ha ngọc đế phát ra cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nói lời này thời điểm nghĩ tới thuộc s ơ n sao nghĩ tới thiếu lâm côn luân sao nghĩ tới x ỉ n giáo phật giáo sao t r ư ơ n g minh hiên lập tức im lặng thật không biết làm sao đi giải thích t h ấ p giọng bi thương nói ra những cái kia đều là h i ể u lầm à? ngọc đế lật ra một cái liếp mắt có phải là h i ể u lầm chính ngươi không rõ ràng sau đó trịnh t r o n g hỏi nhị lan là cháu của ta nếu như ngươi còn dám tính toàn hắn cẩn thận ta lấy lớn hiếp nhỏ t r ư ơ n g minh hiên lắc đầu hủy khuất nói ra thật không có chính là vui chơi giải trí làm tiết mục ngọc đế lông mày nhảy một cái hỏi tiết mục tiết mục gì chương minh hiên giải thích nói ra đây là ta mới chuẩn bị một cái trò chơi tiết mục tên là bữa tiệc người s ó i g i ế t ngọc đế trong lòng hiểu rõ nếu như là làm tiết mục sẽ không có chuyện gì nhẹ gật đầu uy hiếp nói ra không có liền tốt không phải chấm liền đem ngươi bắt đến thiên lao bàn long mỗi ngày đổi mới một trăm chương trương minh hiên không còn gì để nói lại dùng thiên lao uy hiếp ta chờ ta tu vi vượt qua ngươi nhất định đem ngươi nhốt vào thiên lao bên trong để ngươi mỗi ngày cho ta viết tiểu thuyết ngọc đế nhữ mày đánh giá trương minh nói ra ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì tương đối chuyện nguy hiểm trương minh hiên liền vội vàng n ắ t đầu lộ ra nụ cười sán lạ nói ra sao có thể chứ ta đang suy nghĩ có bệ hạ tốt như vậy cứu cứu dương tiện thật đúng là hạnh phúc ngọc đế lộ ra vẻ tươi cười nói ra vậy cứ như vậy đi ta thay nhị lang đáp ứng tất nhiên sẽ đúng giờ phó ước t r ư ơ n g minh hiên chắp tay cười nói ra đ à t ạ bệ hạ video quà điệu t r ư ơ n g minh hiên ngửa mặt nằm tại trên ngọn cây trong lòng dâng lên một cỗ khó, khó tạ bị thương nói thầm nói ra các người nói thanh danh của ta có phải là triệt để hỏng l o n g thiên ngạo nói ra kỳ thật dạng này cũng rất tốt người của thế lực khác cũng không dám đắc tội ngươi sợ ngươi ba phần chứng minh hiên sợ lên mặt mình u á n nói ra thế nhưng là ta muốn chính là bọn hán tôn kính a ta muốn làm chính là toàn dân thần tượng công bằng cùng chính nghĩa đại biểu yêu cùng hòa bình x ứ giả t i ê u viêm cười ha ha nói vậy là ngươi không có cơ hội trương minh hiên sờ lấy mặt mình n g ử a mặt nhìn xem bầu trời trong mắt mang theo một chút tàng thương ta liền muốn làm toàn dân thần tượng hồng hoàng tiểu thị tươi làm sao lại đi khó như vậy thời gian ngay tại trương minh hiên lại xoắn suýt lại buồn bực tâm lý chúng quá a gian đi. thời Năm ngày t h o n g một cái đi ã qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Tế l n Vân,、lý、Thanh Tuyền, Hồng N h Hải Lý một tiếng kéo kẹt trương minh hiên mở cửa phòng đi tới cười vây gọi nói ra các vị buổi sáng tốt lành à. thế linh vân ngẩng đầu cười k h ẽ nói ra ngươi dậy rồi à. thanh nhã tỉ có cho ngươi phần cơm tại trong nồi lý thanh tuyền ngẩng đầu nhìn trương minh hiên tiểu đ ạ i nhân bộ dáng lắc đầu thở dài hắn là triệt để không cứu nổi nha nha hiện tại cũng so với hắn dậy sớm trương minh hiên từ phòng bếp cầm mấy cái bánh bao đi tới sau khi ăn xong đứng tại trong viện hoạt động tay chân thầm thì trong miệm thì thẩm một n g h a i t ba bốn hai h ì a i t ba bốn ba hai m ba bốn tế linh vân nhìn xem làm cái động tác trương minh hiên nghi hoặc hỏi hắn đây là làm cái gì đây tu luyện sao lý thanh tuyền tùy ý nói ra nghe hắn nói đây là gọi là gì đời thứ hai tập thể dục theo đài rất quái lạ danh tự rèn luyện thân thể dùng không cần để ý hắn chúng ta tiếp tục thương lượng t ế linh vân nhìn một hồi cười nói ra cái này không được rèn luyện thân thể tác dụng a còn không bằng chúng ta thuộc sơn đ o á n thể quyền lý thanh tuyền tùy ý nói ra hắn chính là t r ò n váng t ế linh vân đem ánh mắt c h u y ể n rời về đến cười hỏi các ngươi luyện tập thế nào hồng h ả i nhi vô bộ ngực hưng phấn kêu lên yên tâm đi chúng ta bây giờ n h ư lợi hại lý thanh tuyền trong mắt lóe lên một tia hồ ly thức g ả o hạt thất giọng nói ra nếu không chúng ta lần này liên thủ đi liên thủ đối phó kia hai cái tới khách quý ngao bích đồng không tốt ý tứ nói ra dạng này không tốt l ắ m đâu đối bọn hắn quá không công bằng lý thanh tuyền cười hì hì nói ra chơi vui là được a hồng h ả i nhi ngâm hai tay hương phấn kêu lên ta đồng ý ta đồng ý lý thanh tuyền thấp giọng cười trộm nói ra vậy liền quyết định như thế đi chúng ta đều là cùng một bọn tề linh vân ngao bích đồng thần tử linh quỳnh ngọc bọn người lên nhau một mặt bất đắc dĩ chương minh hiên vật hơi ép tay vận động hoàn thành thật là thoải mái a Tiểu thanh tại trương Tiểu p h ạ minh thanh t âm ạ t r ư ơ g m i n hiên tức quay đầu đối bọn hắn cười nói ra ta đã đem người sói dết tiến vào thông đạo phát đến các ngươi diên g phần mình trên điện thoại di động điểm kích bữa tiệc người sói dết liền có thể trực tiếp tiến vào trò chơi gian phòng hồng hải nhi vội vàng xuất ra mình điện thoại kêu sợ hai nói ra cái này làm xong ta đi vào trước nhìn xem lý thanh tuyền cũng xuất ra điện thoại cảm thấy hứng thú nói ra ta cũng vào xem t ế linh vân ngao b í c h đồng mấy người cũng đều nhao n h a u tiến vào trò chơi không gian chơi đùa quen thuộc một vòng sau đó cũng đều ra thời gian chậm rãi trôi qua giữa trưa về sau trương minh hiên t ế linh vân bọn người tụ tập tại tiệm sách đại s ả n h bên trong t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi năm tiết mục bắt đầu t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi năm tiết mục bắt đầu trương minh hiên mở miệm nói ra trên lệnh thời gian không nhiều lắm chúng ta đi vào đi tề linh vân bọn người nhẹ gật đầu diêm phần mình thông qua trên điện thoại di động hộ khách vương tiến vào trò chơi không gian lưu quang lóe lên mấy người xuất hiện tại một cái hư vô hắc cám không gian bên trong hư vô không gian bên trong một cái bàn tròn lớn tọa lạc trong đó một thân kim phấn kim giác đại vương cùng một thân bột bạc ngân giác đại vương đã ngồi tại bàn tròn trước đó chứng minh hiên một chút trông thấy hai người bọn họ lập tức giật nẹ mình bất đắc di nói ra các người làm sao vẫn là cái dạng này d o a người a biến thành đồng tử nhiều đáng yêu kim giác đại vương s ở lấy trên đầu mình tranh vanh độc giác cười ha hả nói ra thần quân không có cảm thấy như thế rất bá khí sao ngân giác gật đầu đồng ý nói ra rất uy nghiêm, rất có quý khí. trương minh hiên im lặng quý khí không phải kim chính là ngân có thể không đắc khí sao kim g i á c trần trờ một chút nói ra dạng này không được sao trương minh hiên gật đầu im lặng nói ra được không có không được các ngươi cao hứng liền tốt l i ế c nhìn một vòng nói ra các ngươi đều tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống ta cùng tề linh vân đi ra ngoài trước nên đón một chút khách quý lý thanh tuyền bọn người chơi đùa chạy tới lựa chọn mình vừa ý chỗ ngồi trương minh hiên nhìn về phía tề linh vân cười nói ra tề linh vân ngươi đi theo ta cùng ta cùng một chỗ đảm đương một chút người chủ trì tề linh vân đi đến trương minh hiên bên cạnh cười nói ra người chủ trì là cái gì trương a cũng sẽ không. sẽ t minh là hiên ngồi tại chủ vị đối bên cạnh rất gần vị trí chỉ chỉ nói ra linh vân người ngồi nơi này thế linh vân hơi đỏ mặt trần trờ nói ra như vậy không tốt đâu trương minh hiên cười nói ra không có chuyện gì tiết mục yêu cầu thế linh vân trận nhìn trương minh hiên một chút đi đến bên cạnh ngồi xuống hai người nhỏ giọng nói chuyện chủ yếu là trương minh hiên cho tề linh vân giới thiệu về sau việc cần phải làm chậm rãi chờ đợi hai cái khách quý đến hư hoang giới thiên hoang thành cao ngất thần thánh tượng thần phía trên hai đạo không thấy được lưu quang bàn xuống rơi trên mặt đất biến thành dương tiễn cùng na cha dáng vẻ nhìn thấy lẫn nhau hai người đều lộ ra rất kinh ngạc na cha nghi hoặc nói ra nhị ca không toại chấn tư pháp thần điện làm sao có thời gian đến hư hoang giới chơi đ ù a dương tiễn trong tay vuốt vớt một cái q u ạ t xếp cười nói ra tiêu giao thần quân bảy xuống biến hội mời ta đến đây tụ lại na cha kinh ngạc kêu lên nhị ca cũng là hắn mời tới dương tiễn đánh giá na cha hỏi làm sao người cũng vậy sao na cha cười ha hạ gật đầu nói ra đúng vậy a lúc đầu ta còn rất thất vọng nhưng là có nhị ca cùng đi vậy ta an tâm dương tiễn cười nói ra đi chúng ta cùng đi chiếu cô danh truyền hồng h o a n g tiêu giao t h ầ n quân hai người nhanh chân hướng nơi xa đi đến hai bên đường phố bảy biện các loại q u á nhỏ n bên hai là các loại tiếng giao hàng huyết vũ trường cung ba mươi cấp vũ khí huyết vũ trường cung cùng t i ễ n thủ thiết yếu thần khí đi qua đi ngang qua đường bỏ qua a t ử lôi mãng hai mươi cấp hung thú từ lôi mãng lân giáp gân rắn giả có thể luyện khí huyết nhục có thể luyện ăn toàn thân là bảo a thiện nghi bán hai tay cự phụ luyện thể võ giả y ê u lương lựa chọn phi hành pháp bảo tử cánh rơi chạy trốn giết địch thiết yếu trang bị na cha tứ phương quan sát cười ha hả nói ra hư h o a n g giới danh phủ kỳ thực quả thực chính là cái thứ hai hồng hoàng thế giới dương t i ễ n nhẹ gật đầu nói ra hư h o a n g giới có chỗ tốt cũng có chỗ xấu không ít người t r ầ m mê trong đó phân không rõ hư hảo cùng hiện thực ngày càng t r ầ m luân na cha nhẹ gật đầu không thèm để ý nói ra đó là bọn họ định lực quá kém coi như không có hư hoàng giới loại người này tại hiện thực bên trong cũng sẽ không có cái gì lớn thành cự hai người vừa nói vừa đi xuyên qua mấy cái đường đi đi vào một cái vàng son lộng lây cao lầu trước đó phía trên treo một cái bảng hiệu viết hệ mẹ đi à hai chữ dương t i ễ n dừng lại bước chân n g ầ g đầu nói ra hệ mẹ đi à lâu chính là nơi này na cha cười nói ra nhị ca chúng ta đi vào đi không biết tiêu giao thần quân b à y cái gì yến dương t i ễ n quạt xếp tại trong tay xoay tròn mỉm cười nói ra hạn không phải là cái gì t ố t y ế n hai người đồng thời hướng đại môn đi đến đại sảnh nội bộ có một cái thật dài trắng loan quầy hàng phía sau quầy ngồi hai thiếu nữ đằng sau trên vách tường viết vài cái chữ to bữa tiệc người sói rét hai thiếu nữ nhìn thấy dương tiến cùng na cha đi tới lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên n ê n đón tiếp lấy cùng nhau phúc thân thi lễ dùng thanh âm ôn n u nói ra hoan nghênh hai vị thần quân đi vào bữa tiệc người sói rết tiết mục thu hiện trường dương tiến xứng sở mỉm cười nói ra bữa tiệc người sói rết là cái gì chúng ta là thụ tiêu giao thần quân mời đến đây dự tiệc một thiếu nữ che miệng cười khẽ nói ra không sai đi đây hiến chính là bữa tiệc người sói rết tiết mục quay chụp tại lầu hai hai vị mời theo chúng ta tới một cái khác nữ tử cũng chia tay ra nói ra mời dương tiến cùng na cha đi theo hai cái nữ tử hướng lầu hai đi đến trên đường na cha nhỏ giọng thầm thì nói ra nhị ca nhìn xem tư thế tuyệt đối không phải phổ thông nữa ta h phải cẩn thận dương tiễn khẽ gật đầu thấp giọng nói ra chờ một chút tùy cơ ứng biến na cha khẽ gật đầu một cái i mắng đi theo hai cái nữ tử hướng lầu hai đi đến một nhóm bốn người đi vào lầu hai một cái phòng trước đó hai cái nữ tử đứng tại cửa phòng hai bên một cái nữ tử cười nói ra chúng ta liền không tiến vào thiếu gia đã tại bên trong xin đợi đã lâu dương tiễn cùng na cha lướp nhau dương tiễn đẩy cửa phòng ra liếc mắt liền thấy đại sành trung ương ngay tại nhỏ giọng nói đụa tề linh vân cùng trương minh hiên trương minh hiên tề linh vân hai người ngay được thanh âm cũng phòng n h ỉ cửa ra nhìn lại đồng thời cười lên trương minh hiền vỗ tay cười ha ha lấy nói ra hoan nghênh hai vị thần quân đi vào bữa tiệc người sói rết thu hiện trường thế linh vân cũng cười nhẹ vỗ tay dương tiễn cùng na cha đi vào dương tiễn quét mắt một chút khoe môi n i ế t lên v ẻ t ư ơ i cười nói ra thần quân ngài bán đến cùng là cái gì cái nút na cha cũng cười chắp tay nói ra gặp q u a tiêu g i a o thần quân không biết cái này bữa tiệc người sói rết là cái gì đồ vật trương minh hiền quay người chỉ chỉ đằng sau trên vách tường viết vài cái chữ á i c to cười nói ra bữa tiệc người sói rết là ta tân chế làm một trận chuyên mục mời các ngươi là đến làm khách quý mau mời ngồi dương tiễn cùng na cha đi qua nhìn một chút vị trí phân biệt ngồi tại cái bàn hai bên dương tiễn thở phào một hơi nói ra nguyên lai、like、là chế tác tiết mục a vậy liên còn tốt na cha cảm thấy h ứ n g thú hỏi tiết mục gì sẽ tại trên điện thoại di động phát ra sao trương minh hiên cười nói chính là một trò chơi tự nhiên là tiết mục đương nhiên sẽ tại trên điện thoại di động phát hình na cha cảm thấy h ứ n g thú hỏi nói cách khác hiện tại đã tại đâu trương minh hiên gật đầu cười nói ra từ các ngươi tiến đến thời điểm lại bắt đầu na cha lập tức ngẩng đầu đỡ ngực nhìn thẳng vào phía trước cựu liền dương tiễn một mực t ư ở n g thức quạt xếp tay cũng ngừng xuống tới đem để tay h ạ chương bảy trăm bảy mươi sáu quầy c h ụ hoàn thành chương bảy trăm bảy mươi sáu quay c h ụ t hoàn thành trương minh hiên trấn an nói ra không cần nghiêm túc như vậy chính là một cái trò chơi mà thôi bung ra một chút coi như tại nhà mình đ ồ n g dạng dương tiễn cùng na cha nhẹ gật đầu tiếp xuống tới trương minh hiên cùng tề linh vân cùng dương tiễn cùng na cha chơi một đoạn trò chơi nhỏ lại chơi hai trận người s ó i g i ế t quay c h ụ t hoàn thành dương tiễn cùng na cha trở về thiên đ ỉ n h trương minh hiên bọn người ý thức trở về thiên môn sơn huyền không đảo đại sảnh bên trong trương minh hiên bọn người mở to mắt lý thanh tuyền tiếp nối nói ra cái này xong thật nhanh ta còn không có chơi qua nghĩa đâu trương minh hiên dỗi cái lưng m ệ n mọi n ư ờ i nói ra đồng thời tiết mục hai ván đủ thế linh vân cười khẽ nói ra cái này bữa tiệc người sói g i ế ta t trước mặt những vấn đề kia tốt có ý tứ nhưng là ngươi không sợ những cái kia đại nhân trách tội sao lý thanh tuyền cũng liền gật đầu liên tục nói ra đúng vậy a đặc biệt tốt chơi lại muốn phản lấy đ á p lời chương minh hiên tùy ý nói ra sợ cái gì đều là dương t i ễ n cùng na c h a nói mắc mớ gì đến chúng ta thế linh vân không còn gì để nói nhưng trong lòng vẫn là có một chút bất an ngao bích đồng hiếu kỳ hỏi cái tiết mục này cái gì thời điểm tại trên điện thoại di động lên không a nhất định chơi rất vui trương minh hiên suy nghĩ một chút nói ra ngày mai đi ngày mai liền có thể trở lên trống ngao bích đồng cười hì hì nói ra vậy chúng ta liền đợi đến đi lý thanh tuyền nhìn xem trương minh hiên cảm thấy rất hứng thú hỏi ngươi lần tiếp theo khách quý chuẩn bị mời người nào trương minh hiên nhìn nói với các nàng các ngươi có gì tốt đề nghị sao hồng h ả i nhi giơ tay lên hương phấn kêu lên lao nghiu gọi lao nghiu tới lý thanh tuyền lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên tế linh vân lắc đầu bất đắc dĩ cười nói ra người ta quen biết đều chạy phật giáo đi không có cái gì nhân vật tốt đề cử hồng hà nhi lớn tiếng kêu lên lao n i u a gọi lao n i u tới a lý thanh tuyền cũng cười hì hì nói ra ta cảm thấy hồng h ả i nhi nói có đạo lý nhưng là chỉ có ngưu ma vương không tốt lại tăng thêm thiết phiến công chúa cùng ngọc diện công chúa l i ề n tốt hồng h ả i nhi lập tức xứng sở đem dơ lên cao cao tay ngượng ngùng đông xuống đem bọn hắn ba cái cùng một chỗ m ờ i đi theo sợ không được muốn cùng một chỗ đánh ta a trương minh hiên im lặng nhìn xem lý thanh tuyền nói ra ngươi là chỉ sợ các nàng không đánh nhau đúng không lý thanh tuyền không thèm để ý nói ra dù sao tại bên trong không thể vận dụng tu vi trương minh hiên nói ra được rồi chờ cái này kỳ tiết mục chuyển ra về sau rồi nói sau vạn nhất tiếng vọng không tốt hạ kỳ cũng không cần quay trụ t ế linh vân cười nói ra điểm này ngươi không cần lo lắng đại gia nhất định đều rất thích t ế linh vân đứng lên nói ra tử linh quỳnh ngọc chúng ta trở về đi tân tử linh quỳnh ngọc hai người đứng lên đối trương minh hiên có chút thi lễ đi theo t ế linh vân đi ra phía ngoài ngao bích đồng cũng đứng lên cười hì hì nói ra minh hiên ca ca ta cũng đi về trước trương minh hiên nhẹ gật đầu cười nói ra đi thong thả ta sẽ không t i ế n ngươi ngao bích đồng cười khẽ nói ra cũng không dám làm phiền thần quân đại giá bước liên tục nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài lướt ớ i trương minh hiên cũng đứng lên đi ra phía ngoài ngáp một cái nói ra thanh t u y nói cho thanh nhã tỉ một tiếng cơm tối ta không ăn lý thanh tuyền nhữ mày hỏi n g ư ơ i đi làm cái gì sẽ không là học dạ lang quốc quốc vương chạy đến hồng tụ chiêu bảy cái gì tiệc ăn mừng a trương minh hiên đi đến lý thanh tuyền bên cạnh đưa tay tại nàng trên đầu bắn ra không cao hứng nói ra n g ư ơ i cái đầu nhỏ đều nghĩ gì loạn thất bát a o ta là muốn trở về biên tập tiết mục lý thanh tuyền ai u một tiếng ông đầu lớn tiếng giận dữ nói trương minh hiên ta muốn cùng ngươi quyết đấu quyết đấu trương minh hiên đầu cũng không trở về bước nhanh hướng gian phòng của mình chạy tới lý thanh tuyền cao mũi một cái nhìn xem trương minh hiên bóng lưng hử nhẹ một tiếng trước mắt nói ra hồng h ả i nhi chúng ta đi hồng h ả i nhi nghi hoặc nói ra chúng ta đi đâu lý thanh tuyền không cao h ứ n g nói ra đồ đần đương nhiên là xuống dưới ăn đồ nướng đi đồ ăn nào có đồ nướng ăn ngon hồng h ả i nhi vẻ mặt đau khổ nói ra ta tiền không nhiều lắm lý thanh tuyền nghi hoặc hỏi ngươi không phải có mấy ước sao đều đi nơi nào hồng h ả i nhi ai oán nói ra đều tại hư hoang giới mua trang bị tại hư hoang giới chết về sau còn muốn rơi tiền rơi trang bị hiện tại tất cả đều không có lý thanh tuyền thương hại nhìn nói với hồng hà nhi ngươi vẫn khí thật là chênh lệch ta đều rất ít rơi đồ vật tính toán lần này ta mời ngươi hồng h ả i nhi hưng phấn kêu lên tạ ơn thanh t u y ể n sư cô hai người đi ra ngoài n g ư ơ i muốn ăn cái gì cá nướng nướng hoa cáp nướng con cua nướng tôm bự nướng ngươi không phải thích ăn cỏ sao h ắ c h ắ c đây không phải là không có tiền mả hừ sáng sớm hoa hồng mặt trời vừa ra núi ánh bình minh phủ kín nửa bầu trời sáng sủa tiếng đọc sách vang ở trương minh hiên trước phòng kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở ra trương minh hiên còn buồn ngủ đi tới đứng tại trước của phòng không thể làm sao nhìn xem lý thanh tuyền nói ra ngươi biết ta hôm qua mấy giờ tối mới ngủ sao lý thanh tuyền để quyển sách xuống ngẩng đầu nói ra người biết ta bao nhiêu cái ngày đêm không ngủ sao đường đường thái ớt kim tiên còn mỗi ngày đi ngủ một thân thói hư tật xấu ánh mắt khinh bị nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên đi đến sân nhỏ bên trong hoạt động một chút tay chân nói ra có thể thư thư phục phục đi ngủ tại sao phải chịu đựng đương nhiên là làm sao dễ chịu làm sao tới đi lý thanh nhã thanh âm từ phòng bếp bên trong chuyển tới chuẩn bị một chút có thể ăn cơm trương minh hiên hít mũi một cái cười nói ra phan hâm mộ bao ta thích tấn dương bưng một cái mâm lớn từ phòng bếp đi tới cười hì hì nói ra hoàn thúc á i mũi thật là lợi hại xa như vậy đều có thể nghe thấy trương minh tấn dương ngươi cái gì thời điểm trở về tấn dương đem đĩa đặt ở trong nội viện trên mặt bàn cười nói ra hôm qua thứ sáu c h ạ m vạn g tối ta liền trở lại a hoàng thúc ngươi ngủ được sớm không có nhìn thấy ta trương minh hiên giải thích nói ra ta đây không phải là ngủ là trong phòng làm việc mấy người ngồi tại cơm trên bàn lý thanh nhã dùng cháo gạo đốt nha nha hoàng hậu cười hỏi minh hiên hôm qua quay c h ụ thế nào trương minh hiên đem miệng bên trong một ngụm trứng gà nuốt xuống nói ra đặc biệt hòa mỹ tấn dương đen tị nói ta đều nghe thanh tuyền cô c â nói chơi vui như vậy sự tình các ngươi vậy mà đều không tìm ta trương minh hiên cười nói ra ngươi không phải muốn lên học mà làm trễ mải ngươi học tập không thể được tấn h dương nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra hoàng thúc ta không lên học tốt ta chúng ta cùng một chỗ đập tiết mục có được hay không sáng tỏ ánh mắt mong đợi nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên mỉm cười bật hơi lên tiếng nói ra không tốt tiểu hài tử nào có không lên học tấn h dương thở phì phò cắn miệng bên trong bánh bao lý thanh nhã khép cười một tiếng nói ra tấn h dương ngươi cũng đừng đánh loại này ý nghĩ xấu đi học ít không xong tấn h dương hữu khí vô lực nói ra biết thanh nhã cô cô lý thanh nhã nhìn về phía trương minh hiên hỏi cái gì thời điểm tập truyền trương minh hiên nói ra chờ một chút cơm nước xong xuôi liền thợ truyền trong lòng nói ra tiểu phạm là một m chút mở rộng vâng tây du trên đường một cỗ mới tinh xe ngựa trên đại đạo hành xử xe ngựa càng xe ngồi lấy hai cái đại hán một cái đầu heo heo mặt một cái mặt đầy dâu má t r ầ n xe còn ngồi một cái hình người hầu tự đường tam t ạ n g ngồi tại xe ngựa bên trong vườn dâu nói ra bắt giới lại có người cho vi sư phát tới khiêu chiến t i n t ứ c làm sao bây giờ chứ bắt giới ở bên ngoài nói ra sư phó không cần phản ứng bọn hắn lại nói chúng ta cũng đánh không lại à mình là cái gì tài nghệ thật sự ngươi cũng không phải không biết t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy video thượng truyền t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy video thượng truyền đường tam tạng buồn dầu nói ra từ khi thắng hồng hoàng thương thần giải thi đấu quán quân về sau khiêu chiến liền một cái tiếp một cái đến cái gì thời điểm là cái đầu a b ầ n tăng cũng không dám chơi hồng hoàng thương thần trò chơi trên mui xe tôn nộ không kinh ngạc kêu lên sư đệ lại muốn bước phát triển mới tiết mục chư bắt giới lập tức xuất r a điện thoại nói ra lần này thần quân muốn ra tiết mục gì trước đó không có nghe được phong thanh a đường tam tạng mở miệng nghi hoặc nói ra bữa tiệc người xói giết đây là cái gì đồ vật nhìn thời gian liền muốn bắt đầu dừng xe vì sư có chút say xe cần nghỉ ngơi một chút bạch long mã lập tức liền ngừng xuống tới đường tam tạng từ xe ngựa bên trong đưa đầu ra ngoài sắc mặt quả thật có chút khó coi c h ư bắt giới đem đường tam tạng đỡ xuống đi nói thầm nói ra sư phó ai lão chư ta đã sớm dặn dò qua ngài trên xe không cần chơi điện thoại sẽ say xe đường tam tạng ngồi tại bên cạnh giới đại thụ c ư ờ i lớn một chút nói ra ai ngồi ở trong xe cũng quá nhàm chán s a ngộ thịnh tại bên cạnh đề nghị nói ra sư phó ngài lần sau có thể nghe ca nhạc nghe ca nhạc liền không thành vấn đề sách thành bên trong cũng có một cái thuyết thư chuyên mục ngài nghe tiểu thuyết cũng có thể đường tam tạng gật đầu nói ra n ộ tịnh nói đúng lắm giúp vi sư đem chậu gỗ lấy ra được rồi s a lộ tịnh từ hành lý bên trong lật ra một cái chậu gỗ phóng tới đường tam tạng trước mặt đường tam tạng tay vừa nhấc hai ngón tay ở giữa chính s ắ c kẹp lấy một t r ư ờ n g đạo phủ nghiệm m ộ t câu vô lượng thiên tôn tỉnh thủy phủ sắc đạo phù hướng chậu gỗ bên trong ném một cái b ị c h một tiếng hóa thành một đạo thanh t u y ể n đem chậu gỗ lấp đầy không ngừng hướng ra ngoài tuân ra đường tam tạng đưa tay tiến chậu gỗ dựa tay rửa mặt tinh thần một chút cảm t h ắ n nói ra đạo này phủ chính là thuận tiện nếu như không có đạo phủ tùy thân muốn tìm tới nước sạch ngọc đế vương mẫu dương tiễn dương thiền còn có thất tiên nữ b ọ n người đều tụ tập tại giao trì bên trong vây quanh một t r ư ơ n g b à n lớn cười cười nói nói ăn thịt rượu món ngon ngọc đế cúi đầu nhìn xem trên mặt bàn điện thoại di động mở rộng tin tức cười nói ra cái này bữa tiệc người sói rét chính là nhị lang tham gia cái kia tiết mục sao ngọc đế nhìn về phía dương tiễn dương tiễn nhẹ gật đầu tiết mục gì nhị ca bên trên tiết mục sao thất tiên nữ nhao nhao hưng phấn xuất ra điện thoại dương thiền hiếu kỳ hỏi nhị ca cái này chơi vui ha dương tiễn trần chờ một chút sắc mặt biến ảo mấy lần nói ra coi như thú vị đi v cái gì thời điểm bắt đầu ta nghĩ biết nhị lang tại tiết mục bên trong biểu hiện như thế nào có hay không cho chúng ta thiên đ ỉ n h tăng thể diện ta cũng muốn biết ta cũng muốn biết nhị ca bên trên điện thoại di động a cái này quảng cáo bịa liền có nhị ca thất tiên nữ cũng đều cao hứng nao h nao h kêu lên linh sơn như lai nhìn xem màn hình điện thoại di động thì t h ầ m nói ra bữa tiệc người sói g i ế t lại là cái gì sẽ không lại là giống hồng hoang thương thần, thần sắp mặt liền một trận phát xanh lại bị đường tam tặng cái kêu phàm phụ tục từ tinh kế suốt đời xỉ nhục ca trên mạng cũng đều bắt đầu nghị luận công chúng bảy bên trong thiết trụ đều nhìn tới rồi sao thần quân lại bước phát triển mới tiết mục đại niu bữa tiệc người sói giết sói cùng người đặt ở một cái lồng bên trong mặt vật lộn tiết mục sao t h á i điệp hoa tốt huyết tinh bốn mắt lang vương thần quân làm sao đem mục tiêu đặt ở ta lang tộc trên thân trong lòng đột nhiên rất sợ đó bạch vân đạo trưởng ra cái gì tiết mục mới hảo hảo viết bàn lòng không được sao Ô vân đạo trưởng đồng ý thử vân đạo trưởng đồng ý chính gia đại ma vương đồng ý thanh vân đạo trưởng đồng ý hòa vân đạo trưởng đồng ý chúng ta bên trong có phải hay không xâm nhập vào cái gì kỳ quái đồ vật chính gia đại ma vương n g ư ơ i mới là đồ đâu hòa vân đạo trưởng n g ư ơ i không phải đồ vật chính gia đại ma vương n g ư ơ i mới không phải đồ vật hòa vân đạo trưởng vậy là n g ư ơ i cái gì đồ vật chính gia đại ma vương ta không phải đồ vật hòa vân đạo trưởng biết chính gia đại ma vương đại thiên vương các ngươi ai có thể liên hệ với giới này hồng hoàng thương thần sao ta nói chuyện riêng hắn hắn không trở về ta rất muốn cùng bọn hắn luận bàn một ván sao vũ k h c đồng dạng muốn lĩnh giáo một chút hồng hoàng thương thứ nhất thần chiến đội thực lực. Tiểu huyết ma. ta cũng vậy yêu c ấ i hắc hổ ta cũng là a liên hệ hắn hắn vậy mà sẽ không thực sự quá k i ê u ngạo bạch vân đạo trưởng ha ha các ngươi trước m ư ờ i đều không phải chiến đội vậy mà muốn khiêu chiến hồng hoang thương thần quá để cao mình đi lấy huyền trang đại sư tính toán đến thời điểm các ngươi tại sao thua đều không biết nạo thị thiên hạ không s a i đặc biệt đ ộ i phục tây du chiến đội đem chiến cuộc biến hóa trưởng không tại tâm vô thanh vô tức chủ đạo toàn cục lợi hại nghe nói đội trưởng vẫn là phạm nhân thực sự quá lợi hại rất muốn bài sư ngưu ma vương có lẽ tây du chiến đội ghét bỏ các ngươi thực lực quá yếu mới k h i n thường tiếp nhận các ngươi khiêu chiến trên trời nhân gian dưới mặt đất t ứ hải hồng hoang các nơi nhân thần quỷ đều chú ý đến trương minh hiên quảng cáo vô luận trên mạng vẫn là hiện thực đều lẫn nhau thảo luận suy đoán sau đó mở ra điện thoại chuẩn bị quan sát thời gian nhanh đến huyền không đảo bên trên ăn xong điểm tâm trương minh hiên bọn người ngồi ở đại sành bên trong vừa nói vừa cười chờ đợi thời gian lý thanh tuyền đột nhiên kinh h ỉ kêu lên chín điểm đến nhanh lên thượng truyền trương minh hiên nhẹ gật đầu trong lòng nói ra tiểu phạm thượng truyền đi. video bắt đầu là dương tiễn cùng na cha đi vào hệ mẹ đi ạ lâu hình tượng thông qua hai người đối thoại người xem có thể biết bọn hắn là nhận tiêu giao thần quân mời đến đây về phần tại sao đến đây chính bọn hắn cũng không rõ ràng tây du trên đường đường tam tạng sư đầu ngồi cùng một chỗ nhìn xem hình tượng đường tam tạng kinh ngạc nói ra đây không phải tư pháp thiên thần sao ban đầu ở hát thủy hà bần t a n gặp qua hắn tôn nộ không liên tục gật đầu nói ra chính là cái kia bà con là kia ba mắt. đường tam tạng nhẹ t h gật đầu hình tượng bên trong dưỡng tiễn na cha đi theo hai cái nữ tử đi vào lầu hai đẩy cửa tiến vào một cái phòng bên trong Gian phòng chương n bên g trong Minh Hiên Linh đang cùng Tề Linh Vân cười cười nói nói n Tề bảy trăm bảy mươi tám vấn đáp chương bảy trăm bảy mươi tám v ẫ n đáp hình tượng bên trong d ư ơ n g tiễn cùng na tra phân biệt ngồi tại cái bàn hai bên mấy người hàn huyên vài câu về sau trương minh hiên nhìn về phía ống kính cười nói ra điện thoại trước các vị người xem hoan nên quan sát hồng h o a n g cái thứ nhất giải trí tống nghệ tiết mục đỡ tiệc người s ó i giết phía dưới liền từ ta đến v ì đại gia giới thiệu kỳ này khách quý t r ư ơ n g minh hiên ngón tay hướng na cha giới thiệu nói ra vị này chính là thiên đình chiến thần ba h ữ b i ể n sẽ đại thần na cha cụ sen pháp thân đắc đạo thiện làm càn có quyển hôn thi lăng phong hỏa luân hỏa tiêm thương các loại vũ khí tại thế gian n i ệ m kỳ danh h à o có thể trừ tà trừ ác lùi quỷ d ọ a quái na cha cũng đối với phía trước cười cười lần thứ nhất bên trên tiết mục lại có điểm khẩn trương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì chương minh hiên lại nhìn về phía dương tiễn nói ra cái này một vị đại gia khả năng nhìn không biết nhưng là chỉ cần ta nói ra danh hào của hắn các ngươi nhất định đều biết hắn chính là đã từng phá núi cứu mẹ đ ạ p phá lăng tiêu chất vấn ngọc đế dương ra nhị lang cũng chính là hiện tại tư pháp thiên thần dương tiễn điện thoại tiền quán chúng người xem đều nhìn nhiều dương tiễn vài lần trải qua thần đăng chuyện tv về sau dương tiễn danh hiệu tại tam giới có thể nói không người không biết không người không hiểu trương minh hiên đối dương t i ễ n cười nói ra tư pháp thiên thần đến cùng điện thoại trước người xem chào hỏi dương t i ễ n k h ỏ miệm động một chút vẫy vây tay nói ra các vị đạo hữu tốt trương minh hiên bất đắc gì nói ra hai cái thần quân thật đúng là cao lanh a dương t i ế n im lặng nhìn về phía trương minh hiên nói ra ngươi đột nhiên đem chúng ta hai cái mời đi theo đến bây giờ chúng ta cũng còn không biết chuyện gì xảy ra ngươi để chúng ta nói cái gì na cha đồng ý gật đầu nói ra không sai thế linh vân che miệng cười nói kỳ thật ta cũng không biết trương minh hiên cười ha h a nói ra là lỗi của ta trách ta không cùng các ngươi nói rõ ràng kỳ thật chính là tới tìm các ngươi tới chơi cái trò chơi thuận tiện thay thế mấy cái không biết tên dân mạng hỏi các ngươi mấy vấn đề na cha nhả danh nói ra không biết tên dân mạng sẽ không là chính ngươi a trương minh hiên lật ra một cái lên mắt loại chuyện này ta làm sao lại thừa nhận nhìn về phía hai người bọn họ hỏi chuẩn bị xong chưa ta muốn hỏi thế linh vân cười khẽ nói ra trực tiếp liền mở một chút bắt đầu sao một điểm làm nền đều không có dương tiến cùng na tra chút nghiêm túc một chút đầu giống như ra chiến trường thiên đình giao chỉ bên trong trên bàn rượu dương tiến đột nhiên sững sờ đằng một chút đứng lên ngọc đế c ư ờ i hỏi nhị lang thế nào không nghĩ tới thiên đình chiến thần cũng có khẩn trương thời điểm ha ha ha vương mẫu dương tiến thất tiên nữ trở cũng đều phát ra thanh thúy tiếng cười dương tiến ánh mắt lóe lên một tia khẩn trương cả giận nói không đúng phía trước thiếu đi một chút độ vật vương mẫu cười nói ra quay chụp phim ảnh tv cũng phải cần biên tập ghép lại cái này cái gọi là tống nghệ cũng hẳn là như thế không phải rất bình thường sao dương tiết nuốt nước miếng trong mắt mang theo b ấ t an vừa kinh vừa sợ nói ra thế nhưng là những cái k i a không thể giảm a ngọc đế cười ha hả nói ra ta ngược lại là nghĩ biết hắn giảm b ấ t cái gì k ị c bản để nhị lan g khẩn trương thành dạng này lý thiên vương phụ đệ na cha cũng là một mặt n g ộ n g bức nhìn màn hình điện thoại di động lúc trước không phải như vậy nói à. sao có thể dạng này nghĩ đến đằng sau mình trả lời vấn đề na cha trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt muôn xong video hình tượng bên trong chương minh hiên trước nhìn về phía na cha cười hỏi nghe nói tam thái tử đã từng đại não đông hải dẫn đến dìm nước trần đ ư ờ n g quan cũng là bởi vì chuyện này được cụ sen hóa thân không biết tam thái tử hiện tại đối với chuyện này hiện tại là cái gì cái nhìn na cha nghiêm túc nhìn màn ảnh nói ra chuyện này ta không có sai sai là đông hải long cung ta khi đó không phải liền là ham chơi lấy pháp bảo rào động đông hải vô lượng nước biển mà về phần muốn đánh sinh đánh chết sao không phải liền là rút gân rồng mà có gì ghê gớm đâu lão long vương còn dìm nước trần đực quan coi là thật hẹp hòi vô cùng thiên vương phủ đệ bên trong ngồi ở phía xa lý t ĩ n h nhìn về phía mộng bức na tra trong lòng một trận thở dài người đến bây giờ còn không biết sai sao thập lương ta giao không tốt hắn a giao chỉ trước bàn rượu ngọc đế khen nhữ mày nói ra na tra vẫn là như thế bó ngạo sao vương mẫu cũng bất mãn nói ra nói như thế có chút quá phận mặc dù đông hải tam thái tử chú định có này một k i ế p nhưng chuyện lúc trước đúng là hắn làm sai dương tiến nhìn xem ông kính chột dạ nói ra đằng sau còn có cảng quá phận đây này cứu cứu mợ các ngươi nhất định phải tin tưởng ta a nơi đó mặt đều là giả ngọc đế cùng vương mẫu kinh ngạc lết nhau đến cùng chuyện gì xảy ra tây du trên đường tôn nộ không v ò đầu b ứ c thai cởi ha ha nói nguyên lai na cha đã từng náo qua đông hải như thế cùng ta lão tôn ngược lại là rất giống đứng phía sau bạch long mã phốc phốc đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi mắt bút hồng quang nhìn chằm chằm video bên trong na cha đông hải long cung lão long vương đ ỗ n g nhiên đứng lên nhấc chân dùng sức một đạp b ị c h một tiếng vang thật lớn trước mặt cái bàn lưu tinh bay vụt ra ngoài một đường bắn thủng lầu c á t nện xuyên cửa cung tại đông hải nhấc lên một trận sòng lớn biến mất tại vô ngẩn nước biển bên trong lão long vương trừng mắt long nhãn phất nộ nhìn xem video bên trong na cha một thân long bảo bay khi t h ế bảng bạc xuyên qua thiên địa trong chốc lát toàn bộ đông hải đều nhấc lên sóng lớn bầu trời mây đen dày đặc điện t h i ể m sấm sét trong biển sinh vật đều bất an nuốt ở một góc toàn thân phát r u n lão long vương phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng thái ớt lao nhi na trà tiểu nhi một tiếng thanh thúy thanh âm tại giữa thiên địa vang lên lao n ê t h u đ tê là cái gì một con chim nhỏ tại sóng lớn mây đen ở giữa xuyên qua bạch miệng đỏ chảo xem thiên địa chi uy như không móng luốt bung ra một hạt cục đá rơi xuống rơi vào trong nước nháy mắt biển lớn trở t h à giao trì t bàn rượu trước đó ngọc đế cúi đầu hai mắt nhìn về phía hạ giới đem một chút đều thấy rõ dương tiễn cũng nhìn xem phía dưới kinh nghi hỏi cứu cứu vừa mới kia cố thẳng tới thiên đình bạo ngược khí thế là cái gì rất mạnh ngọc đế nhàn nhạt nói ra đông hải long vương dương tiến t h ị thầm nói ra đông hải long vương một mực không lộ ra trước mắt người đời hắn lại có như thế tu vi vương mẫu cười nói ra long tộc chính là hồng hoang thiên địa đệ nhất vị bá chủ chân chính tinh nhuệ nội tình đều tại đông phương thanh long giới nhưng là tứ hải làm l o n g tộc trước kia đại bản hàn doanh long vương há lại sẽ là nhỏ yếu hạng người mỗi một vị long vương đều có đại la đ ỉ n h phong tu vi dùng cái này mới có thể chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm dương tiến cung kính nói ra đà tạm ợ dạy bảo mấy người tiếp tục nhìn về phía hình tượng video hình tượng bên trong trương minh hiên tiếp tục cùng na tra hàn lên vài câu sau đó nhìn về phía dương tiễn cười hỏi nhị lang thần quân hiện tại muốn hỏi ngươi một vấn đề dương tiễn gật đầu cười nói ra cảm giác kẻ đến không tiện a trương minh hiên sắc mị mị nói ra nghe nói ngươi có cái m u ộ i m u ộ i dương tiễn biến sắc lập tức đánh gây nói ra không có ta có cái đệ đệ trương minh hiên im lặng nói ra ta còn không có hỏi xong đâu dương tiễn cười lạnh nhìn xem trương minh nói ra vậy cũng không cần hỏi ta không có m u ộ i m u ộ i chỉ có đệ đệ giao chỉ trên bàn rượu dương tiến đoán trách nói với dương tiễn nhị ca ta cái tia giảm g i i giống nam hải tử rồi ngọc đế cười ha hà nói nói tốt chính là muốn trả lời như vậy Trương tốt, ta thiền trương Trương Trương Trương thiền người người người Dương Minh Hiên nhìn xem cũng không phải là người tốt, còn muốn đánh nhà nhi Minh Hiên. Trương 779. Lại hố người trương Minh Hiên. xem phải Lại lại lôi chú hố hố kéo là ý, vương, cứu cứu vương mẫu thân a y à o treo kẹo đối nói ngươi vương Vương nũng nịu nhìn cũng mẫu mỡ, mẫu cứu cứu ra, ta. h t thể theo dương thiền lôi kéo có chút lay động cười ha hả nói ra dương tiến h cùng hạo thiên điểm này rất giống nghĩ lúc trước hạo thiên biết giao cơ tư phối phạm nhân thời điểm tức giận đến thiên đình đều kém chút bị hắn phá hủy mấy lần đều nghĩ hạ thủ trực tiếp đem các ngươi phụ thân trục chết dương tiễn nghĩ đến nếu có một ngày dương tiền gả cho phạm nhân trong lòng lập tức dâng lên một cỗ phẫn nộ nhìn xem ngọc đế không khỏi dâng lên một cỗ lý giải c h i tình ô n g tính hình tượng bên trong chứng minh hiên bất đắc di nói ra tốt ta vậy ta hỏi một vấn đề khác tốt nhìn qua thần đăng chuyện người xem đều biết tư pháp thiên thần dương tiễn là ngọc hoàng đại đế cháu trai trước đó bởi vì ngọc đế c h ấ n áp trưởng công chúa giao cơ vấn đề giữa hai người có chút hiểu lầm hiện tại hiểu lầm giải khai sau dương tiễn mới là tư pháp thiên thần dương tiễn cười nói ra còn muốn đa tạ thần quân q a y trụ thần đăng chuyện không phải ta khả năng mãi mãi cũng không nghĩ ra thậm chí rơi vào tâm ma bên trong. t r ư ơ n g minh hiên vừa cười vừa nói đại khái rộng rãi người xem đều tại hiếu kỳ ngọc đế đối ngươi được không một mặt cười xấu xa nhìn xem dương tiễn những lông mày nói ra t i ê n tâm to gần nói một đoạn này ta sẽ tắt bỏ điện thoại trước vô số người xem đều hiếu kỳ nhìn màn ảnh đối với ngọc đế cùng dương tiễn ở giữa yêu hận dây dưa tất cả mọi người có hiểu biết chính là không biết hiện tại bọn hắn quan hệ như thế nào là mặt ngoài thân cận hay là thật khôi phục thành người một nhà giao chỉ bên trong ngọc đế vô ý thức nhìn dương tiễn một chút dương tiễn một mặt đắm chát lần nữa cường điệu nói ra cứu cứu tiết mục bên trong nói đều là lời nói dối trương minh hiên để chúng ta phản lấy trả lời ngọc đế ha ha cười nói minh bạch chỉ thấy video hình tượng bên trong dương t i ễ n trần c h ờ một chút bất đắc dĩ nhìn xem trương minh hiên nói ra vấn đề này ta có thể không thể không trả lời trương minh hiên cười nói ra không thể vấn đề thứ nhất liền muốn không trả lời phía sau còn thế nào chơi na cha cũng hưng phấn kêu lên nhị ca mau nói ta cũng m u ố n biết dương t i ễ n nhìn quanh một vòng nhìn về phía ống kính nói ra đều là tất một đoạn thật dài cách lâm về sau dương t i ễ n nghiêm túc nói ra cứu cứu đối ta thật không tốt không phải đánh chính là mắng còn không cho cơm ăn mà lại vắng vẻ không nhìn ta giao chỉ dương tiến quay đầu phốc một ngụm rượu phân ra sang liên tục ho khan nhìn về phía dương tiện đoán trách nói ra nhị ca ngươi nói thế nào loại lời này cứu cứu cùng mợ đối với chúng ta so bảy cái mội mội còn tốt hơn thử y tiên nữ gật đầu cười đoán trách nói ra đúng vậy a nhị ca ngươi có chút quá mức ca nhị ca nhị ca nhị ca thất tiên nữ từng cái cười đối dương tiện đoán trách t ê u lên dương tiến khóc không ra nước mắt tâm lý hận trương minh hiên hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi nào có ngươi dạng này chơi ngọc đế cười nói ra tốt các ngươi liền bị trêu g ẹ o nhị lang nhị lang lại bị trương minh hiên kia xấu tiểu từ hố dương tiễn gật đầu đoán hận nói ra trước đó hắn đã nói xong tất cả trả lời đều muốn ngược lại hiện tại hắn đem câu nói kia cho xóa vương mẫu cười ha ha nói cách làm này rất là t r ư ơ n g minh h i ề n phong cách t ử vi đế cung t ử vi đại đế nhìn xem video nhãn tình sáng lên ha ha cười nói ra dương tiễn cùng ngọc đế quan hệ không mộ như thế một tin tức tốt linh sơn như lai、like、mắt lạnh nhìn video trong lòng một trận cười lạnh loại lời này cũng chính là lừa gạt một c h ú t đồ đận muốn hồ ai đây đối với đoạn văn này như lai、like、là một chữ đều không tin dương tiễn cùng ngọc đế ở giữa khí vận tương liên làm sao lại quan hệ không hợp lừa gạt quỷ đâu huyền không đảo tiệm sách bên trong lý thanh nhã cũng kinh ngạc nói ra dương t i ễ n làm sao lại nói loại lời này lý thanh tuyền hưng phấn nói ra tỉ ta cho ngươi b i ế ta trương minh hiên phía trước còn có một ít lời nói là muốn na cha cùng dương t i ễ n đều phản lấy trả lời vấn đề của hắn hiện tại hắn đem phía trước kia đoạn lời nói xóa lý thanh nhã im lặng nhìn xem trương minh hiên ngươi là chỉ sợ thiên hạ bất luận a bất đắc dĩ nói ra minh hiên chờ một chút cho bọn hắn giải thích một chút dạng này không tốt trương minh hiên cười nói ra thanh nhã tỉ người yên tâm đi ta có chừng mực đằng sau có giải thích lý thanh nhã lúc này mới nhẹ gật đầu điện thoại trước người xem cũng đều ổ lên một cái chạch viện bên trong mấy cái tiểu t ỷ t ỷ ngồi tại trong hoa viên đình nghỉ mát bên trong vây quanh cùng một chỗ nhìn xem điện thoại một cái áo xanh tiểu cô nương n h í u mày nói ra tại sao có thể như vậy ngọc đế tại sao có thể dạng này đối dương tiễn quá xấu một cái khác tiểu cô nương hoa si nhìn màn ảnh nói ra rất đẹp trai rất đẹp trai dương tiễn rất đẹp trai à. rất thích một cái khác áo trắng nữ tử trong mắt lõe một tia cơ chí nói ra đây không phải bình thường sao ngọc đế thế nhưng là tam giới tri chủ nhà đế vương từ đầu tới thân tình còn lại nữ tử cũng đều rối rít nhẹ gật đầu nhìn về phía dương tiến anh mắt càng là tràn đầy đồng tình chịu mến thầy du trên đường đường tam t ạ m thì thầm nói ra không thể nào tư pháp thiên thần cùng ngọc hoàng đại đế còn có mâu thuẫn sao tôn nộ không v ò đầu bất h a i vội vàng sao động nói ra dương t i ễ n cái thằng này quá khó chịu lợi trực tiếp đánh vỡ thiên đình hạ giới tiêu giao chính là làm gì thủ k i a ngọc đế lao nhi đ i ệ u khí sa ngộ tịnh đột nhiên mở miệng tranh luận nói ra khẳng định không phải như vậy ngọc đế b ậ hạ khoan dung độ lượng r ộ lượng trọng tình trọng nghĩa làm sao lại khắt khe khắt dương tiễn tôn nộ không cười ha hà lấy sa sư đệ người ngu rồi、à. ngọc đế lao n h ì nếu n như khoan dung độ lượng dọc lượng ngươi cùng bắt giới làm sao lại bị đánh xuống nhân gian chịu khổ ta sang nộ tỉnh chừng to mắt không biết nên nói cái gì trừ bắt giới cười ngây ngô nói ra đại sư huynh dương tiễn nói khẳng định không đúng tư pháp thiên thần chi vị vốn chính là thiên đ ỉ n h chức vị quan trọng bên trên quản bốn ngự thiên đế hạ quản thiên binh lược sĩ chỉ cần phạm vào thiên điều hắn đều có quyền lợi hỏi đến cái gọi là lạnh nhạt mà nói khẳng định không có tôn nộ không như có điều suy nghĩ nói ra chẳng lẽ là dương tiễn nói dối đường tam tạng nói ra xem tiếp đi liền biết video ống tính bên trong tề linh vân che miệng cười khẽ ra nói ra thần quân trở về sẽ không nhận ngọc đế b ệ hạ chỉ chỉ ta dương tiến nhả danh nói ra tiêu giao thần quân hỏi loại vấn đề này chính là không có ý định để ta trở về tốt qua điện thoại trước không ít người cười ra tiếng trong đầu hiện hiện dương tiến trở lại thiên đình bị ngọc hoàng đại đế treo lên quất cái mông cảnh tượng chưa nói xong thật sự là rất mong đợi người à. đều có k e m tính cây trương minh hiên cười nhìn nói với tề linh vân linh vân ngươi có cái gì muốn hỏi sao tề linh vân nhìn về phía na cha cười nói ra ta hỏi tam thái tử một vấn đề đi na cha gật đầu cười loại này phản lấy trả lời vấn đề phương thức còn rất thú vị thiên đình lý thiên vương thần điện đại s ả n h bên trong na cha nhìn xem video chính bên trong tràn đầy phấn khởi biểu hiện không còn gì để nói ngươi có muốn hay không nốc như vậy à? sẽ bị hô à? lúc trước làm sao lại tin tưởng trương minh hiên chuyện ma quỷ đây hắn có thể tin sao đặc biệt là nghĩ đến phía dưới mấy vấn đề na cha kìm lòng không được dùng mình một cái xảy ra thần mệnh à, t r ư ơ n g tám trăm na cha bị phạt t r ư ơ n g tám trăm na cha bị phạt video hình tượng bên trong thế linh vân cảm thấy hứng thú hỏi tam thái tử những năm gần đây có hay không gặp được thích nữ hải nhi na cha lập tức gật đầu không chút do dự nói ra có rất nhiều thế linh vân xứng sở buồn cười nói ra trả lời như thế q u á quyết sao na cha cười nói ra vấn đề này quá tốt trả lời a thế linh vân lại nhìn về phía dương t i ễ n hỏi thần quân ngài đâu dương t i ễ n lộ ra vẻ tươi cười nói ra có rất nhiều t r ư ơ n g minh hiên đoán trách nói ra xem đi ngươi hỏi đều quá đơn giản đều là đưa phân đề thế linh vân lật ra một cái lên mắt không cao hứng nói ra ngươi lợi hại ngươi đến t r ư ơ n g minh hiên nói ra nhìn kỹ học tập lấy một chút nhìn về phía na cha cười xấu xa nói ra chuyến môn ngươi chính là h o à hoàng cung linh châu tự truyền thế na cha nhẹ gật đầu Cẩn t h ậ n nhìn xem trương minh hiên cái tiêu tiêu dung nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi trương minh hiên không có hảo ý hỏi bị đánh xuống thế gian một thân tu vi hóa thành hư không chuyển thế đầu thai ngươi sinh nữ hoa n ư ơ n g n ư ơ n g thì sao na cha chừng mắt trương minh hiên sắp mặt xoắn suýt trương minh hiên cười hát hát nói quả nhiên xoắn suýt không biết trả lời thế nào thoạt nhìn vẫn là có chút tức giận na cha lập tức chừng to mắt kêu lên ta không có ngươi nói bậy trương minh hiên nói, nói ra không ta cự tuyệt trả lời dương tiễn cười ha ha lấy na cha vừa mới ta bị hỏi thời điểm ngươi thế nhưng là rất hưng p h ấ n à. mau nói trương minh hiên cổ vũ nói ra nói đi không có chuyện gì chúng ta trước đó đều đã đã nói xong ngươi không nói cũng chỉ có thể chứng minh ngươi trở dạng mấy người đều chờ mong nhìn xem na cha mau trả lời mau nói a được rồi ta trả lời chính là na cha nhìn xem trương minh hiên nói ra ta sinh khí phi thường phi thường sinh khí nương nương nàng vừa già lại xấu tính khí nóng n ả y còn không phân phải trái trương minh hiên giơ ngón tay cái lên cười ha ha nói, nói tốt tề linh vân cũng một trận né cười dương tiễn túi đầu nhìn xem cái bản á thật là kỳ lạ đường vân tây du trên đường tôn nộ không v ò đầu bức thai nghi hoặc nói ra cái này hoa hoàng a h o cung đến cùng là lai lịch gì trước đó hồng hoang thương thần đại chiến thời điểm cũng có cái này chiến đội d i ệ t sạch vạn phật chiến đội đường tam tạm nhìn về phía tôn nộ không kinh ngạc nói ra ngươi không biết nữ hoa nương nương sao tôn nộ không lắc đầu nói ra ta lão tôn sinh tại hoa quả sơn tiêu giao hơn m ộ ư ơ i năm tiên sơn động phủ bên trong cầu đạo hơn m ộ ư ơ i năm trở về về sau cùng yêu ma làm bạn cùng tiên thần tương giao trong thời gian này lại chưa từng nghe nói có cái nào đại thần thông người gọi nữ hoa chứ bắt giới mắt lộ g i mình tên i thần yêu ma cái nào dám tùy ý đề cập thánh nhân danh hiệu càng đừng nói hoa quả sơn những dã thu kia sang hộ tịnh tán thưởng nói ra đại sư huynh học đạo hơn mười năm liền luyện thành một thân kinh thiên động địa thần t h ô n g coi là thật cao mina h tôn nộ không cười ha ha nói ta lão tôn há lại phản tục nhưng so sánh đường tam tạng giải thích nói ra nữ hoa nương nương chính là nhân tộc chi mẫu từ xưa t r u y ề n n g ô n nữ hoa nương nương đoàn thổ tạo ra con người mới có hiện tại nhân tộc tôn nộ không lập tức ngưng trọng lên nói ra đoàn t h tạo ra con người lại có, người có được như vậy đại thần thông sáng tạo sinh、linh. chứ bắt g i i cười ha ha nói nữ o a nương nương chính là tiên t i ê n nữ thần đừng nói đoàn thổ tạo ra con người chính là một cái tảng đá trải qua tay của nàng cũng có thể điểm hóa thành sinh linh tôn nộ không tùy ý nói ra đây chẳng phải là cùng ta lão tôn bình thường thiên đình giao chỉ ngọc đế lắc đầu cười nói ra na cha có hoạn ta người sư tỷ kia cũng không phải dễ đối phó dương tiễn tức giận nói ra tiêu giao thần quân thật sự là hại người rất nặng lần sau rốt cuộc không thể tin lời của hắn ngọc đế sắc mặt cổ g á i nói ra hắn lần này đoán chừng đem chính mình cũng hại tiến bảo vũ dư thiên bích du cung bên trong thông thiên nhìn xem màn hình điện thoại di động cảm giác một trận tâm mệt mỏi liền không thể không tìm đường chết sao vân tiêu lo lắng nói ra sư phó sư đệ lần này giống như lại gây thái họa thông thiên giáo chủ nhàn nhạt nói ra không có việc gì không chết được vô lương thánh mẫu cũng im lặng nói ra người tiểu sư đệ này thật sự là một khắc đều không chịu ngồi yên hoa hoàng cung bên trong nữ hoa nương nương ngồi tại bên trên giường mây phát ra cười lạnh một tiếng thanh loan lập tức cả giận nói lớn mật linh châu tử cũng dám nói nương nương lão thải phượng cũng giận dữ nói lớn mật linh châu tử cũng dám nói nương nương xấu nữ hoa lông mày n h u lại nói ra muốn các người lắm miệng sao trong tay hai đạo nhỏ bé thiểm điện xẹt qua không gian nháy mắt đi vào thanh loan thải phượng trước mặt biến thành hai đạo như thùng nước phẩm chất lôi điện của sáng v a n h một tiếng đụng trên người hai người thanh loan thải phượng hai người trong chốc lát sắc mặt hoàng sợ á hét lên một tiếng nháy mắt bị lôi điện của sáng xô ra hoa hoàng a h o cung chỉ ở không trung lưu lại một đạo không gian vặn vẹo thông đạo từng tia từng tia điện mang còn tại không trung lấp lóe nữ hoa nương nương cao mũi một cái từ một tiếng tự nói nói ra càng ngày càng không biết lớn nhỏ nhìn cần thay cái đạo đồng Trấn rơi vào thiên vương điện na cha trên thân tự nói nói ra linh châu tử cũng được trừng phạt cũng đủ rồi quy vị đi tay khẽ vẫy một đạo cầu hình t h i ể m điện bổ xuống sau đó lại nhìn về phía thiên môn sơn trong mắt mang theo một tiên nổi nóng lần này khinh xuất tha thứ không được ngươi thiên đình lý thiên vương điện bên trong lý tính nhìn xem video con mắt đ ỗ n g nhiên chừng lớn vợ môi run dậy thì thầm nói ra cái này cái này na cha hắn làm sao dám một đạo hình tròn t h i ể m điện từ trên trời giang xuống đánh xuyên thiên vương phủ cấm chế đánh tan thần điện nóc phòng nháy mắt đánh trên người na cha na cha con mắt đột nhiên chừng lớn toàn thân loạn chiến t ó c nổ tung phóng lên tận trời phù phù một tiếng bổ nhào vào trên mặt đất cách đó không xa lý thiên vương kinh hô một tiếng na cha vội vàng đứng lên chạy tới đưa tay đi đỡ na cha na cha trên thân một đạo điện hoa rơi trên tay lý t ĩ n h lập tức xuất hiện một mảnh cháy đen lý t ĩ n h tay run lên nháy mắt nhữ mày kêu lên một tiếng đau đớn sau một khắc tiếp tục đưa tay đem na cha ôm hốt hoảng hướng ra ngoài chạy tới na cha há m ồ m phun ra một ngụm khí mở to mắt nói ra cho ta xuống ta không sao lý tính liền tranh thủ na c a đặt ở đặt ở trong sân trên mặt bàn quan tâm hỏi na c a ngươi thế nào thật không có chuyện gì sao chuyện gì xảy ra na cha quay đầu nhìn thấy lý tính cháy đen hai đầu cánh tay ánh mắt lóe lên một tia ônu chậm một chút ngự khí mang theo một tia cao hứng nói ra ta không sao vừa mới t h i ể m điện là nữ hoa nương nương phát ra lý tính mang theo một chút tức giận trách cứ nói ra na cha a ngươi cũng lớn như vậy không phải h ả i tử cái gì có thể nói lời gì không thể nói ngươi còn không biết sao ngươi là lớn bao nhiêu là gan dám đi bố trí nữ hoa nương nương à na cha cười ha ha nói yên tâm ta có chừng mực nương nương không hề tức giận lý tính nổi nóng nói ra na cha ngươi lại tại nói cái gì mê sảng ngay lập tức đi hoa hoàng miếu đi cùng nữ hoa nương nương tỉnh tội hy vọng nữ hoa nương nương có thể tha thứ cho người sai lầm na cha điểm chính một chút cái chán một cái vòng tròn trâu từ đỉnh đầu xoay tròn dâng lên bao quanh lấy tinh vân hoa mỹ t h ầ n quang t hương phấn nói ra ngươi nhìn đây là cái gì lý t ĩ n h nghi ngờ đánh giá viên cầu nói ra đây là vật gì trước đó chưa từng tại ngươi trên thân cả qua chương tám r ă n h một na cha được linh châu chương 801, n h a cha được linh châu na cha cười ha ha nói ra đây là vừa mới nữ hoa nương nương trả lại cho ta chính là ta đã từng bản thể linh châu tử về sau ta rốt cuộc không cần bị quản chế cụ sen chi thân ta có thể khôi phục thần thông pháp lực ha ha ha lý tính kinh ngạc nhìn na cha đỉnh đầu lõe ra linh quang viên châu đây chính là con ta kiếp trước chi thân thi thầm nói ra vừa mới là nữ hoa nương nương ban thưởng cũng không phải là trừng phạt na cha ngượng ngùng nói ra kỳ thật cũng có trừng phạt thành phần từ trên mặt bàn nhảy lên một cái nói ra ta cái này đi bế quan chuyển đổi thân thể nháy mắt biến mất ở trên bàn hóa thành một đạo quang mang bắn vào đại điện c h ỗ sâu lý tính cẩn thận nhìn một chút bốn phía bốn phía chống không một người nhỏ giọng nói một câu nữ hoa nương nương nàng vừa già lại xấu khi nóng này lại không phân phải trái n g ầ n đầu mong đợi nhìn xem bầu trời câu nói này chẳng lẽ có cái gì chỗ kỳ lạ sao sao ta hẳn là cũng có thể chứ một đạo huyết sắc lôi đ ỉ n h từ bầu trời trợt l ó e lên lý tính trong mắt mang theo một tia kinh hỉ lôi đ ỉ n h rơi xuống lý tính trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ một vòng chân linh hướng phong thần bảng ném đi huyền không đảo bên trên lý thanh nhã nhức đầu nhìn xem trương minh hiên nói ra ngươi liền không sợ sao trương minh hiên nghi hoặc nói ra sợ cái gì hoàng hậu nhắc nhở nói ra như thế bố trí nữ o a nương nương ngươi liền không sợ nữ o a nương, nương nương nổi giận sao cẩn thận trên trời rơi xuống thai vạ bất ng trương minh hiên cười ha hả nói ra sợ cái gì cũng không phải ta nói đều là na cha nói lý thanh nhã buồn cười nói ra ngươi cái gì thời điểm gặp qua lợi hại nữ nhân giảng đạo lý nữ hoa nương nương nếu như cho rằng là lỗi của ngươi vậy ngươi khẳng định chính là sai hoàng hậu cười gật đầu lý thanh tuyền hưng ơ p h ấ n kêu lên nữ trang nữ trang nữ trang trương minh hiên vô ý thức khẽ run dậy c h ọ t dạ ngẩng đầu nói ra nữ hoa nương nương minh xét vạn dặm hẳn là biết chúng ta là khen nàng sẽ không cùng ta một con kiến hôi so đo a điện thoại trước vô số người xem cũng đang kinh ngạc thốt lên chấn kinh na cha cả gan làm loạn dám bố trương í nữ n hoa n minh hiên lại cười mị mị nhìn nói với dương tiễn hiện tại có một vấn đề muốn hỏi ngươi dương tiễn lắc đầu liên tục nói ra vẫn là quên đi để linh vân đến hỏi đi trương minh hiên hít mắt không có hảo ý nói ra làm sao đánh lên nhà ta linh vân chủ ý đúng nga linh vân từng tại thần đăng chuyện bên trong vai diễn linh vận cũng chính là ngươi hồng nhàn tri kỷ ngươi sẽ không muốn đùa giả làm thật ta dương t i ễ n bỗng nhiên chừng tỏ mắt linh vận hơi đỏ mặt nắm tay đánh trương minh hiên cánh tay một chút o a n trách nói ra nói bậy bạ gì đó ai là nhà ngươi đúng không dương t i ễ n liền vội vàng lắc đầu c u ố n quýt giải thích nói ra không có không có thần quân ngại không nên nói lung tung thiên đình giao chỉ dương tiến cười hì hì nhìn nói với dương t i ễ n nhị ca khó được gặp ngươi như thế c u ố n bách thời điểm vương mẫu cười ha hả nói ra đúng v ậ y a nhị lan xác thực không nhỏ cũng nên tìm đạo lữ một trận hy vọng trêu ghẹo âm thanh bên trong dương tiến bất lực cãi lại video hình tựa bên trong trương minh hiên cười ha hả nói ra xin nghe để hỏi vương mẫu nương nương xình đẹp không dương t i ễ n nhìn xem trương minh hiên cười khổ nói ra ngươi là đem ta vào chỗ chết bước ca na cha cười ha hả nói ra nhị ca không có chuyện gì mau nói dù sao đều là tất một thanh â m vang lên âm thanh cách âm dương t i ễ n trầm ngâm một tiếng nói ra nương nương xấu bạo phi thường xấu trương minh hiên ha ha một trận cười to nhìn màn ảnh nói ra nương nương n g à i đều nghe được sau khi về nhà gia pháp hầu hạng cô đảo cấm vung lên tới thế linh vân che miệng cười khẽ dương tiến im lặng nói ra ta hiện tại rất hối hận qua đến dự tiệp thiên đình giao chỉ vương m ậ u giống như cười mà không phải cười nhìn xem dương tiễn nói ra xấu bạo dương t i ễ n chỉ vào dương tiễn kêu lên nhị ca ngươi cũng dám nói mợ xấu ngươi thẳm rồi dương tiễn vội vàng giải thích nói ra mợ ngươi nghe ta giải thích tiết mục thảo luận đều là lời nói dối ta là ý nói ngài rất xinh đẹp phi thường xinh đẹp vương m ậ u hừ một tiếng nói ra ta tức giận đợi lát nữa lại cùng ngươi tính sổ sách dương tiễn một mặt đ ắ n g chát tiêu giao thần quân hố người a video hình tượng bên trong trương minh hiên nhìn nói với tề linh vân hiện tại biết hỏi thế nào sao t h linh vân lắc đầu cười khe nói ra ta cũng không dám trương minh cổ vũ nói ra sợ cái gì dù sao đều là bọn hắn trả lời vấn đề muốn bị đánh cũng là bọn hắn không có quan hệ gì với chúng ta lớn mật một điểm dương tiến cùng na cha cùng nhau phát ra cười lạnh một tiếng thế linh vân do dự một chút nói ra vậy ta liền thử một chút sau đó nhìn về phía na cha hỏi nghe nói ngươi còn có hai người ca ca tại phật giáo ngươi đối bọn hắn gia nhập phật giáo hành vi cái nhìn như thế nào sau khi hỏi xong lập tức q u a y đầu nhìn về phía trương minh hiền có chút khẩn trương nói ra loại vấn đề này không có vấn đề a trương minh hiền vỗ tay cười nói không có vấn đề hỏi rất tốt Na cha trầm ngâm một chút nhàn nhạt, nhạt nói ra không quan trọng tốt xấu tự mình lựa chọn đạo liền muốn mình đi xuống trương minh hiên nghi h o ặ c hỏi chính là như vậy na cha nhẹ gật đầu nói ra không sai cứ như vậy trương minh hiên đột nhiên cười một tiếng nói ra vậy ta cũng có một vấn đề hỏi tư pháp thiên thần trương minh hiên cùng tề linh vân từng cái vấn đề đưa ra đi dương t i ễ n cùng na cha mệt mỏi ứng phó một vài vấn đề trả lời để người không biết nên khóc hay cười cảm thán hai người gần lớn muốn xong đặt vào đặt vào màn hình đột nhiên tối đen một thanh âm vang lên thần quân chúng ta dạng này biên tập không tốt t t r ư ơ n g minh hiên thanh â m từ màn hình bên trên truyền ra đến có cái gì không tốt ta cảm giác xóa bỏ mới có chủ đề từ n h a một thanh â m vang lên dạng này xảy ra thân mệnh chỉ sợ dương tiễn cùng na cha sẽ hận ngươi tận xương t r ư ơ n g minh hiên xoắn suýt thanh â m vang lên vậy liền tăng thêm điện thoại tiền quán chúng một trận mê mang thế nào thêm cái gì màn hình sáng lên t r ư ơ n g minh hiên tề linh vân dương tiễn cùng na cha ngồi tại cái bàn trước đó t r ư ơ n g minh hiên cười nói ra hôm nay mời các ngươi đến chính là tới chơi cái trò chơi dương tiễn nhữ mày nói ra trò chơi điện thoại trước người xem nhìn xem cái này một màn một trận mỹ hoặc cái này không phải liền là tiết mục vừa mới bắt đầu tình huống sao làm sao quay trở lại rồi một chút người thông minh đã đoán được một đoạn này nhất định còn chuyện gì xảy ra không phải dương tiễn cùng na cha không dám nói như vậy nữ đoa nương nương cùng ngọc đế vương mẫu giao chỉ dương tiễn nhìn thấy cái này một màn trong lòng lập tức vung lòng rốt cục vẫn là phóng xuất trên màn hình trương minh hiên cười ha hả nói ra đây là cái nói láo trò chơi tất cả trả lời đều muốn ngược lại tỷ như ta hỏi thế linh vân là nữ sao các ngươi liền cần hồi đáp là nam na cha cảm thấy hứng thú nói ra a còn có loại trò chơi này ta cho tới bây giờ không có chơi qua nói cách khác na tra đối năm đó đại náo đông hại sự tình có hối hận dương tiến cùng ngọc đế quan hệ rất tốt na tra đối nữ hoa nương nhiệm nương rất tôn trọng dương tiến khen vương mẫu nương nương giáng dấp xinh đẹp người xem lại hồi tưởng vừa rồi vấn đề lúc tất cả đều cười ha ha tư pháp thiên thần cùng tam đàn hải hội đại thần bị tiêu giao thần quân lừa thẳng rồi hiện tại sẽ không đã bị đánh đi tây du trên đường tôn nộ g không v ò đầu bứt thai cười ha hả nói ra thú vị thú vị thật thú vị dương tiễn tên i kia lần này bị hố rất thảm ngọc đế sẽ không cho hắn làm khó dễ a đường tam tạm trừng to mắt kinh ngạc nói ra còn có thể chơi như vậy sao thần quân là có bao nhiêu nhàm chán a thiên đình giao chỉ dương tiễn một mặt chân thành nói mợ ngài nhìn đến ta vừa mới thật sự là tại khen ngài vương mẫu hé miệng cười khe nói ra không thấy được chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt đi dương tiến hưng phấn kêu lên nhị ca ngươi liền cam chịu số phận đi dương tiến một trận than thở muốn xong a video hình tượng bên trong t r ư ơ n g minh hiên cười nói ra hiện tại vấn đề hỏi xong các ngươi cũng sơ bộ nắm giữ nói láo kỹ xảo phía dưới chúng ta tới chơi một cái quy cao vấn đề na cha kinh ngạc nói ra còn không có kết thúc sao t r ư ơ n g minh hiên cười hh t t nói t i ệ c còn chưa lên nào có nhanh như vậy kết thúc na cha h i ế u khí vô lực nói ra ta hiện tại liền muốn về nhà dương tiến cũng gật đầu nghiêm túc nói ra đúng vậy a tam giới yêu ma đ ô n đảo không ít thậm chí hủy thành dệt quốc cần ta hổi thiên đình trấn áp thực sự không có biện pháp ở lâu còn xin thần quân tứ h lỗi t r ư ơ n g minh hiên híp mắt nói ra yên tâm đi ta đã cùng ngọc đế liên lạc qua cái này một ngày sự tình b ệ hạ tạm thời vì ngươi lại lao dương tiến chừng to mắt không thể làm sao nói ra ngươi ngươi là muốn đem chúng ta hướng tử lộ bên trên bước a điện thoại tiền quán chúng một trận cười ha ha nhìn xem dương tiến cùng na cha loại kia sợ sệt bộ dáng làm sao cảm giác buồn cười như vậy đâu rất là chờ mong đằng sau còn có cái gì chơi vui trò chơi thiên đình giao chỉ dương tiến nhìn nói với ngọc đế cứu, cứu hắn thật liên hệ ngươi sao ngọc đế lắc đầu cười nói không có dương tiến im lặng nói ra ta liền biết là như thế này dương t i ề n hưng vẫn hỏi nhị ca đằng sau hắn lại thế nào hố các ngươi rồi đúng vậy a nhị ca tiêu giao thần quân lại xóa bỏ đối thoại sao nhị ca ngươi m a u nói trước cùng chúng ta nói một chút từng đạo vui cười tiếng thuốc r i ụ c gâm vang lên dương tiến cười nói ra đằng sau hắn thật không tiếp tục hại chúng ta thật là cái rất thú vị trò chơi nhỏ những người khác đều là một mặt thất vọng dương tiến lập tức im lặng các ngươi k ê u biểu tình thất vọng là cái gì ý tứ hợp l ấ nhất định phải nhìn ta bị hố mới có thú đúng không hình tượng bên trong trương minh hiên đứng lên mang theo tề linh vân na dương t i ễ n hướng bên trong đi đến vượt qua sau tấm bình phong là một cái loé ánh sáng quang môn bốn người xuyên qua quang môn tiến vào một chỗ không gian kỳ diệu bên trong toàn bộ không gian giống như hát cám hư không tính m ị c h không bờ bến đ ạ p lên lại giống như thực chất chỉ có ở giữa có một cái cột sáng chiếu xuống cột sáng phía dưới có một cái bàn tròn lứa tử bàn tròn tử ngồi bên cạnh mấy người tất cả đều đang cười hì hì nhìn xem đi tới trương minh hiên dương t i ễ n b ọ n người trương minh hiên đi qua ngồi tại chủ vị cười nói ra các vị mời ngồi đi trò chơi sắp bắt đầu tề linh vân cười ngồi tại trương minh hiên bên cạnh dương tiến cùng na cha cũng phân biệt tìm tới châu ngồi xuống trương minh hiên phân biệt giới thiệu đang ngồi người chơi lẫn nhau ở giữa đều lẫn nhau chào hỏi dương tiến hoài nghi đánh giá trương minh hiên nói ra cái gì trò chơi ngươi tuyệt đối đ ừ n g hại chúng ta không phải về sau chúng ta liền tuyệt giao đi trương minh hiên cười nói ra yên tâm lần này khẳng định không hố các ngươi trò chơi tên gọi lấy người sói giết có trở xuống nghề nghiệp quan t ò a ba cái người sói thiên tượng sư độc sư thợ săn cùng ba cái bình dân theo trương minh hiên giới thiệu thư không xuất hiện từng cái ạ niềm bản nghề nghiệp hình tượng rõ ràng biểu thị lẫn nhau quan hệ trong đó điện thoại trước không ít người xem nhìn xem video bên trong biểu thị có người còn có chút mờ mịt có người đã nhìn minh bạch rất dám hứng thú nhìn rất thú vị à. trương minh hiên hỏi đều nghe rõ ràng sao dương tiễn như có điều suy nghĩ nói ra người sói chính là muốn giết người cũng lại che giấu mình thân phận thân phận đặc thù người rất trọng yêu à. đặc biệt là thiên tượng sư chẳng những muốn che giấu mình thân phận còn có thuyết phục những người khác ném rơi người sói mà người sói thì là muốn suy đoán thiên tượng sư đồng thời đem giết chết trương minh hiên gật đầu cười nói ra không sai thân quân nói thẳng ra cái trò chơi này tinh túy dương t i ễ n tự tin cười một tiếng nói ra vậy liền không thành vấn đề trương minh hiên lại nói ra tại gian phòng này bên trong các ngươi không thể vận dụng nửa điểm tu vi tất cả mọi người nhẹ gật đầu như vậy mới phải có thể sử dụng thần thông gian lận liền không có ý tứ trương minh hiên dỗi tay ra lòng bàn tay xuất hiện một bức thẻ bài cười nói ra minh bạch liền tốt để ta làm quan tỏa các ngươi chuẩn bị xong chưa lý thanh tuyền cùng hồng hải nhi cùng têu lên têu lên chuẩn bị xong lý thanh tuyền cho hồng hải nhi một cái mịt mở ánh mắt liên thủ biết sao hồng hải nhi khé gật đầu một cái t ê n tâm đi trương minh hiên trong tay thẻ bài s ẹ t qua mấy đạo lưu quang bay lượn đến mấy người trước mặt đắp lên trên mặt bàn trương minh hiên cười nói ra các vị mời nhìn bài tất cả mọi người cảnh giác nhìn thoáng qua người bên cạnh thận trọng cầm lấy mình thẻ bài liếc qua trương minh hiên hỏi đều ghi nhớ thân phận của mình rồi sao tất cả mọi người nhẹ gật đầu trương minh hiên vung tay lên tất cả thẻ bài hóa quang biến mất trương minh hiên mở miệng nói ra trời tối mở nhắm mắt hư vô không gian bên trong duy nhất cái cổ sáng cũng nháy mắt biến mất toàn bộ không gian lâm vào một mảnh h tám trương minh hiên tiếp tục nói ra người sói mở mở mắt một vòng trăng tròn xuất hiện ở trên không trăng tròn phía dưới còn có nhiều lần tầng mây thổi qua lộ ra rất là âm trầm cái bàn chung quanh xuất hiện lít nha lít nhít bóng cây cảnh lá rêu r a o giống như quỷ t r ả o dương tiễn hồng h ả i nhi kim giác mở to mắt ba người sau lưng cắt xuất hiện một cái khổng lồ bóng sói con mắt đỏ ngầu nhìn xuống mọi người ngao ba đạo bóng sói cùng nhau ngẩng đầu đối trăng tròn phát ra một tiếng thê lương sói chu tiếng sói chu dọa đến người chơi khác vô ý thức r u n một cái vậy mà còn có sói chu trương minh hiên h í mắt người nói ra người sói mời xác định các ngươi muốn giết mục tiêu hồng hà nhi lập tức dùng tay chỉ lý thanh t u y n không chút do dự. kim giác nghi ngờ nhìn về phía hồng hải nhi dùng ánh mắt hỏi không phải nói liên thủ sao hồng hải nhi lắc đầu dùng ánh mắt trả lời liên thủ ngươi liền thua kim giác lập tức cũng dùng tay chỉ lý thanh tuyền trương minh hiên hỏi các ngươi xác định sao kim giác cùng hồng hải nhi cùng nhau nhẹ gật đầu dương tiễn một mặt không quan trọng dù sao giết hay không phải giết trương minh hiên nói ra người sói mở nhắm mắt dương tiễn ba người nhắm mắt lại to lớn bóng sói biến mất bầu trời trăng tròn biến mất hết thể lâm vào hạ đám trương minh hiên nói ra thiên tượng sư m ờ mở mắt tề linh vân mở to mắt thư vô bầu trời chỉ một thoáng đầy sao dày đặc tinh thần toàn c h u y ể n di động huyền ảo khó lường t h ế linh vân sau lưng cũng xuất hiện một bộ huyền á o tinh đồ giờ khác này nàng giống như sao trời nữ thần chừng tám trăm linh ba bữa tiệc người sói g i ế t kết thúc chừng tám trăm linh ba bữa tiệc người sói g i ế t kết thúc chừng minh hiên cười tùng tìm hỏi thiên t ư ợ n g sư xin hỏi n g ư ơ i muốn đo lường tính toàn chính là ai t h ế linh vân cười chỉ hướng lý thanh tuyền bầu trời một đạo tinh thần chi lực tại quần tinh ở giữa xuyên qua sâu chối sao trời chỉ một thoáng tạo thành một, một nhân loại hình tượng tề linh vân kinh ngạc nhìn về phía lý thanh tuyền vậy mà là người tốt chừng minh hiên lại nói ra chương i ê n t minh hiền chỉ m mắt hướng lý thanh tuyền mở miệng nói ra vừa mới bị giết là nàng người muốn cứu sao na cha do dự một chút sau đó lắc đầu đầu đầu sư mở nhắm mắt na cha nhắm mắt lại lục s á c mặt trăng biến mất ngũ độc thân ảnh ẩn nấp thợ săn mời mở mắt lý thanh tuyền mở to mắt một đạo hất lên ra hổ gánh vác trường c u n g đại hán thân ảnh xuất hiện sau lưng lý thanh tuyền trương minh hiên cười nói ra người muốn giết người sao thư không ngưng tụ một hàng chữ ngươi vừa mới bị giết muốn dẫn rời đi sao lý thanh tuyền con mắt lập tức chừng lớn khó có thể tin chỉ mình bị giết vậy mà là ta trương minh hiên khẳng định nhẹ gật đầu lý thanh tuyền một đôi tức giận con mắt tại mọi người ở giữa tuần sát theo lý thanh tuyền động tác sau lưng nàng thợ săn thân ảnh cũng lấy cùng cái tên cùng kéo hết cỡ theo lý thanh tuyển ánh mắt mà di động cuối cùng lý thanh tuyền đem ánh mắt định trên người hồng hải nhi nhất định là hắn trương minh hiên hỏi ngươi nhất định phải giết người là hắn sao lý thanh tuyền kiên định gật đầu nhất định là hắn lý thanh tuyền sau lưng thợ săn vông ra dây cung một đạo bóng đen chi t i ễ n nháy mắt bay ra xuyên qua hồng hải nhi thân thể trương minh hiên mở miệng nói ra thợ săn mở nhắm mắt trời đã sáng một đạo to lớn cổ sáng từ trên trời giáng xuống đem toàn bộ bản tròn bao phủ trong đó tất cả mọi người mở to mắt hồng hải nhi ngáp một cái nói ra thật chậm ta đều nhanh ngủ thiết đi lý thanh tuyền cười lạnh nhìn xem hồng hải nhi giả tiếp tục giả trương minh hiên cười ha hả nói ra tối hôm qua có hai người bị loại hồng hai nhi đột nhiên chừng tóm mắt cả kinh kêu lên cái gì hai người tần tử linh nghi hoặc nói ra chẳng lẽ nữ vũ độc nhân sao vẫn là thợ săn nổ súng im lặng nói ra lúc này mới ván đầu tiên có cần phải động tác nhanh như vậy sao trương minh hiên mở miệng tuyên á n nói ra lý thanh tuyền bị loại hồng hai nhi bị loại hai người dưới thân đột nhiên không còn à hai người kêu t h ả m một tiếng hướng v ự c sâu phía dưới rơi xuống thân thể tại hắc cám bên trong l ă lộn từng tiếng hoảng sợ tiếng kêu chuyển đến trong chớp mắt thân ảnh của hai người liền biến mất không thấy gì nữa thế linh vân nhìn xem dưới chân kinh ngạc nói ra đây là sẽ rơi xuống sao trương minh hiên cười nói ra chỉ cần không bị n ó c cao liền sẽ không rơi xuống phía dưới mời tề linh vân phát biểu thế linh vân bất đắc dĩ nói ra tốt ta đầu tiên ta muốn cho thấy một chút thân phận ta chính là cái phổ thông người tốt hôm qua bên trong đột nhiên chết hai người có hay không người sói ta không biết nhưng ta biết chết khẳng định không phải đ ộ c sư bởi vì đ ộ c sư có giải dượng hẳn là thợ săn bị g i ế t sau đó thợ săn mang đi một người ta tương đối có khuynh hướng lý thanh tuyền là thợ săn ta nói xong dương tiến cười nói tiếp đi ta đồng ý tề linh vân quan điểm ta cũng cho rằng nàng là người tốt đương nhiên ta cũng là người tốt một đám người bạ dạ bạ dạ nói một đại thông cuối cùng đem na cha đầu ra ngoài na cha một mặt một bức sau đó kêu t h ả m một tiếng n g a xuống ngày thứ hai trong đêm người sói giết tần tử linh bỏ phiếu ra kim giác cuối cùng tề linh vân nghiệm ra dương tiễn bỏ phiếu ra dương tiễn người tốt thắng lợi ván đầu tiên trò chơi kết thúc về sau tất cả bị loại người chơi đều từ bầu trời mất xuống tới lý thanh tuyền thở phì phì ngồi tại vị trí trước nhìn chăm chăm hồng hải nhi kêu lên nói có phải hay không là người giết ta hồng hải nhi nhẹ gật đầu khảng khái hy sinh nói ra đúng vậy a lý thanh tuyền tức giận kêu lên hồng hải nhi nói xong kết minh hồng h ả i nhi phản bác nói ra ngươi không phải cũng giết ta sao lý thanh tuyền lập tức không phản b á c được cái gọi là minh ước nháy mắt cào phá dương t i ễ n cười nói ra hợp lấy các ngươi còn tự mình kết minh a dạng này không công bằng đi hồng h ả i nhi một bộ ông cụ non dáng vẻ cảm thán nói ra tại cái trò chơi này bên trong hoàn toàn không có kết minh mà nói ván thứ hai bắt đầu người soi thắng từng bàn tinh xảo đồ a n bưng lên a n uống cười to bên trong tiết mục kết thúc huyền không đảo tiệm sách đại sành bên trong lý thanh tuyền hưng phấn nói ra tiếp theo kỳ cái gì thời điểm sẽ mời người nào tới trương minh hiên đứng lên nói ra chờ một chút ta hảo hảo nghĩ một chút không đ ổ i cuối tuần mới có thể bắt đầu tiếp theo kỳ lý thanh tuyền phiền muộn kêu lên muốn bảy ngày thời gian a thật chậm trương minh hiền quay đầu cười nói với lý thanh nhã thanh nhã tỉ ngươi cảm thấy như thế nào lý thanh nhã lộ ra tiếu dung nói ra rất thú vị chính là quá hố người dương t i ễ n bọn hắn khẳng định sẽ chịu khổ đặc biệt là na cha cũng dám nói nữ hoa nương nương không phải đây không phải muốn chết sao lý thanh tuyền nghi hoặc nói ra không phải nói là nói mát sao lý thanh nhã không cao hứng nói ra nói mát cũng không được trương minh hiên cười hắc hắn nói dù sao cùng ta không quan hệ đều là bọn hắn nói lý thanh nhã buồn cười nhìn xem trương minh hiên ngươi thật sự là cho rằng như vậy sao trương minh hiên r ỗ i cái lưng mệt mỏi ngáp nói ra ta ra ngoài đi một chút lý thanh tuyền nhảy nhảy n h ó t n h ó t hướng ra ngoài chạy tới nói ra ta cũng ra ngoài ta muốn đi thị sát p h ư ờ n g thị trương minh hiên tùy ý đi đến h u y ề n không đảo hậu phương nhẹ nhàng lên cây đỉnh gối lên trong lòng bàn tay nằm tại phồn nhánh mậu lá bên trong h í p mắt tại gió nhẹ bên trong h ư ở n g thụ loại này cảm giác thật tốt ta trương tiểu p h à m thanh â m không đúng lúc vang lên tối hôm qua bản lòng không viết nữa rồi trương minh hiên hít mắt không quan trọng nói ra đây không phải là vì chế tác bữa tiệc người sóiết trương tiểu phàm nói ra bọn hắn khả năng không quá có thể lý giải bình luận khu đã loạn yêu cầu tăng thêm đền bù trương minh hiên vung tay lên nói ra cấm nôn dám tạo phản hết thể cấm nôn trương tiểu phàm im lặng nói ra tuốt a cái này thời điểm trên mạng triệt để náo nhiệt từng cái bầy cũng đang thảo luận bữa tiệc người sói g i ế t quy tắc cũng không khó khăn hiện thực cùng hư hoang giới bên trong đều chơi tiếp tây du trên đường đường tam tạng một đoàn người tiếp tục đi đường xe ngựa tại trên đường lớn kéo kẹt kéo kẹt đi tới từng tiếng, tiếng cười từ xe ngựa bên trong chuyển tới chư bắt g i i hiếu kỳ hỏi sư phó ngài nhìn cái gì đấy đường tam tạng để nén tiếng cười nói ra lại nhìn một lần nữa tiệc người s ó i giết thực sự vẫn là quá khôi hài dương tiễn cùng na cha bị hố thật thê thảm đặc biệt là dương tiễn thân quân nói như vậy ngọc đế nói xấu sau khi trở về chỉ sợ không dễ chịu đi tôn nộ không ngồi tại xe ngựa đ í n h chót vào đầu bức hai hưng phấn kêu lên ta lão tôn cũng rất chờ mong nhìn thấy dương tiễn tên kia bị ngọc đế đánh đập chương 8 0 m t r ă n ữ hoa nương nương trừng phạt chương 8 0 m t r ă n ữ hoa nương nương trừng phạt đường tam t ạ m đột nhiên hỏi nộ không ngươi nói chúng ta có thể đi tham gia cái trò chơi này sao tôn nộ không kinh ngạc nói ra tiểu hòa thượng ngươi nghĩ tham gia đường tam t ạ n cười nói ra trương công tử tiết mục nhận vô số chúng sinh chú ý tham gia tiết mục nhất định có thể đưa đến tuyên truyền phật giáo tác dụng trong lòng yên lặng tăng thêm một câu còn có bần tăng tham gia tiết mục bần tăng trực tiếp nhất định sẽ lừa đi trừ b á t giới cười ngây ngô nói ra người xuất gia không nói dối sư phó ngài đi khẳng định đặc biệt không có tí sức lực nào đường tam tạng ngự khí kiên định nói ra ngã phật từ bi địa tạng vương từng nói ta không vào địa ngục a i nhập địa ngục vì tuyên truyền phật giáo bần tăng cũng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ hy sinh bản thân thành toàn đại phật mấy người tiếng nói chuyện bên trong xe ngựa dần dần từng bước đi đến trạm vào tối trương minh hiên từ trên ngọn cây ngồi xuống dỗi cái lưng mệt mỏi miệng bên trong phát ra một tiếng mị hoặc kéo dài dây lên gì động tác nháy mắt ngưng kết trong mắt mang theo hoảng sợ bất an trương minh hiên chậm rãi túi đầu nhìn thoáng qua trên thân màu tím nhạt t k e o lên hoa văn váy dài phiêu giật ngay lưng doanh doanh một n ắ m tinh tế v ò n g e o trương minh hiên hoảng sợ hét lên một tiếng lại tới thân ảnh nháy mắt biến mất tại ngọn cây chỉ để lại nhàn nhạt dư hương theo gió phiêu tán trương minh hiên xông vào gian phòng của mình bên trong bịch một tiếng cửa sổ quan trọng từng đạo cấm chế đem toàn bộ gian phòng phong tỏa trương minh hiên run thủy kính bên trong xuất hiện một cái xa lạ bóng người một đầu kim hoàng s ắ c tóc ngã về tây phương hóa tinh xảo gương mặt tản ra yếu đuối làm người chịu mến khí chết chứng minh hiên vô ý thức kêu thành tiếng alin không sai thủy kính bên trong hiện hiện chính là bàn long bên trong alin hình xích tượng cũng chính là hiện trong bàn long lâm lôi bạn gái chứng minh hiên vô lực ngồi bậy xuống giường khóc không ra nước mắt nói ra nương nương ta biết sai về sau cũng không dám lại bố trí ngài ngài đã thu thần thông đi một đạo hử nhẹ trong phòng vang lên chứng minh hiên vô ý thức đánh run một cái vội vang ẩ n g đầu nhìn chung quanh không gặp một cái bóng người âm thanh thúy tiếp tục vang lên ta nhìn ngươi vẫn là không có biết ngươi sai ở nơi nào trương minh hiên liền vội vàng đứng lên điềm đạm đáng yêu thở dài nói ra thanh loan tỉ tỉ cứu mạng a thanh loan nói ra ngươi biết nương nương tại sao phải đem ngươi biến thành a linh sao trương minh hiên mở mịt lắc đầu sau đó cẩn thận thăm dò nói ra chẳng lẽ không phải bởi vì ta tại bữa tiệc người sói giết bên trong bố trí nương nương thanh loan hừ một tiếng không cao hưng nói ra nương nương là nhỏ mọn như vậy người sao chỉ là vài câu nghị luận nương nương sao lại để ở trong lòng dĩ nhiên không phải nguyên nhân kia trương minh hiên lặng lẽ lật ra một cái nước mắt ta tin ngươi cái quỷ trụ vương lúc trước chính là như vậy chết thanh loan tiếp tục nói ra nương nương trừng phạt ngươi là bởi vì bản lòng đổi mới tiến triển quá chậm chẳng những đổi mới ít vậy mà còn dám quy canh ngươi là gan thật to lớn nương nương nói ngươi loại tình huống này liền muốn nữ trang hầu hạ t r ư ơ n g minh hiên một trận cao răng đau nhức vậy mà là bởi vì nguyên nhân này đại lao truy sách không thể t r e o vào a vội văn nói ta cái này đổi mới lập tức bổ sung còn xin thanh loan tỉ tỉ để nương nương thu thần thông thanh loan cười lạnh nói ra chậm nương nương nói cái gì thời điểm, bản long kết thúc, ngươi cái gì thời điểm mới có thể gỡ xuống lối ăn mặc này phùi một chút thí thần h ư ơ n g thanh bình kiếm uy hiếp nói ra nếu như dám tự tiện lấy xuống tới nương nương rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng trương minh hiên vội vàng kinh hoàng kêu lên bàn long còn có thật nhiều a một nửa được hay không trương minh hiên mong đợi đợi một hồi không nghe thấy thanh loan trả lời kêu lên thanh loan tỉ tỉ thanh loan tỉ tỉ ngươi vẫn còn chứ thanh loan cô nàng đại muội tử trương minh hiên kêu một hồi thấy không có người trả lời lúc này mới thất lạc ngồi bậy xuống giường trước mặt một trận hạ cám sau một hồi lâu phanh phanh phanh tiếng đập cửa từ bên ngoài văng lên lý thanh tuyền lớn tiếng kêu lên trương minh hiên ăn cơm chống g i n g trương minh hiên bị bừng tỉnh hạ giọng nói ra các người ăn đi gần nhất ta chợt có sở ngộ cần bế quan một đoạn thời gian bên ngoài cửa lý thanh tuyền q u a y đầu bước đi không muốn ăn coi như xong vừa đi bên cạnh nói thầm nói ra thanh âm làm sao cảm giác có chút không đúng nhìn thấy trên mặt bàn đầy giấy ngọc đẹp đồ ăn nháy mắt liền đem thanh âm vấn đề không hề để tâm cười ha ha lấy ngồi tại trước bàn ăn uống thả cửa trương minh hiên ngồi tại phòng bên trong lôi ra bàn phím ba ba bắt đầu đánh chữ từng cái kiểu chữ ở trên màn ảnh nhanh chóng nhảy ra ngoài còn không có đánh chữ bao lâu tích tích, tích một trận thanh âm vang lên một cái video mời phát tới trương minh hiên sắc mặt lập tức biến ho trương i điệu, nhanh quả điệu. Màn hình điện thoại di động tối sầm video mời biến ể u quả quả phàm nhanh hình Màn sầm mất. động t minh hiên trong lòng lúc này mới bưng lỏng, điều ra thế thao giao diện, tra xét một chút tin tức, video vậy mà là Triệu tới. Trương ra giao video lòng này bưng lỏng, diện, Công Minh Minh Hiên gửi lúc là mà vậy mới mời điều phát một cái tin tức trôi qua sư m i n h ta hiện tại không tiện video có chuyện gì triệu quang minh nguyện chuyển giọng nói vang lên sư đệ ngươi có phải hay không đối các sư m i n h có chỗ bất mãn à? mặc dù có chút sư m i n h đệ tâm tư làm loạn nhưng đại bộ phận sư h u n h đệ vẫn là t ô ta trương minh hiên đánh chữ trả lời không có a ngươi làm sao lại có loại này ý nghĩ trương công minh giọng nói sư đ ệ tiết mục mới mời dương tiễn na cha bọn hắn đều là chúng ta phong thần thời điểm đối đầu hiện tại lại không tiếp vi huynh video khó tránh khỏi để vi huynh trong lòng phỏng đ o á n khó có thể bình an a trương minh hiên trả lời sư huynh người suy nghĩ nhiều ta mời bọn hắn tuyệt không phải bởi vì đối các sư huynh bất mãn dương t i ễ n đã thoát ly xiển giáo trở về thiên đ ỉ n h hiện tại là chúng ta có thể tranh thủ mục tiêu triệu công minh hỏi na cha đâu trương minh hiên nhìn một chút mình trên người cách ăn mặc yên lặng đánh chữ phát tin tức nói ra na cha xuất thân h a hoàng cùng cùng xiển giáo chưa chắc là một lòng mà lại ta tự hỏi cùng nữ hoa nương, nương quan hệ không sai na t r h ẳ n là c ũ n g công ó thể tranh thủ Triệu lại đây. c minh kinh h ỉ nói ra sư đa ệ còn tạ tiểu lao n ư ơ gia nương t t r ư ơ n g chờ n g r một chút lại nói ra phía trước cái kia trò chơi còn xin tiểu lao gia n g thủ hạ lưu tỉnh tuyệt đối không nên dính đến sư tôn cũng không cần liên quan đến cái khác thánh nhân trương minh hiên nhìn một chút mình trang phục trần khẩn trả lời yên tâm đi sư huynh đệ chúng ta khẳng định thủ hạ lưu t ì n h tuyệt đối tuyệt đối sẽ không dính đến thánh nhân triệu công minh giọng nói nói ra đa tạ tiểu lao ra đóng lại khung chích chát trương minh hiên thở dài một tiếng tiếp tục bắt đầu gó chữ trương minh hiên thể nội trương tiểu p h ạ m phong vân vô kỵ long thiên nạo đám người tiêu viêm đều đã bị kinh động nhìn xem trương minh hiên thể nội tràn ngập cái chủng loại kia tôn quý thần thánh lực lượng tất cả đều mặt lộ tôn sùng sợ hai thán phục tri sắc phong vân vô kỵ mở miệm nói ra lần trước nữ hoa nương, nương tạo hóa thần lực là dấu ở trương hiện tại c ố này tạo hóa thần lực không che giấu chút nào nhét đầy thể nội gân cốt thần lực của chúng ta đều bị áp chế bài xích trương tiểu pham liên tục gật đầu nói ra thần lực củng cố lực lượng này so sánh là trên bản chất khác biệt long tiên ngạo kinh h ỉ nói ra ta có thể cảm giác được bản thể đang mạnh lên tổ vũ chi huyết tại k í c h phát chậm rãi cải tạo bản thể thân thể tiêu viêm cũng cười nói ra chẳng những là trên nụ thể thần lực cũng tại bị áp chế cô động long tiên ngạo cười ha hả nói ra chẳng lẽ lại bản thể về sau mạnh lên xáo lộ chính là nữ trang trương tiểu pham mấy người sắc mặt quỷ dị nếu như mỗi lần kỳ thật cũng rất tốt t r ư ơ n g tám trăm linh năm bàn long hoàn tất t r ư ơ n g tám trăm linh năm bàn long hoàn tất t r ư ơ n g minh hiên ba ba ba trong đêm đánh chữ sáng sớm ngày thứ hai trực tiếp thượng chuyển năm mươi trường điện thoại trước người xem đều trận tròn mắt sau đó cảm động đến lệ nóng doanh t r ọ n g năm mươi trường a đây là cực kỳ lâu trước kia mới có hiệu suất a tiêu giao thần quân lương tâm phát hiện a quá cảm động khen thưởng đưa lên từng lớp từng lớp khen thưởng mưa tại chỗ bình luận chuyện phiêu hồng tiệm sách trong tiểu viện lý thanh tuyền nhìn xem điện thoại nghi hoặc nói ra a lại có năm mươi trường hắn không phải bế con sao trên mạng xem hết cái này năm mươi chương người xem đều đang nghị luận alinz cùng lâm lôi phân không có đi đến cuối cùng lâm lôi báo thù cho cha mẹ bị giáo đ ì n h bắt nguy cơ sớm tối đặc biệt là alinz cùng lâm lôi tình yêu cố sự tại trên mạng khiêu khích nhịn nghị không ít n a m nhìn alinz khó chịu nói nàng bất trung cũng có không thiếu nữ ủng hộ alinz lựa chọn người mình thích không có không tốt m a n g chiến tại trên mạng hưng khởi từng cái bầy đều nhao nhao l u ô n hãm nam nữ tranh bá huyết chiến thiên hạ đương nhiên những này đối tranh bá huyết chiến thiên hạ đương nhiên những này đối trương minh hiên đ n nói đều là dâu diện việc nhỏ gõ chữ thứa đất sụp đổ không nên quáy âu ra không ý một tuần lễ thời gian t r ư ơ n g minh hiên liên tiếp đổi mới gần hơn bốn trăm chương trên mạng điểm nóng triệt để biến thành bản long rất nhiều người đều đang thảo luận cố sự kịch bản tình tiết đi hướng thức hải bên trong xuất hiện một cái mới cỡ nhỏ thế giới trong tiểu thế giới dây núi săn sát ma thú gào thét một cái phương tây hóa thanh niên xếp bằng ở hư không nhắm mắt đà tọa t r ư ơ n g minh hiên ngay tại gõ chữ thời điểm tích tích một tin tức phát tới một cái tiểu hồ ly ảnh chân dung đang nhấp nháy t r ư ơ n g minh hiên tiện tay mở ra khung chích c h lý thanh t u y bế quan kết thúc rồi ạ bữa tiệc người sói giết cái gì thời điểm bắt đầu a ngươi không phải nói một tuần lễ một lần sao thời gian đều đã qua t r ư ơ n g minh hiên tiện tay phát một tin tức trôi qua kỳ này chính các người đ ậ p đi ta không có thời gian khách quý đã cho các người mời tốt chờ một chút liên hệ tài thần triệu công minh là được liền để tề linh vân khi quan tòa lý thanh tuyền nháy mắt khôi phục một chữ t ố t t r ư ơ n g minh hiên tiện tay đóng lại k h u n g chít chát tiếp tục bắt đầu gõ chữ hung á c nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh máy vi tính bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều không thể q u ấ y nhiêu ta Chạm vang tối, chương minh hiên thủ hạ không ngừng thanh âm thanh thúy nói ra chính các ngươi biên tập chớ quáy rời ta trước tiểu phàm im lặng đem tư liệu ném cho long thiên nạo g nói ra giao cho ngươi long thiên nạo g nhìn về phía phong vân vô kỵ phong vân vô kỵ ừng một tiếng nhữ mày nhìn về phía long thiên nạo g long thiên nạo g cười ngượng ngùng nói ra ngài tu luyện ngài tu luyện sau đó đem tư liệu ném cho tiêu viêm nói ra giao cho ngươi tiêu viêm bất mãn kêu lên dựa vào cái gì a long thiên nạo g cười nói ra bởi vì ngươi nhỏ nhất ta chỉ chỉ bàn long tiểu thế giới nói ra chờ cái kia tiểu lão đệ ra ngươi liền có thể giải thoát tiêu viêm nhìn về phía bàn long trong tiểu thế giới bóng người trong mắt mang theo mơ hồ t r ờ mong tiểu lão đệ mau ra đây bên ngoài chơi cũng vui thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua đến cuối mùa hè đầu mùa thu một cái điểm đạm đáng yêu thiếu nữ ngồi tại gian phòng bên trong đánh xuống một chữ cuối cùng phụ một mặt hạnh phúc nói ra rốt cục gõ xong rốt cục có thể giải thoát thúc giục nói ra thanh bình mau đem tạo hóa thần lực hút đi thanh bình thanh âm chuyển tới không cần thiết lấy ra tạo hóa thần lực tại trong cơ thể ngươi đối ngươi có chỗ tốt trương minh hiên giận dữ nói ra hợp lấy bị nữ trang không phải ngươi đúng không tin không tin chờ một chút liền làm cho ngươi cái viền gen v à kiếm thanh bình, bình thản nói ra tại hồng hoang chỉ cần có thể mạch lên đừng nói tạm thời nữ trang biến thành nữ nhân lại có làm sao ngươi nhìn từ hàng liền biết trương minh hiên nói ra có lẽ hắn chính là nghĩ biến thành nữ nhân đâu trên vách tường khảm nạm thí thần thương nháy mắt bay ra kêu lên tiểu lao ra đường nội ta tới cứu giá thí thần thương lơ lửng tại trương minh hiên trước mặt một cỗ trắng đoán tạo hóa thần lực từ trương minh hiên thể nội hướng phía thí thần thương dũng mánh lao tới theo tạo hóa thần lực tuân ra trương minh hiên hình dáng trở nên càng ngày càng thô kệ theo cuối cùng một cỗ tạo hóa thần lực tràn vào thí thần thương trương minh hiên khôi phục thành bộ dáng lúc trước trương minh hiên đứng lên hoạt động một chút tay chân ha ha cởi c trương h chế khai, phòng i giải ệ n tay cửa đẩy đem cầm a ra đi ra ngoài. r t minh hiên đi ra k vội vàng dừng lại bước chân nhìn chằm chằm trước mắt băng trầm khỏe miệng co giật hai lần đem tay ngựa ngủ đông xuống lý thanh nhã để sách xuống oán trách nói ra vừa xuất quan liền tắc mái vung tay lên đem băng trầm tán đi trương minh hiên ngồi tại lý thanh nhã bên cạnh ghế đá từ bên trên cười hì hì hỏi thanh nhã tỉ ngươi nhớ ta không lý thanh nhã lắc đầu n é t miệng lên một cái đường cong nói ra không có trương minh h i ề n khoa t r ư ơ n g gọi vào không thể nào quá thương tâm lý thanh nhã đánh giá một chút trương minh h i ề n kinh ngạc nói ra thật sự có mạnh lên ngươi không phải bế quan gõ chữ sao trương minh h i ề n cười ngượng ngùng nói ra ta chủ yếu là bế quan tu luyện gõ chữ chỉ là thuận tiện lý thanh nhã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu trương minh h i ề n cùng lý thanh nhã nhàn tự thời điểm hồng hoang các nơi đều không thái bình đồng phương thanh long giới thanh long thánh tôn nhìn xem trước mặt hiện, hiện màn hình khi tia bốn thần thú hư ảnh sau khi xuất hiện một cô kỳ lạ mà vô hình năng lượng liền lan ra ngàn vạn dặm khu vực ngàn vạn dặm không gian loạn lưu khu vực bên trong nháy mắt dừng lại không ngừng nứt ra trừ khử vết nước không gian nháy mắt ngưng kết đình chỉ mà kia vô hình năng lượng vượt qua chín thành lại là hoàn toàn tác dụng tại lâm lôi trên thân không gian trói b u ộ c vạn mèo tốc độ thời gian trôi qua cải biến lâm lôi đối mặt một chiêu này lại cảm giác được một tia quen thuộc cái này lâm lôi ánh mắt sáng rực nhìn chẳng c h ẳ n ơ i xa ổ chủ tạ chung quanh thân thể bốn thần thú hư ảnh mỗi một cái bóng mở đều sinh ra đặc thú năng lượng tương hô kết hợp sau đó tạo thành một chiêu này. cái này vốn c ố kỳ lạ năng lượng vậy mà có thể khói động t i ê n địa có thể ảnh hưởng không gian thời gian thanh long vì thủy thuộc tính nước nhu hỏa bao dung vật vật huyền vũ vì đại địa thuộc tính đại địa nặng nề bạch hổ là gió thuộc tính gió vô hình vô ảnh tụ tán vô thường chu tước vì h ỏ a thuộc tính lửa nóng bỏng đến cuồng nổi giận vô thường cái này thời không dối loạn kỳ thật cũng là địa hỏa thủy phong kết hợp thanh long thánh tôn mở miệng nói ra đem t ứ thanh thú lực lượng dung hợp duy nhất hóa thành vô song khai thiên tri lực các ngươi cảm thấy có khả năng sao một cái thanh âm trầm thấp vang lên bốn thần thú vốn chính là hồng hoàng thiên địa tứ phương thủ hộ giả đại biểu cho hồng hoàng địa hỏa thủy phong cơ bản tứ đại nguyên tố cơ bản nhưng là muốn dung hợp duy nhất chỉ sợ không có khả năng một cái thanh thúy giọng nữ vang lên nếu như chúng ta thật có thể tứ tượng hợp nhất cũng có thể chứng đạo thanh nhân một thanh niên thanh âm vang lên chứng đạo không thể nào không có hồng mông tử khí ai có thể chứng đạo thanh t h ú giọng nữ vang lên lấy lực chứng đạo lấy vô thượng pháp lực thần thông đánh vỡ thiên đạo trói buộc lấy lực chứng đạo cũng không cần hồng mông tử khí những người khác trầm mặc lấy lực chứng đạo sao mà khó vậy lúc trước bản cổ đại thần đều thất bại thanh long hỏi muốn hay không thử một lần huyền vũ thanh âm trầm thấp nói ra ai tới làm cái này vật dẫn người bình thường chỉ sợ gánh chịu không được lực lượng của chúng ta chu tước thanh âm thanh thúy nói ra chúng ta bốn người cũng liền huyền vũ thân thể mạnh nhất huyền vũ cả kinh kêu lên chu tước ngươi đừng hại ta bạch hổ nói ra không được nhiều nhất hai người lực lượng huyền vũ liền sẽ triệt để nổ tung lực lượng của chúng ta sẽ tương hỗ bài xích thanh long nói ra nếu không bằng vào chúng ta cộng đồng lực lượng sáng tạo một cái mới sinh mệnh để hắn sinh ra mang theo lực lượng của chúng ta hạt giống sau đó dần dần trưởng thành dung hợp còn lại ba người trầm m ặ t một hồi đều đang âm thầm tính toán huyền vũ nói ra có thể chu tước nói ra ý kiến hay bạch hổ nói ra vậy cứ như vậy đi vô biên hỗn độn bên trong một cái hư vô không gian đ ố n g nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh từ tứ phía bát phương tụ đến c ắ t c h ấ n áp một phương giống như từng vòng mặt trời u y hoàng không thể nhìn thẳng thái thượng nhàn nhạt mở miệng nói ra vũ trụ trưởng không giả mở thiết địa hồng nông kim bảng các ngươi có ý kiến gì không sao chuẩn đề cười ha hả nói ra khai thiên tiệc địa cô động phát tắc tái tạo thế giới đối với chúng ta mà nói cũng không khó tốn hao một chút thời gian cũng có thể làm đến chỉ là không có ý nghĩa này mà thôi những người khác cũng đều nhẹ gật đầu vô ý thức nhìn về phía thông thiên giáo chủ lúc trước phong thần c h i chiến tiệt giáo đại bại vị giáo chủ này định hủy thiên diệt địa lại luyện địa hòa t h ủ y phong thông thiên giáo chủ cười lạnh nói ra nhìn ta làm gì chỉ là một cái tiểu nhi tiểu thuyết cũng đáng được các ngươi hưng sư động chúng như vậy nữ hoa vớt vớt tóc cười khe nói ra bởi vì rất cô đơn từ hồng hoang mở đến bây giờ thành thánh người chỉ có chúng ta giải rác mấy người quá mức không thú vị nếu như bàn long thế giới thật tồn tại ta cũng muốn đi gặp một hồi hồng nông tiếp dẫn mở miệng nói ra hồng nông hồng quân các ngươi không cảm thấy rất giống sao nguyên thủy thiên tôn n h i u mày nói ra xác thực rất giống tựa như huynh đệ chuẩn đệ như có điều suy nghĩ nói ra thế nhân đều xưng lão sư vì đạo tổ không người dám x ư n g kỳ danh hồng quân đạo tổ chi danh tại hồng hoàng trừ những cái kia từ khai thiên mới bắt đầu sống xuống tới tồn tại hẳn là không người biết cho dù có người biết cũng không có người dám nói chứ minh hiên là thế nào nghĩ đến hồng nông cái tên này cùng lão sư danh hiệu như thế chi tượng tất cả mọi người nhìn về phía thông thiên thông thiên ngưng trọng lắc đầu nói ra ta cũng không biết ta chưa từng nói cho hắn biết sư phó danh hiệu nhưng minh hiên hẳn là nhận biết sư phó cùng sư phó từng có giao lưu cái khác thánh nhân trong lòng hiểu rõ ánh mắt lấp loe không rõ chứ minh hiên đến cùng là thân p h ậ n gì vậy mà để sư phụ như thế ưu ái chẳng lẽ lại là sư phó con riêng hay sao tiếp dẫn tiếp tục nói ra nếu như nói hồng mông là hồng mông vũ trụ trường khống giả t i ê u đạo tổ chính là chúng ta hồng hoang vũ trụ trường khống giả chỉ là không biết chúng ta nên như thế nào siêu thoát mà ra cũng là luyện thành cái gọi là huyền hoàng bất diệt thể sao thái thượng nhàn nhạt nói ra chúng ta đã sớm đã vượt ra nếu như muốn rời đi tùy thời có thể xâm nhập hỗn độn hồng hoang lại há có thể vây khốn ta nhóm mảy may đừng nói cho ta các ngươi không có thăm dò qua hỗn độn chuẩn đ ê nhẹ gật đầu nói ra thăm dò ta từng tại hỗn độn bên trong đi lại ngàn v à n ă m chưa từng phát hiện bất cứ sinh vật nào quá mức cố tịch cuối cùng lại trở về nguyên thủy thiên tôn nhẹ gật đầu nói ra ta cũng là như thế phản phất toàn bộ hỗn độn chỉ có hồng hoang tồn tại thái thượng nhàn nhạt nói ra hồng hoang cùng hồng mông vũ trụ vẫn là khác biệt hồng hoang loạn bên trong có thứ tự tiên đình địa phủ điều trị âm dương mà hồng mông vũ trụ khắp nơi đều là chèm giết mỗi ngày đều có vô số thần linh v ẫ lạc v thậm chí còn có vị diện chiến trường loại này giết chóc chiến trường tồn tại t h â n linh giống như sâu kiến thậm chí còn có thể như p h à m nhân tùy tiện sinh ra dòng dõi quá mức không hợp lý thông thiên giáo chủ nói ra chỉ là hư cấu một cái tiểu thuyết mà thôi có chút không hợp lý mới là bình thường nữ hoa cười hì hì nói ra chờ một đoạn thời gian ta dự định chân chính mở một phương thế giới thử một chút có lẽ ta có thể dẫn đầu tại lao sư nơi đó ký kết hồng hoàng kim bảng thái thượng cũng cười ha hả nói ra vậy ta cũng có thể thử một chút dung hợp thiên đ i ệ huyền hoàng tháp luyện thành bất diện huyền hoàng thân những người khác mặt lộ tiêu dung đến cái này cảnh giới lại nghĩ tiến lên một bước nào có dễ dàng như vậy bọn hắn cũng bất quá là nói đùa mà thôi tiếp dẫn quay đầu ánh mắt xa xa nhìn về phía tử tiêu cung phương hướng nghi hoặc nói ra các ngươi bao lâu không tiến vào tử tiêu cung rồi nguyên thủy thiên tôn nói ra từ khi ký kết phong thần bảng về sau không còn có từng tiến vào tử tiêu cung tiếp dẫn gật đầu nói ra đúng vậy a tử tiêu cung quá lâu quá lâu không có mở bên trong đến cùng có cái gì đạo tổ đang lưu đồ thứ gì thái thượng khanh nhữ mày nói ra sư tôn hợp đạo tự nhiên trấn thủ tại tử tiêu cung cái này có cái gì tốt nghi ngờ sao thông tin ê giáo chủ không cao hưng nói ra các ngươi cũng thật sự là nhàm chán vì một bản tiểu thuyết thảo luận lâu như vậy bản tọa đi về trước thân ảnh trở thành nhạt biến mất nữ hoa nương nương cười k h ẽ nói ra ta cũng trở về trong nhà kia hai cái lại cần đ i ề u giáo nữ hoa nương nương thân ảnh biến mất cái khác thánh nhân thân ảnh cũng đều tuần tự biến mất hư vô không gian nháy mắt vỡ vụn hôn độn khí lưu quân qua hết thể trở về hình dáng ban đầu trên điện thoại di động từng cái nói chuyện phiếm không gian bên trong rất nhiều rất nhiều người cũng đều đang nghị luận có đang thảo luận thánh nhân cùng chúa tể cái kia lợi hại hơn có đang thảo luận lâm l ô i tạo nên vũ tr Thậm chí c ò ngay có n ư ờ i g h tại ị n trên mạng nhật nghị thời điểm một cái bóng đen lặng lẽ âm thầm vào đồng phương thanh long giới thanh long giới bên trong thanh long thánh tôn chính nhắm mắt ở trong đại điện đà tọa âm thầm tư sấn tứ linh hợp nhất khả năng một cái bóng người nhàn nhạt vô thanh vô tức xuất hiện tại thanh long thánh tôn sau lưng một cái to lớn gậy gỗ hình chiếu xuất hiện ở trên vách tường ai thanh long thánh tôn kinh hô một tiếng vội vàng quay đầu bà n h một tiếng vang thật lớn một cái đại bồng đập vào thanh long thánh tôn trên trán một cái huyền áo kim sắc phật tấn tại gó cấp địa phương nở rộ chấn áp thanh long thất hải thanh long thánh tôn b ị c h một tiếng nháy mắt ngã nhào xuống đất sau đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nâng lên một cái bọc lớn không gian một trận vạn mẹo chuẩn đề xuất hiện sau lưng thanh long một tay cầm thất bảo diệ thụ k h á c một cái tay đứng lên đơn trưởng cười ha h à nói ra sai lầm sai lầm ngón tay nhất câu mấy giọt máu tươi từ trên thân thanh long bay ra huyết chuẩn đề thu hồi thanh long tinh huyết thân ảnh l ó e lên biến mất hướng phía nam mà đi chương tám trăm linh bảy thê thảm tứ linh chương tám trăm linh bảy thê thảm tứ linh một lát sau thanh long rên dị một tiếng mở to mắt nháy mắt ngồi dậy sờ lên cái hốc tê hít sâu một hơi chí thánh c h i thân đều ném ra một cái bọc lớn xuất thủ người là có bao nhiêu hung á ca thanh long phẫn nộ gầm nhẹ phật giáo thanh nhân lấn rồng quá đáng quả thực lấn rồng quá đáng ta định không cùng các ngươi chơi đ ư ờ n g tại thanh long phẫn nộ xuất thần thời điểm sau lưng vô thanh vô tức nổi lên một đạo gần sóng một cái ngọc như ý từ không trung bay ra Bịt một tiếng n g hiện hiện hiện, lát n h t sau thanh long vừa mơ mơ màng màng mở to mắt còn không có thanh tỉnh một cái hồng tú cầu từ không trung bay ra b ị n h một tiếng nện ở thanh long trên đầu toàn bộ đầu răng rắc một tiếng lâm vào sàn nhà bên trong trên mặt đất ra cố trận pháp cấm chế nháy mắt tất cả đều vỡ nát nữ hoa nương nương vẻ mặt tươi cười từ không gian bên trong vừa đi đi ra ngón tay nhất câu hai dọa tinh huyết từ thanh long thể nội tung bay ra thu hồi tinh huyết nữ hoa nương nương cũng hướng phương nam tung bay mà đi nữ hoa nương nương vừa đi không trung liên tiếp nổi lên hai đạo gọn sóng cầm phải trượng thái thượng cùng cầm trống ra cá thông thiên đồng thời từ không trung đi ra lẫn nhau lung túng lướt nhau sau đó nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất đầu lâm vào sàn nhà bên trong thanh long hai người đều vô ý thức n h ữ n mày là ai hạ thủ như thế hung ác lấy thánh nhân đại đạo đánh lén ngắn ngủi áp chế hắn đạo hạnh không được sao về phần đem đầu đánh vào sàn nhà bên trong sao ba cái hai người thu hồi vũ khí cảm t h á n một phen lòng người bại hoại thánh tâm không cổ các thu lấy hai d ọ t tinh huyết sau đó phiêu nhiên đi xa ẩm ẩm bầu trời lôi đình nổ vang mây đen quay c u ồ n g trí thánh uy áp c à n quét toàn bộ thanh long giới tất cả sinh hoạt tại thanh long giới long tộc tất cả đều hoảng sợ nằm g ạ p trên mặt đất run lẩy bẩy thanh long sắc mặt xanh xám đứng tại cung điện bên trong đến thánh đạo đi c â u thông thiên địa pháp tắc dày đặc toàn bộ thanh long giới đem thanh long giới cách ly h ư n g hoàng thiên địa phong tỏa thanh long đánh vác hai tay đứng tại đại điện trung ương lạnh giọng nói ra ra đi ta đã phát hiện ngươi hiện tại bản tọa đã kết n đi ra cho ta một tiếng gầm t h é t kẹp lôi đình nổ v a n g giống như thiên địa c h i nộ thanh long giới bên trong trên trời dưới đất tất cả không gian chỉ một thoáng đều r ă n g đầy lít nha lít nhít thiềm điện giống như huyết mạch đường vân đồng dạng tại không gian bên trong chạy xuôi không ít long tộc bị điện giật cốt đục tê dại toàn thân loạn chiến đợi một hồi lâu cũng không có bất luận cái gì động tĩnh thanh long n h u mày tự nói nói ra chẳng lẽ lại bọn hắn thật không đến thanh long tán đi thanh long giới bên trong giày đặc thiềm điện tay mỏ sờ s a đầu của mình t đây là thất bảo diệu thụ t đây là tam bảo như ý t cái này lớn nhất chính là hồng tú cầu thái thượng cùng thông thiên thật không、đến. thanh long trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm động so sánh những cái tia đánh lén mình người thái thượng cùng thông thiên thật là quá thiệt lương loại này nhân vật mới đáng giá thâm giao mới đáng giá làm bằng hữu a thanh long ngồi trở lại mình trên thần tọa mở miệng nói ra mời ba vị đạo hữu tụ lại trước mặt hư không ngưng tụ ba cái hư ảnh các ngồi tại một cái thần vị phía trên một cái chống phải t r ư ở n g láo giả một người mặc kim bảo trung nhân nhân còn có một người mặc áo đỏ xinh đẹp thiếu nữ đều không ngoại lệ bọn hắn đều là sắc mặt tái nhuận tay chân run r u y đều hư không được thanh long im lặng nói ra các ngươi cũng bị đánh lén ba người khác cũng đều gật đầu bất đắt dĩ đều bị đá cũng không có gì tốt mất mặt mặc dù không muốn thừa nhận nhưng trí thánh cùng thánh nhân so sánh xác thực vẫn là yếu một chút cũng liền bình tâm n ư ơ n g nương có thể cùng thánh nhân phân cao thấp đồng dạng là trí thánh cũng là có phân chia mạnh yếu trí thánh thực lực là cùng thiên địa tướng ngóc đ ố i tự thân đối thiên địa càng trọng yếu đạt được thiên địa g i a chỉ càng nhiều tỷ như tân tiến trí thánh tiên sư khổng tử thực lực chỉ sợ cũng liền cùng trí cường c h u ẩ n thánh không sai biệt lắm cùng tứ linh trí thánh kém xa mà tứ linh trí thánh cùng địa phủ tri chủ bình tâm lương nương so sánh lại t r a n l ệ một bậc tứ linh chi vị hiển nhiên không có địa phủ đối hồng hoang tác dụng lớn bạch hổ cả giận nói ta đã sớm biết trương minh hiên tiểu nhi kia không có lòng tốt bàn long chính là nhằm vào chúng ta t ứ linh thanh thú tới chu tước vô cùng đáng thương nói ra bàn long ta trước đó còn tưởng rằng là hướng về long tộc đi còn gợi trộm hai tiếng không nghĩ tới ngay cả ta đều bị liên lụy tổn thất nhiều như vậy tinh huyết thời gian ngắn có thể bổ không trở lại thanh long im lặng nhìn xem chu tước nói ra mục tiêu là long tộc ngươi liền gợi trộm ai nha không cần để ý những chi tiết này á huyền vũ tiếng trầm nói ra hiện tại chuyện này làm sao bây giờ bạch hổ trầm thấp nói ra còn có thể làm sao nhiều như vậy thánh nhân đồng loạt ra tay chúng ta lại có thể như thế nào thanh long hạ ý thức cảm thán nói ra thông thiên giáo chủ cùng thái thượng giáo chủ không có xuất thủ những người khác cũng đều cảm thán gật đầu cũng liền lúc này có thể nhìn ra nhân phẩm mặc dù không có đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi nhưng cũng không có bỏ đá xuống giường à. đáng giá thâm giao huyền vũ nói ra tốt tất cả mọi người bế quan tu dưỡng đi chờ khôi phục lại lập tức thực hành kế hoạch của chúng ta ba người khác cũng đều nhẹ gật đầu ba cái hình chiếu biến mất thanh long thủ vung lên bị một tiếng đại môn bắt giam từng đạo cấm chế phủ văn tại phía trên cung điện lấp lóe hồng hoang tầm cao nhất biến động thật ở huyện không đảo trương minh hiên đương nhiên không chút nào biết được lý thanh nhã t h ế linh vân ngao bích đồng bọn người ngồi tại trong thư viện dưới cây t h e o hoa trương minh hiên ngồi tại các nàng bên cạnh cùng các nàng nói chuyện phiếm nói chuyện trương minh hiên hỏi nói với ngao bích đồng bàn long kết thúc long tộc không có biến hóa a ngao bích đồng cười lắc đầu nói ra không có trương minh hiên kinh h ỉ nói ra thanh nhã tỉ ngươi nghe được long tộc một điểm biến hóa đều không có nói rõ cái gì nói rõ trước đó những cái k i a trùng hợp thật đều là hiệu lầm a toàn bộ hồng hoang đều thiếu nợ ta một cái công đạo lý thanh nhã một bên thêu hoa một bên cười ha hả nói ra chỉ là nói rõ ngươi lần này lương tâm phát hiện không có tính toán long tộc cái khác cái gì đều nói rõ không được tề linh vân cười khe nói ra kỳ thật minh hiên tác phẩm chỉ là đưa đến một cái kiếp nổ tác dụng coi như không có tiên kiếm kỷ hiệp chuyện thục sơn cũng lâu dài không được khoảng thời gian này ta tại thiên môn sơn nhìn đến rất nhiều yêu quái ở giữa tình yêu tình cảm nhân quỷ ở giữa yêu hận dây dưa thiên đình cũng sẽ không đi giết chết tất cả yêu quái chúng ta thục sơn lại có tư cách gì đánh lấy thay trời hành đạo danh hiệu lạm sát kẻ vô tội lúc trước thục sơn con đường đúng là đi nhầm đạo đức kinh là thượng thiện nhược thủy g i á o hóa chúng sinh trí đạo mà không phải giết chóc ngàn vạn năm tới giết chóc tích lũy xuống vô biên nhân quả nghiệp lực cuối cùng cũng có một ngày thuộc sơn sẽ lật đút tại cái này khổng lồ nợ máu phía dưới kết quả như vậy không phải là không năm đó làm báo ứng lý thanh nhã tán thưởng nhẹ gật đầu nói ra linh vân ngươi rất có ngộ tính Trưng Trưng Tế linh vân cười cười nói ra, đây đều là ta tại thiên thấy, tính ta thiên tu dết thời ra, cười cười được sông. sông. Linh Vân nói môn Sơn nhìn không ngộ vẫn còn đang đánh lấy hàng yêu chứ ma danh hiệu không nghỉ thời điểm. Minh Hiền liền qua qua đều yêu hiệu ma số sĩ vô là đại minh kinh kêu lên, nói là lấy điểm. hạ chứ chóc đây cảm đem đã thế linh vân gật đầu cười trương minh hiên hai tay chống nạnh ngửa đầu cười ha ha kêu lên rốt cục có người nhìn ra ta dụng tâm lương khổ trương minh hiên nhìn quanh một tuần đắc ý nói ra các ngươi nghe một chút t h ế linh vân nói nhiều tốt đây mới phải giải ta người a lý thanh nhã bất đắc dĩ cười nói ra được thôi đại thánh hiển ngươi bao lâu không có hỏi đến phường thị rồi dắt trương minh hiên tiếu dung ngưng kết tại trên mặt hoàng hậu thổi phù một tiếng bật cười trương minh hiên ho k h a n một cái nói ra cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người chân chính người lãnh đạo không cần chu đáo tự mình hỏi đến có thừa cản cùng dùng mỗ tại ta yên tâm lý thanh nhã mí môi một cái cười k h ẽ nói ra mình lười còn tìm cớ gì t r ư ơ n g minh hiên đột nhiên đứng lên kêu lên ai nói ta lười c á cái c này đi cải trang vi hành đi ra ngoài hai bước quay đầu hỏi các ngươi có cái gì muốn ăn sao lý thanh nhã cười k h ẽ nói ra cho chúng ta mang một chút kem trở về đi nghe nói phía dưới mới tới một cái trâu cái tinh làm kem rất không tệ t r ư ơ n g minh hiên cười ha hả nói ra đi nhanh chân đi ra ngoài sáng sớm ngày hôm đó đường tam tạng sư đổ trải qua mấy tháng một m ư ơ ba t r e o đèo lội suối đi vào một cái hưng thịnh dương liều ý ý ý, ý, ý. côn trùng đ ề u vang trận trận thanh tịnh trên mặt sông có hoa sen liên miên mở ra xe ngựa dừng ở sông lớn bên cạnh đường tam tạng từ xe ngựa bên trong chui ra ngoài hai mắt quét qua mừng rỡ nói ra điều kiện s á c đường tam tạng nhảy xuống xe ngựa đi vào sông lớn bên cạnh thành hàng dưới cây liễu cầm lấy điện thoại ba tự chụp một trường phát đến mình cá nhân không gian phụ lục một câu bẩn tăng một đường đi về phía tây đi vào nơi đây thấy cảnh s ắ c rất đẹp tự chụp một trường cùng chư vị thí chủ cùng nhau thưởng thức phía dưới nháy mắt có người bắt đầu hồi phục giới hiền pháp sư a di đà phật tam tạng pháp sư không sợ gian nan khốn khổ đi về phía tây thình kinh công đức vô lượng à. nhất đăng tiểu h ò a thượng ta biết nơi này nhưng là ta không nói cao dương thật đẹp a cảnh đẹp như họa người đã nhập họa tiểu hoàng ư u a nhìn xem tốt quen thuộc a nhị thúc giống như ngay tại nơi này đại thiên vương ta muốn nhìn nhạc mỹ diễm nhìn xem trong khoảng thời gian ngắn trên trăm đầu hồi phục đường tam tạng hài lòng đem điện thoại thu hồi hiện tại b ẩ n tăng cũng coi như một cái danh nhân tôn nộ không ngậm một cây xì g à từ trên nóc xe ngựa nhảy xuống tới phun ra một ngụm khói trăng nói ra tiểu h ò a thượng đừng vớt soi vẫn là ngẫm lại làm sao vượt qua đi sang nộ t h n h cười ha ha nói ra đại sư huynh c h ớ b u ồ n cái gọi là có sông tất có độ kề bên này tất có nhà đỏ chư bát giới chỉ vào nơi xa kinh h ỉ kêu lên các ngươi nhìn nhà đỏ tới mấy người quay đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa một cái thuyền nhỏ từ dòng sông góc rẽ bóng liêu bên trong lái ra tại thanh tịnh trên mặt sông tạo nên tầng tầng gợn sóng đường tam tạng lập tức phất tay lớn tiếng kêu lên nhà đỏ chống thuyền tới s a ngộ tịnh cũng lớn tiếng kêu lên nhà đỏ chúng ta cần qua sông người chèo thuyền trạo lấy thuyền nhỏ chậm rãi vét tới tới gần về sau mọi người mới phát hạ cái gọi là người chèo thuyền đầu khỏa gấm nhục khăn chân đạp tạo tia giày, người mặc theo hoa vậy mà là một nữ tử tôn nộ không hì hì cười nói hiếm thấy hiếm thấy không gặp người cầm lái chỉ thấy sao bà đường tam tạng nói ra nộ không đừng muốn thất lễ đò ngang tới gần bên bờ sao bà đánh giá đám người bọn họ cười hỏi là các ngươi muốn qua sông đường tam tạng cười chắp tay trước ngực nói ra đúng vậy làm phiền nhà đỏ sao bà nhìn về phía bờ sông xe ngựa lông mày kìm lòng không được nhữ một chút sau đó g i a n ra nói ra ta cái này đỏ ngang quá nhỏ chở không được xe ngựa đường tam tạng cười nói ra nhà đỏ một mực đem b ẩ n tăng trở trôi qua là được ta những này đồ đệ tự có qua sông chi pháp sao bà nói ra vậy ngươi liền lên tới đi đường tam tạng hướng đỏ ngang đi đến s a ngộ n tịnh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy đường tam tạng nói ra sư phó ngài chậm một chút cẩn thận đ ừ n g rơi trong sông chư bắt giới trước một bước nhảy đến khoang tàu bên trong đưa tay đỡ qua đường tam tạng cười ha hạ nói ra sư phó yên tâm đi có ta lão chư bảo hộ lấy ngươi liền xem như thuyền lật ra cũng sẽ không ngập đến ngươi đường tam tạng không cao h ứ n g nói ra các người nha liền không thể ngóng trong điểm vi xử được không chư bắt giới cười ngây ngô hai tiếng không đáp lời nói đường tam tạng tại chư bắt giới nâng đỡ ngồi tại trên bông thuyền chống thuyền thuyền bà cười ha hà nói mấy vị khách quan cứ việc yên tâm l ã o bà t ử ta c h ố n g gần trăm năm thuyền chưa từng đi ra một lần vấn đề đường tam tạng cười nói ra l ã o bà bà hơn trăm tuổi còn có thể c h ố n g thuyền quả nhiên là tốt thân thể bên bờ bên trên tôn nộ không đi đến xa ngộ tịnh bên l ờ i nhỏ giọng nói ra xa sư đ ệ ngươi đi cùng lấy hòa thượng ta tổng cảm giác cái này nhà đỏ không thích hợp xa ngộ tịnh vội vàng thấp giọng hỏi là yêu quái sao tôn nộ không lắc đầu nói ra ta lão tôn hỏa nhãn kim tinh phía dưới nàng cũng không phải là yêu quái nhưng tổng cho ta một loại có chút không thích hợp cảm giác xa ngộ tịnh nhẹ gật đầu nói ra biết đại sư h u n h Ta sẽ được rồi sang lộ tịnh từ hành lý bên trong lật ra bình bát đưa cho đường tam tạng đường tam tạng cầm bình bát từ trong sông múc một bát nước mừng rỡ nói ra tốt thanh tịnh nước sông ngựa mặt uống hai ngụm một cống ngọt mát lạnh dòng nước thuận hầu mà xuống cảm giác đói khát nháy mắt biến mất chứ bắt giới kêu lên sư phó cho ta cũng uống hai cái ta lão chư cũng đột nhiên cảm giác khát vô cùng đường tam tạng đem bình bát đưa cho chư bát giới chư bát giới ừng ngực ừng ngực r ó t n ử a bát dùng tay háo lau miệng cười ngây nô gọi vào tốt ngọt nước sông xa sư đệ ngươi muốn uống sao sang lộ tịnh lắc đầu nói ra đa tạ nhị sư huynh ta không khát tiếp nhận bình bát thả lại hành lý bên trong bình một tiếng rất nhỏ va chạm thuyền dừng ở bờ sông thuyền bà cười nói ra tới bờ đường tam tạng đứng lên chắp tay trước ngực thì t h ầ m á di đà phật đa t ạ n nhà đỏ đưa tay từ trong ngực xuất ra một cái túi tiền lấy ra một hạt nát bạc đưa cho thuyền bà nói ra đây là bẩn tăng sư đổ thuyền tư nhân thuyền bà tiếp nhận tiền bạc Gật đầu chương ư ờ i tám trăm linh chín đường tam tạng mang thai chương tám trăm linh chín đường tam tạng mang thai đường tạm tạng một đoàn người ngồi lên xe ngựa tiếp tục dọc theo đại lộ về phía tây đi đến đi một hồi dần dần xuất hiện người ta thôn trấn trong đất nghề nông trên đường vắng lai trên đường phố tiểu thương đều là nữ tử nhìn thấy đường tam tạng mấy người tất cả đều là kinh dị chỉ trỏ châu đầu ghé thai xì xào bàn tán chứ bắt giới sang n ộ tịnh đường tam tạng ba người cũng rất là kỳ lạ làm sao một cái nam tử đều không có ai ư một tiếng hét thảm từ xe ngựa bên trong chuyền ra đường tam tạng đều thảm nói không được không được bụng đau quá chứ bắt giới vậy ai ư một tiếng hét thảm b ì một tiếng ôm bụng từ cảng xe bên trên ngã xuống tới tôn lộ không ngã nào một cái từ trần xe lận xuống tới quắt lên ngừng bạch long mã lập tức dừng lại bước chân bất an tại nguyên chỗ g i bước sang ộ t ị n h vội vàng vén rèm lên nhìn thấy chỉ thấy đường tam tạng chính đau ốm bụng mồ hôi chi lưu sang ộ t ị n h vội vàng đi vào kêu lên sư phó sư phó ngài thế nào đường tam tạng ốm bụng sắc mặt mở tái nhận kêu lên bụng đau quá ai ú ai ú đau chết ta láo chư t r ư bắt g i i tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng từ bên ngoài truyền đến tôn nộ g không dẫn theo t r ư bắt g i i đi vào xe ngựa bên trong đem nhét vào xe trên bảng nghe hai người liên tiếp tiếng kêu thống khổ sắc mặt phi thường khó coi h u đường tam tạng há miệm muốn nôn từng đợt nôn h a n Tôn thai không nộ vàng vội vò đầu bức sư a ra, ta liền biết cái kia o động đỏ đề, để nộ vẫn nói liền nhà vấn n g có biết cái ơ i xem trọng sư phó ngươi làm sao lại vẫn là để sư phụ thủ ám toán. Sang nộ tỉnh cũng sư lại làm là sao để phụ thủ ám không ẩ n trương nói ra, sư phó h k có cùng cái k i a nhà đỏ có tiếp xúc a cũng chính là uống hai ngụm nước sông sẽ không là bị lạnh k h í a t ô n nộ không q u á t lên sư phó có thể sẽ là bị khí lạnh bắt giới cũng sẽ sao sang hộ tịnh nhìn xem từng đợt nôn khan hai người vội và nói đại sư huynh bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm vẫn là trước đem sư phó chữa khỏi đi chúng ta cái này đi tìm ý quán nếu là nước sông đưa tới vấn đề tướng tất cư dân phụ cận hẳn là có hiểu biết m ớ i đúng tôn nộ g không gật đầu nói ra cũng tốt một tay nhắc lấy một cái một trận gió đồng dạng sông và o phụ cận một gia đình q u á t chói hai kêu lên người đâu đều đi ra cho ta sang nộ g thịnh cũng liền bận bịu i đi theo trong phòng một già một trẻ hai cái phụ nhân vén rèm cửa lên đi ra nhìn thấy tôn nộ g không bọn người lập tức giật nảy mình kinh hoàng dựa chung một chỗ tôn nộ g không đem rên thống khổ đường tam tạng chứ bắt giới phóng tới trên giường quay đầu nhai răng nghiêm nghị nói ra cho ta lão tôn xem bọn hắn là chuyện gì xảy ra nhìn không ra ta lão tôn liền xốc các người phóng úp chứ bắt g i i ai u ai u thống khổ tê ơ nữ bồ tát nữ phật tổ nhanh cho ta láo chư nhìn xem đau chết ta rồi hai vị nữ tử tiến lên nhìn xem n ô n khan đường tam tạng liếc nhau trong lòng đại khái đã có hiểu biết mặt lộ cười khẽ sang lộ t ị n h liền vội vàng hỏi hai vị nữ thí chủ ta sư phụ cùng sư m i n h đây rốt cuộc là thế nào có phải là thụ phong hàn cây bên này nơi nào có y quán lao phụ nhân cười nói ra cái này đau nhức y quán trị được không được mấy vị vừa mới có phải là đi ngang qua bên ngoài đầu kia dòng sông bọn hắn cũng uống nước sông s a lộ t ị n h liền vội vàng gật đầu nói ra không sai không sai chính là như thế nữ bồ tát biết bọn hắn là thế nào sao đường tam tạng cố nén đau nhức ý nói ra còn xin nữ thi chủ nói cho b ẩ n tăng vì b ẩ n tăng dài ách một cái khác tuổi trẻ nữ tử cười ha hả nói ra việc vui việc vui chúc mừng mấy vị tôn ngộ không nô một tiếng vào đầu bức thai hỏi vui từ đ â u đến lão phụ nhân giải thích nói ra nơi đây tên là tây lương nữ nhi quốc trong nước tất cả đều là nữ tử không một nam nhi các ngươi sư p h ò ăn cái kia nước sông tên là tử mẫu hà chi thủy chúng ta kia quốc đô bên ngoài còn có một đầm nước suối tên là chiếu thai suối tại chúng ta nơi này chỉ có có phương thể nữ tử mới đối i u với tử mẫu hà chư bắt giới tại miền đô đại pháp sư tọa hạ cầu đạo thời điểm liền có chấu nghe thấy chỉ là nữ nhi quốc tử mẫu hà không giống bình thường một mực vô duyên nhìn thấy không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy vậy mà lại là một kết quả như vậy ông trời của ta muốn heo mệnh a tôn nộ không cũng hạ ý tứ lui ra phía sau một bước khó có thể tin nhìn xem đường tam tạng c ũ n g chư a bắt giới làm sao vô thanh vô tức liền mang thai phụ nữ mang thai làm sao c h i ế u cố sư phó không dạy qua a đường tam tạng cũng ngu ngơ ngay tại chỗ bụng cũng đã hết đau nôn khăn cũng không có cả người cũng t r ò n váng sang ộ tình xen và hỏi các ngươi sẽ không là tính sai đi ta sư phó cùng sư huynh đau nhức thành dạng này thấy thế nào đều không giống như là các ngươi nói hơi cảm thấy đau bụng có thai à. đường tam tạng hoàn hồn ô m bụng liên tục gật đầu chờ đợi nhìn xem hai vị phụ nhân nói ra đau chết bật tăng nhất định là tính sai đi có khả năng chỉ là tính khí thụ phong hàn lão phụ nhân cười nói ra không có sai khẳng định là có bầu về phần đau đớn nguyên nhân hẳn là bởi vì các ngươi không phải nữ tử đi chứ bắt giới hoảng sợ kêu lên muốn sinh con a ta cùng sư phó đều là nam tử cũng không có sản môn như thế nào sinh ra tôn nộ không vung vẩy lấy tay ha ha cười nói dễ ư dịa ư thế gian chuyện lạ ngàn vạn nam tử sinh mang thai ta lão tôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hòa thượng sư đệ chớ buồn cái gọi là dưa chín cũng dụng như đến cái kia thời tiết nhất định từ dưới sân nứt cái lỗ thủng chui ra ngoài đường tam tạng mặt mũi tràn đầy thống khổ nói ra ngộ không ngươi cũng đừng rêu cận chúng ta nhanh lên tìm y ra mua vừa kề sát sẩy thai thuốc đánh xuống thai tới lao phụ nhân cười ha h à nói ra vô dụng vô dụng nước tử mẫu hà chính là ta nữ nhi quốc thánh thủy như thế nào p h ả m tục dược vật có thể hóa chỉ là chúng ta kia chính nam đường phố có một tòa giải dương sơn trong núi có vừa vỡ m à động trong động có một chút rơi thai suối chỉ có kia rơi thai nước suối mới có thể giải thai khí chỉ là kia trong núi tới một cái đạo sĩ danh sưng như ý chân tiên xây một tòa tụ t i ê nam đem rơi thai suối bảo hộ ở trong đó muốn lấy rơi thai suối nhất định phải chuẩn bị bên trên hoa h ồ n g trong ngoài tiến đến cầu lấy đường tam tạng rên dỉ vội và nói nộ không ta có tiền nhanh đi giúp vi sư đem rơi thai suối mang tới run rẩy xuất ra điện thoại cho tôn nộ không phát một ngàn vạn trôi qua tôn nộ không xuất ra điện thoại nhận hướng bao kỳ hy cười nói các ngươi tạm thời chờ lấy ta l á o tôn cái này tiến đến quay đầu nhìn nói với sang ngộ t ị n h bảo vệ tốt bọn hắn ta l á o tôn đi cũng sang ngộ t ị n h vội và n g đáp là đại sư minh tôn nộ không cầm điện thoại bột một tiếng tia t r ớ c cho đường tam tạng chứ bắt giới đập một chương chiếu n ả y ra phòng úc đảng vân giá vũ mà lên Hướng phía giải dương sơn phi đi trên tầng mây tôn nộ không đem hình ảnh phát cho trương minh hiên sư đệ sư đệ nam nhân mang thai gặp q u a không có t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i như ý c h â n tiên t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i như ý c h â n tiên tôn nộ không cho trương minh hiên phát tin tức thời điểm trương minh hiên chính thành thơi thành thơi nằm tại h u y ề n không đảo trên ghế nằm trên đầu đỉnh lấy một mảnh mây đen che đậy mặt trời trước mặt hiện hiện màn hình điện thoại di động xem viết sách thành tiểu thuyết miệng bên trong chật chật có âm thanh thật sự là viết cái gì đồ vật đều có quỷ quái khủng bố kỳ huyễn tiêu g a o dị giới thu nữ huyết tinh rất chóc cái gì cần có đều có t r ư ơ n g minh hiên sở lấy cái cằm như có điều suy nghĩ nói ra tiểu phàm ta làm sao cảm giác sách thành có chút quá loạn muốn hay không nghiêm trị một đợt đem những n à y loạn thất bát tao sách đều phong rơi những n à y bất lợi cho ta chính diện hình tượng a t r ư ơ n g tiểu phàm thanh â m vang lên đây là tiểu thuyết phát triển tất yếu giai đoạn trật tự đều là tại hỗn loạn bên trong đạn sinh không cần thiết nhiều hơn can thiệp l o n g thiên ngạo cũng mở miệng nói ra như là k i ế p trước tiểu thuyết vừa đạn sinh thời điểm cũng là ngựa giống hậu cung văn đại hành kỳ đạo huyết tinh giết chóc há cảm âm nhu thịnh hành nhất thời trải qua mấy năm phát triển không phải cung cấp tốc đi đến quỹ đạo chính sao trăm hoa đua nợ mới có thể hưng ơ thịnh p h ụ n bình chúng ta làm chỉ cần nắm chắc đại phương hướng là được thích hợp dẫn đạo để sách thành mình hoàn thiện tác giả cùng độc giả đều tại tiến bộ tiêu viêm nhà danh nói ra lại nói ngươi có cái gì chính diện hình tượng tại cái khác thế lực lớn nơi đó ngươi là âm hưu đại danh tử điển hình phần tử khủng bố trương minh hiên chừng mắt mắt dọc cả giận nói tiêu viêm ngươi ngầm miệng tích tích hai tiếng tin tức tin tức vang lên trương minh hiên rời khỏi sách thành ấn mở lấp loét ô n nộ không ảnh chân dung nói chuyện p h i m giao diện triển khai đầu tiên là một cái hình ảnh đường tam tạng cùng chư bát giới nằm tại trên một chiếm giường hai người mặt mũi sắc mặt t r ắ n g bệnh đằng sau phụ lục một câu sư đệ nam nhân mang thai gặp q u a không có xuyên tấu h qua màn hình trương minh hiên đều có thể cảm giác được tôn nộ không k i a c ư ờ i trên nỗi đau của người khác sung sướng tâm tình trương minh hiên bỗng nhiên ngồi dậy đây là đến nữ nhi quốc rồi đối với nữ nhi quốc trương minh hiên một mực rất là hiếu kỳ đầu kia tử mẫu hà đến cùng là lai lịch gì một ngụm nước sông xuống dưới vậy mà có thể để cho t i ê n thần mang thai nam nhân đều khó mà tránh khỏi quả thực có chút đáng sợ đối những cái kia muốn dòng d õ yêu ma tiên thần đến nói không khác chí bảo thần thủy mà loại này tiên địa dị bảo nước sông lại có trọn vẹn một s ô nhiều b gia tiêu, là tiêu giao thần quân như i ế h nghĩ giải tử mẫu hà tri thủy rơi thai suối là phương pháp đơn giản nhất t ế thiên đại thánh ta lão tôn chính trước khi đến giải dương sơn trên đường còn không có vào tay rơi thai tuyển tuyển nước tiêu g dao thần quân hầu ca, đúng rồi như ý chân tiên chính là ngưu mà vương tri đệ hồng hài nhi nhị thuốc cho biết tên họ là được không cần tranh đấu trên tầng mây tôn nộ không hì hì cười nói nguyên lai gặp được thân thích như thế hoa hồng trong ngoài cũng không cần đều là ta lão tôn rồi trương minh hiên từ trên ghế nằm đứng lên vừa đi ra ngoài bên cạnh nhữ mày thì thầm nói ra nhữ ma vương là ta sư phó toạ kỵ quý như hắn ở đâu ra đệ đệ cổ quái coi là thật cổ quái nữ nhi quốc nơi này thật đúng là có rất nhiều bí mật ta trương minh hiên đi ra huyền không đ ả o ngồi vào xe thể thao bên trong gào thét lên tại thiên không s ẹ t qua một đạo màu đen lưu quang biến mất ở chân trời giải dương sơn trên không đám mây phía trên tôn nộ không lấy tay che nắng nhìn chung quanh cười ha ha một tiếng hưng phấn kêu lên tìm đến lưu quang bắn vào núi rừng bên trong rơi vào một cái đạo quán trước đó đạo quán cửa biển bên trên vi tôn nộ g không nhảy nhảy nhóp nhóp tiến lên gõ cửa kêu lên có người sao có người sao ra tiếp khách rồi đến rồi đến rồi kéo kẹt một tiếng đại môn bị mở ra một cái tuổi trẻ đạo sĩ xuất hiện tại trong môn gặp tôn nộ g không kinh ngạc một chút nhữ mày nói ra nam làm sao lại có nam đi vào nữ nhi quốc tôn nộ g không hắc hắc nói ra chuẩn xác mà nói ta lão tôn là công tuổi trẻ đạo sĩ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt thở dài nói ra vô lượng thiên tôn thiện tin tới chuyện gì tôn nộ g không nói ra đến cầu lấy rơi thai tuyển từ nước tuổi trẻ đạo sĩ hơi nhữ một chút lông mày nụ cười trên mặt biến mất lãnh đạo nói ra nhưng mang theo hoa hồng trong ngoài tôn nộ g không cười ha ha nói ta lão tôn chính là nhà các ngươi quán chủ thân thích chỗ nào cần những n à y ngươi lại đi vào b m báo liền nói tề thiên đại thánh tôn nộ g không tới chơi tuổi trẻ đạo sĩ nghi ngờ đánh giá tôn nộ g không vài lần vẫn là nói ra ngươi lại chờ đợi ở đây ta cái này đi b m báo tôn nộ g không phất phất tay nói ra nhanh đi nhanh đi tuổi trẻ đạo sĩ quay người hướng đạo quán bên trong đi đến sau một lúc lâu một trận cười ha ha thanh n m từ đạo quán bên trong truyền ra một cái phong thần tuấn tú trung niên đạo trường dựng lấy phất trần nhanh chân từ đạo quán bên trong đi tới trung nhiên đạo trưởng nhìn thấy tôn nộ g không lòng tràn đầy vui vẻ thở dài nói ra gặp qua t ề thiên đại thánh tôn nộ g không nhảy một cái tiến lên vây quanh hắn đi một vòng dò xét nói ra ngươi chính là ta người huynh trưởng kia đệ đệ nhìn xem tuyệt không giống a không có ta đại ca sinh uy mãnh như ý chân tiên cười to nói ra đại thánh c h ớ n ê n nghĩ hoặc tiểu đạo cùng như đại ca không phải là đồng bào huynh đệ nhưng tình càng huynh đệ tiến lên kéo lại tôn nộ không cánh tay mừng rỡ nói ra đại thánh mời theo tiểu đạo đến xem bên trong tụ lại để tiểu đạo hơi bị thịt rượu hơi tận chủ nhà tình nghĩa tôn nộ không đi theo như ý chân tiên hướng phía trong đạo quán đi đến h ì hì cười nói ngươi ngược lại là vui mừng có chút ta kiêng n h ư đại ca phong thái như ý chân tiên dẫn tôn nộ không đi vào trong nội viện ngồi tại giới đại thụ cái bàn bên trên quay đầu đ ố i đi theo phía sau tiểu đạo sĩ phân phó nói ra nhanh đi chuẩn bị kỹ càng r ư ợ u thức ă n ngon hôm nay ta muốn cùng đại thánh không say không nghỉ tiểu đạo sĩ cung kính nói ra vâng sư phó quay đầu bước nhanh hướng nơi xa đi đến tôn nộ không cảm giác tay đến như ý chân tiên chân thành nhiệt tình cũng là trong lòng ấm áp cười ha hả nói ra như ý hiền đệ chớ có thu xếp ta lão tôn lần này tới chính là có một chuyện muốn nhờ. không có thời gian uống rượu ai đại thánh nói lời này liền k h á c h khí đều là nhà mình huynh đệ nói cái gì cầu hay không hồng h ả i nhi cũng không có ít tại trước mặt ta nói đại thánh lời hữu ích nói ngươi đối với hắn các loại tốt tôn nộ không vào đầu b ứ ớ c a i mặt mày hớn hở nói ra ta lão tôn cũng đặc biệt thích hồng h ả i nhi đ ứ a bé kia hiểu lễ khiêm tốn tôn trọng trường bối như ý chân tiên nghe tôn nộ không khen hồng h ả i nhi dùng tay vũ cẩn càng xem hắn càng thuận mắt tôn nộ không có chút nóng này nói ra nhưng là lần này không được ta lão tôn p ụ n g như lai chi mệnh bảo hộ đường tam tạng đi về phía tây thình kinh đi ngang qua nơi đây thời điểm chương tám trăm mười một rơi thay suối chương tám trăm mười một rơi thay suối. suối như ý chân tiên nuốt dâu cười nói ra thì ra là thế đại thánh chớ gấp t ử mẫu hà chi thủy chính là vô thượng thánh thủy bắt nguồn từ thiên địa tạo hóa không có độc hại đường tam tạng bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm đại thánh ăn hết mình qua diệu lại trở về cũng không mượn tôn nộ không nhìn về phía như ý chân tiên kinh ngạc nói ra ngươi thật giống như đối tử mẫu hà rất quen thuộc nói tử mẫu hà ta láo tôn ngược lại là cũng kỳ quái ngươi không cùng lão ngưu tại thúy bình sơn chạy đến cái này hoàng sơn giã lĩnh làm cái gì còn chiếm theo rơi thai suối thu lấy hoa hồng trong ngoài chẳng lẽ lại ngươi còn thiếu tiền tài hay sao như ý chân tiên thần sắc hoảng hốt một chút nói ra bần đạo tới chỗ này đã có mấy vạn năm mấy vạn năm trước ta du lịch h ồ n g h o a n g tìm kiếm cơ duyên mơ mơ màng màng không biết làm sao lại tiến vào nữ nhi quốc khi đó nữ nhi quốc cũng không phải hiện tại cái dạng này nô、no, tôn nộ không v à đầu bức thai nghi vấn nói ra ban đầu là cái dạng gì như ý chân tiên đưa tay tiếp được một mảnh khô héo lá rụng yếu ớt nói ra lúc trước ta vừa tới nữ nhi quốc thời điểm nữ nhi quốc liền như là mảnh này lá rụng mục nát suy bại toàn bộ quốc gia đều tràn đầy hoàng khí người sống vui cười quỷ anh thút t ế t tôn nộ g không kinh ngạc nói ra như thế nào như thế chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì tai nạn như ý chân tiên cười lạnh nói ra tai nạn là lòng người từ mẫu hà có lực lượng thần thánh có thể ngưng huyết hoa thai cũng có thể loại trừ bách bệnh lúc trước nữ nhi quốc cư dân phàm là sinh bệnh người không người chạy chữa uống một lỗ hỏng mẫu sông chi thủy liền bách bệnh cử tiêu tôn nộ không kinh nghi nói ra đây chẳng phải là man như ý chân tiên cười lạnh nói ra, lại lạnh hấp ra, mang ộ t t cái rơi h i ư ớ c suối, vừa a m n mang, mang theo a hóa anh mang i nhiên đi, đối rơi vui cười rời đi, chỉ để lại chuyển thế anh linh im tiên tự tử tử mắt thế thảm. t nữ động đến nước chuyển áng Như chân hà chỉ khóc h bị để mẫu cảm ý một tia tức giận nói ra tia thời điểm nữ nhi quốc cả nước quốc dân lấy thánh thủy làm binh không chỉ có sinh bệnh đi uống bình thường cũng sẽ đi ngẫu nhiên uống các nàng tin tưởng chỉ cần dài uống thánh thủy liền vẫn có thể đạt được t ử mẫu hà phù hộ phù hộ các nàng hạnh phúc căng thang tôn nộ không kinh sợ kêu lên như thế nào dạng này thật là ác độc tâm địa các nàng chẳng lẽ không có lòng thương hại sao như ý chân tiên lắc đầu nói ra toàn bộ quốc gia đều là đồng dạng quan niệm các nàng không cho rằng đánh dụng anh hải có cái gì không đúng thế là bần đạo liền kiến tạo tòa này tụ tiên am bảo vệ rơi t h a i suối để các nàng không thể tùy tiện uống thậm chí còn gây nên một lần chiến tranh bần đạo một người đối toàn bộ nữ nhi quốc chiến tranh bần đạo thắng các nàng không thể lại tùy ý uống rơi t h a i suối bởi vậy cũng không dám lại tùy ý uống tử mẫu hà chi thủy nữ nhi quốc mới chậm rãi khôi phục bình thường tôn nộ không vỗ tay kêu lên làm tốt như ý chân tiên cười nói ra về sau ta liền tạy nữ nhi quốc một mực ở lại đến nay hai người tiếp tục dưới tàng cây nhà tự nói phần lớn vẫn là h ồ n hải nhi sự tỉnh sau một lúc lâu tuổi trẻ đạo sĩ đi tới cung kính nói ra sư phó thịt rượu đã chuẩn bị đầy đủ như ý chân tiên đứng lên cười nói ra đại thánh mời theo bần đạo tới ngươi nếu không cùng ta uống rượu bần đạo liền không cho ngươi rơi t h a i suối tôn nộ không đứng lên c ư ờ i ha ha lấy nói ra kia ta lão tôn cũng chỉ có thể t n g m ệ n h hai người cười lớn hướng một cái phòng ốc đi đến đường tam tạm chỗ trên không không gian vô thanh vô tức nộn n ặ n lên một cỗ màu đen xe thể thao từ gợn sóng không trung bay ra lơ lửng tại không trung phía dưới lui tới bách tính trông thấy xe thể thao tất cả đều kinh hoàng hốt hoảng mà chạy kêu to yêu quái à trên đường lốp b ố p ném đi một chỗ đồ vật phanh phanh phanh cả con đường lên cửa phòng tất cả đều đóng chặt trong lúc nhất thời trên đường phố giống như cồn u phong quá cảnh trương minh hiên nằm tại chỗ ngồi bên trong im lặng sờ lên mặt mình không cao hứng nói ra có đẹp trai như vậy yêu q u á i sao cầm lấy điện thoại nhìn xem trên màn hình điện thoại di động hướng dẫn nói thầm nói ra đường tam tạng điện thoại định vị ngay tại nơi này không sai trương minh hiên nhảy xuống xe thể thao t i ệ n tay đem xe thể thao thu hồi bay thấp xuống dưới thần nghiệm quét qua liền phát hiện đường tam tạng sư đồ trương minh hiên nhẹ lay động quạt xếp cất bước đi vào bên cạnh đường tam tạng chỗ phòng ú nhìn xem nằm ở trên giường một mặt thống khổ đường tam tạng cùng chư bát giới cười ha hả nói ra đường tam tạng ngươi làm sao đường tam tạng cùng chư bát giới miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn về phía trương minh hiên chư bát giới ai u một tiếng tiêu khổ nói ra thần quân a ngại nhưng rốt cuộc đ ã đến lao chư ta muốn sinh con a nhanh mau cứu ta đường tam tạng cũng cười khổ nói ra a di đà phật trường công tử n g à i sao lại tới đây b ầ n tăng thân thể khó chịu không cách nào n ê n đón còn xin thứ tội trong phòng hai cái phụ nhân lặng lẽ lướt nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tiếng n g ư n trọng trương minh hiên đi qua ngồi tại bên giường đánh giá hai người cười ha hả nói ra ta giải như thế đại còn không có đã gặp nam nhân mang thai hải tử thật sự là hiếm lạ để ta cho các ngươi nhìn xem t r ư ơ n g minh hiên nhìn về phía bụng của bọn hắn vẫn là thường thường như giã cũng không có kiếp trước trong tivi như thế vừa mang thai liền nâng cao một cái bụng lớn t r ư ơ n g minh hiên đưa tay nắm qua đường tam tạng cổ tay ngón tay đặt tại mạch đập bên trên khẽ nhữ mày bắt mạch sắp mặt càng ngày càng ngưng trọng sang nộ tịnh tại bên cạnh tán thưởng nói ra thần quân lại còn biết ý thuật thật sự là lợi hại a hà. chứng minh hiên thuận miệm trả lời ý n thuật ta không biết a ta. đường tam tạng không còn gì để nói sẽ không ng trương minh hiên buông tay ra cười ha hả nói ra huyền trang bảo dưỡng không sai màn trời chiếu đất làn r a còn tốt như vậy đường tam tạng cười khổ nói ra trương công tử ngài cũng đừng trêu ghẹo b ẩ n tăng có hay không biện pháp mau cứu b ẩ n tăng đều nhanh đau chết mất trương minh hiên nói ra cho ta ngẫm lại truyền âm tiến vào ống tay h à o nói ra các ngươi có cái gì phát hiện sao thanh bình bình thản thanh âm xuất hiện tại trương minh hiên trong lỗ thay có c ầ u ta a nhanh c ầ u ta a c ầ u ta à, ta liền nói cho ngươi biết thí thần lập tức truyền âm nói ra hồi bẩm tiểu lao ra tiểu nhân tại trong cơ thể của bọn họ phát giác được một tia lực lượng lưu lại tựa hồ là nữ hoa tạo hóa thần lực nhưng lại có chỗ khác biệt t r ư ơ n g minh hiên c h u y ể n âm kêu sợ hãi hỏi nữ hoa thần lực người xác định thí thần trả lời đương nhiên trong cơ thể ta hiện tại liền có nữ hoa nương nương tạo hóa thần lực chỉ là cùng cái này lưu lại một tia lực lượng có chút khác biệt t r ư ơ n g minh hiên hỏi có biện pháp xử lý sao thí thần lập tức trở về nói đương nhiên ngài trước đó thể nội nữ hoa tạo hóa thần lực sau、so、kia lưu lại lực lượng cao cấp nhiều lắm tùy tiện đều có thể đem xóa đi chương minh hiên cười truyền âm nói ra thí thần làm không sai chờ lấy ta phân phó thí thần là thanh bình ta có phải hay không bị không để ý tới rồi chư bắt giới ấp đúng một trận mắng to hỏng o bét ôn hầu tử lấy cái nước cũng phải thời gian dài như vậy sẽ không rơi trong giếng chết đuổi à? đầu heo người mới chết đuổi đâu tôn nộ g không dẫn theo thùng nước từ ngoài cửa đi tới một thân mùi rượu tràn ngập ra chư bắt giới vô ý thức hít mũi một cái rượu ngon ngay cả lập tức ai u kêu hai tiếng kêu thảm nói ra sư phó ai ngươi xem một chút hầu ca chúng ta đều nguy cơ sớm tối hắn lại còn chạy tới uống rượu sang ộ t ị n h cũng bất mãn nói ra hầu ca ngài làm như vậy liền không đúng cứu sư phó trước mắt sao có thể đi uống rượu、đâu? tôn nộ không k h ô nhảy g cao ứ n nói ngươi Đường Tạng cũng không lên gian Tôn Ngộ Không, ngồi xuống, vội vàng nói, Ngộ Không, mau đem nước cho ta. Lão phụ nhân cười ha nói ra, có cái này rơi thai suối. Các người hai vị này đồng bạn thai khí liền g gì. giấy có có hóa biết cái rủi vội cười cái rơi thai suối, hai ra, ra, Tam mau ta. Lao ha thai thể chú cho các đem dạy hạ phụ khí ý lấy vị i Tôn Ngộ Không Ngộ n ả hai bước tiến lên đem thùng nước đưa về phía đường tam tạng đường tam tạng liền muốn tiếp nhận thùng nước thời điểm hoành không xuất hiện một cái tay nắm chặt đường tam tạng cổ tay đem ngăn ở không trung đường tam tạng quay đầu nhìn về phía trương minh hiên nghi hoặc nói ra trương công tử ngài đây là làm cái gì trương minh hiên đưa tay tiếp nhận rơi thai nước suối nhìn về phía đường tam tạng ngừng trọng nói ra ngươi thật muốn uống cái này rơi thai suối sao đường tam tạng sắc mặt trắng bệnh khó chịu nói ra trương công tử cũng đừng trêu đùa tiểu tăng mau đem nước cho ta t r ư b á t giới cũng gấp cắt kêu lên thần quân mau đem rơi thai suối cho ta lao trừ đau chết mất s a ngộ thịnh cũng tại bên cạnh khuyên nói ra thần quân ngài cũng đừng chơi trương minh hiên nghiêm túc nói ra đường tam tạng ngươi cần phải nghĩ rõ ràng b ụ n g của ngươi bên trong kia là một cái tiểu sinh mệnh ngươi cái này một nước bọt sùng dưới nàng coi như chết rồi chương tám trăm mười hai từ kết quả trương minh,、no, minh hiên nhìn chằm chằm đường tam tạng bị một chút nói ra dạng này cùng các ngươi nói các ngươi khả năng cảm thụ không phải rất sâu hiện tại ta để các ngươi nhìn càng rõ ràng một điểm dội ra ngón tay đối đường tam tạng một điểm đường tam tạng bụng lập tức biến trong suốt trương minh hiên ngón tay vung lên dạ dày xương cốt đều biến mất không gặp một cái t r ứ n g chim lớn nhỏ huyết nhục viên cầu tại đường tam tạng phần bụng có chút nhảy lên đường tam tạng nhìn xem mình trong suốt bụng lộ ra có chút thất kinh trương minh hiên nhắc nhở nói ra hiện tại ta đưa nàng phóng đại các ngươi nhìn cho kỹ đường tam tạng trong bụng huyết nhục viên cầu lập tức hình chiếu ra ở trước mặt mọi người phóng đại biến thành đầu lớn nhỏ có thể thấy rõ ràng viên cầu bên trong một cái suy yếu nhỏ yếu linh hồn ngay tại ngủ say cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ lộ ra rất là làm người chịu mến trương minh hiên nói ra nếu như các ng hình chiếu viên cầu trên không trống rông rơi xuống một c ô nước suối nước suối tới vào viên cầu bên trên toàn bộ huyết nhục viên cầu bắt đầu phân giải bên trong ngủ say anh linh ôm mình chân co lại thành một đoàn im ắng hút tít tuyệt vọng bi thương bầu không khí tràn ngập ra đường tam tạng hoảng sợ kêu lên không trương minh hiên vung tay lên hình chiếu biến mất đường tam tạng sắc mặt s á t bạch đại miệng thở trong mắt còn mang theo sợ hãi mình vừa mới vậy mà kém chút giết chết một đứa bé trương minh hiên đem trong tay thùng nước đưa về phía đường tam tạng nghiêm túc nói ra nên nói ta đều đã nói nên ngươi làm lựa chọn thời điểm tất cả mọi người nhìn về phía đường tam tạng s a ngộ n tịnh miệng nhuyễn động hai lần cũng không biết nên nói cái gì tôn nộ không ôm hai tay dựa vào trên tường một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng đường tam tạng nhìn xem thùng nước một mặt hoảng sợ hướng về sau chuyển đi k h o á t tay cả kinh têu lên lấy đi nhanh lấy đi ta không cần cái này hai cái phụ nhân đều là biến sắc nguy rồi trương minh hiên trên mặt tươi cười nói ra đây mới là ta biết đường tam tạng chư bắt giới một mặt buồn rầu nói ra thần quân không đánh dụng có đau đau nhức mười tháng ta lão chữ nhưng chịu không được trương minh hiên giải thích nói ra các ngươi cảm nhận được phần này thống khổ cùng các ngươi trong bụng hải tử cảm nhận được là giống nhau chư bắt g i i xứng sở lập tức liền không gọi một mặt khó có thể tin hải tử cũng thống khổ như vậy sao đường tam tạng vội vàng khẩn trương nói ra thần quân ngài nói các nàng cũng tại thống khổ vì cái gì sẽ có nguy hiểm không trương minh hiên giải thích nói ra các ngươi cảm nhận được thống khổ là bởi vì thân thể các ngươi chính là nam thân không có dựng dục năng lực cho nên sẽ đau nhức c o n của các ngươi sẽ cảm thấy đau đớn cũng là như thế các ngươi thể nội không cách nào cho các nàng cung cấp phù hộ đường tam tạng bồi dối nói ra tại sao có thể như vậy nhìn về phía trương minh hiên vội vàng kêu lên thần quân văn xin ngài cầu ngài lòng từ bi mau cứu các nàng chứ b á t giới cũng liền vội vàng kêu lên đ ả o chủ ta lão chứ cũng van xin ngài trương minh hiên cười nói ra yên tâm ta chính là vì chuyện này tới đã các ngươi thể nội không thể thai ngén các nàng vậy thì tìm cái có thể dựng dùng người b á t giới tương đối tốt giải quyết ta có thể trực tiếp đem hắn trong bụng hải tử chuyển rời đến cao thúy lan thể nội sau mười tháng bình yên xuất sinh chứ b á t giới s ở lấy bụng lớn cười ngây ngô nói ra cái này tốt cái này tốt ta lão chứ cũng phải có hải tử trương minh hiên nhìn về phía đường tam tạng ngưng trọng nói ngươi liền khá là phiền t o á i bụng của ngươi bên trong hải tử có thể chuyển di cho ai đường tam tạng trầm mặc một hồi đột nhiên cười nói thế gian có rất nhiều nữ tử khó mà sinh dục c h g công tử có thể không thể cho đứa bé này chọn một tốt mâu thân hy vọng nàng có thể cả đời hạnh phúc căng thang trương minh hiên cười nói ra cái này vẫn là chính ngươi t u y ể n đi đường tam tạng lắc đầu nói ra b ầ n tăng không hy vọng nàng tiếp tục tại trong cơ thể ta tiếp nhận thống khổ trương minh hiên hơi nhấc ngón tay một điểm thần quang ngưng tụ thành một đoàn kim sắc tiểu quang cầu bay thấp nhập đường tam tạng thể nội nói ra ta đã dùng thần lực bảo vệ được nàng có thể bảo vệ các ngươi trong thời gian ngắn bình an hy vọng ngươi có thể tại khoảng thời gian này vì nàng lựa chọn một cái tốt mâu thân đường tam tạng lập tức cảm giác quả nhiên đã hết đau thân thể một trận nhẹ nhõm liền vội vàng đứng lên cảm kích nói ra đa tạ trường công tử chư bắt giới ai u một tiếng vội vàng kêu lên đảo chủ cho ta cũng tới một cái nhanh cho ta một cái t r ư ơ n g minh hiên ngón tay búng một cái một cái kim sắc quang cầu bắn vào chư bắt giới thể nội chư bắt giới kinh h ỉ kêu lên ai u thật đã hết đau chư bắt giới đứng lên hưng ơ phấn kêu lên đảo chủ chúng ta đi ta l á o chư cái này cùng ngươi đi thiên môn sơn t r ư ơ n g minh hiên cười nói ra không nội các ngươi vẫn là tiếp tục thỉnh kinh đi thôi chờ đường tam tạng vì hắn hải tử tìm tới mẫu thân ta cùng một chỗ cho các ngươi chuyện gì đường tam tạng chắp tay trước ngực cúi đầu cảm kích nói ra đa tạ thần quân nếu không phải thần quân đến đây ngăn lại b ầ n tăng b ầ n tăng sai lầm đại v ậ y hạ một ư ơ i tám tầng địa ngục khó chuộc b ì n h tội chứ bắt giới cũng cười ngây mô nói ra đa tạ đạo chủ trương minh hiên bái một cái tay cười nói không cần k h á c h khí các ngươi tiếp tục lên đường đi ta đi b á i p h ò n g một người tôn nộ không vui cười nói ra sư đ ệ thế nhưng là đi dại dương sơn trương minh hiên gật đầu nói ra phải trương minh hiên đi ra cửa phòng ủi một chút tay nói ra các vị ta cáo từ trước chúng ta sau này còn gặp lại đường tam tạng chắp tay trước ngực xoay người cảm kích nói ra cùng tiễn thần quân chư bắt giới cùng sang n ộ tịnh cũng đều xoay người cúi đầu t r ư ơ n g minh h i ê n thân ảnh lõe lên biến mất tại trên đường cái không đấu vết tôn n ộ không nhảy nhót trôi qua r ắ c qua xe ngựa kêu lên tiểu hòa thượng mau tới đi đường đường tam tạng quay đầu phân phó nói ra n ộ tịnh đi cho hai vị nữ bù t á t lưu lại một chút tiền tài tạm thời coi là chúng ta quái dày buổi lễ sang n ộ tịnh gật đầu nói ra là đường tam tạng cùng chư bắt giới hướng xe ngựa đi đến sang n ộ tịnh quay đầu hướng trong phòng đi đến sang lộ tịnh tiến vào trong phòng nhìn xem chống không một người phòng nghi hoặc nói ra người này đâu làm sao chỉ t r ớ c mắt liền không gặp lớn tiếng kêu lên nữ thí chủ nữ thí chủ mời đi ra một chút s a ngộ n tịnh lớn tiếng kêu ba tiếng trong phòng không ai đáp lại s a ngộ n tịnh chỉ có thể đem một khối nát bạc đặt lên giường lớn tiếng kêu lên hai vị nữ thí chủ ta sư phó trước khi nói có nhiều cái giày còn xin thứ tội lưu lại tiền bạc một chút toàn bộ làm như buổi lễ đợi một hồi không có nghe thấy đáp lại s a ngộ n tịnh chỉ có thể quay người rời đi bên cạnh xe ngựa đường tam tạng ngay tại lên xe tôn nộ không kéo đường tam tạng một thanh cười ha hả nói ra tiểu hòa thượng có bầu liền cẩn thận một chút xa ngộ tịnh trở về về sau ngồi lên càng xe vỗ vỗ bạch long mã cái mông nói ra đi thôi bạch long mãn lệ bước nhẹ nhàng bộ pháp chạy chậm đường tam tạng tại xe ngựa bên trong hỏi nộ t ị n h tiền cho các nàng sao càng xe ngồi lấy sang nộ t ị n h đáp lời nói ra sư phó ta đi vào thời điểm không nhìn thấy các nàng đem bạc đặt ở các nàng trên giường đường tam tạng gật đầu nói ra cũng tốt sang nộ t ị n h hiếu kỳ hỏi sư phó ngươi muốn cho hải tử tìm dạng gì mẫu thân đường tam tạng sờ lên bụng cười nói ra hy vọng cho nàng tìm một cái ôn nhu thiệt lương có chi thức hiểu lệ nghĩa mẫu thân tốt nhất gia đình hòa thuận giàu có có thửa miễn cho chịu khổ ngồi tại trần xe tôn nộ không vui cười nói ra như vậy người ta cũng không thiếu hải tử chứ bắt giới cười ngây ngô nói ra sư phó ngươi đây là tìm vợ đâu đường tam tạng nghiêm túc nói ra đ ừ n g muốn vui lụa ở mỹ bẩn tăng là nghiêm túc mấy người vừa nói vừa cười xe ngựa dần dần đi xa